tại r ư c Lâm toàn bộ vượt ngoại hư không tổ cấp thế lực cũng là cực kỳ hiếm thiếu lác đắc không có mấy cơ hồ là sừng sững tại vạn tộc phía trên là tôn quý nhất chủng tộc thiếu niên nói người vốn cho rằng nhân tộc hạn mức cao nhất đã đạt đến thành cấp tình trạng thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là xem thường bây giờ đứng tại yếu thế liền ngay cả thần cảnh đều không có nhân tộc thế mà đã từng có một vị tổ cảnh lại sừng sững tại chư thiên vạn tộc phía trên là toàn bộ vượt ngoại tối cường t r ù n g tộc một trong lúc ấy nhân tộc là bực nào huy hoàng mênh g ô n g cường đại vô địch thương thái hậu trên mặt hiện ra một tia sinh lòng hướng tới tới vinh yên thần thái một chút xíu giảng thuật nhân tộc đã từng huy hoàng lịch sử lúc ấy có nhân tổ nhân tộc không thể nghi ngờ là toàn bộ vượt ngoại hư không trói mắt nhất ngôi sao cứ việc nàng cũng không có trải qua nhân tộc kia nhất là khoáng đạt bao la hùng vĩ thời đại nhưng cũng là từ các đời truyền thừa tổ tiên trong miệng biết được một hay cho dù là thiếu niên nói người lạnh lùng khuôn mặt giờ ph nếu quả thật dựa theo khương thái hậu sở miêu tả như vậy vị tiêu nhân tổ sợ là so với kiếp trước những cái t i u hồng hoang tiểu thuyết bên trong thánh nhân còn kinh khủng hơn nghiễm nhiên là cảnh giới cao hơn đã nhân tộc có như vậy khủng bố bối cảnh vì sao còn sẽ rơi xuống giờ này ngày này như vậy thê thảm tình trạng thiếu niên nói người hết mắt trong lòng nghiễm nhiên có một cái không rõ suy đoán vị tiêu nhân tổ sợ là sẽ ra chuyện không phải nói nhân tộc sợ là sẽ không nghèo túng cho tới bây giờ loại tình trạng này từ đã từng đỉnh phong nhất tổ cấp thế lực một đường ngã xuống thấp nhất đế cấp thế lực liền cái thần cảnh cường giả đều không có liền ngay cả tiến thêm một bước đường đều cho chặt đ ư ớ mà khương thái hậu tiếp xúc nói cũng là như hắn đoán trước đồng dạng bởi vì nhân tổ mất tích nàng thân sắc trở nên có chút do dự cùng trầm mặc cảm xúc cũng là đê mê không ít không có người biết được nhân tổ đi nơi nào cũng không biết hắn có phải hay không xảy ra chuyện lúc ấy toàn bộ vượt ngoại hư không đều đang đồn nghe nhân tổ chết từ đó về sau toàn bộ vượt ngoại vạn tộc đều là r ụ c dịch mà xem như đản sinh nhân tổ khởi nguyên tri địa không thể nghi ngờ cũng là bị bị những cái tia xài l a n g để mắt tới không ít vượt ngoại cường đại tộc đàn cho rằng khởi nguyên tri địa có thể ẩn giấu đi nhân tổ lưu lại di sản từ đó về sau chúng ta thân ở phương cái thế giới này liền bị vượt ngoại những cường giả kia để mắt tới bị lần lượt c ấ p đoạt lần lượt giảm xuống thế giới đẳng cấp một khi nhân tộc bị xuống làm đế cảnh thế lực trở xuống liền đem triệt để mất đi nhân tổ lưu lại che chở triệt để bại lộ tại vượt ngoại mặc người chém giết võ cực điện thì ra là thế c h ắ c không được trong nguyên tắc trần lao ma tại phía sau cùng đối với cục diện sẽ là như vậy khủng bố gần như t ử cục chỉ cần trần lao ma chết nhân tộc cuối cùng hy vọng liền sẽ bị bắt c ắ lần nữa lọt vào giang cấp mất đi bảo hộ đến lúc đó toàn bộ vượt ngoại vạn tộc cường giả đều có thể tự do tiến vào phương này thế giới trong ì m kiếm nhân tổ di nhân sản. tổ t ầ thần n Quyên nên âm tình bất định, cũng Bác bất sắc thức được trở t r âm là ý đó t í nguyên h n h cảnh i giả ê m Một trọng. tổ cường vị ư l lại lực di cái kia điên sản, những thần thanh cùng nhất cùng. Trong n đủ để cho những cái kia thần cấp, cấp, chí cấp thậm chí tột cùng nhất tổ cấp thế g tột tổ u tắc trần lão ma đến chết cũng cũng chỉ là thần cảnh thôi có lẽ tại trong nguyên tắc thuộc về đ ỉ n h phong nhất có thể tại vượt ngoại hư không cũng có thể xem như cường giả nhưng là liền đ ỉ n h phong bên cạnh đều sở không lên trước đó vừa rồi đột phá bán thần một chút vui sướng cùng tự ngạo tại thời khắc này đều là tan thành mấy khói còn phải luyện a phượng lâm o cung n g ư ơ i chứng minh như thế nào n g ư ơ i nói là thật thiếu niên nói người ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt bạch tỏa sáng khương thái hậu ngự a khí ngưng trọng mở miệng nói vốn cho rằng hoàng cung quỷ là cái ẩn tàng định nhân kết quả lại là cái ẩn tàng đồng minh có thể trời sinh tính đa nghi hắn há lại sẽ tùy tiện tin tưởng tuổi con nhỏ ma mới vừa vặn dài đủ kết quả ngược lại là cùng những cái kia lao hồ ly một dạng cẩn thận đa nghi khương thái hậu nâng trán có chút bị tức tuyết lãng m ã n liệt tựa hồ đối với trước mắt khó chơi thiếu niên lang có chút bất đắc dĩ từ bản cung thất tỉnh cũng mượn bộ thi thể này mượn xác Cứ người khi còn sống là thần cảnh thiếu niên nói người như mày lại còn muốn nói nói cái gì có thể khương thái hậu lại là đã nhận ra hắn ý nghĩ sớm mở miệng nói bạn cũng biết được ngươi muốn hỏi cái gì bạn cung khi còn sống đúng là thần cảnh nhưng bây giờ chỉ còn lại có một tia vong hồn tàn niệm không phát huy ra bao nhiêu lực lượng nhiều nhất chính là miễn cưỡng đ t đến vặn vẹo hiện thực cải biến nhận biết đặt đến can thiệp người khác văn b ẹ o hiện thực cải biến nhận biết đây chính là thần cảnh đặc dị năng lực một trong sao c h ắ c không được tại không ít người trong mắt khương thái hậu một hồi còn sống một hồi lại không tồn tại mà lao ra tử sở dĩ có thể không bị ảnh hưởng sợ là thể nội ma chủ huyết mạch q u á cường đại trực tiếp miễn dịch bản cung đối với ngươi không có ác ý lại càng nhiều là thiện ý cùng là nhân tộc bản cung không có khả năng hạ i ngươi đúng còn có một chuyện nói cho ngươi khương đạo hoàng ở lương phản nhân tộc về sau lựa chọn gia nhập vượt ngoại một cái thánh cấp thế lực dưới trướng cũng lấy huyết mạch chi pháp rút đi nhân tộc huyết mạch trở thành kia thánh cấp thế lực trung tộc ngươi đổ k ư ơ n g gia nhi cưới k ư ơ n g gia nữ gần như muốn chém đ ứ t hắn trí thân huyết mạch một khi vạn năm đại kiếp hàn g lâm hắn tất nhiên là sẽ không dễ dàng bông thang n g ư ờ i khương thái hậu đ ố n g nhiên vươn tay một chỉ mặt đất kia bị thần bí bạch ảnh không ngừng chém vào lâm tiêu thi hải mà lâm tiêu cái này vượt ngoại thiên ma phía sau vị tia thượng cổ đại năng chính là khương đạo hoàng gia nhập thánh cấp thế lực lao tổ một vị đạt đến thánh cảnh cường giả khủng bố thánh cảnh ác thi mặt không đổi sắc ánh mắt nhắm lại đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến có quan hệ với phía sau màn hát thủ tin tức cái này thánh cấp thế lực gọi cái gì thánh linh tộc vượt ngoại hư không thánh linh tộc t một vị trí cao vô thượng kinh khủng tồn tại tựa như cảm ứng được cái gì chậm rãi mở ra đôi mắt hướng phía kia nơi cực xa bị hắc cám sương mù bao phủ ngôi sao ném nhìn chăm chú có thể hắn kia mê ngông vĩ lực tại sắp tiếp xúc đến k h ỏ a kia ngôi sao thời điểm lại là bị trước đó chưa từng có trở ngại cùng lúc đó h ư lệnh một tiếng âm thanh đột nhiên chống rông xuất hiện nương theo lấy một c ố nặng nghề phong cách cổ xưa huyền hoàng chi khí hoàng giả huy áp vang vọng vượt ngoại cuối cùng hiệa thánh linh tập chỗ sâu trí cao vô thượng kinh khủng tồn tại chỉ có thể không cam lòng thu tầm mắt lại nhân hoàng người chống đỡ được bao lâu chương năm trăm mười ba b ả n c u n g bây giờ chỉ còn lại có một tia tàn hồn lại bị giới hạn bộ thi thể này bên trong đã không phát huy ra quá nhiều thực lực có thể giúp ngươi sự tình đã không nhiều lắm đúng còn có một chuyện cũng không phải là giới này có nhân tộc tại v ự c ngoại cũng là có nhân tộc tung tích nghe nói tại thượng cổ thời kỳ có nhân tộc cao tầng từng bí ẩn đả thông một cái thông hướng v ự c ngoại con đường đem một số người tộc đưa ra ngoài thương thái hậu không ngừng kể rõ có quan hệ với v ự c ngoại tin tức những tin tức này đối với giờ phút này chân bắc quên mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu chí ít để hắn đối với v ư ợ ngoại không còn là bôi đen trạng thái đồng thời song phương lúc đầu vốn là còn chút dương cung b ạ n kiếm bầu không khí cũng là trở nên h ò a hoãn không ít c h ỉ ít có thể để xác định một việc song phương không phải định nhân vậy liên có thể nói có thể hợp tác một vấn đề cuối cùng khương thái hậu năm đó là chết như thế nào thằng đến cuối cùng hắn mới hỏi ra cái này nhìn như mạo lơ đãng vấn đề mà khương thái hậu cũng là có chút ngạc nhiên hiển nhiên cũng là không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi cái này cũng không có che giấu 12 năm trước phượng loan cung tại ban đêm đột phát đại hỏa đốt cháy cung điện nước không thể diệt thụ không thể che đậy dương nguyệt nhi trong giấc mộng tỉnh lại nhưng lại là phát hiện trên thân bị xuống cấm chế vô pháp đ ú c ních cuối cùng bị đốt sống chết tươi hoàng thất có thể khó mà dễ dàng tha thứ đế quốc thái hậu cùng trần sơn hà có thật không minh bạch quan hệ nhất là khương hoàng loại chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn thống trị c ă n cơ để người hoài nghi hắn hoàng thất huyết mạch cuối cùng khương thái hậu chết tại trong hỏa hoạn mà bản cung lúc ấy vừa rồi t h ứ c tỉnh tàn niệm cực kỳ suy yếu vừa vẫn phát hiện nàng thi hải liền ký túc đến nàng trên thân mượn sắc hoàn hồn chết tại đại hỏa bên trong sao khương hoàng ngược lại là thủ đoạn đủ hung ác a thiếu niên lao r a tử là có tiếng tình trùng nếu là biết được chuyện này c h ắ c không được bản thể trước đó sẽ cố ý đẩy ra tất cả người đem phái ra đến hải ngoại tiến đánh bạch đầu hưng đế quốc cùng sợ lạ đế quốc ta đã biết cuối cùng thiếu niên nói người dắt lấy lâm tiêu đầu người kéo lấy c ố kia cơ hồ bị chặt thành thịt nát thi thể rời đi chớ nhìn giờ phút này l â m tiêu đã chết nhưng thân là vượt ngoại thiên ma mà, mà còn có lấy nhân vật chính khí vận trong người chỉ cần cho hắn thời gian còn sẽ q u ỷ dị phục sinh giới này bên trong có thể giết hắn chỉ có trần bá quyên mắt thấy thiếu niên nói người thân ảnh từ phượng loan cung biến mất thương thái hậu trên mặt nụ cười cũng là dần dần thu liễm nhét miệng lên đường con biến mất biến thành bình tĩnh từ đầu đến cuối đều là ác thi phía trước bản thể liền cái bóng cũng không thấy cẩn thận như vậy tính cách đuổi theo cổ ma chủ kia ngang ngược tính cách có chút không đắc à tiểu tử này thật sự là ma chủ huyết mạch bất quá cỗ này ác thi cũng là đủ hung ác trong tay h á o lại có một kiện thần khí bí ẩn ba động lại từ đầu đến cuối đều trong miệng chuẩn bị vận dụng nếu không phải b ả n c u n g phản ứng cấp tốc sớm phát giác được chủ động lấy lỏng sợ là phiền p h ư c nơi này là không thể ở lại ân thế mà l ạ nhiên không một tiếng động chạy tới ngăn cửa ngược lại là cái tâm loan thủ lạc sát phạt quả đoạn đại tiểu gia hỏa nếu như bị bắt lấy nói sợ là sẽ phải rất phiền phức tiểu gia hỏa này vốn là sắc nếu là nhìn thấy bản cung chân thật dung m ạ o một cái không tốt đó là k h í tiết tuổi già khó giữ được khi thiếu niên nói người sắp đi ra cửa điện một khắc này sau lưng t i ê u to lớn cung điện đột nhiên giống như bọt nước phá tan đến hiện lộ ra một tòa bị đại hỏa thiêu đốt qua đi cụ nát cung điện a di đà phật rời đi sao xem ra là phát hiện ta ngược lại là quả quyết trần bắc u y ê n ôn hỏa thi phân biệt từ trong bóng tối đi ra nhìn trước mắt tựa như quỷ vực một dạng cung điện hờ hưng ánh mắt nổi lên một tia vợn sóng giờ phút này tại trần bắc uyên khủng bố ma niệm bao trùm dưới có thể rõ ràng phát giác được k hương thái hậu khí tức triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh mà tại cung điện trong tầm cung còn có một bộ cháy đen g i ữ t ậ n n ữ thi rất hiển nhiên tia thần cảnh tàn hồn trực tiếp lựa chọn thủ đoạn nào đó rời đi mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi này căn bản nguyên nhân lại là bởi vì muốn làm rõ ràng đối phương thân phận chân thật thôi không thể phủ nhận ngươi nói cho ta biết không ít sự tình nhưng có một số việc có vẻ như đã vượt ra khỏi thần cảnh nên có phạm chủ một cái mười hai năm trước mới thức tỉnh tàn hồn thế mà biết được nhiều chuyện như vậy liền ngay cả lâm tiêu phía sau phía sau màn h á t thủ vị t i a thánh cấp cường giả cũng biết rõ ràng người rốt cuộc là thần thánh phương nào trần b á c uyên ánh mắt lấp lóe biết được kia thần cảnh tàn hồn thân phận chân thật tất nhiên không đơn giản nhưng đối phương chạy trốn tốc độ cũng là có chút vượt quá hắn ngoài ý liệu hắn tự hỏi không phải loại kia hung thần á c sát người nhiều nhất đó là muốn bắt được kia thần bí thần cảnh tàn hồn hỏi một số chuyện thôi đối phương chạy nhanh như vậy làm gì nhưng mà giờ phút này hắn lại là cũng không biết kia thần bí tàn hồn sở dĩ chạy nhanh như vậy lại là kiên k sợ khí tiết tuổi già khó giữ được nếu là trần bắc uyên biết được nói sợ là sẽ phải mắng to hoan uồng toàn bộ đông hoa người nào không biết hắn là có tiếng ngây thơ đều bị bị ép buộc cùng chúng nữ dây dưa cũng được liền khi kết một thiện duyên tốt trần bắc uyên ma niệm đột nhiên tại k i a tẩm cung cháy đen giữ t ậ n nữ thi dừng lại một cái trước mắt trên mặt lộ ra một tia gợn sóng trong đầu hiện ra khi còn bé khương thái hậu nắm khương vân hoa đến trần gia làm khách một màn ai dù nói thế nào cũng là vân hoa mãi mãi lao ra từ mối tình đầu hắn ánh mắt ở bên người nhất phật m ộ đạo dừng lại một cái t r ớ c mắt các ngươi lưu ở nơi đây là người chết tụng niệ a di đà phật vô lượng tiên tôn nương theo lấy thiện ác song thi đây nhất phật một đạo tụng thì t h ầ m chú kinh văn trước mắt kia đen nhánh phượng loan cung dần dần bắt đầu trở nên hư hảo gắt gao hắc khí dần dần tràn ngập trong tầm cung cô kia cháy đen giữ t ậ n nữ thi trên mặt biểu tình dần dần trở nên hòa hoãn một chút xíu hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán có thể q u ỷ dị là kia cho tàn lại là hướng phía phương bắc phương hướng từ từ tiêu tán sơn sông bạch đầu hưng đế quốc đang tại tiền tuyến chỉ huy đại quân trần lao ra từ bỗng nhiên thân thể run lên tựa như cảm ứng được cái gì mãnh liệt hướng phía đông phương phương h ư ơ n g hướng ngơ ngác nh bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều một chút cho tàn từ phương xa theo gió phiêu diêu mà đến giờ khắc này hắn phảng phất minh bạch cái gì tựa như nhìn thấy cái gì trong mắt hình như có nước mắt hiện lên chương năm trăm m mươi bốn lâm vân lạc ta hẳn là liền sinh hai cái a tại lưu lại thiện ác song thi tại hoàng cung là chết đi khương thái hậu tụng thì thẩm chú kinh văn chỉ chờ mong đời sau có càng tốt hơn kết quả sau trần bác uyên liền rời đi hoàng cung hướng về trần g i a một đường trở về thiện thi bị đột nhiên gọi đến ba đại chiến l ư c tề tụ phượng luân điện muốn bắt quỷ trần ra nội bộ trước mắt chỉ là tạm thời có trước tiên phản hồi trần phụ cùng một bộ chỉ có sáu mươi thực lực hư không pháp thân lưu thủ tóm lại còn chưa đủ cẩn thận mà võ cực điện khương nữ đế đã bất tỉnh ngủ chính hương thỉnh thoảng còn nữa thích trong lúc ngủ mơ rút rút nghĩ đến là đã không cách nào tiếp tục tiếp nhận hắn đạo làm quân thần thật cũng không tất yếu tiếp tục lưu lại nghĩ đến tại vừa rồi song phương tư tưởng lẫn nhau thống nhất sau đó về sau nàng sẽ là cái tốt hoàng đế trần gia nội viện không gian đột nhiên lõm đ ô n g dưng ngưng tụ ra một cô to lớn lỗ đen có thể quỷ dị lại là không có chút điểm bà động xuất hiện trần bác u y ê n thân ảnh từ lỗ đen bên trong chậm rãi đi ra không làm kinh động bất luận kẻ nào hắn chậm rãi gật đầu nhìn sắp rút đi mặt trăng cùng sắp tại đông phương dâng lên mặt trời trong lòng một trận gợn sóng hiện lên ngắn ngủi một đêm đông hoa liền có biến đổi lớn chém giết hương ra hơn phân nửa huyết mạch đột phá bắn thần phụ trợ vân hoa thượng vị trở thành nữ đế đạt được bộ phận đông hoa khí vận gia trì tao nộ thần bí tàn hồn biết được đại kiếp t r ậ n tướng sự tình biến hoa quá nhanh để ta đều có loại thời gian biến hoa tang thương kỳ diệu cảm giác trước mắt ta chỉ ít đã biết được tại thần cảnh phía trên còn có cao hơn cảnh giới đồng thời cũng là biết được vượt n g i có vị thánh cảnh cường giả nhìn chằm chằm vào ta muốn tăng bệnh giờ phút này ta muốn làm là không ngừng tăng cường tự thân nội tình liều linh biến c ư ờ n g tiếp x u ố n g ta muốn cân nhắc tụ lại toàn bộ đông hoa không thậm chí là toàn bộ nhân tộc nội tình đến đột phá thần cảnh tốt nhất chính là tại đột phá thần cảnh thời điểm liền có được đối phó hoặc chống lại thánh cảnh thực lực cùng át chủ bài giờ phút này ta nhìn như phong quang vô hạn có thể chỉ cần vừa đột phá thần cảnh khiến vạn năm đại kiếp hàn lâm đối mặt đem so với trong nguyên tắc trần lao ma càng thêm phức tạp gian khổ cục diện muốn sống liền phải đánh trận chiến kia ta muốn đánh ra nhân tộc cường đại đánh ra tôn nghiêm phát ra làm cho cả vượt ngoại chư thiên vạn tộc đều không thể xem nhẹ âm thanh ta muốn để toàn bộ vượt ngoại hư không chư thiên vạn tộc cũng biết trần bắc uyên cái tên này trần bắc uyên ánh mắt tính mịch rõ ràng biết được mình như b ứ c băng mỏng chân thật hiện trạng trong lòng đoàn kia h ỏ a diễm càng phát ra trần đầy như muốn bước người ngay tại trong lòng hắn hưng hực nhiệt huyết sôi trào hướng phía nội viện đi đến thời điểm lại là t r ợ t nghe được một bên trong phòng khách chuyển ra một chút dị dạng nỉ non âm thanh biểu ca biểu ca trần bắc uyên nhịp bước đột nhiên một trận t r ợ n nhìn về phía nằm ở nội viện một chỗ phòng khách kia tựa như là cơ lịch vị này vui vẻ nói tiên tử g a phòng hắn trầm ngâm một cái trước mắt sau đó lặng yên không một tiếng động hướng phía phòng khách đi đến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra lộ ra một tia k h ẽ hở hướng phía bên trong nhìn lại lập tức thấy được trên giường đang làm lấy mùa xuân ngộ cảnh c h à n trọc cơ lịch ai quả nhiên người một ưu tú đó là dễ dàng bị nữ nhân tốt cùng nữ nhân xấu nhớ đến cũng được từ trước đó cùng trần bắc u yên tham khảo một phen vui vẻ nói sau đó cơ lịch thuận tiện giống như mê mội đồng dạng luôn là thỉnh thoảng sẽ ở trong đầu hiện ra hắn từng ly từng tí k lanh cốc nụ cười bá đạo có thể lại ấm áp bàn tay mà nghĩ đến đây nàng trong đầu lại sẽ không tự chủ hiện g a diệm hàn vị này ở rể trơ phu có loại không h i ể u cảm giác tội lỗi có thể càng như vậy nàng càng là nhịn không được suy nghĩ sau đó nàng hãy nằm mơ cái này mộng rất dài lại rất chân thật địa lao lịch nhi lịch nhi bị trói lấy tứ chi không thể động đậy cơ ra ở rẻ giờ phút này cũng là đang làm lấy mộng trong miệng nỉ non cái gì đúng lúc này hắn biểu tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn tựa như là mộng thấy cái gì một dạng dừng lại không muốn đi vào không được đi vào không muốn đóng cửa đem cửa mở ra đem cửa mở ra a a a mở cửa súc sinh người hắn a nhẹ chút a hậu viện lâm vân lạc đang tại trên giường ôm lấy c h â n mềm ngủ say lấy khắp khuôn mặt là sơ làm mẹ người ôn u tiêu mẫu tính hảo quan g cơ hồ muốn tràn đi ra mà ở giường bên cạnh giường một bên hai cái bị túi tại trong tá lót hải nhi giờ phút này đã thức tỉnh chính đ ạ i mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau còn phun bong bóng hiếu kỳ đánh ra xung quanh tất cả trong miệng phát ra rất nhỏ trẻ sơ sinh ngữ noa. noa noa noa noa ngay tại hai tiểu t ử ngu tự nhạc thời điểm cửa phòng lại là bỗng nhiên bị đẩy ra một đạo cao lớn thân ảnh đi đến bất thình lình khách không ngờ mà đến trong nháy mắt đưa tới đây hai tiểu hiếu kỳ nhìn chăm chú tia khách không mời mà đến đầu tiên là hiếu kỳ đi đến các nàng trước mặt lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau có lẽ là cảm ứ n g được trên người vừa tới huyết mạch quen thuộc hai tiểu ngược lại là không có chút điểm sợ hãi còn có chút cười ngây ngô lộ ra nụ cười y nha y k ì a nha y k ì a nha y vỉa nha y k ì a nha y k ì a nha đêm hôm khuya khoác không ngủ được còn mở sớm như vậy quả nhiên vẫn là tuổi trẻ tốt tinh lực dồi dào có tinh thần à còn biết c h ơ n g tay muốn ba bá, bá ôm một cái sao chờ một chút à ba bá, bá vừa rồi tại bên ngoài đánh nhau có chút khát nước trước t ì uống miếng nước、nào. tia khách không mời mà đến tại đưa tay đùa một hồi hai tiểu sau đó liền mười phần tự nhiên hướng phía một bên lâm vân lạc đi đến hai tiểu một tia ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào chậm rãi rơi tại lâm vân lạc trên mặt ấm áp hào quang dần dần đem vị này ngủ mỹ nhân cho tỉnh lại ân nàng chậm rãi mở ra đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ trong sáng mặt trời cùng bên ngoài bình tĩnh náo nhiệt âm thanh truyền đến trong đầu không khỏi hiện ra đêm qua sắp sửa trước đó bác quyên nói với nàng nói ngủ đi tỉnh lại sau giấc ngủ đông hoa vẫn là cái kia đông hoa như thế xem ra đông hoa còn giống như là cái kia đông hoa phản p h t cùng trước đó không có biến Bác u ê ngay hắn thành n c ô Mút, mút, mút. n g tại nàng vì đó sững sờ ngẩn người thời điểm lại là đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy hơi khắc thưởng cùng quen thuộc â m thanh truyền đến tựa như là cái nào đó tiểu ra hỏa đói bụng mình tìm ăn đến có thể nàng xem thấy cách đó không xa miệng bên trong phun bong bóng hai đứa bé thời điểm lại là sửng sốt một chút tia hai đặt tại một bên nổi lên â m tia nàng đây là ai ta hẳn là liền sinh hai cái a mang theo một tia nghi hoặc cùng không xác định lâm vân lạc đem trên thân chăn mềm kéo lập tức thấy được ăn chính hương u y ê n bà bảo chương năm trăm mười lăm bác u y ê n bản tâm long đảo biến cố có lẽ là hậu sản không lâu duyên cớ lâm v â n lạc chỉ cảm thấy mình cái đầu đều biến ẩ n khi nhìn đến u y ê n bảo bảo một khắc này nàng phản ứng đầu tiên không phải trần bác quyên mà là mình lúc nào sinh như vậy đại cái hải tử không nói đến cái khác số lượng c ũ n g đối không lên a thằng đến nàng hiếu kỳ đem kia chui đ ắ n g ăn bảo bảo cho vịn lên cái đầu nhìn thấy kia quen thuộc khuôn mặt mới phản ứng được bất quá mẫu tính tràn lan nàng ngược lại là không có cự tuyệt cũng không có để ra mà là ôm trong ngược bên bảo bảo vớt ve hãn tóc ôn nu trần an được rồi b á u y ê n oan nếm thử liền tốt t u ế t nhi cùng liêu nhi cũng k h ô ngăn đây trong miệng nàng tuyết nhi cùng niêu nhi t h ì n h lình chính là một bên hai tiểu lưu danh hai cái hải tử danh tự sớm tại xuất sinh trước cũng đã đ ị n h ra bé gái trần lạc tuyết nam hải lâm trần liêu một người họ trần một người họ lâm đây là trần bắc uyên trước đó đ ị n h ra cái trước là trần gia tương lai đại tiểu thư người sau là lâm gia tương lai gia chủ hai hải nhi vừa ra đời cơ hồ liền đã đứng ở đế quốc không hẳn là toàn bộ nhân tộc đình bị sớm trải tốt một đầu k i m quang sán sán đại đạo cứ việc này lại để các nàng mất đi phiền náo loại vật này nhưng không có cách ai bảo người ta có cái tốt cha chị bất quá giờ phút này hai vị ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh hải tử lại là tại trải qua lấy nhân sinh tàn khốc khóa thứ nhất các nàng điểm tâm đang bị cái nào đó không đáng tin cậy cha ruột cho tạo đợt nhưng ta cũng vẫn là cái hải tử a trần bác yên ngầm đầu không hé miệng lộ ra hồn nhiên ngây thơ ánh mắt nam nhân đến chết đều là hải tử đối với một thứ gì đó luôn là không có sức chống cự cùng trước đó tại đông hoa hoàng cung như vậy hung tàn ngang ngược lanh khốc một mặt khác biệt giờ phút này hắn càng giống là một cái nũng nịu hải tử một dạng tâm tình vui vẻ hắn thậm chí còn bắt đầu mượn hoa hiến phật lên đến vân lạc ngươi cũng nếm thử nô giống như rất ngọt đúng không không thể ăn nói ta cũng sẽ không để ngươi nếm thử bác n g ê n thật oan mắt thấy hai người không coi ai ra gì liếc mắt đưa tỉnh lên một bên hai đứa bé đều hôn mê rồi tân sinh đại não kèm chút đều cho làm đốt các nàng không hiểu đại nhân sự tỉnh bất quá lại là hiểu đói bụng vấn đề hai n g ư ờ i một người một cái muốn ăn xong chúng ta ăn cái gì ý g h ế nha ý g h ế nha ý g h ế nha lần đầu tiên làm người tuyết nhi cùng liêu nhi hiển nhiên không có xử lý qua loại cục diện này ngoại trừ lo lắng phát ra a a a âm thanh ý đồ tỉnh lại tỉnh cha cùng tình thương của mẹ còn lại lại là không làm được nhưng mà một cử động kia hiển nhiên khó mà đánh thức tham ăn trà cùng sùng cha mẹ cha ruột có tình cha nhưng không nhiều không muốn của mình mẹ ruột có tình thương của mẹ có rất nhiều nhưng phần lớn tại cha ruột trên thân hỏng bắt đầu đó là địa ngục hình thức vân lạc người thật thơm a thanh âm gì có lẽ là sát vách hai tiểu la lên cùng dị dạng âm thanh trực tiếp đánh thức đang tại nghiêng người đi ngủ bạch n ư ợ c vi ba một đạo lớn bụng uy nghiêm cảm giác mười phần chủ mẫu thân ảnh cùng sau lưng một đạo khí chất lãnh diêm thân ảnh đẩy cửa phòng ra đi đến tuyết nhiên oan n i ê u nhiên oan đại nương mang các ngươi đi ra ngoài trước ăn cơm bạch nhược vi mặt lạnh lấy đem trên giường gào khóc đòi ăn phát ra nghiêm trọng tiếng kháng nghị hai tiểu ôm lấy dỗ vài câu về sau liền chuẩn bị trước dẫn đi đây hai gần nửa đêm thời điểm kỳ thực liền có cho ăn qua một lần muốn nói có bao nhiêu đói là không thể nào chỉ là trơ mắt nhìn nhà mình kho lúa bị chiếm bắt đầu mãnh liệt khiển trách t ô i có thể không đợi đi mấy bước đường bạch nhược vi bỗng nhiên đem hai tiểu dao cho bên cạnh lánh n ư ợ c băng tức đi hướng sau lưng một thanh lôi r a chăn mềm cho cái nào đó không đáng tin cũng cậy tiểu hốn đản hung hăng rút mấy lần bao lớn người còn cùng hải t ử cướp không có điểm chính hình tối nay tới phòng ta xem ta như thế nào giáo h ư ớ n ngươi keng ký chủ vận chuyển nhân hoàng nội kinh lấy thâm viên thần lực rút ra đại lượng sinh mệnh năng lượng rót vào khí vận nữ chính lâm vân lạc thể nội giúp đỡ chữa trị bản nguyên thâm hụt tăng cường thể chất kéo dài t h ó nguyên keng khí vận nữ chính lâm vân lạc thể nội bản nguyên hao tổn đã hoàn toàn khôi phục tự thân tu vi bắt đầu gia tăng từ lâm vân lạc sinh hạ lâm trạch niêu cùng trần lạc tuyết về sau tự thân tình huống liền đứng tại một mực bản nguyên thâm hụt trạng thái trước đó trần bác u y ê n trên tay cũng không có tương ứng chữa trị bảo vật bất quá tại hoàng cung đại chiến thời điểm ngược lại là từ diệp ra l á o ra tử trong tay đạt được một viên bán thần sinh linh vẫn lạc sau tạo thành hạt giống bên trong ẩ n chứa khủng bố sinh mệnh lực ngược lại là có thể phái bên trên công dụng thế nhân đều là cho là hắn h a o sắc nhưng thế nhân đều là nhìn lầm hắn địa lao nương theo lấy một trận rầm rầm quen thuộc tiếng vang xuất hiện lập tức đánh thức ngủ say cơ tổn thương cơ ngạo diệp hàn ba người x i ê n g xích này âm thanh bọn hắn cũng không lạ l ắ m chỉ vì bọn hắn trước đó cũng là bị còn tiền đến chẳng lẽ lại có người mới tiền đến có thể bọn hắn nhìn về phía người mới thời điểm lại là tại châu ngây ngần cả người chỉ thấy tôi sầm mặt mục tốt đi tại phía trước sau lưng hai cây xiềng xích riêng phần mình cái chốt lấy đồ vật đó là một cái đầu người cùng một bộ máu thịt be bét thi thể không đầu đó là cái gì quỷ đồ vật diệp hàn nhìn k h o a kia đầu người chẳng biết tại sao luôn có loại không h i ể u kinh dị cảm giác luôn cảm thấy đối phương cho hắn một cố dị dạng quen thuộc cảm giác đúng lúc này k h o a kia bị nắm chặt đầu người bỗng nhiên hướng phía hắn trừng mắt nhìn vạn long đ ả o phương tây long vực long đế đại nhân phương tây long vực đại bộ phận thuần huyết long tộc không biết tung tích duy chỉ còn lại có một chút lực lượng đề kháng hiện nay đã toàn bộ tiêu diện bất quá với tư cách phương tây long vực chủ nhân tây khôn long đế lại cũng là không ở chỗ này nó hiện đang ở long cung cũng là c h ố n g không một long có lẽ là trần bắc biên nhanh chóng trưởng thành có chút để huyết nhiệt long đế vượt quá ngoài ý mớn đồng thời cũng là liên hồi nàng nhất thống vạn long đảo quyết tâm rất nhanh kế phương bắc long vực sau đó nàng cơ h ộ i là mang theo bộ hạ cũ thế như t r ẻ t r ẻ một đường quét ngang phương tây long vực cũng là rơi vào nàng trong tay lại thêm chiếm cứ nam phương long vực tứ lại tối cường long vực đã có thứ ba rơi vào hắn tay duy chỉ có còn lại cuối cùng tối cường thần bí nhất đồng phương long vực chỉ cần lại chiếm đoạt đông phương l o ngực v toàn bộ vạn long đ ả o cơ hồ chính là rơi vào tay nàng nhưng mà giờ phút này huyết nhiệt long đế lại là không có bị liên tiếp thắng lợi làm choáng váng đầu ó c ngược lại là cảm nhận được một c ô không hiểu h ẳ n ý có lẽ là trọng sinh trước đó tại trần lao ma chỗ nào đ ổ i dưỡng một đoạn thời gian nàng đối với âm mưu quỷ kế độ mẫn cảm có thể nói là thẳng tắp tăng lên có vẻ như đây hết thể có chút thuận lợi quá mức mấy cái lao bất tử phòng thủ mà không chiến trực tiếp trốn lên sợ không phải có âm mưu huyết nhiệt long đế sắc mặt nghiêm túc nhìn toàn bộ vạn long đạo đột nhiên có loại chẳng lành dự cảm A đáng chết t n bắc viêm long đế cái ác ma này căn bản không đem chúng ta hôn huyết long tộc khi đồng bào thế mà một mực khi nhục chúng ta, mẫu long, cướp đi chúng ta bảo vật tàn sát chúng ta hại tử còn đem chúng ta coi là nô lệ nhớ năm đó nhai tý còn tại thời điểm lấy nó bán thần cấp tu vi còn có thể che chở chúng ta hôn huyết long tộc mấy tên khốn kiếp kia cũng còn không dám yêu ngạo như vậy có thể từ khi trăm năm trước nhai tý đại nhân thần bí biến mất về sau tất cả cũng thay đổi muốn ta nhìn ngay tì đại nhân chính là bị bắc viêm long đế bọn chúng những này ác ma cho hại tựa như là trước kia cố ý hãm hại nữ đế đại nhân một dạng may mắn nữ đế đại nhân có long thần che chở có thể trọng sinh trở về vừa rồi dẹp xong dòng phương tây vực đông đảo hương n long cùng long huyết phát h đều tộc loại là á ra p h ấ n tiếng hoan hô đủ loại quái dị tiếng long ngâm tại toàn bộ long vực văn vọng những này hôn huyết trong long tộc không thiếu cũng là có thực lực mạnh mẽ tồn tại đầu chó thân rồng am hiểu phun lửa bàn hồ không đủ mà bay h ô n g tàn ngang ngược đằng xà không có thân đầu dê tham lam không có ghét tha thiết tự quay thế trọng sinh trở về thành công tiến giai bán thần sau đó huyết nhiệt g long đế cơ h ộ i chính là lấy vô địch c h i tư trở về vạn long đ ả o triệu tập bộ hạ cũ cao cư long tộc thống nhất đánh vỡ huyết mạch kỳ thị phản kháng mấy đại đến long đế thống trị cờ lớn đạt được tất cả hôn huyết long tộc cùng á long tộc ủng hộ đối với tất cả hôn huyết long tộc cùng á long loại mà nói huyết nhiệt g long đế tồn tại không thể nghi ngờ là bọn chúng cải biến vận mệnh hy vọng trong đó càng là có không ít thuần huyết long tộc bởi vì nàng cường đại lựa chọn gia nhập nàng dưới trướng long tộc là kính trọng nhất cường giả tộc đàn bọn chúng mặc dù cao nạo nhưng đối với cường giả nhất là đồng tộc cường giả cũng là có kính tr Tại hiện u y ế t n h t l o g Đế l i ê nay tục Tây tục Bắc、long、Vực, Vực, đánh phương Long dòng phương Tây vực, liên hạ d ọ đến Đế Long cùng Bắc Viêm t â k huyết ô n Long Đế chết chạy chối chết về s a loại tâm tình n à càng là trực là t i p đ ạ đ ế nhiệt đ n đ ể m h i n nay, y h u ế nghiệt long đế bi danh đã vang vọng toàn bộ vạn long đảo hướng phía xung quanh còn lại dị tộc hung thú quyết tán hiện nay những hung thú kia dị tộc siêu cấp thế lực người nào không biết vạn long đảo xuất hiện một đầu trọng sinh trở về bán thần n g h i ệ t long nữ đế đại nhân hiện tại còn kém đông phương long vực còn chưa đ ạ xuống đông tốn long đế mặc dù là mấy đại long vực bên trong tư cách giá nhất thần bí nhất có thể tại ngài bên ngông thần lực trước mặt tất nhiên là không đáng giá nhắc tới chỉ cần đánh xuống cuối cùng đ ô n g phương long vực nhất t h ố n g tứ đại long vực liền có thể tiến về long thần điện thế b á i long thần đạt được long thần tán thành cùng q u ả t ạ o nữ đế đại nhân tận dụng thời cơ thời không đến lại a từng đầu hôn huyết long tộc cùng thuần huyết long tộc dùng một mực chờ mong cùng kích động ánh mắt nhìn cái kia đạo tản ra thần lực màu đỏ ngòm cao lớn thân ảnh không ngừng khuyên nhủ nói rất hiển nhiên liên tiếp thắng lợi để bọn chúng đối với huyết nhiệt long đế lòng tự tin cơ hồ đạt đến đ ỉ n h phong trong đó kia đầu với tư cách huyết nhiệt long đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng cũng là đạt đến trí cường giả hàng ngũ thao thiết càng là không ngừng xin chiến nhưng mà chính sử tại nhân sinh đình phong đại thù sắp đến báo huyết nhiệt long đế lại là không có bị liên tiếp thắng lợi làm choáng váng đầu góc nếu là đổi thành trọng sinh trước đó nàng khả năng cũng liền một đường mãng đi qua nhưng vấn đề là tại trọng sinh trước đó cùng cái nào đó âm hiểm x à o trá tiểu nam nhân ở một đoạn thời gian về sau nàng h i ệ n nhiên tại đối với âm mưu quỷ kế phương diện trở nên mẫn cảm không ít nếu là cái kia tiểu nam nhân tại liên tốt khẳng định có thể nhìn ra mấy cái lao bất tử kia quỷ kế huyết nhiệt long đế n h ư mày trong n g á y mắt có chút hoài niệm trước khi trùng sinh tiểu x ỏ long không cần động nào thời gian nam ngủ ăn liền có người đem việc để hoạt động sao lúc kia chỉ cần hám ổm liền có liên tục không ngừng kỳ chân dị bảo bác bên tinh hoa thiên địa linh quả cửa vào đơn giản đó là vô ư u vô lự bất quá hoài niệm về hoài niệm sự tình còn muốn muốn làm Tốt, tất ố t t cả long tộc tập kết tiến đánh đông phương long vực đánh bại mấy đại t à ác long đế thống trị nhất thống vạn long đảo đến lúc đó vốn nữ đế là các ngươi lần này long tộc nhất thống công thần phân đất phong hầu lãnh địa phàm lần này đánh vào đông phương long vực lập công thị nhất n h giả vốn nữ đế ban thưởng nó một vực tri địa với tư cách đất phong không hổ là cùng qua trần mẫu người đại nước long mới mở miệng đó là trước ve bánh nướng hơn nữa còn là thơm nào n ạ t bánh nướng nữ đế đại nhân và t u ế nữ đế đại nhân và thuế nữ đế đại nhân và thuế nữ đế đại nhân và thuế trong khoảnh khắc ở đây tất cả long tộc đều là hương phấn chu lên lên ánh mắt tràn đầy c ủ a nhiệt hận không thể hiện tại liền đem đông phương long vực cho đánh xuyên qua có thể tại một trận trước khi chiến đấu động viên sau đó cẩn thận đại ngốc huyết nhiệt long đế lại là lặng lẽ gọi tới mình tâm phúc một đầu thực lực không kém giống cái m ặ c dao nữ đế đại nhân n g à i có cái gì phân phó huyết nhiệt long đế lưu l u y ế n không rời đem một cái mút sạch sẽ chống giống bình sữa lấy ra bỏ vào mặt dao trước mặt dặn dò mặc dao vật này ngươi tạm thời giao cho ngươi một khi xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ngươi liền cầm lấy cái này đổ vật đi đông hoa đế quốc thủ đô đi t r ầ n ra tìm một cái gọi trần bắc yên nam nhân cái gì đều không cần nói đổ vật trực tiếp giao cho hắn đông phương long vực long cung một đạo mặc vải rồng màu xanh đế phục tuấn mỹ nam nhân đang ngồi ở trên long ỉ quan sát phía d ư ớ i quỷ đội gai nhận tội hai bóng người k i a thình lình chính là chạy trốn bắc viêm long đế cùng tây k h ô n long đế giờ phút này hai vị này tại ngoại giới có uy danh hiện hách trí cường long đế lại là tựa như chuột gặp phải mèo ủy trên mặt đất run lầy bẫy ta giống như nhớ kỹ nói qua không phải liên quan đến vạn long đảo sinh tử tồn v o n g đại sự đừng tới quái dày ta kia tuấn mỹ nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói đại ca tiện nhân kia tự trọng sống s ó t quay về đến về sau thật sự là quá mạnh chúng ta căn bản không phải nàng đối thủ đại ca tiện nhân kia bây giờ đã đ ạ t đến cảnh giới bán thần toàn bộ vạn long đảo chỉ sợ chỉ có ngài mới có thể hàng phục nàng hai vị vạn long đảo t r í cường long đế quỳ trên mặt đất run lầy bẩy âm thanh run r ậ y kêu khóc nói rất hiển nhiên trọng sinh trở về huyết nhiệt g long đế đã đưa chúng nó lá gan dọa phá hai cái phế vật năm đó đối phó một đầu vừa vào đế cảnh nhiệt long đều không có biện pháp làm đến t r ả g thảo trừ căn ngược lại là dưỡng thành hậu hoạn còn đem láo tam cho hô chết hiện tại còn phải mời ta tự mình xuất thủ cũng được tóm lại là năm đó kết nghĩa huynh đệ cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi chết với lại cảnh giới bán thần giống cái long tộc ta ngược lại thật ra chưa bao giờ thử qua cũng không biết tư vị như thế nào ngồi tại trên long ỉ tuấn mỹ nam nhân trong mắt lóe lên một tia nghiện tà chi sắc to d à i đầu lưới liếm m ô i một cái trần gia địa lao rầm rầm một trận kịch liệt miệng cống âm thanh xuất hiện địa lao vị này trường vạn tấn nặng c h ấ n long thạch bị một chút xịu kéo một bộ đồ đen trần bắc uyên xuất hiện tại địa lao bên trong t r ư ơ n g năm trăm mười bảy chém giết k h í vận chi tử lâm tiêu mấy cái tù phạm gần đây biểu hiện thế nào trần bắc uyên chắp tay sau lưng không nói một lời hướng phía toàn diện đi đến thuận miệng hỏi sau lưng hấp diện thai tủ từng cái mặt định nọt theo sát phía sau bắt đầu không tính giới thiệu thiếu chủ cái kia trung niên t ù phạm sau khi đi vào ngược lại là hết sức thành thật một mực không rên một tiếng c h ừ ăn ra đó là ngủ ngay từ đầu hắn còn ghét bỏ ngài đưa tới chăn mềm về sau lạnh vẫn là ngoan ngoan lấy về đóng về phần kia hai cái tiểu dựa theo ngài phân phó nên chào hỏi liền nhận hô không mang theo lưu tình ngừng lại đều có bọn hắn đều quả ngon để ăn hiện tại đây hai đều thật đàng hoàng hát diện thai tù tại mở miệng thời điểm ánh mắt còn thỉnh thoảng quan sát đến trần bắc quên t h ầ n sắc sợ nói sai với tư cách trần gia lão nhân nói thật hắn cũng coi là tâm ngoan thủ l ạ t tồn tại nên thu thập tiến đến tù phạm thời điểm cũng là không có chút điểm nương tay chỉ bất quá lần này mấy cái tù phạm tương đối đặc thù một cái là thiếu chủ cứu cứu chủ mẫu thân đệ đệ một cái là thiếu chủ biểu ca chủ mẫu cháo ruộn một cái là thiếu à cơ da ở rễ vậy cái này liền không trọng yếu a i trước hai cái tù phạm động tù nặng không được nhẹ cũng là không tốt phải đem nắm bên dưới tiêu chuẩn dù sao thiếu chủ cũng không nói muốn trực tiếp giết chết chỉ nói là cho chút hảo quả t h ứ ăn so sánh dưới cái tiêu cơ r a ở d ễ ngược lại là có thể lớn mật chào hỏi bên dưới cho nên trong khoảng thời gian này diệp hàn xem như bị tội cũ thường xuyên nửa đ ê m bị lôi ra đến luyện một mình luyện luyện vốn đang ưa thích g à o cơ ngạo trong nháy mắt suy sụp trực tiếp liền trung thực sợ cũng bị trộp tới luyện một mình lúc này cái gì cơ da cao ngạo cái gì tự nhiên là không đáng giá nhắc tới h ỏ a long quả bất thức chân chiến tranh tiễn đạp cũng không phải ăn không ngẫu nhiên trả lại chút ra roi oi bức thịt heo lại kiệt ngạo bất tuân người cũng chịu không được bộ dạng này cả làm rất tốt cùng đi tìm lục trưởng lão linh thưởng liền nói là ta nói trần bác uyên nhẹ gật đầu đem hát diện thai tù thần sắc thu hết vào mắt trong lòng cũng là rõ ràng hát diện thai tù là trong quân lui ra đến đao phủ thủ trong nhà thời đại cho trần gia làm hành hình quan thủ đoạn hát rất người bình thường tiến vào trần gia địa lao tại hắn trong tay có thể chịu đựng được nửa giờ đều là thuộc về n ạ n h hán bên trong n ạ n h hán có thể vượt qua một đêm cơ hồ đều thành thi thể giống như là cơ tổn thương mấy người ở chỗ này vài ngày còn có thể sống nhảy nảy l o ạ n cơ hồ đó là kỳ tích phàm là có hay không lấy thân phận ở đâu sớm đã bị g i ế t chết đối với mấy người này hát diện thai tù cũng là rất tê phía trên không mở chết miệng hắn thật không dám vào chỗ chết làm bất quá đại cục đã định cơ ra mấy người ngược lại là không cần thiết tiếp tục giam giữ lấy cũng là thời điểm có thể thả mắt thấy trần bắc u yên hài lòng nhẹ gật đầu còn có ban thưởng hát diện thai tù lập tức tâm hoa nộ phóng trên mặt cơ hồ đều nhanh cởi thành quả quýt ra đa tạ thiếu chủ ban thưởng đa tạ thiếu chủ ban thưởng ngay tại hai người một hỏi một đáp nói chuyện với nhau thời khắc đã đi tới một chỗ vắng vẻ phòng giam trước mặt mà trong phòng giam phạm nhân giờ phút này lại là m ư ờ i phần quỷ dị lại là một viên bị cái chốt lấy treo ở giữa không trung đầu người mà nơi hẻo lánh còn để đó một bộ bị chặt thành thịt mặt thi thể không đầu mà càng khủng bố hơn là k i a treo ở giữa không trung đầu người c ư nhiên là trợn tròn mắt thơ máu trải rộng một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng m ư ờ i phần người một màn này nếu là đổi thành một cái người bình thường đến sợ là tại chỗ sợ tẻ ra quần nhưng mà đối với trần bắc yên cùng thường xuyên cùng người chết liên hệ hát diện t a i tù ngược lại là tập mãi thành thói quen mở ra cửa nhà lao Trần b a k u y ê n nhìn lầm tiêu chết không nhắm mắt đầu người nhan n h ạ t mở miệng nói vâng t h i ế u c h ủ hát d i ệ n t a i t ủ cứ việc cũng không hiểu biết t h i ế u c h ủ dù ý càng không biết vì sao muốn đem một viên chết đi đầu người t r e o lên đến nhưng vẫn là nghe l ờ i là tiến lên mở ra x i ề n g xích nhưng mà giờ phút này t ú i đầu đi mở ra x i ề n g xích h ắ n lại là không có c h ú ý đến cái kia vốn nên là t r e o ở giữa không chung đầu người b ỗ n g nhiên á n h mắt trở nên hóa g ắ t g a o nhìn chăm chăm hắn cùng kia chắp tay sau lưng chân bakuin kia trong mắt đoán độc cơ hồm môn ngưng tu trở thành thực chất người đi đem cái kia ở dễ sắp tới chân bakuin đột nhiên mở miệ Cắt hắc diện tủ mở ra xích tác, trực chi trực bước hắn thai tù tiếp tiếp trong từng một ngang diện siềng ngẩn động phòng hướng bán giam, ra sau, Sau phía khỏa kia đi. đi mở đem về vào đầu đó, độc lâm tiêu đầu người đi đến. Trần. Bắc. Lâm tiêu người VN. Bắc. Lâm duy nhất đầu người đúng là phát ra phẫn nộ gào thét đứt quán g phát ra bán độc tâm thanh bị chặt xuống tới đầu thế mà lại mở miệng nói chuyện một màn này cơ hồ là vô cùng dọa người có thể trần bắc uyên lại là một mặt lạnh nhạt tựa như đã sớm biết được một dạng tấm tác đánh giá không hổ là vượt ngoại thiên ma mặc dù là cái tàn thứ phẩm cũng là có mấy phần thần dị chỗ nhất là người phía sau màn còn lấy ngươi làm hạnh tâm cưỡng ép cướp đoạt ta trên thân bộ phận nhân vật chính khí vận mặc dù chỉ là cái tên giả mạo vật thay thế có thể giới này bên trong ngoại trừ ta vị này chân chính khí vận c h i t ử bên ngoài không người giết ngươi cho dù là trước đó kia thần bí tàn hồn cũng là như thế đối mặt chân bắc bên kia tựa như đánh giá một loại nào đó chiến lợi phẩm ánh mắt lâm tiêu đầu người biểu tình cũng là càng phát ra dữ tợn kia ngươi ngược lại là giết ta giờ phút này hắn thế mà một lòng muốn chết không có chút nào cầu s i n tha thứ ý tứ cùng trước đó tham sống sợ chết bộ dáng tạo thành mãnh liệt so sánh đây không thể nghi ngờ là khác thường ha ha dù phép khích tướng đến kích thích ta giết người ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi lưu lại một tay vào điệu lao trước ngươi đem một tia thần hồn phân hóa gửi vào diệp hàn trên thân chỉ cần bản thể chết rồi liền sẽ tìm kiếm thời gian bắt đầu tiến hành đoạt xá trần bác uyên cười tủm tỉm nhìn trước mắt sắc mặt trở nên khó coi lên lầm tiêu đầu người tuy tiện liền đem hắn tiểu tâm tư cùng át chủ bài để lộ ngươi cho rằng ta không thấy ngươi tiểu động tác yên tâm hôm nay không chỉ ngươi sẽ chết không ai có thể cứu được ngươi t r ự chương t năm trăm mười tám thánh cấp công pháp thái huyền vệ long kinh keng chúc mừng ký chủ thành công chém giết khí vận tri tử lâm tiêu tàn thành công đánh vỡ nguyên kịch bản con đường quỹ tích khiến trần lao ma tương lai phát sinh không lường được kịch liệt biến hóa đồng thời cũng là phá vỡ vốn có công xiềng vận mệnh keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù b a n thưởng thái huyền p h ệ long kinh thập phẩm nhân vật chính mệnh cách tàn thái huyền p h ệ long kinh thập phẩm thánh linh tộc đỉnh tiêm truyền thừa công pháp thánh phẩm đạo kinh ẩn chứa một tia đại đạo chi lực đạo này trải qua nội v ậ n từ công pháp thái huyền hóa long kinh có thể trợ hắn mục tiêu hóa thành khí vận c h i long sau đó đem thôn vệ cướp đoạt một thân khí vận tu v i căn cơ đặt đến cấp đoạt vật v ậ n lấy bổ tự thân huyền diệu kỳ hiệu nhân vật chính mệnh cách tàn từ nhân tộc khởi nguyên tri địa đản sinh khí vận tri tử trên thân cấp đoạt mà đến mệnh cách cưng ép ra chỉ tại người khác trên thân khiến hắng vẫn có được kh trong khoảnh khắc hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một bản tản gia thánh cấp hào quang tản ra dị tượng cổ lão kinh thư kia cổ lão kinh thư bên trên giờ phút này đang tại hiện lộ ra một tấm thâm viên miệng lớn đem từng đầu hóa hình cự long thôn vệ khủng bố một màn cùng lúc đó lâm tiêu kia nứt toát đầu người hết lục đột nhiên tràn ngập ra đại lượng vàng dược khí vận chi quang nhanh chóng ngưng tụ biến hóa thành một đầu hư hảo màu vàng tiểu long bộ dáng nhân vật chính mệnh cách thái huyền c vệ long kinh thành cấp công pháp đây nhưng so với ta hiện tại tu luyện thâm viên cấm điện còn phải cao hơn một cái phẩm giai giàn lược giới đến xem đây nên chính là lầm tiêu phía sau vị kia thánh linh tộc lao tổ truyền thừa công pháp lấy từ công pháp thái huyền hóa long kinh trợ mục tiêu thành công hóa long ngưng tụ khí vật ý kết tu vi sau đó với tư cách chất dinh dưỡng trực tiếp thốn vệ để mà tẩm bổ bản thân thật bá đạo t ố t t ả tính công pháp bất quá ngược lại là cùng ta thâm u y ê n cấm điển có một chút chỗ tương tự trước m ô i long lại ă n long ngược lại là có chút ý tứ trần b á c uyên không ngừng lật xem thái huyền vệ long kinh bản này vượt ngoại thánh linh tộc cổ lão công pháp trong mắt dị sắc càng phát ra sáng tỏ bản này t h á n h cấp công pháp cơ hồ có thể thông qua người làm sản xuất khí vận tri từ khiến hắn hóa long lại đem hắn thuận vệ chư thiên vạn giới những cái kia tự xưng là thiên mệnh t h i tử mục tiêu do ngoại ý muốn đạt được thượng cổ đại năng lưu lại thần cấp công pháp tự cho là có thể một đường có thời có t long long, vừa ngoại những cái kia thần cấp thánh cấp tổ cấp thế lực cường đại nội tỉnh xa so với hắn tưởng tượng khủng bố bản này thánh cấp công pháp cơ hồ viễn siêu lúc trước hắn gặp qua tất cả công pháp bi tịch đương nhiên ngoại trừ hắn chủ tu có thể tiến hóa thâm viên cấm điện đang lo tìm không thấy thích hợp thâm viên cấm điện tiến giai phẩm cấp chất dinh dưỡng ngươi xuất hiện thời gian ngược lại là vừa vặn trần bắc uyên trên mặt hiện ra một tia dữ tợn cùng tham lam đôi mắt thú ám tựa như thâm uyên chính muốn t h ô n p h ệ thái huyền vệ long kinh bản này t h á n h cấp công pháp đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu hàn ý cùng uy hiếp đánh tới vô ý thức muốn tránh né nhưng lại là chậm một bước giang d ắ c một tấm vô biên vô hạn thâm viên miệng lớn đột nhiên chống rông xuất hiện thái huyền vệ long kinh cưỡng ép cắn một chút xíu nước vào đối với trần bắc uyên mà nói chuyển tu bản mệnh công pháp từ bỏ thâm viên cấm điện đi tu l so sánh dưới đem thôn vệ dung hợp chợ thâm biên cấm điện tiến giai thành cấp mới là phù hợp nhất lợi ích của hắn bất quá lấy thâm biên cấm điện trước mắt thần cấp công pháp phẩm cấp muốn l ị c h nuốt thái huyền vệ lòng kinh bản này thành cấp công pháp nghĩ đến là phải cần một khoảng thời gian mới được trần bác uyên trong mắt nhìn về phía trong tay kia quấn quanh lơ lửng nhân vật chính mệnh cách tàn chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết đánh tới phảng phất cái này vốn nên là hắn tự thân một bộ phận đoạt ta khí vật phân ta mệnh cách còn muốn làm cho ta vào chỗ chết thánh linh tộc. Ta trần trần bác uyên ánh mắt m á h liệt lộ h ô g quang sắc ý bắt đầu sinh vừa ngoại thánh linh tộc t ộ c địa một tôn nguyên ngông khủng bố thánh cấp tồn tại đột nhiên n h u mày lại cảm nhận được một cô không hiểu cảm giác bất an đ á n h tới lập tức mở ra đôi mắt chuyện gì xảy ra rốt cuộc có chuyện gì có thể làm cho thân là thánh cảnh ta cảm thấy b y hiếp chẳng lẽ lại là mấy cái kia tổ cảnh lão bất tử phải có động tác gì có chút bất an hắn muốn suy tính một h a i có lại là hoàn toàn mơ hồ hỗn độn cùng hát cám tựa như đang suy tư điều gì đúng lúc này một trận tiếng bước chân cùng mặt đất lôi kéo âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến thiếu chủ người tới h á c d i ệ n thai tù nắm lấy một cây xiềng xích trên xiềng xích buộc tựa như là sâu gióng diệp hàn tại mặt đất một đường kéo tới một đạo vết máu tại mặt đất hiện lộ diệp hàn mặt cơ hồ sát mặt đất trực tiếp mặt mày h ố c h á c máu thịt bé bét trong miệng còn phát ra thống khổ chu lên trần bác quyên đưa lưng về phía tùy ý phất, phất tay hát diệp thai tù thức thời lùi xuống ngầm đầu lên hắn bình tĩnh âm thanh mang theo một tia mệnh lệnh giọng điệu chu lên diệp hàn chậm bé rã gần như s mặt mặt, trong trong、si、một cố không hiểu xúc động thúc giục muốn tiến lên và đến có thể tại nguồn gốc từ tại đối với trần bắc uyên sợ hãi vẫn là để diệp hàn vội vàng kiềm chế lại trong lòng khát vọng cùng xúc động một không trần bắc uyên trên mặt lộ ra một tiếc cười cầm trong tay nhân vật chính mệnh cách tàn đưa tới tựa như là muốn đưa cho hắn một dạng trần thiếu diệp hắn nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng cả người nhịn không được n ú c đ í c h muốn tới gần nhưng lại tại diệp hàn sắp tới gần thời điểm trần bác uyên lại là t r ợ t đưa tay thu hồi nhìn xem là được rồi còn muốn cầm bất quá cho ngươi cũng là không phải không được chúng ta tới chơi cái có thưởng cạnh đáp thế nào trần bác uyên ánh mắt mỉm cười mang theo một tia t r e o tức nhìn diệp hàn sau một khắc một đầu màu tím ướt súng đinh tử tơ tầm tuyến đổ vật xuất hiện tại hắn trong tay nhẹ nhàng lay động một cỗ tử la lan hương khí trong nháy mắt tràn ngập trong không khí đoán xem nhìn đây là cái gì đoán được thế nhưng là có thưởng chương năm trăm mười chín ma hóa diệp hàn bố cục cơ r a hơi anh diệp hàn trừng trừng nhìn chằm chằm tia cùng cơ hồ mỏng manh tới cực điểm màu tím đinh tử tơ tằm tuyến c h ỉ cảm thấy não hại trống rỗng hình như có khủng bố lôi đỉnh nổ tung c h ỉ thấy tiêu màu tím đinh tử tơ tằm tuyến quấn quanh ở chân bắc bên trong tay gió nhẹ lướt qua vi vi tung bay ướt xuống thủy khí làm ư ớ t đầu ngón tay nồng đậm tử la lan hương khí tràn ngập trong không khí cỗ này tử la lan hương khí hắn cũng không lạ l ắ m chỉ vì hắn từng xa xa tại nàng thê tử cơ lịch trên thân người lướt qua đó là thuộc về nàng mùi thơm cơ thể nhưng vấn đề là vợ mình trên thân đồ vật Cơ lịch là có là trong i đối với bất kỳ người ế n lãnh tính tỉnh, g h đạm bất t kỳ là không giả vũ s chốc lát đêm quang mộng lần nữa xông lên đầu nửa đêm hấp ảnh đ ộ c sông u phòng tiên tử bị long đong tiếng đàn kinh hoàng không không không đây không phải thật đây không phải thật đây không phải thật trong chốc lát diệp hàn ánh mắt chính muốn sung huyết trên thân thấp đến cực điểm tu vi khí tức trong nháy mắt điên c u ồ n g tăng vọt trong khoảnh khắc liền đến đến chuẩn đế tu vi trần bắc vn người đối với cơ lịch làm cái gì diệp hàn khàn giọng gào thét ánh mắt đỏ tươi tựa như là bị chọc giận màu lục các thú một dạng cho dù hắn lại có thể chịu giờ phút này cũng là nhịn không được mặc cho ai nhìn thấy vợ mình vật phẩm tư nhân bị nam nhân khác n ắ m trong tay còn có thể giữ vững tỉnh táo vậy liền thật là quá tự lục hắn là đường đường tu là võ hoàng hải ngoại thế hệ trẻ v ư n g giả một tay thành lập tu là mình tên sát thủ này tổ chức từng ám sát qua đế cảnh truyền kỳ không phải tờ m ở q u i n o lâm tiêu giang g i á c giang g i á c giang g i á c bó kia tại diệp hàn trên thân đông hoa quân đội chuyên dụng danh s ư n g có thể ngắn ngủi trói lại hôn huyết long tộc h u y ề n thiết chấn long khóa bắt đầu điên cùng run rẩy xuất hiện vết rách vốn chỉ là chuẩn đế đỉnh phong tu vi thế mà bắt đầu xuất hiện đặc thù biến hóa đúng là bắt đầu xuất hiện đột phá dấu hiệu giờ phút này tại trần bắc uyên thiên tử vọng khí thuật dưới diệp hàn vị này đợi thứ hai không trọn vẹn ngụy khí vận chi từ đỉnh đầu khí vẫn bắt đầu không tự c h ù bốc cháy lên đến bất quá nhưng lại là trở ngại một chút trở ngại một mực khó mà tiến thêm một bước trần bắc nếp m i ệ n lên g một vẹn treo tức đủ cười, trực t vẹn cười, đụ i ế p t hàng ê m cây đuốc, có ta không l m cái gì à. đ ú không trên h không nói. nhãn quang quả thật không ể nói, ngươi quang Nàng, quả tệ. ấ t t nhuận. Vâng anh, diệp Hàn Diệp r thân huyền thiết chấn long khóa đột nhiên vỡ ra tựa như nổi giận cuồng lòng tràn ngập dọa người sắc ý hướng phía trần bắc bên của tới a a a ta muốn ngươi chết ta diệp hàng khuôn mặt dữ thợn mắt lộ ra điên cuồng tựa như là lâm vào điên cuồng điên thú giờ khác này hắn trên thân tu vi mặc dù vẫn chỉ là chuẩn đế đình phong không có vượt qua đế cảnh có thể bạo phát đi ra vì thế lại là so với bình thường đế cảnh còn kinh khủng hơn không ít rất hiển nhiên phẫn nộ lực lượng để hắn đã triệt để đ i ê n cuồng giống như trong tiểu thuyết nhân vật chính nổi loại một dạng có thể mặc dù là như thế trần bá quyên trong mắt vẫn là hiện lên vẻ thất vọng như thế kích thích còn không thể đột phá đế cảnh xem ra n g ư ờ i đây tên giả mạo tiềm lực cũng là có hạn mặc dù ở trong đó có bộ phận không có đem đối ứng đế cấp công pháp trói buộc duyên cớ nhưng phế vật vẫn là phế vật Vâng văng thân anh! Một trận huyết nhục tiếng bạo liệt vang lên. hàn nổi lên như điên long một dạng huyết Một một liệt Diệp bạo chỉ thấy một cái to lớn l ô máu tại lồng ngực xuất hiện một cái trắng như tuyết như ngọc tay giờ phút này đang xuyên qua hắn lồng ngực nắm lấy một viên cực tốc nhảy lên trái tim mới chỉ là một chiêu hắn liền bại và n h hắn trái tim bị không lưu tình chút nào bắp nát người sao a sẽ đây a d i ệ p hàn không thể tin nhìn trước mắt mà không biểu tình t r ầ n b ắ c quên chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới tại toàn thân tràn ngập từ vong sợ hãi tại thời khắc này giống như nước thủy chiều s ô n g lên đầu cơ hồ muốn đem hắn bao phủ đúng lúc này chân bác quên đôi mắt bỗng nhiên bắn ra khủng bố m a niệm đánh thẳng hắn não hại trong nháy mắt đem ma hóa cùng lúc đó trong tay cái viên kia nhân vật chính mệnh cách tàn cùng thái huyền hóa long kinh bản này thần cấp công pháp bị trực tiếp rót vào hắn thể nội vê anh có khủng bố khí vận gia trì cùng thần cấp công pháp đền bù chống chỗ trong khoảnh khắc diệp hàn trên thân khủng bố uy áp trong nháy mắt đột phá trực tiếp bước vào đế cảnh lại một đường tiêu t h ă n g đến đế cảnh đ ỉ n h phong ba chủ nhân diệp hàn ánh mắt ưu ám nhìn trước mắt trần bắc uyên lại không vừa rồi phẫn nộ cùng điên cuồng có chỉ là vô tận thuận theo cùng sùng bái giờ phút này hắn đã bị vô cùng vô tận t â m viên ma niệm cho ma hóa biến thành trần bắc uyên k h i l quả nhiên thành trần bác uyên trong mắt lóe lên một tia tinh mang mang theo một tia dự kiến bên trong vui sướng đã thánh linh tộc có thể người làm chế tạo ra lâm tiêu cái này không c h ọ n vẹn khí vận c h i tử như vậy hắn trần bác uyên lại thế nào khả năng làm không được giờ phút này diệp hàn trên thân khí vận so với trước đó lâm tiêu không kém chút nào thậm chí càng hơn một bậc tiếp đó còn có thể thuận tiện thử nghiệm bên dưới nuôi long cảm giác tiếp đó ta muốn ngươi đi trở về cơ gia thay ta tìm kiếm nhân vương chúng tất cả tin tức cùng vị trí vị trí với tư cách đỉnh tiêm thần khí nhân vương chung trần bác uyên đã sớm để mắt tới đương nhiên sẽ không tùy tiện bông tha cái này đỉnh tiêm thần khí ông tổ nhà họ cơ không có khả năng tùy thân mang theo căn cứ trần mẫu miêu tả mỗi khi nhân tộc xuất hiện đại sự thời điểm nhân hoàng sơn sẽ xuất hiện quỷ dị tiếng chuông không có người biết được tiếng chuông nguồn gốc có lẽ chỉ có ông tổ nhà họ cơ mới biết được mà diệp hàn không thể nghi ngờ có thể trở thành hắn bố trí xuống trọng yếu nhàn từ một trong chờ đến sau khi chuyện thành công còn có thể tài nguyên thu hồi thôn vệ tất cả ích lợi có thể nói là một mũi tên chúng ba con chim Xoẹt!、Nương、theo lấy một Nương lấy lớn mật chỉ là cơ da ở rễ cũng dám vệ chủ địa lao c h ỗ sâu nương theo lấy một trận rầm rầm xiềng xích thời ra âm thanh k h ó a tại cơ thương thân bên trên xiềng xích bị giải khai sau đó bị giam giữ lấy thủy lao bên trong cơ ngạo cùng diệp hàn cũng là diên phần mình từ thủy lao bên trong v ứ t đi ra các ngươi vận khí không tệ mấy ngày nay có mỹ nhân ngày đem đi cùng thổi tiêu k h á i đàn sách hỏa đốt đèn để b ả n thiếu tâm tình không tệ lại thêm các ngươi thái độ cũng coi như tốt đẹp liền dự định lại cho các ngươi một cái cơ hội trần bác bên chắp tay sau lưng ánh mắt thăm t h ẳ n nhìn trước mắt rõ ràng trung thực không ít cựu gia phụ từ cùng cơ da ở rẽ hài lòng nhẹ gật đầu. cơ lịch vị này vui vẻ nói tiên t ử giờ phút này đang đứng tại hắn bên cạnh s ó n g vai cùng tồn tại mang trên mặt một chút thuần đỏ hô hấp cũng là hơi có vẻ gấp rút nghĩ đến là nhìn thấy nhà mình vậy ngay cả tay đều không có rắt qua phế vật trượng phu sắc bị phong thích trong lúc nhất thời có chút kích động một thân tật xấu thật sự cho rằng tất cả người đều sẽ nung chiều các ngươi người khác nung chiều đó là người khác sự tình ta trần ra không bao giờ nung chiều mấy nam nhân còn cần một cái nữ nhân cho các ngươi cầu tình tiện hay không tiện a bị giáo hấn nói cơ tổn thương ba người giờ phút này đã không có trước đó như vậy kiệt ngạo bất tuân hiển nhiên cũng là thu thập quá sức trong đó liền ngay cả xương cốt cùng miệng nhất cứng rắn cơ ra l á o tam cơ tổn thương tại nhìn thấy trước mắt nhà mình đại cháu ngoại thời điểm đều trong mắt chứa mấy phần e ngại cùng trầm mặc hoàng cung đại chiến sự t ì n h trong khoảng thời gian này thế nhưng là tại toàn bộ đông hoa toàn bộ n h â n tộc thế giới truyền bá thậm chí liền ngay cả các đại dị tộc hung thú cũng biết liền ngay cả thân ở địa lao bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy một vị mười chín tuổi bán thần là khái niệm gì đây cơ h ộ i chính là một vị tương lai chân thần có người mười chín tuổi đã sắp thành thần có người mười chín tuổi còn đang hỏi trong nhà cả dương sữa bỏ có thể hay không bị đi đóng gói đây chính là t r a n lệch thân là nhân hoàng thế gia đích hệ huyết mạch cơ tổn thương thật sâu rõ ràng có thể có như thế khủng bố tốc độ đột phá cùng như thế dọa người khủng bố tu vi trước mắt đại cháu ngoại tất nhiên chính là vị kia sắp phá vỡ vạn năm đại kiếp khí vận c h i tử không phải nói căn bản là không có cách giải thích trước đó thành đế thời điểm còn có thể dùng cơ duyên x à o hợp có chỗ còn lại để giải thích giống như tuổi như vậy nhẹ nhàng nhân tộc cận đại sử thượng cũng không phải không có có thể ngắn ngủi một tháng không đến liên tục vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới bước vào đề phòng nửa bước trí tưởng trí cường sau đó thành tựu b á thận chỉ có truyền thuyết bên trong khí vận tri tử mà cơ gia huyết mạch thủy tổ thượng c ổ nhân hoàng chính là công nhận nhân tộc sơ đại khí vận c h i tử vừa nghĩ tới đó cơ tổn thương làm sao có thể không trăm mối cảm xúc ngược ngang thế hệ này khí vận c h i tử không phải xuất từ nhân hoàng thế gia mà là xuất từ đông hoa trần gia cái này mà chủ huyết mạch đây không thể nghi ngờ là ba ba đánh mặt mà đối mặt một vị truyền thuyết bên trong khí vận c h i tử hắn cũng là vô pháp nâng lên kia cao ngạo đầu người mà một bên bị đánh thành đầu heo bộ dáng cơ ngạo thì càng không cần nói trước đó cố này n g o kỉnh hiển nhiên là bị địa lao mỗi ngày cố định lang nha ba côn cho đánh tan trên mặt chồng chất kiên định n ọ nụ cười nhìn biểu đệ so nhìn cha ruột đều muốn tôn kính mà diệp hàn cái này cơ ra ở rể toàn bộ hành trình cuối đầu không nói một lời ba lúc này một đạo vang r ộ i tiếng bạt thai đột nhiên tại địa lao xuất hiện mười phần rõ ràng cơ lịch thân thể run lên thật giống như bị địa lao đó cũng không tồn tại gió lạnh thổi đến run nhẹ nhẹ cơ tổn thương cùng cơ ngạo hai cha con này mặt không đ ổ i sắc thân là nhân tộc cao cấp nhất tần tàng thế g i a bọn hắn đối với một chút thế g i a nội bộ một ít sự t ì n h tự nhiên là rõ ràng chớ nói trước mắt cái này liền ngay cả càng quá đáng đ ạ bụi đều nhìn thấy qua chỉ có diệp hàn cái này cơ ra ở rể lập tức thần sắc biến đổi Cứ việc chủ đặc chiếu cố, có với đối mừng thầm trong lòng chủ nhân đối với hắn thê tử thù thể Quyên, người người quá. ba ê n ngoài mánh ngẩn là làm lại liệt đầu r một bên ộ nộ phẫn tình. Trấn biểu Bắc u y ngươi khinh người bên quá. Một cơ ngạo trở tay đó là hung hăng một bàn tay trên mặt nịnh nọt trong nháy mắt trở nên dữ tợn tựa như là chủ nhân ác quyển một dạng lớn mật chỉ là cơ g i a ở rể cũng dám p h ệ chủ ba b ắ c n u y ê n biểu đệ cũng là n g ư ơ i một cái phế vật ở rể có thể gọi thẳng tên ai cho ngươi l à gan ba không biết lễ phép đồ vật bác u y ê n biểu đệ nguyễn ý ân sùng cơ lịch đó là ngươi thiên đại vinh hạnh ba thật sự cho rằng cầm lấy một tờ h ô thư cơ lịch đó là ngươi thế tử đó là cho ngươi xem không phải cho ngươi dùng ngươi liền đụng đều không được giống ta bác n g u ê n biểu đệ tuấn tú lịch sự ngọc thụ lâm phong cắt đại dễ sâu mới là cơ lịch lương phối ba giúp ngươi mở một chút nói khơi thông khơi thông đều xem như cho ngươi diệp ra tổ tiên mười tám đời tích đại đức còn không quỳ xuống cho ta biểu đệ dập đầu mau nói tạ ơn bác n g u ê n ca ba cơ ngạo trực tiếp đó là cái liên hoàn bàn tay ngắn n g ủi mấy giây đó là mấy chục cái đều cho diệp hàn đánh cho đung đưa trái phải như thế thuận buồn xuôi gió động tác hiện nhiên không phải lần đầu sử dụng nên là thuần t ụ c đã lâu chỉ là chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác lần này diệp hàn so với di vãng r a mặt còn dày hơn chấn động đến tay hắn đau giờ phút này hắn còn không biết trước mắt diệp hàn đã là một vị đế cảnh định phong cờ giả so với hắn cha tu vi còn phải cao hơn không ít mà bị phiến diệp hàn mặt ngoài một bộ nhu nhược gần n h ẫ n bộ dáng nhưng trong lòng lại là một trận mừng thầm mắt thấy nhà mình trượng phu bị liên tiếp tắt một phát vẫn như cũ cùng trước đó như vậy nhu nhược bộ dáng cơ lịch ánh mắt bên trong cũng là không khỏi nổi lên vẻ thất vọng cùng không đành lòng đồng thời trong nội tâm nàng phản bội cảm giác cũng là ít đi hơn phân nửa loại phế vật này nam nhân nàng đời này đều khó có khả năng ưa thích được rồi người trẻ tuổi nha trẻ tuổi nóng tính luôn là dễ dàng xúc động phiến mấy chục cái coi như sóng làm sao cũng là cơ lịch biểu nội t r ư ở n g phu sao trần bác uyên dừng một chút khi nhìn đến diệp hàn bị đánh thành đầu heo về sau mới chậm rãi mở miệng lời này vừa nói ra cơ ngạo trong nháy mắt dừng lại động tác trên mặt hung á c biểu tình trong nháy mắt trở nên n u thuận còn phải là biểu đệ cách cục đại trần bác uyên không để ý đến vị kia bị dạy dỗ thành liếm cầu biểu ca mà là cười mỉm nhìn về phía một bên t ử y ý ý thiên tiên tứ chỉ dùng sức một chỉ ham sâu lịch nhi biểu ca nói đúng sao ân trở về nói cho cơ da láo chó giả kia còn có tất cả cơ gia người. Chờ sự trước ì n xong, h làm ta t ầ n Quyên đích thân lên nhân Hoàng Sơn, cùng hắn lánh Đoạn Bác đích chút. hảo hảo lánh giáo một chút. Đoạn thời một t giáo gian r mẫu trầm làm chịu khiêu thân ta tại trọc tử, khích, nhi cho cũng nên cho nàng gia cơ đó ò i lại đi. đ Trước đó, trần mẫu mấy chục năm qua lần đầu tiên quay về cơ gia tham viếng muốn điều hòa hai nhà mâu thuẫn thế nhưng là chịu không ít khí trần mẫu không nói nhưng trần bắc uyên cũng là có mình tin tức con đường tại đem cơ gia người thả đi sau đó trần bắc uyên sinh hoạt cũng là lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh kỳ trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ trong nhà tu luyện vững chắc tăng vọt bán thần tu vi sau đó chính là không có việc gì đi bồi bồi lâm vân lạc chương ù n g a i tiểu năm Ban đ bang bang bang trăm hai mươi mốt nhân tộc thống nhất đông hoa vi tôn hiện nay toàn bộ dân tộc thế giới thậm chí cả liền ngay cả các tộc siêu cấp thế lực đều chú ý tới đông hoa đế quốc hai đại đối ngoại trả thủ chiến trường n h â n tộc ba đại siêu cấp đế quốc giữa chính diện nội đấu cũng không phải bình thường có thể tùy tiện nhìn thấy nhất là đông hoa đế quốc thế mà tại toàn bộ thế giới trước mặt cho thấy cường thế một mặt trần lao gia tử vị này bán thần cấp đông hoa cường giả tự mình nhân x o á i thống l ĩ n h toàn cục xuất l ĩ n h đông hoa đại quân công kích trực tiếp hai đại siêu cấp đế quốc cơ hội là đánh cho hai đại đế quốc không dám nhìn thẳng l ư ứng chiến cơ hội là lựa chọn phòng ngự tính bảo thủ chiến lược có thể mặc dù là như thế ngắn ngủi ba ngày thời gian bạch đầu ương đế quốc cùng sở lạ đế quốc hai đại siêu cấp đế quốc liền có vượt qua trăm vạn quốc thổ luân hãm vượt qua hơn hai mươi tòa thành thành phố bị cắm lên đông hoa long kỳ không phải là không có người nghĩ tới muốn đánh thẳng đông hoa quân đội nguyên soái tiến hành chém đầu nhiệm vụ nhưng vấn đề là đối mặt một vị bán thần cấp siêu cấp cường giả muốn làm sao chém đầu phải biết hiện nay hai đại siêu cấp đế quốc nhưng không có bán thần cấp siêu cấp cường giả mặc dù có có thể bộc phát ra bán thần cấp nội tình thủ đoạn nhưng trần lao gia tử lại không phải chết cũng là xe chạy đối mặt một tôn muốn phát ly chiến trường chạy trốn bán thần căn bản là không có cách nào trừ phi có đẳng cấp tương đương chiến l ư c hỗ trợ ra mặt chặt đường không phải nói cũng là không hề có lực hoạt thủ mà tại bạch đầu ưng đế quốc cùng sợ là đế quốc vô pháp tiến hành trạm thủ hành động cùng đối kháng chính diện thời điểm trong khoảnh khắc hai đại siêu cấp đế quốc không nói trước tổn thất nặng nề vấn đề nội bộ các đại tập đoàn gia tộc trước không kèm được đế cảnh cường giả đối với bọn hắn có thể đều là gia tộc sống lưng thiếu một cái đều phải muốn mạng giả kết quả là kẻ dẫn đường xuất hiện đủ loại dương gian bắt đầu t ầ g tầm lớp lớp hoa thức xuất hiện dưới loại tình huống này đông hoa đế quốc cơ hồ là thế như chẻ tre trong lúc đó n h â n tộc liên minh từng muốn ra mặt điều đ ì n h bạch đầu hưng đế quốc cùng s ở lại đế quốc dẫn đầu hưởng ứng có thể đông hoa đế quốc lại là không thèm đếm xỉa tới tiếp tục đánh mà thế giới loài người quốc tế tin tức cũng là hơn một ngày biến cơ h ộ i là biến hóa khó lường để mắt người hoa h ỗ n loạn khó có thể tưởng tượng đông hoa đế quốc trần lão nguyên xoái tao nộ các phương vây giết đại phát thần uy chém giết nhiều vị hải ngoại đế cấp cường giả khiếp sợ đông hoa đại quân đã chiếm cứ bạch đầu hưng đế quốc vượt qua năm mươi tòa thành thành phố trong đó có vượt qua hai mươi lăm tòa thành thành phố lựa chọn trên vào đông hoa long kỳ tiến hành đầu hàng trở thành đông hoa luân hãm thành Ta yêu đông Hoa, nguyện ý gia nhập đông Hoa yêu nguyện quốc. Đông Đông đế nhập Kinh ý sợ Sợ là đế quốc có gần nửa quốc thổ luân hãm sợ là đại đế đối ngoại biểu hiện hô hào hòa bình sớm đi ngưng chiến hy vọng cùng đông hoa người tiến hành đàm phán sợ là nội bộ đế quốc có nhân dân biểu thị hắn cũng có thể yêu đông hoa hy vọng đông hoa người không muốn đối với hắn cả nhà đ ổ i tận giết tuyệt sợ là đế quốc xuất hiện nội l o ạ n có cao t ầ n g chủ trương đối với đông hoa đầu hàng kinh sợ nổ trần lao nguyên xoáy xuất lĩnh đế cảnh cường giả tạo thành chém đầu tiểu đội đánh thẳng bạch đầu hưng đế quốc thủ đô bắt sống bạch đầu hưng đế quốc lãnh tụ khiến hắn quỳ gối đông hoa lòng kỳ bên giới biểu thị công khai đầu hàng hai đại siêu cấp đế quốc đối ngoại tuyên cáo đầu hàng vô điều kiện phụng đông hoa đế quốc làm chủ mặc cho ai đều không có n g h ĩ đến bạch đầu đ ư ơ n g đế quốc c ũ n g sợ là đế quốc sẽ bại nhanh như vậy đầu hàng nhanh như vậy đây chính là nhân tộc hai đại siêu cấp đế quốc ca thế mà nhanh như vậy bị đánh nằm xuống đây không thể nghi ngờ là để người mở rộng tầm mắt trên thực tế hai đại đế quốc xác thực không có nhanh như vậy bị đánh đổ cho dù là hai vị đế quốc thủ lĩnh bị giết bọn hắn đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ tại tổ chức lên tương ứng lực lượng đề kháng nhưng vấn đề là căn cứ tình báo mới nhất bởi vì hai đại đế quốc kịch liệt chống cự đông hoa đế quốc triều đình bên trên đã xuất hiện muốn mời trần bắc quên y xuất thủ dự định l i ê n ngay cả người trong cuộc đều đã đáp ứng còn p h ả i ra t h i ệ n ác song thi một cái trần sơn hà liền đã muốn bọn hắn mạng giả nếu là lại nhiều một cái trần bắc quên y cùng t h i ệ n ác song thi chẳng phải là m u ố n chết cuối cùng tại trải qua đa phương suy tính một chút hai nước vẫn là lựa chọn đầu hàng mà thân là lần này chủ xoáy trần sơn hà không thể nghi ngờ là thanh danh truyền xa trở thành các đại đ ỉ n h tiêm thế lực kiên kỵ tồn tại một cái đã có thể chỉ huy tiên quân văn mã vừa có sức chiến đấu kinh khủng chủ xoáy đối với các đại siêu cấp thế lực mà nói không thể nghi ngờ là một cái ác n g ộ n càng nguy hiểm hơn là tại cái này ác n g ộ n ph c ò nhật có đây vẫn đế quốc cái gì pháp tư lan đế quốc cái gì đều không có làm cũng tuyên bố vô điều kiện hướng đông hoa đế quốc đầu hàng nhật vẫn đại đế là một cái khôi ngô trung niên chẳng hạn để hắn biết được pháp tư lan đế quốc cử động về sau trực tiếp bối rối cái quỷ gì bạch đầu hưng đế quốc cùng sợ l ạ đế quốc là bị đánh phục mới đầu hàng người pháp tư lan đế quốc nhàn không có việc gì xem náo n h ư gì bất quá rất nhanh hắn cũng biết vì cái gì pháp tư lan đại đế cũng đầu hàng ngũ đại siêu cấp đế quốc hướng về đông hoa đế quốc đầu hàng ba cũng chỉ còn lại có nhật vẫn đế quốc mà đông hoa người quân đội đang tại hướng về bọn hắn bên này tập kết càng khủng bố hơn là ác thi đến khi ban đêm phản ứng chậm một bước nhật vẫn đại đế vô cớ chết bất đắc kỳ tử rất nhanh nhật vẫn đế quốc kế pháp tư lan đế quốc sau đó tuyên bố đầu hàng nhân tộc liên minh hướng về toàn bộ thế giới tuyên cáo đông hoa đế quốc sẽ thành nhân tộc để cử cộng đồng lãnh tụ cũng tôn sưng đông hoa đế quốc hoàng đế vì nhân tộc t ổ n g chủ. tin tức này một khi đối ngoại tuyên cáo lập tức nhắc lên kinh đảo hải lãng n h â n tộc thế mà lấy một loại kỳ hoa phương thức trực tiếp thống nhất một cái bị cường n ạ n h vũ lực tụ q u ầ n lên nhân tộc so với trước đó nối lỏng đổ đổ n h â n tộc thế nhưng là không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần đây không thể nghi ngờ là đối với tất cả dị thú hung thú siêu cấp thế lực sinh ra khủng bố vi hiếp chỉ một thoáng khắp thế gian đều kinh ngạc đông hoa đế quốc thủ đô giờ phút này thân ở tại trần gia tu dưỡng hiệu rõ chân bắc l ê đột nhiên nghe được hệ thống xuất hiện l keng chương 522, bước lên khói đen nhân hoàng cờ an o xảy ra chuyện keng kiểm tra đến ký chủ tại phía sau màn thao túng lấy cường ngạnh bá đạo thủ đoạn tốc độ nhanh nhất làm nhân tộc các đại siêu cấp đế quốc thần p h ụ tổng phụng đông hoa là hoàng đem nhân tộc khí vận triệt để ngưng kết gia trì đông hoa bản thân mà thân là đông hoa thái thượng hoàng n g ư ờ i sẽ được đại bộ phận nhân tộc khí vận keng ký chủ thu hoạch được đặc thù bán thượng nhân hoàng cờ ngụy thần khí nhân hoàng cờ ngụy thần khí thượng cổ thần khí am hiệu luyện khí cổ tộc từng ý đồ muốn sao chép ra thượng cổ nhân hoàng thanh khí nhân hoàng cờ tại trải qua một vạn cuối cùng luyện được cái này có thể sưng hoàn mỹ sao chép phẩm có giết người đặt hồn có thể thu nạp vật hồn vì đó s ở đổi hiệu quả đặc biệt chỉ tiếc cái này sao chép phẩm bị giới hạn vật liệu chỉ là miễn cưỡng đạt đến thần khí cánh cửa lại là cổ tộc làm ra đến đồ vật hơn nữa còn là phòng chế truyền thuyết bên trong thanh khí nhân hoàng cờ trần bác uyên hơi s ứ n g sở cầm trong tay khương già cựu gia truyền thừa công pháp b á t hoang trí tôn ngự đạo trải qua cho ném tới một bên trực tiếp nhìn về phía hệ thống ban thưởng truyền thuyết kia bên trong thanh khí sao chép phẩm có thể sau mực khắc hắn ánh mắt chấn động k h o miệ giật một ba người trần o hắc phiên, không bác h nhìn、so、với hắn này tà, điều tới chỗ cùng bên trên quyên đưa tay vừa định bắt l ấ y trước mắt nhân hoàng cơ ụ y lập tức cảm nhận được một cỗ thần cảnh khủng bố uy năng bạo phát tà ác h á c quan g từ cờ thân n ở rộ tựa hồ muốn hắn linh hồn lôi ra thể xác rất hiển nhiên kiện thần khí này khí linh muốn phản kháng không muốn tùy tiện n h ậ n chủ không biết điều trần bác u y ê n ánh mắt phát lạnh t hừ lạnh một tiếng vê anh một cỗ c ấ m kỵ một dạng thâm viên lực lượng đột nhiên từ hắn trên thân xuất hiện trực tiếp đem tà ác h á c quan g xé rách thối vệ nặng nề lòng bàn tay mãnh liệt nắm lấy đen nhánh cờ thần cấm kỵ một dạng thâm viên lực lượng bá đạo hấp thu cái này tà môn thần khí bản nguyên lực lượng kia bốc lên c u ộ n c u ộ n khói đen to lớn hát phiên điên cuồng run r à y bên trong thần khí khí linh đột nhiên hiện ra một cỗ cầu xin tha thứ cảm xúc đi ra tại đạt đến kiểu giai sau đó thần khí đều sẽ tự chủ dựng d ụ c ra khí linh tồn tại giống nhau hư không thần điện hoàng phi cùng cổ thần mặt nạ cổ thần tàn hồn mỗi một kiện thần khí đều có thuộc về mình t i ê u ngạo sẽ không dễ dàng làm người thúc đẩy trước đó hoàng phi là bị trần Bắc u y ê n đ ồ n g ủ cổ t h ầ n tàn hồn là bị trần bắc quên đánh phục mà cái này nhân hoàng cờ hiển nhiên còn không biết được trần lao ma khủng bố mắt thấy lao ma tu vi chỉ là bàn thần cũng có chút không cam lòng sống người bên dưới sau đó h một cỗ phong cách cổ xưa man hoang cổ thần khí hơi thở bắt đầu ở hắn trên thân hiện lên cổ thần thân thể gian rắc gian rắc bị nắm lấy to lớn hát phiên phản phất tựa như g là bị nắm lấy vận mệnh cái cổ bắt đầu trở nên hô hấp khó khăn lên cái trước ở trước mặt ta phách lối thần khí xò nao đều để ta cho đánh nổ a bảo đi ra dạy dỗ bên dưới mới tiểu đệ bá phong cách cổ xưa man hoang cổ thần mặt nạ đột nhiên chống rông xuất hiện mang theo kiệt kiệt kiệt hài đồng cười quái dị đầu tiên là vòng quanh trần bắc u y ê n một vòng ở trên mặt thân mật dán rán còn ý đồ dỗi ra một cây hư hào đầu lưỡi liếm bên dưới đi một bên trần bắc u y ê n mặt không biểu tình đầy ra cự tuyệt cái nào đó nhiệt tình cổ thần tiểu thí hài lưới mặt từ hắn thông qua thôn vệ cùng cướp đ o ạ n đặt được cổ thần thân thể cái này cường đại đặc tính thiên phú về sau tự thân thể phách cùng khí tức gần như ấu niên cổ thần không khác đây không thể nghi ngờ là để cái nào đó không quá thông minh cổ thần tàn hồn đem nhận thành đồng tộc vốn đang mắt thấy trần bắc u yên bên người đột nhiên lại nhiều hơn một cái thần bí cường đại khủng bố thần khí to lớn hắc phiên run tần xuất hiện nhen nhanh hơn bị trần lao ma cự tuyệt cổ thần mặt nạ cũng không giận chỉ là tấm kia quỷ dị gào khóc biểu tình đang nhìn hướng to lớn hắc phiên thời điểm lại là trong nháy mắt trở nên dữ tợn băng lánh hảo hảo d ậ y một chút hắn làm cờ đạo lý vê anh lại là một c ố đế cảnh uy áp từ trần ra trong hậu viện bạo phát tại toàn bộ đế đô trên không lan ra trong khoảnh khắc gây nên toàn bộ đế đô chú mục nhưng mà loại này chú mục chỉ là kéo dài một cái trước mắt liền rất nhanh biến mất toàn bộ đế đô các đại thế lực giờ phú bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp được ngắn ngủi mấy ngày trần gia nội bộ đã nắm chắc cái mới đế cảnh khí tức xuất hiện khi lấy được toàn bộ nhân tộc b ả y thành khí vận sau đó trần bác uyên cũng không có lựa chọn mình hấp thu mà là đem chia lại cho bạch ngự vi lãnh l ự c băng ngang bên cạnh người vì đó thăng cấp thực lực hắn không phải lâm tiêu khí vận không phải duy nhất càng không phải là thành t i ể u hắn tất yếu nhân tố trong nguyên tắc cho dù bị đoạt khí vận mệnh cách không có nhân vật chính quang hoàn trần lao ma vẫn như c ũ lấy sức một mình quét ngang tất cả nổ truy lâm tiêu so sánh dưới người bên gối đã có chút khó mà đuổi theo hắn n h ữ bước tự nhiên cần một chút trợ、giúp. b â đế ngay tại hôm n tộc qua nhị m v i thúc trần i triết ư bạch tuyên đã thành công đột phá đế cảnh trần gia nhị trưởng lão trần thủ nghĩa lấy hơn hai trăm linh tuổi tuổi cũng là thành công bước vào đế cảnh hiện nay toàn bộ trần gia thực lực tổng hợp đã siêu việt toàn bộ nhân tộc tất cả thế gia đạt đến thứ nhất trình độ liền ngay cả có đỉnh tiêm thần khí chân áp khí vận nhân hoàng thế gia cũng là so gia kém ngắn ngủi một năm thời gian trần gia từ cực hạn tại đông hoa bắt đầu bước về phía thế giới trở thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất phương diện chiến lược ta đã đạt đến bán thần đ ỉ n h phong khoảng cách thần cảnh bất quá cách xa một bước lại thân mang cổ thần mặt nạ nhân hoàng c ờ ngụy hai đại thần khí so với trong nguyên tắc trần lão ma sợ là đều không kém nhiều tiếp đó cũng nên bắt đầu đem hư không thần điện kiện thần khí này nhận lấy sau đó lại đi bắc cảnh chi địa nhìn một cái thượng cổ ma chủ lưu lại đồ vật rốt cuộc là ngay tại trần bắc uyên làm lấy tiếp x u ố n g lưu đồ thời điểm đột nhiên chỉ cảm thấy một cố dị dạng huyết mạch cảm giác bất an xuất hiện thể nội bộ phận long tộc huyết mạch bắt đầu run nhẹ nhẹ cố này long tộc huyết mạch là từ huyết nhiệt long đế tinh huyết bên trong hấp thu đến đồng thời cũng là hung t h ú thần thông huyết nhiệt long biến lực lượng nguồn gốc càng l à cùng nào đó đầu đại ngốc long đồng uyên mà giờ khắp này lại là xuất hiện dị tượng như thế a nô xảy ra chuyện chương năm trăm hai mươi ba long đảo tri hành a nô xảy ra chuyện trần bắc uyên ánh mắt khai biến lập tức đã nhận ra ẩn chứa trong đó tin tức trực tiếp lấy thiên cơ năng lực suy tính tình huống đại sự không ngại mạng nhỏ không tổn hao gì tiềm long có uyên sinh tử gắn bó khi lấy được thiên cơ kết quả về sau trần bá quyên nguyên bản còn treo lấy tâm trong nháy mắt rơi xuống chỉ cần long không có việc gì là được từ loại này tình huống đến xem nên chúng vạn long đ ả o một loại nào đó thế lực tinh kế dẫn đến xuất hiện một chút ngoài ý muốn vạn long đ ả o thân là hung thú nhất tộc siêu cấp thế lực đồng thời còn là trên cái thế giới này nội tỉnh tối cường tồn tại một trong bên ngoài so với trước đó đông hoa đế quốc còn kinh khủng hơn dưới loại tình huống này Huyết đế nghiệt long căn á phá cái đánh i đại siêu triệt giản này ngốc long cho dù là đột phá bản thần, muốn mình, này cũng không đơn như là là lấy vậy. đột đem để cho sức cấp lực phục có c thế dù một cứ trước đó kia thần bí tàn hồn ý tứ phương này thế giới những cái được gọi là hung thú cùng dị tộc trên thực tế đó là vượt ngoại các đại cường hãn chủng tộc lúc trước vạn năm đại kiếp thả vào cái thế giới này đủ loại cái đinh vì đó thu thập tài nguyên chỉ cần chờ thời gian vừa đến vạn năm đại kiếp hàn lâm những cái kia vượt ngoại chủng tộc liền sẽ thông qua những này đặt ở cái thế giới này cái đinh bắt đầu tiến hành đủ loại thu hoạch vạn long đạo phía sau kỳ thực chính là vượt ngoại long tộc những cái kia cự long trên thực tế chính là vượt ngoại long tộc một đầu long thần năm đó lưu lại rất nhiều huyết mạch hậu duệ long tộc là đã từng đại danh đỉnh đỉnh tổ cấp thế lực hắn long tổ càng là cùng nhân tổ cùng một cấp bậc tồn tại tại toàn bộ vượt ngoại cơ hội là thuộc về không người dám tùy tiện t r e o chọc quái vật khổng lồ càng thú vị là năm đó ở nhân tổ mất tích thời điểm long tổ cũng là một khối biến mất giữa song phương p h ả n phất có được đặc thù nào đó liên hệ mở dạng trần bác quên đôi mắt một trận nguyên bản dựa theo hắn ý nghĩ là dự định để a nô chức nếm thử có thể hay không triệt để đem cái này vạn long đào đánh p ụ c loại tình huống này là thuộc về là trong long tộc bộ đấu tranh cũng không dính đến cái khác cho dù là ngày sau vạn năm đại kiếp hàng lâm hắn cũng không trở thành t r e o chọc phải l o n g tộc quái vật khổng lồ này nhưng bây giờ loại tình huống này nào đó đầu tiểu x ó a long hiển nhiên là thất bại đã như vậy thân là đã từng chủ nhân hắn tự nhiên cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nào đó đầu tiểu x ó a long xẻ ra chuyện nhai tý dẫn đường đi vạn long đảo là thời điểm tuân thủ lời hứa báo thù cho ngươi đi hắn manh liệt vỗ bên hông một khối hồn ngọc lập tức đem bên trong nhai tý tản hồn cho tỉnh lại ngăn giống đột nhiên bị tỉnh lại như ai t í đang nghe trần bắc bên thế mà chuẩn bị mang theo hắn giết trở lại vạn long đảo lập tức kích động và phần trong miệng phát ra hưng phấn kích động gào thét tưởng tượng ban đầu một năm trước nó còn bị giam giữ tại hồn thú tháp bên trong chỉ có thể tâm tư o á n hận khó mà báo thủ cho dù là lúc ấy đột nhiên xuất hiện trần bắc bên cho nó hoa b á n h nướng kỳ thực cũng là không thể nào tin được chỉ là xem như một lần thiên sứ đầu tư có thể nó nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình lúc trước tùy ý một lần thiên sứ đầu tư đã vậy còn quá nhanh liền được hồi báo trần tiểu tử người quả nhiên thủ tín vạn long đảo đông phương long vực một trận đại đồ sát giờ phút này đang tại không ngừng trình diễn nguyên bản hẳn là với tư cách phe tấn công huyết nhiệt long đế một phương giờ phút này thế mà bị giết đến quân lính tan giã bị bốn phương tám hướng không ngừng vây quanh đi lên thuần huyết long tộc đánh cho liên tục bại lui mà ở trên vòng trời huyết nhiệt long đế giờ phút này đang bị từng đạo tản ra kim quan g lóng ánh xiềng xích k h ố n trụ toàn thân mặc cho nàng làm sao dãy rụa cũng là vô dụng cùng lúc đó đỉnh đầu còn có một tòa cự đại trấn long tháp hung h ă n g hướng phía nàng trấn áp mà đến hèn hạ các người mấy đại long đế thế mà dùng loại này hèn hạ thủ đoạn an toàn nữ đế đại nhân có bản lĩnh đơn đâu a đáng chết trong chúng ta thế mà xuất hiện phản đồ. sớm đem chúng ta đủ loại tình báo tiết lộ cho bắc viêm long đế mấy cái này cho săn hôn đản thân là long tộc thế mà một mình nhận dấu năm đó cổ tộc sản xuất đối phó đồng bào đế binh đông tốn long đế ngươi cái này h è n hạ tiểu long thế mà ẩn dấu tám cái hoang cổ tù long tỏa cùng h o a n g cổ trấn long tháp đây đều là long tộc tiên tổ hạ lệnh muốn tiêu hủy ngươi cái này l o n g tộc x ỉ nhục đối mặt phía dưới kia từng tiếng chửi h ầm lên n a m ở trên bầu trời ba đạo cơ hồ quán xuyên thương không to lớn long ảnh chỉ là lạnh lùng nhìn, chăm chú, hờ nhìn thuộc hạ không ngừng gây rết trước đó nhìn như thanh thế to lớn phản loạn thế lực trong k h o n h khắc trực tiếp bị tùy tiện phá tan đá một đám ngu xuẩn thôi đông tốn long đế cười lạnh hải ngoại một đầu đen nhánh mặt dao giờ phút này đang tại trên mặt biển nhanh chóng bốc lên hướng phía đông phương phương hướng không ngừng chạy trốn lấy tránh né lấy sau lưng truy sát đáng chết thao tiết h cái phản đồ này nó c ư nhiên là đông tốn long đế cho săn nếu không phải nó ở lúc mấu chốt phản bội đánh lén nữ đế đại nhân nữ đế đại nhân chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền bại còn có đông tốn long đế cái này h è n hạ tiểu long thế mà vụ trộm cất giấu nhiều như vậy đối phó đồng tộc tạ ác binh khí đơn giản đó là lòng tộc xỉ đục mặc sao làm sao cũng không nghĩ ra vốn phải là tất cả thuận lợi thế cục lại đột nhiên giữa xuất hiện kịch liệt như thế biến hóa lúc đầu bọn chúng đều đã đi theo nữ đế đại nhân một đường đánh vào đông phương long vực một đường thế như t r ẻ tre cho dù là đông tốn long đế vị này long tộc bán thần cường giả xuất hiện cũng là không làm gì được nữ đế đại nhân ngược lại là bị áp chế bắc viêm long đế cùng tây khôn long đế muốn đi lên hỗ trợ còn kém chút bị nữ đế đại nhân đánh chết nhưng lại tại nữ đế đại nhân đối đầu ba đại long đế chiếm thượng phong thời điểm đáng chết thân là nữ đế đại nhân p ụ tám một trong thao thiết thế mà lựa chọn phản bội đánh lén sau đó đông tốn long đế càng là lấy ra hoang cổ tù long tỏa hoang cổ c h ấ n long tháp chờ nhằm vào long tộc cường đại binh khí ám toán nữ đế đại nhân tại đã mất đi huyết nhiệt long đế vị này chiến lược mạnh nhất về sau huyết nhiệt long đế một phương trong nháy mắt nên đón là cường liệt nhất đả kích cùng trả thù đáng ghét may mắn nữ đế đại nhân trước đó liền dự liệu được loại tình huống này sớm đem cái này tín vật giao cho ta để ta đi đông hoa đế quốc cầu viện giờ phút này mặc dao trên móng u ố t đang nắm chặt một cái vàng rực bính sữa chương năm trăm hai mươi b ố đồ long tứ giao nhất định phải nhanh tiến đến đông hoa đế quốc đem trên tay cái này đổ vật giao cho vị kia trần ra thiếu chủ trên、tay. giờ này khắp này tại mặc dao trong lòng tia trên tay nắm chặt bình sữa không thể nghi ngờ là giải cứu nữ đế đại nhân cuối cùng hy vọng nữ đế đại nhân thế mà đem cái này hy vọng phó thác cho nàng nàng tất nhiên phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ bất quá trước đó nhất định phải đem sau lưng những truy binh kia hất ra mới được đáng chết đám gia hỏa này là làm sao biết ta đ ộ c tính ta rõ ràng đều đã vận dụng năng lực thiên phú sớm thoát ly vạn long đ ả o lại một đường đều là trốn vào trong nước dùng kia mấy đầu ban đầu bí ẩn nhất con đường căn bản không có khả năng bị phát hiện mới đúng trừ phi có người mật báo bán rẻ ta hành tung mặc d o trong lòng hơi có vẻ lo lắng tự l ầ m b ầ m từ nữ đế đại nhân lọt vào đánh lén phản bội dẫn đến bị đông tốn long đế lấy rất nhiều khắc chế long tộc cường đại đế binh cho k h ô n g chế sau khi thức dậy làm phản long tộc cơ hồ đều là bị thanh toán nhất là huyết nhiệt long đế tất cả thân tín tâm phúc đều là bị trước đó chưa từng có truy sát cùng đà kích mặc d o vốn cho là mình động tác thần không biết quỷ không hay hẳn là sẽ không bị người phát hiện mời đúng thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn t r e o t r ọ c đến truy binh điên cuồng chặn đường lấy dết ầm ầm ầm ầm tại nàng sau lưng từng đạo mang theo khủng bố trùng kích long tức phá nổ đang theo lấy nàng đánh không ngừng oanh tạc tại mặt biển mấy như thảm thức oanh tạc trên bầu trời lờ mờ có thể thấy được từng đầu tản ra đế cấp uy áp dọa người cự long đang tại điên cuồng đến gần tia từng cái dữ tợn khủng bố mặt rồng tràn đầy đều là ác ý dừng lại đ ừ n g chạy chỉ là một đầu có bộ phận thuần huyết long tộc bùn t i ệ n trùng thế mà còn dám chạy trốn các ngươi vị kia cái gọi là nữ đế hiện tại đều đã thua ở chúng ta đông tốn long đế trên tay các ngươi những n à y kẻ phản loạn nhất định là chỉ có một con đường chết còn không m a một chút dừng lại để bản đại gia cho ngươi một cái thông khoái từ tiếng sắc nhọn gào thép cùng gạo thép ở trên trời không ngừng xuất hiện xoay quanh tù nổi lên của phong bạ vũ long tộc c ư ờ n g đại tại thời khắc này bị thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn phàm là không phải mặc g i a o trời sinh có có thể sớm cảm ứng nguy hiểm năng lực luôn là có thể sớm tìm tới một đường sinh cơ lại thêm tự thân thiên phú dị bẩm tốc độ giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị hỏa lực bao trùm biến thành là một bộ không trọn vẹn không đủ giao thi nhưng dù cho như thế giờ phút này nàng tình huống cũng là không thể lạc quan đã sắp đ ạ t đến t u y ệ t cảnh ngay tại mặc i a o gặp phải sinh tử khảo nghiệm thời điểm xa ngoài vạn dặm vị trí đang có lấy một đạo thân ảnh đang lấy một loại gần như khủng bố tốc độ tiến lên Hắn mới chỉ mới là t h thể nhẹ nhàng khẽ、động. phía â n động, t r ư ớ c k h ô n gia g n liền động hiển lộ chủ bị xé mở, hiện lộ ra t ừ n lớn g đảo to lớn vết r á c h phản phất không g i a n đ ề u không tử h nhận hắn hưởng ể tiểu tiếp tốc t di động tốc độ mở dạng. Chân mở ra tiểu tử, năm đó ám hại bản đại gia cũng không chỉ bắp viêm long đế ba cái k i a phế vật chân chính phía sau màn hắc thủ là đông tốn long đế nếu không phải đầu này âm hiểm độc các lão cầu tại kẻ sau màn chỉ bằng ba cái k i a phế vật còn không động được bản đại gia đông tốn long đế cái này âm hiểm xảo trá lão cầu tại vài ngàn năm trước liền đã đạt đến bán thần cảnh giới có thể nói là toàn bộ hung thú thế lực bên trong tối cường tồn tại một trong đồng thời nghe nói hắn trên tay còn nắm giữ lấy một kiện long thần bảo vật trừ cái đó ra vạn long đảo cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy long tộc mỗi khi tới gần tử vong trước đó đều sẽ lựa chọn trở lại hòn đảo phía trên đem mình nụ thân cùng linh hồn một khối lưu tại đảo bên trên căn cứ nghe đồn vạn long đảo khối này lục địa kỳ thực cũng không phải thật sự là lục địa mà là năm đó long thần một phần thân thể biến thành một khi động thủ thời điểm không nên tùy tiện lưu tại đảo bên trên tốt nhất là có thể kéo ra chiến trường dính đến năm đó bị ám toán thảm án nga ty tại cảm xúc kích động đồng thời như trước vẫn là duy trì lý trí bắt đầu liên tục không ngừng đem vạn long đảo đủ đ đúng h n không có thay có cái kia rùa mấy vào lúc này hắn phảng phất giống như cảm ứng được cái gì một dạng mãnh liệt hướng phía phương bắc phương hướng nhìn lại sau một khắc không gian tạm vỡ thâm biên hiện lộ Hán thân ảnh chỗ biến trực tiếp tại chỗ cũ một ấ lấy t tung theo vô vô ảnh.、À. Nương m tiếng thống khổ long âm. Vâng anh. Một long Vâng khổ anh! âm. đạo đáng sợ long viêm đột nhiên bạo phát cứ việc cũng không có toàn bộ trúng đích chỉ là một chút lao tới vẫn như cũ cho mặc dao khủng bố lực sát thương trực tiếp đem đánh bay ra ngoài trên thân nhiều từng đạo lo huyết động đ e n nhánh ra máu trong nháy mắt đem xung quanh hải vực nhuộm đen lên đưa tới trong biển không ít cường đại kẻ săn mồi chú ý kiêm ấ y trăm trượng g a o khu chiết khấu chỉ có thể ở trên mặt biển vi vi chìm xuống cơ hồ đã mất đi năng lực chống cự mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng Giờ phút này, tại nàng trên tay cái kia vàng rực bình sữa cũng là vi vi biến hình ha ha ha chỉ là một đầu đáng chết mặc giao lòng đây là một đầu vận khí không tệ đạt được một chút long tộc huyết mạch cá chạch loại mà thôi thế mà cũng dám ở trước mặt chúng ta dương ai ngoan ngoan giao ra trên tay món đồ kia không phải nói một hồi ngươi hạ tràng liền chú định cũng là bị chúng ta ăn sống n ư a tươi đông tốn long đế đại nhân đã sớm đoán được tiện nhân kia tất nhiên sẽ coi lưu chuẩn bị ở sau cố ý để cho chúng ta đến bắt n g ư ờ i còn muốn đi cho tiện nhân kia vệ m i n h mơ mộng háo huyển ha ha ha vừa vặn ta cũng có chút truy mệt mỏi không bằng trực tiếp đem chia ăn tính trên bầu trời bốn đầu tản ra khủng bố uy áp cường đại long tộc giờ phút này đang một mặt kiệt ngạo nhìn phía dưới thê thảm bộ dáng mặt dao bọn hắn mỗi một vị trên thân đều tản ra đế cấp uy áp lại long tộc huyết mạch mười phần cường đại h i ệ n nhiên là cùng tứ đại trí cường long đế có thân thuộc quan hệ đúng lúc này một đầu toàn thân mầu u l a m cự long mặt lộ vẻ t à ác mở miệng ha ha ha ngông nên hình ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc a đầu này mặc dao cũng miễn cưỡng có mấy phần tư sắc không bằng để cho tiểu đệ trước hưởng thụ một chút đến lúc đó lại g a o cho hai vị h u n h trực ăn mắt thấy đây mấy đầu khủ cự long mới mở miệng đó là cần đem làm nhục chia ăn, cho dù là lấy mặc da cũng là nhịn không được run nữ đế đại nhân ta khả năng vô pháp hoàn thành n g ư ơ i g i a o cho ta ồn ào vê anh đúng lúc này bầu trời đ ỗ n g nhiên vỡ ra một đạo to lớn vết nứt một cái thương thiên cự thủ đông dưng từ vết nứt bên trong dối r a trộm tới kia mấy đầu cự long tựa như là bóp chết mấy đầu không chút nào thu hút sâu kiến đồng dạng vừa rồi còn kiệt n g ạ o bất tân u mấy đầu khủng bố cự long trong nháy mắt bị bóp nát tại chỗ không có chút nào năng lực phản kháng phức phức phức phức phức c h ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm đông tốn long đế huyết nhiệt long đế trở thành ta thê tự a mặc mắt thấy vừa rồi còn ngang ngược c ả n rỡ năm đầu khủng bố đế cấp tự lòng trong khoảnh khắc trực tiếp bị bóc nát biến thành huyết vụ đầy trời vừa rồi còn tâm tư tuyệt vọng mặt dao trực tiếp tại chỗ xứng sở tại chỗ cũ ánh mắt ngốc trệ thật lâu không có phản ứng kịp có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ lúc này nó trong tay chăm chú nắm chặt cái kia vàng rực bình sữa đột nhiên đ ố n g dưng bay lên hướng phía phía trên bay đi cuối cùng đã rơi vào một cái khoan hậu trắng non trong lòng bàn tay mặc dao long sĩ đầu nhìn lại đập vào mi mắt thỉnh lỉnh chính là một đạo mặc một bộ đen nhánh như đêm tối áo bảo cao lớn thân ảnh mà tại hắn bên trong miệng cắn to lớn bảo kiếm hình thể như xài lang có long tộc bị áp to lớn hư h à o thân ảnh vẫn còn k h n g nốc còn hiểu đến làm cho bọn thủ hạ cầm đồ vật đi cầu việt minh sau khi trọng sinh đã từng đần độn tiểu x ò a long ngược lại là trở nên thông minh không ít đã biến thành đại thông minh trần bác uyên nhìn trong tay một cái k i a vàng rực v ũ lớn b ì n h trên mặt đột nhiên hiện ra một k i a có nhiều thú vị vui mừng nụ cười cứ việc cũng không biết sự tình nguyên nhân gây ra cùng tình huống có thể tại nhìn thấy bình sữa giờ khác này hắn đã đại khái đoán được tình huống nhai tý đại nhân người là nhai tý đại nhân sau đó nó h i đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo xa xa so với nhai tý còn cường đại hơn nhưng lại là vớt vớt bình sữa nhân tộc nam nhân trên thân ánh mắt bên trong mang theo một tia không xác định cùng kỳ vọng ngài đó là nữ đế trong đại dân cư bắc n bên đại nhân vạn long đảo Đông phương Long Vực. m ộ tại tôn to lớn vô cùng phong cách cổ xưa tháp tươi thám t vô lớn cùng phong sừng cách cổ cự xưa sức đại địa đạo siềng phía í trên, từng đạo màu vàng màu x cự h gắt gao đem tòa đem này c trong h thể á p có t tháp mơ hồ có thể thấy được một đầu toàn thân mấy ngàn trượng tựa như một tôn to lớn thần linh một dạng màu đỏ tươi long ảnh nàng nhất cử nhất động đều tản ra khủng bố huy áp trên thân ngưng tụ huyết khí phảng phất tựa như là có thể đem trời không đều cho nhuộm đỏ một dạng nhưng mà giờ phút này nàng cũng là bị vây ở cự trong tháp đang tại điên cùng dây r i lấy đem trên thân xiềng xích cho lôi kéo phát ra lốp bốt t i vang kia vô cùng sắc bén to lớn vuốt rồng quẹt tại vị này cự trên thân tháp thời điểm vừa rồi sẽ mở một cái lỗ hổng lập tức lại trở về hình dáng ban đầu thao tiết h ngươi lại dám phía sau làm đánh lén h a m hại vốn nữ đế ngươi nhất định phải chết hôn trướng có bản linh thả vốn nữ đế ra ngoài nhìn vốn nữ đế không đem các ngươi cất đều đánh ra đến nhìn cự trong tháp đám kia tinh hồng sắc kinh khủng tồn tại ngoài tháp mấy bóng người đều là t h ầ n sắc khác nhau đông tốn long đế nhẹ nhàng u ố t ve trên mặt khắc sâu vết thương ánh mắt bên trong nổi lên một k i a t h ư n g khổ nó nghiêm trọng đánh giá thấp trước mắt đầu này bán thần nhiệt long thực lực song phương vừa rồi giao thủ một cái thời điểm hắn thiếu chút nữa bị kia đầu nhiệt long cho vặn xuống cái đầu giờ phút này nó vẫn như cũ còn nhớ rõ thiên linh cái bị bắt lại băng lãnh một màn thân là một tôn trọn vẹn sống mấy ngàn năm bán thần long tộc thế mà lại suýt nữa bị một tôn tân tần bán thần d ế t đi đây một khi chuyển đi tất nhiên sẽ là cái thiên đại t r ò c ư ờ i bất quá may mắn cuối cùng người thắng vẫn là nó giờ phút này thân là huyết nghiệt long đế v ụ tá một trong thao thiết giờ phút này lại là một mặt thuận theo đứng tại đông tốn long đế bên người cứ việc quá trình cũng không làm sao đẹp mắt nhưng kết quả mới là trọng yếu nhất sợ là ai đều không có nghĩ đến thao thiết thế mà lại là đông tốn long đế người phải biết đây chính là từ huyết nhiệt long đế mất tích sau đó cái này phản loạn tiện h nhất thật ế kết lực là sự cao mức tầng một trong a. Kết quả này n g A dọa quả quá ư ờ rồi. Mà càng thú vị là, trăm năm trước i Mà năm càng là, n thú huyết h vị t l o g đế lọt vào nhân o c kích, chính là thao thiết h tin. Tiện n là báo ngươi những cái kia thủ hạ hiện nay đã bị chúng ta ba đại long vực chi chủ thế lực đánh bại trong đó không ít đám ô hợp càng là tại chỗ lựa chọn làm phản một lần nữa gia nhập chúng ta ngươi vừa rồi nhắc lên những cái kia đốn l ử a trong khoảnh khắc đã bị dập tắt tiện nhân bất quá là đột phá cảnh giới bán thần mà thôi thật coi mình vô địch tại ta đại ca trước mặt ngươi bất quá chỉ là một cái tiện tay có thể lấy đánh bại kẻ yếu thôi đại ca tiện nhân này thế nhưng là g i ế t t a xích viêm long tộc toàn tộc tính mệnh người đem nàng giao cho ta ta nhất định phải làm cho nàng nợ máu trả bằng máu bác viêm long đế cùng tây khôn long đế một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng không ngừng chửi ầ m lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt c ự tháp rất hiển nhiên giờ phút này hai đại long đế còn chưa từng quên mình trước đó là làm sao chật vật chạy ra mình l o n g vực lãnh địa đây hết thệ có thể đều là b á i trước mắt huyết nhiệt g long đế ban tạo ngay tại hai đại long đế kích động vạn phần thời điểm kia vớt ve trên mặt vết thương đông tốn long đế lại là đột nhiên chết chết nhìn chằm chằm trước mắt vây ở cự trong tháp pa n o nói lời kinh người huyết nhiệt chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta thế tử ta đông tốn long đế có thể tự mình hạ lệnh đặc xá trước ngươi tất cả tội danh b ắ c viêm long đế tây khôn long đế t h ả o thiết đại ca b ắ c viêm long đế bỗng nhiên gấp giọng hô to muốn thuyết phục tiện nhân này thế nhưng là g i ế t ta toàn bộ huyết mạch đồng bào còn liên hợp h ắ n g i a n phu hại chết lao tàm a có thể sau một khắc lại là trực tiếp bị g i a n dạy ý miệng đây không có ngươi nói chuyện p h n đông tốn long đế không có chút nào lưu tỉnh băng lạnh ánh mắt lập tức dọa đến bắc viêm long đế ngậm miệng lại sau đó vị này vạn long đ ả o thần bí nhất đông phương long v ự c chi chủ ánh mắt tham lam khát vọng nhìn trước mắt huyết nhiệt long đế an ô mấy ngàn năm qua hắn không biết trải qua bao nhiêu t h ứ lòng nhưng lại là không có một cái nào có thể làm cho nàng hài lòng mà hiện nay trước mắt thực lực kia cường hãn tính cách hòa bạo hình thể khổng lồ huyết nhiệt long đế an ô không thể nghi ngờ là để hắn triệt để tâm động long tộc vốn là tôn kính lực lượng đồng thời cũng là đối với sinh sôi sinh tức yêu thích nhất chủng tộc trước mắt huyết, huyết mạch cũng là thập phần cường đại v ư ợ vặn có thể trở thành hắn thế tử bởi vậy giờ phút này đã chiếm cứ thượng phong h ắ n quyết định cho nữ nhân trước mắt này một cái cuối cùng lựa chọn chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta thế tử ngươi không chỉ có thể sống còn có thể trở thành chân chính nam phương l o n g vực c h i chủ chương năm trăm hai mươi sáu h u y ê n nghiệt long đế á huyên sẽ đến cứu ta long tính vốn bạc long tộc trời sinh nhục thân c ư ờ n g đại mang theo hô phong h o á n vũ đổi lôi chấp lực lượng kinh khủng đồng thời tự thân dục vọng cũng là viễn siêu thường nhân tưởng tượng loại tình huống này luôn là dễ dàng xuất hiện đầu nhỏ khống chế đầu to tình huống mà cùng long tộc dục vọng so sánh cái gì cái gọi là t ẹ t d y đều yếu phát nổ liền ngay cả đại bộ phận hậu cung văn học mạng nhân vật chính cũng không sánh nổi l o n g tộc biến thái nhìn xem long sinh cựu từ kia chín vị khác biệt bộ dáng tồn tại liền có thể sơ bộ biết được l o n g tộc đáng sợ càng nguy hiểm hơn là cơ hồ toàn bộ chư thiên vạn giới chín mươi chín phần trăm trong trung tộc luôn là có một ít ẩn chứa long tộc huyết mạch con lai long tộc là thật không chọn a lớn đến vượng hoàng nhỏ đến gà mái cảm xúc đến liền ngay cả con run cũng khó khăn trốn độc thủ không phải nói nằm ở m a đế quốc tây bộ sa mạc kia ẩn chứa long tộc huyết mạch sa mạc cự khâu lấy ở đâu lớn bằng ngón cái mẫu thân sinh ra cùng cái cự nhân đại nhi tử là thật có chút tam quan nổ tung đông tốn long đế tự hỏi mình cũng là trong long tộc ý chí nhất là kiên định lao long mấy ngàn năm qua cũng liền tiếp xúc qua các tộc khác phái cũng không đến bảy chữ số trong đó đồng tộc mẫu long cũng liền năm chữ số khoảng tuyệt tuyệt đối đối với đàng long quân tử có thể hiện nay nó hiển nhiên là cảm thấy mình tìm tới chân ái trước mắt huyết nhiệt long đế cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ phù hợp nó tất cả l o n g đam mê mặc dù tính cách phát nổ điểm nhưng nó liền ưa thích loại này đây một đợt là thật là bị đầu nhỏ cho gắt gao không chế được Bản đông ế biết được trước ngươi tại nhân tộc có cái gian trước tộc được nhưng không có nhân phù, h k quan đưa bản đế không ngại, đợi đưa ngươi hệ, đế đợi t h phục, h u trở t à n h tại a sau thê tử sau đó, tự nhiên sẽ đi xuất nhiên lĩnh sẽ đó, đi v n Long Hàng、Lâm、Đông n Lâm Hoa, g h đem ề n xương thành、cho. Đông Tốn Tại cho. phát biểu một trận không sao bá đạo tuyên ngôn về sau không có chút nào ý thức được xung quanh long nhìn về phía nó ánh mắt cùng gặp quỷ một dạng đại ca ngài là thực như bức trên một giây còn kém chút bị v ặ n cái đầu một giây sau liền bắt đầu phát xanh quả nhiên càng là lãnh đạo càng là khó chịu đúng không trước đó quỳ cầu ngươi thời điểm ngươi cũng không phải hiện tại cái này chết dạng a mà đem so sánh với cạn lời chửi mẹ bắp viêm long đế cùng tây khôn long đế mà một bên thao thiết giờ phút này đã ngốc một bộ nhật cầu biểu tình cái nào đó đại ngốc long cũng không biết là nó cũng không phải là đột nhiên phản bội mà là khôi phục thân phận nó bên ngoài là quân phản loạn mấy đại cao tầng một trong nhưng trên thực tế lại là đông tốn long đế hai trăm năm trước liền xếp vào tại phản loạn thế lực bên trong cái đinh s ớ ơ tại a nô bắt đầu từng bước một quật khởi thời điểm liền bị đông tốn long đế cái này lao sắc long theo dõi muốn chơi lỏ lì dưỡng thành trăm năm trước cái gọi là vây giết kỳ thực chính là dưỡng thành thời gian đến đông tốn long đế muốn bắt đầu hửng dụng liền sai xử ba cái mặt ngoài huynh đệ đi làm việc lúc ấy đó là nó cái này nội gian bán rẻ nữ đế hành tung kết quả tại thảm tao vây công tình h ô n g i ớ i tính cách bạo liệt đại ngốc long cư nhưng ngang nhiên lựa chọn tự bạo thân rồng đánh chết đó là không muốn bị bắt cái này sự tình làm hư hại đông tốn long đế rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng thao thiết không dám trở về vẫn trốn ở phản loạn thế lực bên trong liên tục không ngừng bán đứng quân phản loạn đồng bào t h ằ n g đến đại ngốc long trọng sinh trở về nó lại một lần bán rẻ nữ đế đại nhân ở sau lưng ném hoang cổ tù long tỏa vinh lập đại công nó vốn cho rằng có thể kết thúc nội ứng kiếp sống kết quả trực hệ cấp trên lại là định cho hắn kéo một đống đại chết thân là kẻ phản bội huyết nhiệt g long đế nếu là còn sống k i a đến lúc đó liền phải nó chết rồi cưới ta bị vây ở hoang cổ trấn long tháp bên trong tám đầu hoang cổ tù long tỏa trói buộc thân dòng huyết nhiệt g long đế đầu tiên là s ư ơ n g sở dù n g một loại nhìn thần kim ánh mắt nhìn trước mắt lao bất tử người trước đem đầu này chết dương làm t h i t rồi vốn nữ đế có thể suy tính một chút mặc dù một mực bị chân bắc bên trêu chọc đại ngốc long nhưng huyết nhiệt long đế tại thời khắc mấu chốt vẫn là quý ô lai Mà đ ân cái này không được thao thiết theo bản đế mấy trăm năm cũng coi là lao nhân bản đế không có khả năng hiện tại làm ra đổ sắt công thần sự tỉnh cứ việc tại đông tốn long đế trong lòng một cái thao thiết khẳng định là so ra kém huyết nhiệt cái này lòng tộc mỹ nhân dùng để đội cũng là có thể nhưng vấn đề là tại xung quanh long tộc trước mắt bao người nó làm sao khả năng đáp ứng loại chuyện này đương nhiên nó nói cũng không có nói tuyệt hiện tại không thể không có nghĩa là tương lai không thể thôi đi nhưng rất hiển nhiên một vị nào đó đại ngốc long không có nghe được trong đó ý vị cho là mình thông minh tiểu kế mưu không thành công kiêu bạo tính t ỉ n h trong nháy mắt đi lên vậy ngươi nói cái dám a ngươi cái lao xa lòng còn muốn cưới vốn nữ đế đớp tức a ngươi ta là a huyên toàn thân cao thấp đều là a huyên chỉ cho a huyên một người chơi chỉ cho a huyên k ỳ ngươi về nhà chơi mẹ nó đi cưới mẹ nó đi lao nương nói cho ngươi a huyên nhất định sẽ tới cứu ta đường đường long tộc bán thần trước mặt mọi người chửi ấm lên tốt thô tục như vậy mà bị mắng đối tượng vẫn là vạn long đảo tứ đại long đế bên trong tối cường được vinh dự long thần phía dưới đệ nhất cường giả đông tốn long đế trong khoảnh khắc ở đây tất cả long tộc cao tầng đều là sắc mặt đặc sắc trong đó một chút long nội vàng che m i ệ n g ba rất sợ nhịn không được cười quát mắng lên tiếng mà bị một trận ngậm đông tốn long đế mặt đều xanh trên mặt thong dong bình tĩnh trong nháy mắt cứng n ắ c thay vào đó là âm lãnh cùng bậc ác tiện nhân cho thể diện mà không cần đừng tưởng rằng bản đế không biết ngươi đang trì hoãn thời gian không sợ nói cho ngươi ngươi để đi mật báo kia đầu mặc g a o hiện tại đã bị nửa đường chặn giết hôm nay ngươi liền xem như gọi rá đều sẽ không có người tới cứu ta chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời ngươi những thuộc hạ kia bản đế có thể làm chủ bông tha bọn chúng tha cho bọn hắn một mạng có thể ngươi nếu là một mực ngu xuẩn mất hôn cứu trở lấy cho chúng nó nhặt sắc ca lời này vừa nói ra bị vây ở trong tòa tháp huyết nhiệt long đế biến sắc vô ý thức siết chặt vớt rồng mà đông vương long mực đại đồ sắt cũng là tăng nhanh tiến trình đã từng thuộc hạ chết thảm âm thanh liên tiếp không ngừng chuyển vào nó trong hai đông tốn long đế càng là bắt đầu rèn sắt khi còn nóng chỉ cần ngươi cúi đầu tất cả đều còn có thể nói minh mông khủng bố thần uy đột nhiên hàng lâm mà đến sáng sủa bầu trời đột nhiên bị bóng tối bao trùm tựa như một tấm thâm viên miệng lớn đem thôn vệ chương năm trăm hai mươi bảy ta ngược lại muốn xem xem người nào có thể giết ta người nào dám giết ta đó là cái gì trời tối như vậy a a a đó là cái gì quái đồ vật vâng khủng bố thâm viên thần lực ồn g bạo đ è xuống trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ đồng phương long vực ép toàn bộ sinh linh tâm thần run dày dữ dội phúc, phúc, phúc, phúc. đang tiến hành đồ sát tứ đại long đế thế lực thành viên lập tức chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu sau đó chính là một cỗ gần như ngạt thở mênh mông như vực sâu thần v y rời xuống tứ đại long vực thuần huyết long tộc liên tiếp bạo thể mà chết biến thành từng đoàn từng đoàn to lớn huyết vụ sen lẫn long lân long cốt kia từng cái vừa rồi còn khuôn mặt dữ tợn mang theo nồng đậm sát ý khuôn mặt trong n g á y mắt đã biến thành b à o quanh huyết vụ trong đó thậm chí còn có hơn mười vị đế cấp long tộc mà giờ khác này vốn nên là lâm vào thế yếu thảo đổ sát quân phản loạn một phương long tộc lại là trực tiếp ngu n ơ tại chỗ cũ chuyện gì xảy ra chúng ta đây là được cứu những cái kia đang chết ra hỏa đều đã chết trong lúc nhất thời lại có chút không có phản ứng kịp m ộ trong t ậ n vốn nên là nhằm v là à b ọ họ đại đồ sát, i ờ này k h ắ chốc này dàng n lại bị dễ ư thế hóa giải đi đến. Đây là mênh đến. giải mông bực nào khủng đi Đây nào là bực b l ự lát ư ợ n g A. Chỉ m tất o n g t cả ánh mắt đều tề tụ đến trên bầu trời chỉ thấy tia che đậy toàn bộ bầu trời hắc cám bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện to lớn vòng xoáy một đạo cao lớn vĩnh ngạc mặc áo bào màu đen thần lấy đông tốn long đế cầm đầu vạn long đảo mấy đại long đế giờ phút này đều ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia đạo minh mông thần bí nhân tộc thân ảnh lập tức chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý xông lên đầu tựa như sâu kiến quan sát một tôn nhân gian chân thần đó là người nào đông tốn long đế trong lòng chầm xuống trên thân lân phiến vi vi dựng đứng lại có mánh liệt phản ứng thể nội thanh long huyết mạch càng là phát ra khủng bố dự cảnh mà bác viêm long đế cùng tây khôn long đế nguyên bản phách lối khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng bàng đại long thân thế mà bắt đầu không tự chủ run dày lên phản phất nhớ lại một loại nào đó sợ hãi hồi ức hai vị này cho dù là chết đều khó có khả năng quên trên bầu trời đạo nhân kia tộc thân ảnh thân phận dù sao trước đó bọn hắn thế nhưng là tại đối phương trong tay chết qua một lần phàm là không phải tại vạn long ao bên trong lưu lại thần hồn chuẩn bị ở sau có thể lấy long hồn ký gử mới thể sát trọng sinh. hai bọn nó sợ là đã sớm vẫn lạc tại nam bộ cương vực đem so sánh với ba vị long vực chi chủ khiếp sợ cùng sợ hãi ở đây bên trong tu vi thấp nhất thao thiết lại là gắt gao nhìn chằm chằm c h ầ n bắc b ê n phía sau cái k i a đạo màu đỏ tươi cự thú thân ảnh chỉ cảm thấy hàn ý mọc thành bụi chỉ vì năm đó nó đã từng làm qua nhai tý tiểu đệ thuận tiện còn ra bán đối phương hỏng làm sao nó trước đó bán đứng long luôn là liên tiếp trọng sinh trở về đây không phải muốn hắn mạng ra sao mà giờ khác này chỉ có bị giam giữ tại cự trong tháp huyết nhiệt g long đế là kích động nhất chỉ thấy cự t r o ngay tháp, vốn nên là d tại r nàng g lâm vào thẻ thủng cùng đủ loại mơ màng thời điểm bên cạnh b ắ c viêm long đế lại là bỗng nhiên lên tiếng kinh hô mang theo không che giấu chút nào hoảng sợ là trần bắc uyên đại ca kia người đó là trần bắc uyên nghe dân tộc đệ nhất thiên tiêu thư hư thực thực giới này mới khí vận c h i tử trần b ắ c vn ê đông tốn long đế thần sắc khẽ biến h i ệ n nhiên là bị khiếp sợ đến nhắc tào tháo tào tháo đến đối phương thế mà thật đến vội cái gì nơi này là vạn long đ ả o là tất cả long tộc thánh địa càng là long thần truyền thừa c h i đ ị a chỉ là một cái bán thần nhân tộc không cần phải nói cho dù là khí vận c h i tử lại như thế nào qua nhiều năm như vậy nửa đường vẫn lạc bị g i ế t khí vận c h i tử chẳng lẽ còn không ít sao chỉ cần hắn dám bước vào vạn long đạo một bước bản đế liền e m đông tốn long đế đang chuẩn bị nghiêm nghị q u ấ lớn tráng tráng sĩ khí một ngụm màu đỏ tươi long huyết lập tức từ đông tốn long đế trong miệng phung gia khí tức trở nên hệ hoại tựa như bản thân bị trọng thương mới chỉ là lương nhìn vị này bán thần cấp vạn long đạo thủ hộ thần thế mà trực tiếp bị trọng thương trong chốc lát toàn trường lặng ngắt như tờ đại ca bác viêm long đế cùng tây k h ô n long đế bỗng nhiên kêu lên sợ hãi ánh mắt hoảng sợ bọn chúng nằm mộng cũng nghĩ không ra mình một mực coi là thần linh đại ca thế mà bị bại nhanh chóng như vậy mà xung quanh còn lại long tộc cường giả cùng cao tầng ánh mắt càng là mắt lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn lên bầu trời nam nhân kia tựa như là nhìn thấy thần linh đồng dạng điều đó không có khả năng nguyên bản còn ngang ngược càn dỡ đông tốn long đế thần sắc k ị biến trên mặt lại không vừa rồi âm lánh bờ gác ánh mắt run r u y hiển nhiên là nhận lấy cực lớn chủng kích nó thế mà để một con kiến hôi đê tiện nhân tộc cho liếp nh nó thế nhưng là cao quý long tộc ca làm sao có thể thua ở một cái nhân loại trên tay điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cao quý vô cùng long tộc làm sao khả năng thua ở nhân loại trên tay đây không thể nghi ngờ là trong nháy mắt đem hắn mấy ngàn năm qua tự tin đánh tan không còn một mảnh thậm chí để nó đông cảm thấy tử vong n g uy hiếp trên bầu trời một đạo băng l ạ n h âm thanh đột nhiên từ trên trời giang xuống mang theo m ê n h mông thâm viên thần uy vào đảo liền có thể giết ta vậy ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ai dám giết ta ai có thể giết ta mang theo một thân l ấ m liệt ma tính cùng sát ý chương năm trăm hai mươi tám nhân hoàng cờ r a v o à n g anh ngay tại trần bắc uyên ngang nhiên l ẻ loi một mình vào đảo kia một s á t na trong khoảnh khắc toàn bộ vạn long đ ả o điền quần run dày lên tựa như là xuất hiện kịch liệt phản ứng đông phương long vực t â y phương long vực nam phương long vực bắc phương long vực tứ đại long vực đều là phát sinh khủng bố d ị biến vô số m ê n h mông long ngâm vang vọng ở trên vòng trời không ngừng l ư ợ n vòng sau đó nhanh chóng ngưng tụ trở thành một đạo minh mông khủng bố long hống tựa như thần thoại khôi phục ha ha ha người lây ngu xuẩn nhân loại thế mà thật dám đạp vào vạn long đạo ngươi thật sự coi chính mình vô địch tiên hạ sao hôm nay liền xem như chân thần hàn lâm đều cứu không được ngươi vạn long đại trật lên mắt thấy chân bắc quên thế mà thật bước vào đông phương long vực đông tốn long đế phút chốc phát ra liên quầng âm lánh cười to trên mặt lại không vừa rồi hoài nghi nhân sinh cùng không thể tin kiên một đôi màu xanh biếc mắt rồng tràn đầy khát máu sắt ý nó vớt rồng bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa tản ra man hoang khí tức có khủng bố thần lực long thần phó tượng đây rõ ràng là một kiện đặc thù long tộc thần khí bá từng đạo to lớn hư ả o cường đại long hồn liên tiếp từ tứ đại long vực xuất hiện ngửa mặt lên trời thét d trong miệng phát ra mênh ngông hồi âm trên thân bộ phát ra dọa người huy áp đem cái này vạn long đảo phong tỏa lên không tốt c ư nhiên là là vạn long đại trận chuyến thuyết là thật chuyến thuyết long thần rời đi giới này thời điểm tưởng tự tay bố trí xuống qua một tôn long tộc đại trận có thể triệu hoán gần vạn năm qua tất cả long tộc vẫn là sinh linh hồn phách đi ra ngưng tụ long thần chi hồn vây g i ế t tất cả ngoại địch tại đỉnh phong thời kỳ vạn long đại trận d a n h s ư n g chân thần không ra không người có thể địch thần cành phía dưới hạn phải chết không nghi ngờ trấn gia tiểu tử tranh thủ thời gian lui ra ngoài chớ có vào trận n g a i tý tàn hồn mắt thấy một màn này lập tức chỉ cảm thấy hồn phách run r u dày muốn rách cả mi mắt kinh sợ rít gào lên tiếng thân là đã từng long tộc bán thần nó tự nhiên cũng là biết được lấy vạn long đại trận một chút tình báo có thể nó tóm lại không phải thuần huyết long tộc một mực không bị chủ lưu long tộc tiếp nhận bị hoặc sáng hoặc tối đ ê dẫn đến rất nhiều long tộc bí ẩn đều cũng không rõ ràng lúc đầu nó còn vẫn cho là vạn long đại trận bất quá là cổ lao truyền thuyết thôi có thể mắt thấy bây giờ khủng bố chiến trận điều này hiển nhiên là thật kia vạn long cùng vang lên rung động một màn để nó đầy bán thần chi hồn đều cảm nhận được xuất phát từ nội tâm run dày nhất là trong đó mấy đạo cổ lão long hồn trên thân thình lình đều tàn ra thần tính dọa người huy áp khi còn sống thực lực sợ là đã đạt đến bán thần cực hạ thực lực sợ là tại phía xa nó thời đỉnh cao phía trên khủng bố như thế trận danh lại phối hợp đông tốn long đế trong tay món kia long tộc thần khí trừ phi là chân chính thần cảnh cường giả hàn lâm không phải nói chỉ có một con đường chết đáng chết đông tốn long đế đầu này lão cậu trước đó bộ kia bại khuyển bộ g á n g trên thực tế chính là vì dụ dỗ trần gia tiểu tử vào cuộc có thể sống mấy ngàn năm lão quái vật nào có dễ dàng như vậy tinh thần sụp đổ bất quá là n g chăng t i mà giờ khắc này t h ự cho lực yếu n ấ t mặc d a đã bắt đầu đem đại đi đây bắt bẫy, biết làm sao, co quắp tại tí tí trước tí tàn hồn khó thở hô to, tiểu tử, run sau mau lui lại đi ra ra, không nhai lưng, nhai nhân người. Nhai hồn chấn nhằm người lấy làm lại là khó che hô vào sao, co Cho ở cụ. dù nó biết được trần bắc bên thực lực bất phàm át chủ bài cường đại có thể vạn long đảo gần vạn năm nội t ì n h cũng không phải n ù a dỡn lấy không đủ tuổi mới hai mươi đi cứng rắn bảo vệ người ta vạn năm nội t ì n h cho dù là thượng cổ đại năng c h u y ể n thế sợ là đều không thể làm đến tại không có triệt để trưởng thành lên ai dám nói vô địch cho dù là có thể che đậy một đời vô địch tồn tại tại c ộ c khởi trước đó cũng là có thua trận nhưng mà trần bác bên lại là phản phất giống như không nghe thấy tựa như là không nghe thấy một dạng vẫn như c ũ sừng sưng đứng tại đồng phương l o n g vực phía trên hắn ánh mắt thú ám đang nhìn kia từng đạo cổ lão long hồn liên tiếp khôi phục khoe miệng không dễ dàng phát giác hơi dâng lên trên người hắn cái nào đó tồn tại giờ phút này đã bắt đầu có chút r ụ c dịch ha ha ha muốn đi không kịp đông tốn long đế điên cuồng cười to tại toàn bộ l o n g vực vang vọng ầm ầm chỉ thấy toàn bộ vạn long đảo phía trên trong nháy mắt bị lít nha lít nhít, khôi phục cổ lão long hồn triệt để phong tỏa khép kín ngăn cách lên từ bên ngoài nhìn lại toàn bộ hòn đảo tựa như là một tấm to lớn long hôn nhanh chóng khép kín đem cái k i a đạo người mặc h ắ c ý nhân tộc thân ảnh triệt để thôn p h ệ mà liền tại kia sắp khép kín một khắc cuối cùng lại là chỉ thấy một đạo tinh hồng sắc to lớn thú ảnh gắng gượng xông vào ngai t í tàn hồn phẳng phất lần nữa khôi phục khi còn sống tiền đạo ánh mắt tràn đầy hung ác nhai răng trận mắt chết chết thì chết bản đại gia năm đó đã chết qua một hồi cũng không sợ lại chết một lần tiểu tử ngươi là cho bản đại gia tìm lại mặt n g ụ đến bản đại gia nếu là vứt bỏ ngươi mà đi đó còn là l ò sao long chim chết triều tiên không chết vạn, vạn năm đứng sờ nhìn trước mắt đột nhiên xông tới nhai t í tàn hồn cùng sau lưng tia dọa đến run lẩy bẩy như trước vẫn là không có lựa chọn chạy trốn mà là vào trận mặc dao mặc dao nguyện ý bồi tiếp nữ đế đại nhân đi còn có bác nguyên đại nhân chết c h u n g miễn cưỡng bước vào đế cấp mặc dao yếu ớt mở miệng có thể nói đến một nửa lại là vội vàng đ ổ i giọng nhìn trước mắt ca m nguyện vào trận cùng cam tổng chết lưỡng lòng cho dù là trần bác nguyên trên mặt cũng là khuôn mặt có chút động ánh mắt bên trong nhiều một tia ấm áp hắn trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ tươi cười mang theo một tia phóng khoáng đại khí ha hà chớ sợ loại này tiểu trằn diện còn chưa chết. Bá. hắn trong tay háo đột nhiên toát ra c u ộ n c u ộ n khói đen xen lẫn một loại nào đó dị dạng âm thanh tựa như là có một loại nào đó khủng bố tồn tại người thấy mỹ vị đồ ăn bắt đầu chảy nước miếng sắp chết đến nơi còn dám như thế tự đại trần bắc uyên ngươi thật đáng chết ta đông tốn long đế mắt thấy trần bắc uyên đến lúc này còn dám như thế tự đại lập tức ánh mắt đỏ tươi lại liên tưởng đến trước đó đối phương khả năng đã kỳ huyết nhiệt càng l à khí không đến một chỗ đến sắc ý tràn n ậ p ngay tiếp theo nó nhìn về phía ngai tý tàn hồn cùng mặc dao ánh mắt cũng là trong nháy mắt cũng là trong nháy mắt cũng là trong nháy mắt đã như vậy các ngươi liền bồi cái này đáng chết đê tiện nhân tộc cùng nhau đi chết đi cho ta nuốt b ọ n chúng ngầm giống trong chốc lát vạn long đại trận trong nháy mắt khởi động vô số khủng bố long hồn hướng phía trần bắc uyên một đoàn người đánh g i ế t mà đi h ắ n khủng bố uy áp so với bán thần kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần cho dù là bán thần cơn giả chỉ sợ cũng kiên trì không đến một cái trước mắt liền sẽ bị xé nát ầm ầm đúng lúc này trần bắc Quyên bỗng nhiên phóng khoáng cười to chỉ là vạn long đại trận tôi lại nhìn bản tọa tùy tiện pha trượt chương năm trăm hai mươi chín n g h i ệ trướng nhân hoàng cờ ở đây còn không mau mau vào cờ đến thần khí đó là thần khí khí tức trần bác uyên trên thân lại có thần khí khi nhân hoàng cờ xuất hiện một khắc này khủng bố thần khí uy áp trong nháy mắt bạo phát khiến toàn bộ vạn long đạo sinh linh cũng vì đó biến sắc vừa rồi còn tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay bắc viêm long đế cùng tây khôn long đế sắc mặt soát k ị c biến nhất là đông tốn long đế tấm tiệm âm lãnh độc c a khuôn mặt càng trở nên mười phần đặc sắc hiện nhiên là bị đánh trở tay không kịp chỉ là một cái đê tiện liên tục hắn lấy ở đâu thần khí hắn lấy ở đâu thần khí đông tốn long đế nội tâm điên vạn long đảo có vài vạn năm lịch sử nội t ì n h còn có long thần còn x u ấ t lại nó thân là long tộc thủ hộ thần mới miễn cưỡng có một kiện long tộc thần khí một cái không đến hai mươi tuổi nhân tộc tiểu tử làm sao cũng sẽ có thần khí giờ phút này chỉ sợ chỉ có bị vây ở hoang cổ trấn long tháp bên trong huyết nhiệt g long đế là nhìn thấy trần bắc quên y lấy ra thần khí nhất không giật mình đơn giản là trọng sinh trước đó nàng thế nhưng là chính mắt thấy cái này nằm trên thân loại kia loại ẩn tàng bí mật chỉ là một kiện thần khí thôi cái nam nhân này linh hồn mặt thế nhưng là ẩn giấu đi so thần khí còn kinh khủng hơn cấm kỵ tồn tại đại ngốc long nghiêm trọng hoài nghi cái nam nhân này hiện nay đã có được đủ để so sánh chân thần sức chiến đấu đây cũng chính là nàng chưa bao giờ có lo lắng căn bản nguyên nhân đồng thời càng là nàng vì sao mình vừa ra sự tỉnh liền sẽ không chút do dự hướng phía đối phương cầu viện nguyên nhân nàng rất rõ ràng chỉ cần là cái nam nhân này xuất hiện vô luận lại lớn khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng không tốt đông nhiên đông tốn long đế nhìn kia đen nhánh to lớn hắc phiên đột nhiên có một cỗ chẳng lành dự cảm nó vô ý thức muốn hiệu triệu tất cả cổ lão long hồn trở về nhưng mà lại là trầm một bước kêu b ư ớ trong quần chốc lát n h thương đạo tản ra khí tức khủng bố cổ láo long hồn tựa như là bị từng cây xúc tu bắt lấy một dạng cỡ ép tốn vào cờ bên trong nương theo lấy từng đầu cổ láo long hồn bị gắng gượng kéo vào cờ bên trong không ngừng bị khói đen thốt vệ nhanh chóng nhường đen biến thành mình cờ bên trong nô lệ mà bị trực tiếp hắc hóa biến thành cờ bên trong nô lệ đông đảo cổ lão long hồn bắt đầu từ phương bên trong xuất hiện hướng phía bốn phương tám hướng đồng bào cắn xé lây nhiễm mà đi mới chỉ là mấy cái nháy mắt công phu toàn bộ vạn long đảo trực tiếp có gần ba thành cổ lão long hồn bắt nhân hoàng cờ nuốt trừ lấy biến thành cờ bên trong huynh đệ mà có lẽ là duy nhất một lần nhiều nhiều như vậy chất lượng cao long hồn nhân hoàng cờ cái này t à môn thần khí trên thân uy áp trở nên càng thêm dày hơn nặng càng khủng bố hơn tia cờ thân toát ra quần quận khói đen trong nháy mắt lớn mấy vòng tựa như là đạt được to lớn thoải mái không ngừng quét sạch mà ra hát quan càng trở nên càng thêm tia không ngừng hiện ra q u ỷ dị cười quái dị càng là nhiều hơn mấy phần ăn no ở một cái đối với một kiện chuyên môn khắc chế linh hồn tà môn thần khí mà nói toàn bộ vạn long đảo hàng ngàn hàng vạn cường đại long hồn nuôi nấng không thể nghi ngờ là có thể làm cho nó trở nên càng thêm cường đại từ nó tại thượng cổ thời kỳ được sáng tạo ra sau đó cho đến nay còn không có đánh qua như thế giàu có trận chiến nến qua như thế phong phú cơm tia từng đầu cường đại cổ láo long hồn giờ phút này tựa như là từng cái màu mỡ cựu non một dạng không ngừng hướng trong miệm nó nhét linh hồn chi tư tới cho mặc dù đã ăn đến có chút chống đỡ nhưng vì trở nên càng thêm cường đại thoát ly cái nào đó đại ma đầu k h ô n g chế nhân hoàng cờ như trước vẫn là d ư n g d ư n g tiếp tục ăn lấy mỹ vị cựu con long giờ phút này trần bắc uyên hiển nhiên còn chưa phát hiện nhà mình h ắ c phiên lại bắt đầu phản quất quay phá mà là âm thầm suy nghĩ nói nhân hoàng cờ mỹ lúc đầu chỉ là một kiện sơ cấp thần khí tự sáng tạo tạo sau đó liền bị cổ tộc phong cấm chưa từng dùng qua dẫn đến tự thân uy năng cũng không tính cường đại lần này nuốt vạn long đ ả o gần vạn năm tích xúc nội t ì n h nghĩ đến hẳn là có thể tiến thêm một bước đặt đến trung cấp thần khí cánh cửa ngược lại là có thể đền bù xuống công kích tính không đủ vấn đề bất quá cái đồ chơi này có vẻ như dễ d à n g b sau đó còn phải gõ dưới để đại bảo cổ thần tàn hồn hảo hảo dạy một chút nó làm c ờ đạo lý mới được cứ việc cũng không hiểu biết nhân hoàng cơ ngụy bắt đầu xuất hiện p h ả n q u ố t nhưng trần bắc uyên lại là vô ý thức làm ra tương ứng đường đ ố i mà liên tại trần bắc uyên lâm vào suy nghĩ thời điểm bên cạnh ngai tý tàn hồn cùng mặc g i a o lại là đã trận tròn mắt không phải tình huống gì vốn cho rằng hẳn là một trận từ cục kết quả trần gia tiểu tử q u a y đầu liền móc ra một kiện thần khí đi ra nghịch truyền thế cục một màn này hiển nhiên đơn giản tựa như là thượng cổ thần thoại truyền thuyết chiếu vào hiện thực đ ồ n dạng lúc đầu bọn chúng đều đã làm xong tuấn trôn chuẩn bị. ngài t í tàn hồn nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía trước cái nhìn kia liền nhìn ra không phải nghiêm chỉnh thần khí còn ưa thích một bên kiệt kiệt kiệt cười quái gì, một bên nuốt sống cổ láo long hồn đen nhánh cự phiên hướng phía bên người trần gia t i ể u tử hỏi trần t i ể u tử ngươi thần khí này gọi cái gì nhân hoàng cờ trần bác yên chắp tay sau lưng nắm b ư ớ c lên nồng đậm khói đen tà khí lẫm nhiên hắt phiên lạnh nhạt đáp ngài t í tàn hồn trong nháy mắt chỉ cảm thấy một chuỗi dấu hỏi tại trên đầu xuất hiện một mặt ngươi có phải hay không làm ta ngốc biểu tình không phải bản đại gia không phải chưa từ nghe qua nhân hoàng c nhưng cũng biết thượng cổ nhân hoàng cái kia hẳn là màu vàng n g ư ờ i đây nhân hoàng cờ không phải kim coi như xong thế nào còn bước lên khói đen nhân hoàng cái kia là cái ta thanh này là công cái kia đem bước lên kim quang ta thanh này bước lên khói đen rất bình thường trần bác bên t h u ậ n miệng đáp a ngai t í tàn hồn một bộ miêu miêu kinh ngạc há to mồm biểu tình phúc một mực xem kịch mặc dao cái thứ nhất không nín được cười mà liên t ạ i lẫn nhau t r e o ghẹo t r e o chọc thời điểm kia toàn bộ vạn long đ ả o cổ lão long hồn đều là bị nhân hoàng cờ cho thu nhập trong đó toàn đều trở thành cờ bên trong huynh đệ vạn long đảo gần vạn năm qua tích xúc trực tiếp trở thành nhân hoàng cờ chất dinh dưỡng đen nhánh to lớn cờ trên thân trong nháy mắt nhiều từng đạo cự long đường vân không nguyên bản còn dự định ngăn cản đông tốn long đế trực tiếp toàn bộ long đông đốc phát ra không cam lòng gào dít đ ạ o xuống m ộ t khắc nó kia không cam lòng gào dít g à o lại là trong nháy mắt trở nên hoảng sợ chỉ vì trần bác u y ê n đỗng nhiên trong tay nhân hoàng cờ vừa chuyển trực tiếp nhắm ngay bọn chúng nghĩa trướng nhân hoàng cờ ở đây còn không mau mau vào cờ đến t r ư ơ n g năm trăm ba mươi thật c ă n đảm là ai dám phá hỏng ta long tộc vài vạn năm bố trí không đông tốn long đế bắc viêm long đế tây khôn long đế ba đại long vực chi chủ thần s ắ c sợ hãi muốn chạy trốn có thể tóm lại vẫn là chạy không khỏi nhân hoàng cờ tác hồn trong nháy mắt bị hắc quang xuyên qua ba đại long vực chi chủ quay người chạy trốn động tác một trận sau đó tại một đám long tộc cao tầng hoảng sợ ánh mắt bên trong bọn chúng thân thể trong nháy mắt trở nên cứng g ắ c mắt rồng thất thần ba ba ba ba ba b ộ to lớn long thi lập tức rơi xuống trên mặt đất không núc ních ba một xanh một đỏ một vàng ba đạo cơ h n g ngưng thực cường đại long hồn từ thể xác bên trong gắng gượng bị c u ầ n c u ộ n khói đen cho bắt được hướng phía phía trên triển khai nhân hoàng cờ thu đi đối mặt nhân hoàng cờ kiện thần khí này tắt hồn cho dù là ba đại long vực c h i chủ bên trong tối cường đông tốn long đế cũng là không hề có lực h o à n thủ tha mạng tha mạng tiểu long có mắt không t r ọ n g không biết chân thần dung nhan mạo phạm chân thần ba quyên chân thần tiểu long cùng đông tốn đây lão cầu không quân a đây lão cầu mạo phạm chân thần là thật đáng t r ư ta sai sai chân thần tại thượng tiểu long nguyện túi người làm nô một đợi một thế cung phụng chân thần một đợi một thế cung phụng chân thần bác viêm long đế cùng tây khôn long đế long hồn phát điên dập đầu cầu xin tha thứ cơ hồ là nước mùi chảy ngang thân rồng run dày dữ dội nếu không phải đứng tại hồn thể sợ là có thể trực tiếp dọa nước tiểu l i ê n ngay cả trước đó đang mưu túc trí thâm độc độc các đông tốn long đế giờ phút này cũng là lại không trước đó bình tĩnh khắp khuôn mặt là sợ hãi b ị n h nọt. chớ nhìn nó là đã sống mấy ngàn năm láo quái vật nhưng dính đến sinh tử sự t ì n h thật là so với người bình thường cũng không bằng long càng già túi mật càng nhỏ bởi vì nó biết nhiều lắm kia bốc lên quần cuộn khói đen đen nhánh cự phiên vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn gì thần khí cái gì cầu thí nhân ho nếu là sau khi đi vào trực tiếp phai mở thần trí biến thành cờ bên trong nô lệ bị người s u thế thật t i ế n bảo mấy ngàn năm khổ tu sợ là h ổ n g p h í nó không phải sợ là thật không muốn chết ta bác quyên chân thần tiểu long là long thần bằng hệ huyết mạch lệ thuộc đ ô n g phương thanh long mặc dù không bằng thuần huyết thanh long cường đại như vậy nhưng cũng có được thanh long một c h ú t thần t h ô n g có tiến giai thần cảnh tiềm lực nhưng vì chân thần toạc kỵ đông tốn long đế giờ phút này vì sống cũng là bắt đầu tự bạo thân phận nâng lên giá trị bản thân lên thiên tri tứ linh một trong được vinh dự đồng phương tri thần thanh long thế nhưng là vượt ngoại long tộc đỉnh tiêm long trúc có tiến giai thánh cảnh tiềm lực Cứ việc chỉ đông đế tốn long mà tại m cùng không lúc à thuần huyết, h n n ư h vẫn có đề cao tự thân giá trị bản thân đồng thời đông tốn long đế cũng là tại mơ hồ điểm ra tự thân cũng là có theo hầu cùng bối cảnh từ trước đó kia thần bí tàn hồn ngôn ngữ tin tức đến xem v ư ợ ngoại lòng tộc thanh long nhất mạch thế nhưng là có thánh cảnh thanh long lão tổ còn dám uy hiếp bản tọa trần bác uyên con người toát ra hàn quang s ắ c ý phun trào trần lão ma bình sinh hận nhất chính là có người dám uy hiếp hắn có thể tu ma đạo nào có cái gì tốt tính thật có tốt tính k i ê u ma đạo không phải sửa không nếu như đã đắc tội vậy liền đắc tội đến cùng chỉ bằng đây lão sắc long trước đó ý đồ đối với a n o mưu đ ổ làm loạn thời điểm nó liền đã có đường đến chỗ chết thu、vâng. vạn hồn nhân hoàng cờ quần quận khói đen đột nhiên bạo phát lực hút cơ hồ đạt đến đỉnh điểm trong n g á y mắt đem đông tốn long đế chờ long long hồn gắng gượng kéo vào cờ bên trong không long thần cứu ách nhân hoàng cờ ở một cái hiển nhiên liên tiếp cựa vào c ử u con long để nó có chút ăn quá no bá trần bác bên mãnh liệt vừa chuyển nhân hoàng cờ trong n g á y mắt triệu hồi ra một tôn ánh mắt đen nhánh tản ra b á n thần đ ỉ n h phong ngàn trượng thanh long tọa kỵ xuất hiện đặt ở dưới chân tiếng ngàn trượng thanh long khắp khuôn mặt là kính c ẩ n nghe theo c h i sắc phát ra thần phục long ngâm c h i sắc chủ nhân vào nhân hoàng cờ làm cờ bên trong minh đệ cơ hồ liền trở thành cờ chủ đồ chơi có thể tùy ý điều khiển một tôn sắp đột phá thần cảnh thanh long như vậy toàn thân tâm thần phục đây cũng là cái này chính đạo thần khí khủng bố mà mắt thấy đông tốn long đế trở thành c h â n bắc bên dưới chân long nôi nhai tí tàn hồn cùng mặc dao giờ phút này cũng là bị khiếp sợ khó mà diễn tả bằng lời trong lòng cũng là không hiểu nhiều hơn một loại cảm xúc cùng k í n h sợ đây là nguồn gốc từ tại thực lực cùng t ầ n g thứ bên trên k í n h sợ hào t i ể u tử thế mà câu đầu kia l á o sắc long tử tôn làm nô b ộ quả nhiên là to gan lớn mật kia lao sắc long mặc dù tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhưng cũng chỉ là đối với cùng cấp bậc cứng giả đối với còn lại thế nhưng là tản nhẫn vô cùng với lại vượt ngoại long tộc những lao gia hỏa kia thế nhưng là có tiếng không nói đạo lý ngày sau ra vượt ngoại gia hỏa này sợ là sẽ phải bị long tộc cho để mắt tới một đạo thanh sam đuôi hồ thân ảnh giờ phút này đang đứng tại vạn long đảo ngoại vi l ạ g yên không một tiếng động quan sát trận này kinh thế hãi tục đại chiến cặp tia quyến rũ ánh mắt đang rủ xuống tại cái tia đạo cầm trong tay quần quận khói đen nhân hoàng cờ một bộ đồ đen ma tính ngập trời nhân tộc thiếu niên thân ảnh bên trên ánh mắt liễm diễm không biết suy nghĩ cái gì giờ phút này nàng trên thân lơ đãng hiện lộ khí tức so với đông tốn long đế còn kinh khủng hơn không biết bao、nhiêu. mắt thấy vạn long đảo thủ hộ thần trong khoảnh khắc biến thành cái này nhân tộc thiếu niên dưới chân nô bục toàn bộ vạn long đảo long tộc cao tầng trong nháy mắt nổ đông tốn long đế đại nhân bị nhân loại kia bắt lại biến thành long nô còn có bắc viêm long đế đại nhân t â y khôn long đế đại nhân đáng chết nhân loại long tộc vĩnh viễn không bao giờ khuất phục vĩnh viễn không bao giờ khuất phục chúng long tộc cao tầng đều là lòng đầy cam phẫn tức phát run nhưng lại là quỷ dị chỉ là dừng lại tại miệng không có tiến một bước động tác mà bị nhốt tại hoang cổ trấn long tháp bên trong huyết nhiệt long đế càng là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đạo chân đạp thành long, cầm trong tay to lớn chỉ cảm thấy thân rồng run lên dòng nước cấm phun trào kia ưu tử sắc trong đôi mắt một loại nào đó cưỡi người muốn nhìn cơ hội là không che giấu chút nào a uyên mà liên t ạ i tất cả vốn nên hết thể đều kết thúc thời điểm đông phương long vực mặt đất kia đông tốn long đế chống r ô n g thể sát đ u ố t rồng bên trên long thần pho tượng lại là đ ỗ n g nhiên lặng yên không một tiếng động t a n vỡ nằm ở vạn long đảo trung tâm long thần điện nội bộ đột nhiên phát sinh kịch liệt d ị động một đạo tiềm ẩn vài vạn năm thần niệm đột nhiên bị kinh động thật can đảm là ai dám can đảm hỏng ta long tộc vài vạn năm bố trí chương năm trăm ba mươi mốt long thần l u ậ á c khôi phục long thần giữa lúc trần bắc uyên đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới rất nhiều long tộc cao tầng tia ưu ám con ngươi cơ hổ dọa đến một chút trưởng lao long tộc đều nhanh tại chỗ sợ kẻ ra quần đừng nhìn bọn chúng vừa rồi kêu gào rất lợi hại có thể trần bắc uyên nhìn qua thời điểm lại là từng cái dọa đến cùng t r ứ n g chim cút giống như không có cách đông tốn long đế kia thê thảm hạ chàng đã bày ở bọn chúng trước mặt không nghe lời không thần phục nói vậy liền trực tiếp làm cờ bên trong huynh đệ cờ bên trong nô lệ thật coi phía trên cái tia sắt tinh không giết long ngay tại trần bắc uyên chuẩn bị xuất thủ trước trước đem vây ở hoang cổ trấn long tháp bên trong một vị nào đó đại ngốc long cứu ra thời điểm. lại là đột nhiên nhữ mày lại cảm ứng được một cô uy hiếp cảm giác đánh tới nhìn về phía vạn long đảo trung tâm thế mà còn có chuẩn bị ở sau kia dấu ở vạn long đảo bên ngoài thành sao đôi hồ bóng người cũng là thần sắc chấn động kia l á o sắc long thế mà còn lưu lại thủ đoạn cũng đúng vạn long đảo là vượt ngoại long tộc tại giới này lưu lại cái đinh cùng cứ điểm nếu là tùy tiện cũng làm người ta rút còn có thể cao minh với lại đông tốn long đế vẫn là kia l á o sắc phôi năm đó lưu tại giới này n g h i ệ t trùng cứ việc chỉ là cùng một đầu gián lục sản vật nhưng cũng là nó huyết mạch tiểu từ này sợ là phiên phức ngàn năm trước k i a lao sắt long tại ngàn năm trước cũng đã là thần cảnh đ ĩ n h phong tại cái này trong long tộc bộ cũng là sắp xếp thượng đẳng cừng giả dù cho chỉ là một tia thần nghiệm sợ cũng là có thể bộc phát ra gần như thần cảnh lực lượng muốn hay không xuất thủ tóm lại là một đoạn nhiệt g duyên thật can đảm là ai dám can đảm hỏng ta long tộc vài vạn năm bố trí một đạo thương man nặng nghề cổ lao tiếng long ngâm đột nhiên xuất hiện trong khoảnh khắc toàn bộ vạn long đạo tất cả long tộc đều là cảm nhận được một cỗ đến từ tại long hồn cùng huyết mạch bên trên run dày cùng sợ hãi phản phất tựa như là có một vị nào đó huyết mạch đầu nguồn dọa người tồn tại hàn lâm ẩ toàn bộ vạn long đảo bắt đầu điên cuồng rung dậy tứ đại long vực càng là xuất hiện nghiêng trời lệnh đất kể biến tựa như điệu long xoay người b à n h đông phương long vực mặt đất đột nhiên xé rách một viên trừng ngàn trượng mặt xanh đầu dòng phá đất mà lên nhấc lên toàn bộ long vực của quận b à n h một cái to lớn màu xanh b ố t rồng tại tây phương long vực xuất hiện phá đất mà lên sen lẫn màu xanh lôi đ ỉ n h b à n h mấy như thương mãng như cự thú màu xanh thân rồng từ phương tây long vực xuất hiện tùy tiện xé rách đại đ i ệ gây nên thiên đ i ệ dung chuyển đó là cái gì ta vạn long đảo làm sao còn sẽ có khủng bố như thế tồn tại mới chỉ là một cái đầu lâu liền có ngàn trượng tứ đại long vực càng là với tư cách cất giấu nó thân thể địa phương ta long tộc lúc nào từng có khủng bố như thế tiền bối khủng bố như thế thân thể chẳng lẽ lại vạn long đảo năm đó đó là tại nó trên người thành lập chờ một chút kêu man hoang cự thú bộ dáng làm sao rất quen thuộc à, giống như cùng vạn long điện vị này long thần yêu là long thần long thần khôi phục toàn bộ vạn long đảo long tộc đều s ô i trào t ừ n g đôi kích động mắt rồng giờ phút này đều nhìn chằm chặp vị này từ tứ đại long vực khôi phục cơ hồ che đậy toàn bộ thiên địa thương man long ảnh mấy như thấy được trong lòng thần lệ truyền thuyết bên trong long thần thế mà khôi phục bọn chúng nguyên bản bị đánh lạc lòng tự tin cùng cao ngạo tại thời khắc này một lần nữa trở lại đ ỉ n h phong mà lệ thuộc vào huyết nhiệt long đế một phương quân phản loạn long tộc giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi có chút không biết làm sao thậm chí lâm vào mê mang chỉ vì long thần là toàn bộ long tộc tín ngưỡng giờ phút này liền ngay cả long thần đều xuất hiện muốn che chở những cái kia tà ác tuần h huyết long tộc vậy chúng nó những năm này nỗ lực tính là gì mà nhân tộc kia thiếu niên thật có thể địch nổi truyền thuyết bên trong long thần một cố thật sâu tuyệt vọng trong nháy mắt quét sạch tại bọn chúng trong lòng mà bị nhốt tại hoang cổ trấn long tháp bên trong huyết nhiệt long đế giờ phút này đang nhìn cái tia đạo cơ hồ che đậy toàn bộ thiên địa thương man long ảnh thời điểm lại là không có lộ ra tuyệt vọng sợ hãi bất an cảm xúc ngược lại nàng trên mặt lại là không hiểu xuất hiện một tia nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu phẫn nộ cùng ghi hận cỗ này cảm xúc cực kỳ đặc thù cơ hồ là trong nháy mắt xông lên nàng trong lòng giờ phút này nàng lại có loại muốn trực tiếp giết long thần xúc động dục vọng giờ phút này nàng không tự chủ đem tia trời sinh loạn mắt dị tượng hiện lộ ra gắt gao nhìn chằm chằm vị này man hoang long ảnh chuyện gì xảy ra vì cái gì ta sẽ có loại hận không thể đem rú đây là cái gì quái vật n g a i t í tàn hồn giờ phút này cũng là không khỏi hét lên kinh ngạc h i ệ n nhiên cũng là bị cái kia đạo nhiễm lấy nồng hậu dày đ ặ t bụi đất thương man long ảnh dọa cho nhảy một cái cho dù là nó lịch duyệt kinh người cũng chưa từng cảm thụ qua khủng bố như thế khí tức cùng nhìn qua mênh mông vô ngần to lớn thân thể khủng bố như thế thân thể nghiễm nhiên đã siêu việt trước đó bất kỳ một con long tộc nên có thể phách cho dù là đông tốn long đế sợ cũng chỉ có kia thương man long ảnh một cái đầu lâu đại mà kia đầu mặc g a o giờ phút này lại mặc mặc đem nhai tý đại nhân hộ đến trước người đi một bộ lô sắc thôi đúng lúc này trần bác u y ê n đ hắn không để ý đến bên cạnh tia kinh ngạc lưỡng long mà là ánh mắt ung dung đánh giá đây đột nhiên xuất hiện thương man long ảnh một bộ thần cảnh long tộc tại đột phá sau đó cố ý c h ú t bỏ còn sót lại lột xác lại thêm một đạo cố ý tồn tại vài vạn năm thần n i ệ m cả hai kết hợp lại có thể sáng tạo ra một tôn đủ để phát huy ra gần như thần cảnh chiến lược long thần nên nói không nói không hổ là long tộc thân là cùng nhân tộc đã từng đặt song song là tổ cấp khủng bố thế lực thế mà còn có thể thông qua đủ loại thủ đoạn tại giới này lưu lại loại này chuẩn bị ở sau cầm trong tay nhân hoàng cờ trần bắc u yên đôi mắt nổi lên một tia thần quang vận dụng tiên tử vọng khí thuật trong nháy mắt nhìn thấy kia thương mãng long ảnh trên thân một chút huyền bí giờ này k h ắ c này đây một tôn vận dụng thủ đoạn đặc thù khôi phục long thần trên thân sức chiến đấu đã vô hạn tiếp cận thần cảnh lại phối hợp long tộc cái kia trời sinh khủng bố nhục thân lực lượng sợ là bình thường thần cảnh đều không làm gì được nó bất thình lình d ị biến đ ổ i thành những người khác giờ phút này chỉ sợ đã bị dọa đến kinh tâm táng đảm nhưng mà giờ phút này trần bắc yên mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có mảy may sợ hai y tứ tựa hồ cũng không e ngại có lẽ là cảm nhận được cái kia không e rẻ kia một tôn vừa rồi khôi phục cơ hồ che đậy thiên địa thương man l o n g ảnh chậm rãi mở con mắt quan sát trước mắt kia cầm trong tay hát phiên tựa như con kiến hôi nhân tộc thiếu niên tựa như con kiến hôi nhân tộc thiếu niên thương mãn g l o n g ảnh mở màu xanh lá cây đầm dựng thẳng mắt đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ thần cảnh khủng bố u y áp thật sâu nhìn trước mắt gần trong gang tấp nhân tộc sâu kiến song phương ánh mắt tại thời khắc này đúng là đối mắt nhìn nhau đến cùng một chỗ lẫn nhau không được bộ gian giác gian giác vô hình uy áp đột nhiên xé rách không gian song phương khí thế đúng là trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ Tốn m t lôi đỉnh cùng h â m viên ưu cùng biển lửa co. Ấm ẩm, ẩm ẩm phía dưới đông phương long vực lập tức long trời lở đất vỡ ra một đạo to lớn vết n ư ớ c nguyên bản quát táo rất nhiều l o n g tộc cao tầng trực tiếp bị c h ấ n choáng hơn phân nửa đế cấp phía dưới long tộc càng là tại chỗ bị đánh nổ hóa thành vô số bọt máu gây nên không ít hoảng sợ ánh mắt nguyên bản còn có chút hưng phấn long tộc cao tầng trong nháy mắt giống như bị nước đá rội xuống trực tiếp dập tắt kích động có vẻ như long thần đại nhân có chút không để ý bọn chúng chết sống bộ dáng mà bị nhốt tại hoang cổ trấn long tháp huyết nhiệt g long đế giờ phút này lại là không có nhận ảnh hưởng chút nào vậy song phương va chạm khí thế dư â m tựa như là bị một loại nào đó khí vận can thiệp cố ý tránh đi nàng vị trí nhân tộc bán thần tia thương mãng bá đạo long thần cúi đầu nhìn trẻ tuổi đến có chút quá phận nhân tộc thiếu niên trong mắt cũng là không khỏi nổi lên một tia kinh dị trong miệng phát ra vang vọng đất trời k h à n k h à n l o n g âm thanh trẻ tuổi như vậy nhân tộc từ tướng mạo cốt linh đến xem sợ là không đủ hai mươi một vị không đủ hai mươi cốt linh nhân tộc bán thần hán thiên phú tiềm lực cho dù là tại vực ngoại cũng là nhất đẳng đình tiêm đều có thể trở thành thánh, cấp thế lực thánh tử nhân tuyển. với tư cách tương lai t h á n h cấp hạt giống bồi dưỡng cho dù là tổ cấp thế lực đều sẽ cho coi trọng sẽ không dễ dàng không nhìn chi không nghĩ đến nhân tộc rách nát nhiều năm như vậy bị ép buộc co đầu rút cổ đến như vậy một cái địa phương nhỏ còn có thể nuôi ra một đầu chân long đi ra từ thiên p h u tiềm lực đến xem sợ là đông sẽ không kém hơn năm đó nhân hoàng ma chủ cho dù là có chỗ tranh l ệ n h nhưng cũng là cũng không lớn sau đó nó ánh mắt dừng lại tại kia bước lên quần quận khói đen nhân hoàng cờ c ũ n g bị trần bắc u y ê n đạp tại dưới chân thanh long tọa kỵ bên trên về phần bên cạnh ai tí tàn hồn cùng mặt dao nhưng là bị nó trực tiếp bỏ qua trong toàn trường có thể bị nó hơi để vào mắt chỉ có trước mắt nhân tộc thiếu niên còn thân mang một thanh tà môn thần khí cùng một thân bản thần đều nhìn không thấu quỷ dị ma công c h ắ c không được có thể đem vạn long đ ả o c ấ y đến long trời lở đất còn phá bản thần năm đó lưu lại vạn long đại trận còn giảng bản thần năm đó lưu lại n t h ầ n năm đó lưu lại huyết mạch luyện làm n ộ tài tốt lắm thật sự là thật tốt long thần giận quá thành cười nhất là nhìn mình năm đó lưu lại huyết mạch thành người khác dưới chân toa kỵ ánh mắt càng trở nên hung hãn ngang ngược một cố nồng đậm đến cực hạn lấp liệt xác ý cơ hồ hàng lâm đến toàn bộ thế giới chỉ một thoáng giới này t Bán từ long tổ mất tích sau đó dám đánh ta long tộc mặt mũi đã đều thành ta vớt dòng vong hồn dám lấy ta thanh long nhất tộc tộc nhân bản thân huyết mạch làm nô t à i tọa kỵ hôm nay liền xem như nhân hoàng hàn lâm cũng không giữ được ngươi vê anh long thần mãnh liệt dỗi ra tràn ngập tốn một lôi đ ỉ n h xanh đậm đốt dòng hướng phía trần bắc quên hung h ă n g rơi đập xuống dưới chỉ một thoáng một chút long tộc cường giả đã không đành lòng nhắm mắt lại tựa hồ có chút không cam lòng nhìn tiếp xuống thảm kịch mà vừa rồi còn có chút sợ hãi long tộc cao tầng lại là mặt mũi tràn đầy kích động trong đó yêu may mắn sống tạm xuống tới thao thiết càng là lộ ra hương phân khát mó cười to mà bị nhằm vào chân bắc quên lại là vẫn lạnh nhạt như c còn có nhàn hơn công phu vung lên nhân hoàng cờ phân ra hai đạo quần quận khói đen đem dọa đến cứng ngắc nhai tí tàn hồn cùng hôn mê mặc dao x a xa đời đi long tộc không thể vâng kia thương man long ảnh giữ t ậ n biểu tình đột nhiên cứng đ ờ chỉ vì nó cái kia có thể so với thần cảnh lực lượng cường đại vớt rồng đúng là rừng ở giữa không t r ú n g bị một cái trắng nón bàn tay giữa không trung chặt đường k h ô n g bố kình phong thổi lên cái này nhân tộc thiếu niên hát bảo theo gió tung bay điều đó không có khả năng long thần biểu tình đột nhiên biến đổi nói nhảm nhiều như vậy băng lãnh mạ bình tĩnh nhâm thanh văng lên Một cỗ từng kia từng kia sau đó một a tôn mấy ngàn trượng trên thân bao trùm lấy thần bí đường vân khuôn mặt uy nghiêm thần bí khó lường mênh mông cự nhận đột nhiên xuất hiện tại thiên cung đặc tính thiên phú cổ thần thân thể cổ thần thân thể ấu sinh ngươi cướp đoạt một tôn cổ thần thú con lẩn chứa cổ láo nhục thân thiên phú Có đ có bá bá. lúc này tiêu minh ngông cự nhân trên thân màu vàng xanh nhạt thân thể đột nhiên nổi lên một tia cấm kỵ thâm viên hà quang phong cách cổ xưa thanh đồng da thịt nhanh chóng bị quỷ bí hắc cám nơi bao bọc trong chốc lát một tôn hắc cám cổ thần không hẳn là thâm viên cổ thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người long thần nguyên bản t r e o tức phẫn nộ mắt rồng khi nhìn đến trước mắt tản ra cổ lao thần bí thương mãng khí tức cường đại hát cám cự nhân thời điểm lại là con ngươi co r ụ t lại lên tiếng k i n h hô cổ vê anh một đạo bao trùm lấy thần văn thâm n g u y ê n cự quyền từ thiên k h u n g đột nhiên rơi lập hung h ă n g phát đánh vào nó khuôn mặt một cỗ viễn siêu long t ộ c cổ lao thần lực trong nháy mắt bạo phát trong nháy mắt đánh nổ hé mở mặt rồng khiến một viên mắt rồng n ứ t toát sau đó gáng ngượng nhấn lấy long thần đầu người trực tiếp nện ở đồng phương long vực dẫn tới cái này long vực đại lục điên cuồng chấn động đại địa xe rách lại nhải một đạo băng lãnh như thâm viên thần linh thẩm thị vang lên ngươi cho rằng ngươi là ai a chương năm trăm ba mươi ba trần lao ma bạo ngược long thần ngươi cho rằng ngươi là ai a thâm viên cổ thần hình thái bên dưới trần bắc uyên uy nghiêm túc một khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn tạ ác mang theo không che giấu chút nào mánh liệt á c ý kia to lớn thâm viên cự thủ cơ hồ là nắm chặt long thần rách dưới một nửa cái đầu không ngừng điên cuồng cầm lên rơi đ ậ p cầm lên rơi đ ậ p cặp kia to lớn tựa như thâm viên đen nhánh thần màu tùy ý tách ra bạo ngược hào quang mang theo xâm lược tính ác ý không tính giày xéo vừa rồi vi phong l hiện nay tại vận dụng cổ thần thân thể cái thiên phú này đặc tính về sau trần bác uyên ngắn n g i có được có thể so với cổ thần thú con thần cấp thể phách lại thêm tự thân thâm viên cấm điện thâm viên ma hóa cơ hồ đem n ụ c thân thể phách cất cao một cái mới tầm thứ loại tình huống này chỉ là một bộ lột sắc cùng thần nghiệm tạo thành ngắn ngủi có được thần cấp chiến lược thần lòng tại hắn trước mặt liền tựa như rắn một người trước đó trần n g u người tự xưng hiện nay mình đã tiếp cận trong nguyên tắc trần lao ma thực lực cũng không phải khoa trường mà là trần chủ hiện thực mà giờ khác này đã bị đánh cho choáng váng thần long cũng là đầu góc một bên hỗn loạn chỉ cảm thấy mình tựa như là bị tiểu hài từ bắt lấy rắn m ộ t dạng điên cuồng tra tấn giờ khác này nó lại không vừa rồi kiệt n g ạ o cùng cao cao tại thượng chỉ cảm thấy đầu góc hỗn loạn tưng ơ bừng tựa như là bị vừa rồi một q u y ề n trực tiếp đem ó c cho đánh nổ một dạng cố khí tức này cùng cổ thần cơ hồ giống như lúc không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cổ thần nhất mạch năm đó lọt vào cố ý nhằm vào hẳn là đã bị toàn bộ diện tộc mới đúng với lại toàn bộ vực ngoại đã có gần một trăm vạn năm chưa từng xuất hiện cổ thần vết tích nhưng như thế cường ngạnh n ụ c thân lực lượng lại là cùng cổ thần ấu niên kỳ giống nhau ý hệt cũng chỉ có cái quái vật này chủng tộc trời sinh mới có thể khủng bố như thế thể phách chờ đã không đúng hắn lực lượng không chỉ ấu niên kỳ đã tiếp cận thành niên kỳ có thể một cái nhân đ ộ c làm sao có thể biến thân trở thành cổ thần giờ phút này bị đánh óc đều đi ra long thần hiển nhiên là cvu đều cho là m đ ố t ầm ầm ầm ầm ầm ầm i a từng nhát cổ thần như trẻ con quả đấm thẳng đập xó não liền xem như nó muốn không mơ hồ cũng khó khăn、à. ta nằm đây ấ m đó là q cũng Đậu x không phải là đơn phương chiến đấu mà là đơn phương được sát từ hình thể đến xem tia đen nhánh cự nhân so với thương mãng long thần nhỏ trí ít gấp mười lần có thể song phương chiến đấu thời điểm kết quả lại là lẫn nhau đảo ngược k i a đáng thương long thần còn kém bị rút gân l ộ t ra đây mẹ nó là quái vật gì lại có thể tùy tiện bạo ngược long thần từ hình thể cùng lực lượng đến xem ngược lại là mười phần tiếp cận truyền thuyết bên trong cổ thần bất quá cổ thần có hắc cám bộ g á n g sao với lại gia hỏa này không phải người nha lúc nào đổi t r u n g tộc lấy cảnh giới bán thần vượt biên bạo ngược chân thần long tộc loại chuyện này sợ là tại vượt ngoại đều thuộc về hiếm thiếu chỉ có mấy đại tổ cấp thế lực những cái k i a yêu nghiệt mới có thể làm đến a giờ phút này liền ngay cả vị này thần bí thanh sam hồ ảnh cũng là bị trước mắt một màn cho cả bối、rối. vốn cho rằng hẳn là trần bắc uyên gánh không được áp lực cần nàng xuất thủ cứu g i ú p một hai thuận tiện chấm dứt nhiệt g duyên c h ặ t đức nhân quả kết quả hiện tại trước gánh không được hình như là một vị nào đó vừa rồi phách lối một nhóm long thần mà trần bắc uyên trên thân chỗ khác thường cũng là để nàng vị này trọng sinh trở về tồn tại có chút không hiểu rõ nổi mặc cho nàng nằm ngộng cũng nghĩ không ra trần lao ma thâm viên cấm điện lại có c ấ p đoạt cùng thôn vệ đặc tính thiên phú dung nhập tự thân khủng bố vi năng trên lý luận vượt ngoại vạn tộc thiên phú đặc tính đều có thể bị lập đoạt g a trì tại hắm trên người một người long thần đại nhân long thần đại nhân, long thần đại nhân bị đánh ngã bị tà ác nhân tộc g á c ma biến thân quái vật trò tra tấn ngược đái không có khả năng giả nhất định là giả vô địch long thần đại nhân làm sao khả năng ngã xuống ta không tin ta không tin mắt thấy long thần bị tùy tiện bạo ngược vừa rồi còn hưng phấn kích động chư vị long tộc cao tầng không thể nghi ngờ là dẫn đầu không kèm được giờ phút này bọn chúng cơ hồ có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác liền ngay cả long thần cũng là không địch lại cái này nhân tộc g á c ma sao mà chỉ có bị vây ở hoang cổ c h ấ n long tháp bên trong huyết nhiệt long đế giờ phút này khi nhìn đến một màn này thời điểm không chỉ không có chút nào tín ngưỡng sụp đổ càng là có loại không hiệu khỏ ý、à. giết nó long n ư ơ n g hình thái bên dưới a n o bỗng nhiên cảm xúc kích động hướng về phương xa hắc cám cự nhân hô lớn mà bất thình lình âm thanh tự nhiên cũng là bị chiến đấu một người một rồng rõ ràng nghe được đã bị đánh thành đầu heo long thần thần sắc thống khổ á n đ ộ c hướng phía âm thanh phương hướng nhìn lại có thể tại nhìn thấy a n o một k h ắ c này trên mặt lại là đột nhiên hiện lên một tia kinh dị tia còn sót lại một viên mắt rồng càng là trong nháy mắt rực rỡ hào quang năm đó nghiệt long thế mà còn có huyết mạch lưu lại giờ phút này lâm vào khiếp sợ nó lại là không hề hay biết s a lương dị dạng càng là không có đã nhận ra nguy hiểm t i ề đến chỉ thấy chẳng biết lúc nào kia h á c cám cự nhân trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh thô to đen nhánh cự phiên đối diện chuẩn nó bị đánh nổ một nửa cái đầu trong mắt bạo ngược chi ý càng là không che giấu chút nào còn dám phân thần b á nhân hoàng cờ tựa như đã nhận ra chủ nhân phẫn nộ cờ thân bông dưng biến lớn mấy lần trở nên vừa thô lại lớn còn b ố t lên quần quận khói đen không mau dừng tay a long thần đại nhân cẩn thận a có long tộc cao tầng đột nhiên kích động hô to có chút xứng sờ long thần trong nháy mắt kịp phản ứng đã nhận ra sau l ư n g nguy hiểm vô ý thức xoay đầu lại phấp đen nhánh thô cạnh nhân hoàng cờ vừa vặn quán xuyên nó miệng cắ c u ầ n c u ộ n khói đen tựa như là sống s ó t một dạng điên cùng xâm lấn lấy nó đầu góc thân thể bá long thần trực tiếp mắt trợn trắng chương năm trăm ba mươi bốn thần cảnh khôi lỗi nô. nô nô nô long thần trợn trắng mắt muốn dây g u ụ a cũng là bị thâm viên cổ thần gắt gao d ấ m lên vớt r ồ n g dùng sức vân bê trực tiếp đạp g â y tại chỗ to lớn đuôi rồng điên cùng vung vẫy quất lấy trần lao ma phần lưng nhưng lại là liền một tơ một hào vết tích đều không có lưu lại thậm chí liền ngay cả phá phòng đều làm không được thâm viên cổ thần mang theo một tia lanh ý trong tay nhân hoàng cờ phát điên điên đâm vào cái góc quần quần khói đen điên mang theo tà ác kiệt kiệt kiệt cười to hướng phía nó náo hải thân thể rung manh lao tới một màn này hiển nhiên có chút hạn chế cấp ở đây không ít sinh linh đều có chút không đành lòng nhìn thẳng liền ngay cả vốn nên là bị huyết mạch can thiệp dẫn đến lâm vào phẫn nộ trạng thái huyết nhiệt g lòng đế cũng là khỏe miệng hơi run r à y hai gò má không tự chủ nổi lên một tia thuần đỏ trọng sinh trước đó nàng có vẻ như liền thích nhất cùng á huyên bộ dạng này chơi đây một đợt là thật là có chút đại nhập cảm nguyên bản t i ê huyết mạch chỗ sâu bên trong phẫn nộ cũng là bị một ít mơ màng hình ảnh cho quét sạch x a n xanh không tốt c h ắ n t r ắ n g mắt dần dần mất lý trí long thần t r ợ t hoảng sợ phát hiện bản thể lưu lại đây đạo thần n i ệ m đang bị một chút xíu rót ô nhiễm bắt đầu xuất hiện bị luyện hóa làm nô dấu hiệu cái này ta ác nhân tộc các ma lại muốn lạc yên không một tiếng động khống chế nó c h ắ c không được đối phương thực lực tại phía xa nó phía trên nhưng lại là một mực không có thống hạ sát thủ bản thể đây đạo thần n i ệ m thế nhưng là biết được lấy không ít vượt ngoại long tộc bí ẩn còn có thanh long nhất mạnh bộ phận truyền thừa nếu như bị luyện hóa sợ là sẽ phải tiết lộ quá nhiều sự tình đến lúc đó liền ngay cả nó cùng chư vị mẫu long mâu trùng hình ảnh đều sẽ được người khác nhìn thấy đến lúc đó không chỉ tiết long tộc cơ mật còn hủy trong sạch h è n hạ nhân loại bản t h ầ n cho dù là tự bạo thân nhiệm sẽ rách bộ phận này long hồn cũng sẽ không để ngươi đạt được tiểu nhân h è n hạ ngươi làm nhiều đó là đạt được ta thể xác mơ tưởng được ta linh hồn nói đến long thần vì trong sạch vì long tộc ngang nhiên lựa chọn tự bạo ta toàn điều muốn trần lao ma k i a uy nghiêm túc mục cổ thần trên mặt thâm viên thần văn đột nhiên nổi lên quỷ bí hào quang thần bí thâm viên ma quang từ đôi mắt bắn ra vê anh cái kêu đạo long thần thần n i ệ m trong nháy mắt bị trấn nhiếp tự bạo động tắc vì đó mà ngừng lại gian giác không gian tan vỡ thâm viên hàng lâm không long thần thần niệm c h ơ mắt nhìn một tấm thâm viên miệng lớn chậm rãi mở ra đem một ngụm n u ố t vào cờ rốt cờ rốt thâm viên phối hợp nhai nhai nhấm nuốt mấy lần sau đó chậm rãi đánh cái á c h mùi thịt gà ầm ầm đã mất đi long thần cái k i a đạo thần niệm với tư cách lực lượng c h é o trống vị này thần cấp thanh long lột xác đầu tiên là cứng đờ, ánh mắt trở nên ảm đ ạ o dãy rủa động t á c cũng là triệt để đình chỉ cao đầu r ồ n g trùng điệp ngã trên mặt đất、Ken. kiểm tra đến ký chủ chính diện đánh bại chân thần cấp đỉnh phong long tộc cường giả t h ầ n nhiệm toàn diện bài trừ cùng tan giã siêu cấp thế lực vạn long đạo tất cả chống cự lực lượng cả i biến vốn có vận mệnh quy tích cứu vớt chú định hẳn phải chết nhiệt long huyết mạch huyết nhiệt long đế keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù b a n t h ư ở n g đông phương thanh long biến long tộc thần thông vạn n ă m huyết long châu cựu giai đông tốn thanh long biến long tộc thần thông có thể ngắn ngủi mô phỏng biến hóa thành thanh long nhất tộc hình thể hình dạng khí tức cũng có thể mô phỏng da tốn mộc thần lôi cao hơn một cái đại cảnh giới trở lên lại có thần đồng chi năng cường giả mới có thể nhìn ra đầu mối vạn nam một tôn thần cảnh huyết long tại trước khi chết còn sót lại bản mệnh long châu ẩn chứa trong đó nó bản nguyên lực lượng cùng thuộc tính long tộc thốt vệ sẽ được hắn thần lực bản nguyên gia tăng đột phá thần cảnh tỷ lệ đông tôn thanh long biến vạn năm huyết long châu trần lao ma đôi mắt một trận ánh mắt phía trước giả dừng lại một cái trước mắt đợi vượt ngoại đại kiếp hàn g lâm hắn tất nhiên cũng là muốn đi vượt ngoại đến lúc đó hắn nhưng là muốn đối mặt những cái kia vượt ngoại trừ thiên vạn tộc bối cảnh thâm hậu thành cấp tổ cấp thế lực giờ phút này hắn tại giới này bối cảnh thâm hậu thế lực khủng bố nhưng đến vượt ngoại lại là lộ ra có chút lẻ loi hiệu quảng phải c vừa vặn khoác một tầng áo vét vượt ngoại long tộc thanh long nhất mạch cái này áo vét cũng không tệ hắn nhưng là từ cái tiêu đạo long thần thần nghiệm bên trong thấy được không ít có quan hệ với long tộc tin tức long tổ mặc dù cùng nhân tổ đồng dạng mất tích bí ẩn dẫn đến long tộc từ tổ cấp thế lực rơi xuống đến thánh cấp thế lực nhưng cùng nhân tổ như vậy không có tin tức khác biệt long tổ từng tại mười vạn năm trước tại vượt ngoại h ắ t cám cấm địa h i ể n lộ qua tung tích mang ý nghĩa cũng không có vấn lạc loại tình huống này cho dù là chư thiên vạn tộc mơ ước long tộc nhưng cân nhắc đến long tổ vị này tổ cảnh còn chưa chết tình huống dưới cũng không dám qua trắng trợn long tộc như trước vẫn là vượt là vượt so với xuống dốc n h â n tộc bây giờ long tộc tỉnh cảnh thế nhưng làm ạ n h đâu chỉ ngàn v ạ n lần trần lao ma trong lòng tự l ầ m b ầ m vị này còn chưa xác định tin chết còn sống tổ long đủ để cho long tộc vẫn như c ũ duy trì lấy thể diện cùng bá đạo l i ê n ngay cả tổ cấp thế lực đều phải cho long tộc mấy phần mặt m ũ i so sánh dưới từ tổ cấp chủng tộc một đường t h ế ngã đế cấp chủng tộc n h â n tộc liền lộ ra có chút quá bi ai t h ấ thảm không có nhân tổ n h â n tộc cũng chỉ có thể đủ mặt người khi nhục loại tình huống này từ thượng cổ thời kỳ lan tràn đến hiện tại không biết chết bao nhiêu nhân tộc tiết liệt muốn hoàn toàn thay đổi cục diện này trừ phi nhân tộc lại xuất hiện một vị mới nhân tổ trần lao ma đôi mắt một trận cũng như n g có một loại nào đó quyết đoán sau đó hắn ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía trước mắt mất đi linh hồn thanh long lộ s á t trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười chỉ thấy nhân hoàng cờ vi vi chuyển động đông tốn long đế long hồn trong nháy mắt tiến vào có thể thanh long lộ s á t lại là không có phản ứng chút nào sau đó nương theo lấy nhân hoàng cờ nội bộ từng đạo cổ láo long hồn không ngừng d ố c vào tôn này thần cảnh thanh long lộ s á t hơi giật giật vớt r ộ n g động tác này nhìn như rất nhỏ có thể trần lao ma lại là rõ ràng thấy được mà đây cũng là biểu thị hắn ý nghĩ có thể đi lần này vạn long đảo chuyến đi lại có thể thu hoạch một tôn thần cảnh thanh l o n g khôi lỗi cũng không hư chuyến này vượt ngoại man hoàng thế giới một tôn đang cùng hoang mạc cự khâu tiến hành thâm nhập giao lưu to lớn thần bí thân ảnh đ ỗ n g nhiên thân rồng run lên con người phóng đại tựa như là tiếp t h ụ lấy một loại nào đó tin tức một dạng sau một khắc một cỗ khủng bố tức giận trong nháy mắt từ trên thân quét sạch đem dưới thân hoang mạc cự khâu trực tiếp ép nổ bao trùm toàn bộ man hoàng thế giới thật can đảm giết bản thân huyết mạch diệt bản thần thân n i ệ m đoạn ta long tộc bố cục bất luận ngươi là ai đều chết chắc rồi chương năm trăm ba mươi lăm chui vào nhân hoàng sơn nhân hoàng sơn cơ g a cuối cùng trở về. bị đánh thành đầu heo cơ ngạo nhìn trước mắt bị mơ hồ tiên khí bao trùm nhân hoàng sơn lập tức chỉ cảm thấy trước đó tại bên ngoài nhận đủ kiểu ý khuất có nghiêng con đường trong nháy mắt lão lệ t r ú n g hành trải qua mấy ngày thời gian đám người bọn họ từ trần ra rời đi rốt cục vẫn là kéo lấy một thân tổn thương quay trở về cơ ra phế vật chỉ là chút điểm thương thế liền kêu khóc gọi bậy ném ta cơ ra mặt mũi cơ tổn thương hừ lạnh một tiếng nhìn nhà mình nhi t ử bộ kia chết dạng trên mặt có chút bất mãn hắn tổn thương sớm tại địa lao thời điểm liền dưỡng hảo ngược lại là nói chuyện không chê đau thắt lưng giờ phút này trong mấy người duy nhất không có tổn thương cơ lịch nhìn thương thế nghiêm trọng nhất cơ hồ khắc h i ế n g c h ậ m mặc đi đường dịp hẳn trên mặt nổi lên một tia phức tạp trung pin là mình trên danh nghĩa trượt phu nhưng lại là bị đánh thành cái này chết dạng mà nàng trước đó càng là tại hắn trước mặt cùng bác bên biểu ca như vậy nàng ở trong lòng âm thầm thở dài sau đó chậm rãi mở miệng hòa hoang không khí t ố t đã trở về liền chờ nhân hoàng sơn dò xét qua đi liền có thể tiến vào cơ gia thân là nhân hoàng thế gia thời đại ở tại nhân hoàng sơn như thế nào như vậy đơn giản muốn đi vào nhân hoàng sơn bước vào cơ gia đều phải tiếp nhận một đạo dò xét khảo nghiệm đây đạo khảo nghiệm hoặc là cơ gia huyết mạch hoặc là cùng cơ gia có cực kỳ thân cận cùng đặc thù liên hệ lại đeo tương ứng tín vật người trừ cái đó ra chỉ cần có người ngoài tiến vào đều sẽ được nhân hoàng sơn chỗ sâu kia cổ m ê n h mông cường đại ba động trước tiên phát giác cũng lọt vào lôi đỉnh một kích những năm gần đây không phải là không có muốn chui vào nhân hoàng sơn tặc bất quá mộ phần thảo đều có cao mười thước lúc này d ấ u ở trong n g â y mủ nhân hoàng sơn lại là đột nhiên xuất hiện một đạo m ê n h mông cường đại ba động tựa như là đang dò xét lấy bọn hán thân phận cỗ này minh mông cường đại ba động tùy tiện quét qua cơ tổn thương cha con cơ lịch k i ê m một mực tiềm ẩn trong đám người t i ê n t i n h không nói cơ ra ở rẻ diệp hàn giờ phút này tại cảm nhận được k i a cổ nhân hoàng sơn dò xét ba động đến thời điểm lại là trong lòng căng thẳng thần s ắ c vi vi cứng ngắc sợ thể nội dị dạng bị phát hiện nếu như nếu đổi lại là trước đó hắn đương nhiên sẽ không có loại nghi ngờ này có thể hiện nay hắn thể nội thế nhưng là cất giấu những vật khác nếu là chủ nhân bố trí bị phát hiện nói vậy thì phiền thoái đến lúc đó sợ là sẽ phải hỏng chủ nhân đại kế ngay tại diệp hàn có chút lâm vào khủng hoảng thời điểm lúc này hắn thể nội kia cũ quỷ dị ma ý đột nhiên hiện ra một tia dị dạng、Bá. h á n nguyên bản lo lắng ánh mắt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh mang theo một tia trời sinh hoàng giả quý khí b á tia cổ dò xét ba động trong nháy mắt một trận sau đó trực tiếp từ hắn trên thân lửa qua đông tia giấu ở cực sâu chỗ một tòa mênh mông phong cách cổ xưa chuông lớn đ ỗ n g nhiên tựa như đã nhận ra cái gì l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy tiếng vang đây từng tiếng vang toàn bộ cơ ra không có người nghe được mà lúc này lại là hơi xương sở bởi vì giờ phút này nàng vậy mà từ diệp hàn bình tĩnh ánh mắt bên trong thấy được một tia bắc q ê n biểu ca cảm giác có thể cái này lại làm sao có thể chứ ngay tại nàng sinh lòng lo nghĩ thời điểm một đạo thân ảnh đột nhiên từ nhân hoàng sơn đi xuống hướng phía bọn hắn đi tới lao tổ muốn thấy các ngươi vạn long đ ả o đông phương long vực cái k i a đạo thanh long lột sắc nhìn như cực kỳ rất nhỏ động tác trong toàn trường cơ hồ không có người phát giác được dị dạng ngoại trừ tại phía xa chỗ tối ẩn tàng cái k i a đạo thanh sam đôi u hồ thân ảnh đó là nàng con ngươi co g ụ t lại tựa như ý thức được cái gì vê anh đúng lúc này một đạo đen nhánh to lớn cổ thần bàn tay đột nhiên bỗng dưng từ không gian bên trong xuất hiện hướng về dấu ở hư không nàng bắt tới không tốt bị phát hiện tia thanh sang đôi hồ thân ảnh đột nhiên trên mặt khẻ biến trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ hư không thần lực vê anh to lớn cổ thần bàn tay khép kín nhưng lại là vồ hụt ân thế mà chạy vừa rồi đó là hư không thần lực thâm viên cổ thần hình thái bên dưới trần lão ma liền giật mình tựa hồ có chút kinh ngạc sớm tại trước đó thời điểm hắn liền đã đã nhận ra từ một nơi bí mật gần đó có người đang nhìn trộm có thể kiểm tra lo đến long thần tồn tại một mực dương cung mạ không phát thằng đến hiện nay đem long thần giải quyết triệt để rơi về sau mới dành tay chuẩy thu thập đối phương bất quá để hắn không nghĩ đến là đối phương lại có thể từ hắn trên tay chạy trốn còn cho thấy một c ố rất tinh tưởng hư không thần lực lực lượng bá lúc này hắn chậm rãi mở ra kia khép kín to lớn bàn tay lập tức thấy được một cây sen lẫn vân tay bên trong cực kỳ nhỏ bé màu hồng lông hồ cáo đây chẳng lẽ là nàng trần bác uyên hít mắt ước chừng đã đoán được vừa rồi k ê u người thân phận chân thật nguyên bản còn muốn lấy tiếp tục truy tìm động tác cũng là vì đó một trận nếu như là đối phương nói ngược lại là không cần thiết như vậy không nể mặt mũi bá lúc này trần lao ma đầu tiên là đem kia cái phấn hồng lông hồ cáo thu hồi sau đó trong tay kia to lớn hắt phiên vung lên trực t sau đó hãn chậm rãi túi đầu xuống nhìn phía dưới hoang cổ trấn long tháp chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vỗ một cái trong nháy mắt đem bên trong bị khốn trụ huyết nhiệt long đế giải cứu ra hiện tại còn có hay không khâm phục mắt thấy long thần chết thảm một màn cơ hồ toàn bộ long tộc cao tầng đã lâm vào tính mịch trầm mặc liền xem như trước đó ý chí lại kiên định ngoan cố lao long tại thời khắc này cũng là phản phất trời đất sụp đổ đồng dạng bị gắng gượng phá hủy tín ngưỡng long tộc đã thất bại thẳng hại đúng lúc này vị này cổ lão minh ngông thâm nguyên cổ thần đang chìm lặng yên đứng tại huyết nhiệt long đế sau lưng còn hướng lấy bọn hắn lộ ra hòa ái nụ cười một cỗ thật sâu hàn ý quét sạch ở đây tất cả l o n g tộc cao tầng ba lúc này có phản ứng cực nhanh giả đã trong nháy mắt thay đổi địa vị hướng phía trước mắt thoát khốn huyết nhiệt long đế quỳ xuống lạy dập đầu nhận lẩm cho thấy trung tâm nữ đế đại nhân trước đó đều là đông tốn lao cầu mê hoặc long tâm, đi đồng dẫn đến long tộc không ngừng nội loạn hiện nay kia ba đầu lão cầu đã chết đi toàn bộ long tộc đang cần ngài vị này có đại cách cục giả đến chủ trì đại nghiệp huyết nhiệt g đại nhân mong rằng tha thứ trước đó lão long như vậy không k h ô n ngoan lựa chọn thực sự đều là kia ba đầu lão cầu b ứ c bách dẫn đến lao long vô pháp lựa chọn hiện tại lao long nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa đầu nhập vào nữ đế đại nhân Trước 536, thần bí hồ tộc thành、nữ. thế gian không bao giờ thiếu, chính là người thức thời、không、biết thời thế, người lớn chính hồ không không phần nữ, gian bí bao là giờ đều loại tình huống này ai nguyện ý đi cùng đối phương c ứ n g đối cứng càng hướng hồ tại huyết nhiệt long đế phía sau còn có một vị càng khủng bố hơn tồn tại chân chính yên tĩnh không nói dùng hòa ái h i ề n lành ánh mắt nhìn bọn chúng nữ đế đại nhân đến vạn long đảo hy vọng liền có nữ đế đại nhân đến công bằng chính nghĩa liền có đông tốn nam h i ể u bắc viêm tây khôn tứ đại lao tặc đảo nghịch thi hành vẫn luôn là giết hại l o n g t ộ c đồng bào chiếu thành trong long tộc bộ phận nước thật sự là nên giết bốn cái lao tặc dù chết nhưng vẫn như cũ có dư nghiệt vẫn còn tồn tại đây dương mặt tặc tâm thao thiết chính là một trong số đó này tiêu phản chủ ném tặc không khi long tử tất phải giết nữ đế đại nhân tha mạng tha mạng à thao thiết trước đó bất quá là vì ẩn nút c h ạ y địch không phải thật tâm bạn đứng ngài huyết nhiệt long đế trầm mặc nhìn trước mắt gần như định luận lại không vừa rồi như vậy kêu đánh kêu giết long tộc cao tầng c ũ n g bị duy nhất tâm phúc bộ hạ cho phân thây thao thiết mang trên mặt mấy phần hoảng hốt nàng tưởng tượng qua rất nhiều t ỷ như mình tốn sức thiên tân v ă k h ổ đánh bại tứ đại lao tặc thống nhất long tộc tiêu trừ trước đó không bình đẳng tình huống trong lúc đó có thể sẽ đánh đổi một số thứ cũng hoặc là là trọng sinh trở về sau đó một đường hát vang đánh mấy đại lao tặc không có sức hoàn thủ nhưng lại là không có nghĩ qua sẽ là trước mắt cục diện này mình thế mà dựa vào cái nào đó nam nhân thợ ư n g vị bộ dạng này có vẻ như có chút cái kia về sau để tất cả long tộc con dân nhìn như vậy bọn chúng nữ đế vì giải phóng long tộc tiêu trừ thuần huyết cùng hôn huyết ngăn cách thành lập long tộc nhất thống nữ đế đại nhân ca m nguyện cho nhân tộc thiếu niên làm vũ khí nóng sao bất quá cái này giống như cũng không phải không thể bộ dáng vốn là còn chút hoảng hốt nữ đế đại nhân rất nhanh liền thần s ắ c chấn động lâm vào một loại nào đó q u ỷ dị mơ màng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn dầm dầm tại nàng sau lưng trần bác bên sắc mặt lạnh nhạt cầm trong tay tám căn hoang cổ tủ long, long tháp trực tiếp thu hồi Tứ việc đây thanh sang n đôi hồ thân ảnh đột nhiên chật vật từ hư không bên trong ngã ra khí tức bất ổn trên mặt mơ hồ khăn lụa rơi xuống một góc lộ ra một tấm quyến rũ thanh thuần khuôn mặt nhỏ thở hồn hệ đây thanh s a m đ u ô i hồ thân ảnh thình lình chính là trước đó tại hư không bí cảnh bên trong xuất hiện qua thanh khâu hồ tộc thánh nữ đồ sơn tô túc cái kia tiểu h ố n đ à n muốn c h ế c ta đột nhiên độc thủ còn nhanh như vậy kém chút không cho muốn lao nương bệnh may chuyển thế trước đó thần hồn bên trong tồn tại không ít hư không thần lực hiện tại sợ là đến đưa tại trên tay hắn h ố n đ à n h ố n đ à n h ố n đ à n lao nương một thế này làm sao xui xẻo như vậy đầu tiên là tại phá vỡ t hai bên trong chi mê trước đó cùng người tiểu nam nhân này kết xuống nhân quả có nhân duyên nếu là không giải khai căn bản khó mà đột phá thần cảnh trở về đ ỉ n h phong còn có hư không thần điện từ một năm trước xuất hiện sau đó liền một mực không có tin tức tựa như là mất tích một dạng hoàng phi cái này đại loại ngu ngốc sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi à tự giác tỉnh thai bên trong chi mê sau đó liền không có một sự kiện là có thể b ấ t lo đồ sơn tô túc gâm thầm mắng cùng một năm trước tại hư không bí cảnh thời điểm chỉ là vương cấp đỉnh phong tu vi khác biệt giờ phút này trên người nàng thình lình tản ra một cỗ sen vào bản thần cùng thần cảnh giữa khí tức khủng bố nàng thực lực tổng hợp so với khương gia l ã o tổ đông tốn long đế những này bản thần cường giả còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu mà đơn thuần tu vi đến xem nàng thăng cấp tốc độ tuyệt đối không thể so với trần lao ma chậm giờ phút này sau lưng nàng tám căn to lớn màu trắng đuôi hồ vi vi vương còn có một cây cực kỳ nhỏ đôi u hồ giấu ở trong đó rất không đáng chú ý chỉ là chẳng biết tại sao kia nhỏ nhất màu trắng đuôi hồ nhạy bén như có chút c h ù i lùi cảm giác đồ sơn tô túc tại ngắn ngủi phát tiết l ử a g i ậ n cùng biệt khuất về sau lại là đột nhiên đã nhận ra dị dạng có chút lạnh leo cảm giác vội vàng ôm lấy sau lưng k i a cái nhỏ nhất giấu đầu lòi đôi u cẩn thận đếm lên m a mau rất nhanh một tiếng tức giận tiếng kêu to lập tức xuất hiện a a a lao nương lông hồ cao a hôn đản tiểu tử người dám nổ lão nương a u người nhất định phải chết về sau lão nương nhất định phải n ổ trở về thần long điện vạn n l o giờ Ao. n ư ơ phút này hắn đã giải ngoại trừ cổ thần thân thể khôi phục nhân loại hình thái nhưng thể nội lại là đột nhiên chống giống không có cách chớ nhìn hắn vừa rồi tại vạn long đảo cường đại như vậy tùy tiện đồ long trảm long hành hạ đến chết long thần nhưng đây cũng phải có lấy không nhỏ đại giới cụ thần thân thể cái thiên phú này đặc tính nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy hắn tiêu hao so với bình thường thần khí còn kinh khủng hơn lại thêm vừa rồi còn không ngừng thôi động nhân hoàng cờ cái này trung đẳng thần khí quét ngang tất cả k h ô n g bố như thế tiêu hao pham là đổi thành cái khác bán thần sợ là c h è o c h ố n g không đến ba giây liền phải suy sụp cũng chính là hắn trần mẫu người là có tiếng cứng rắn mới có thể cho duy trì đến hiện tại nhưng dù cho như thế thể nội thâm viên thần lực sớm đã nhưng bị ép h ô vừa ngoại long tộc đó là đủ hào khí à thế mà duy nhất một lần tại giới này đầu nhập vào vài kiện thần khí cùng có thể so với thần khí thủ đoạn vạn long đại trận thần long pho tượng thanh long lột xác còn có tòa này có thể tái tạo nụ cân t h khôi phục tất cả thương thế vạn long ao không hổ là đã từng tổ cấp thế lực vượt ngoại chúa tể một phương bất quá những vật này ngược lại là đều làm lợi ta hắn nhắm mắt lại cảm thụ được huyết trì nóng hổi ấm áp thân thể không tự chủ đ u n g lòng lúc này huyết trì bên dưới đột nhiên quay cùng một hồi tựa như là có cái nào đó quái vật khổng lồ tại nuốt lăn lưu động gây nên không nhỏ gần sóng có thể trần bắc y ê lại là không có chút nào để ý tay phải vi vi lật một cái nhờ mấy cây thuần bạch sắc lông hồ cáo tinh tế dò xét khỏe miệm lộ ra nụ cười qu t trần lao n g ma thân thể chấn động chỉ cảm thấy vốn là chống giông thân thể trong nháy mắt lại hư mấy phần mới từ huyết trì bổ sung bộ phận năng lượng cũng là trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn ưng ưng ưng cục lúc này huyết trì phía dưới cũng là đột nhiên bốc lên kịch liệt bọc khí tựa như là vừa vặn khủng bố cự thú bị sập đến thiếu thiếu tiến khí hành hô hấp. dưỡng, dạng, đang Bành! mở lúc này mặt nước đột nhiên vỡ ra một đạo cao gầy trắng non bóng người đột nhiên xuất hiện tại trần bắc bên sau lưng trắng như tuyết tay trắng trực tiếp khóa lại hắn cái cổ cường kiện màu đỏ tươi đ ô i rồng quấn quanh hắn hai trần tựa như là bắt lấy con mồi người thợ săn m ở dạng ta ngửi thấy hồ ly tinh hương vị long nương hình thái bên dưới đại ngốc long một mặt hoài nghi tại trần bắc bên trên thân n g ư ờ i tới n g ư ờ i lui phảng phất tựa như là tại xác định cái gì một dạng sau đó tấm kia tuyệt diễm khuôn mặt nổi lên vẻ tức giận tức a a kêu to a a a a có lao nương còn chưa đủ h còn đi t r e o chọc cái khác hồ ly tinh cắn chết ngươi cắn chết ngươi thôi á huyên chết á huyên sắc á -huyên. huyên giờ phút này phân nộ lung lay á huyên cái đầu nàng rất có vài phần trước đó tiểu xóa long vận vị cùng hương vị trọng sinh trước đó nàng có báo thù ý nghĩ ngược lại là một mực cưỡng chế l ấ y hiện nay ngược lại là dần dần bung ra thiên tính được rồi được rồi cái đầu đều g i a o động trắng sọ nào đều đánh đau trần bác quyên bất đắc dĩ âm thanh bên trong mang theo vẻ cưng triều bị khóa cổ thuận tiện không ngừng hai ngọn núi sâu hai hắn ngược lại là không có quá lớn phân nộ ngược lại tựa như nhìn tinh lịch nữ nhi l a phụ thân một dạng t ó một lại là mình từ nhỏ nhìn lại, mình nhìn trình nhỏ tha thứ từ đ ự nhiên cũng là không giống nhau. Muốn đặt ngoại nhân, hiện nay một phần thảo sợ là có sức cao. là là mộ mấy Một đặt sợ bên an ủi a nô cảm xúc hắn trong mắt lại là nổi lên một tia dị dạng g ậ n sóng thần quang lóe lên một cái rồi biến mất căn cứ cái kia đạo long thần thần n i ệ m ký ức đến xem a nô huyết mạch sợ là cũng không đơn giản lại lai lịch cũng là bất p h à m hắn phụ mẫu sợ là vượt ngoại trong lòng tộc c ấ m kỵ tồn tại không phải nói trước đó nhận ra a nô thời điểm nó cũng không có khả năng như vậy khiếp sợ chỉ tiếc long thần n g i ệ m có quan hệ với a nô phụ mẫu cùng huyết mạch tin tức cũng là bị cố ý hủy đi hiện nhiên tại vị này chân thần lòng tộc trong mắt a n o lai lịch so với một ít lòng tộc bí ẩn còn trọng yếu hơn như thế nói đến a n o phụ mâu ít nhất phải dính đến thánh cấp trình độ mới có thể gây nên như thế đối phương lòng trọng như vậy coi trọng muốn thật sự là như thế nói a n o tồn tại đối với lòng tộc có thể là cái không nhỏ thai hoàng ẩm cần cẩn thận một chút sinh tính cẩn thận trần lao ma ở trong lòng không ngừng suy nghĩ quân quận sau đó đem k h ỏ a kia vạn năm huyết long châu với tư cách đ ồ i thường lễ vật đưa cho a n o cũng hứa hẹn lại cho hai lần mới miễn cưỡng đưa nàng p ẫ n nộ cảm xúc chấn an xuống dưới đây một viên bản k h u y ế t l o n g c h â u đủ đ ể phụ trợ n à n g ở sau đó trong k h o ả ngờ t h i gian mau này cũng h là một cái h c phiền n thuộc thoái phiền thức sự tình càng ngày càng nhiều đến mau chóng giải quyết hết giới này bên trong ta đã vô địch tiếp súng nhất định phải tiến về vượt ngoại vì thế nhất định phải đem tất cả hai hoàng ẩm duy nhất một lần nộ để ép lâu như vậy Cũng là trần h ờ i điểm bông a h đ bác quên g trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia vẽ tàn nhẫn gian giắt hắn trong tay trực tiếp bóp nát một khối hư không lệnh hư không thần điện đang tại nằm ngáy ho ho hư không khí linh bỗng nhiên chỉ cảm thấy một trận quỷ dị chấn động từ ngực xuất hiện lập tức bị bừng tỉnh m á n h liệt mở con mắt lệnh bài bị bóc nát cùng chủ nhân nước định đã đến giờ nhân hoàng sơn cơ ra một đường trở về cơ tổn thương một đ o à n người rất nhanh liền bị ông tổ nhà họ cơ sở triệu kiến hỏi thăm có quan hệ với trần bắc quên y sự tình mà đang nghe đối phương kêu gào muốn tới nhân hoàng sơn đòi một lời giải thích thời điểm ông tổ nhà họ cơ càng là tức g i ậ n đến sợi dâu run dày côn vọng chỉ là tiểu bối thật sự cho rằng thành ba thần liền vô địch thiên h ạ lao tổ ngược lại là muốn nhìn hắn có dám tới hay không ta cơ ra tự mình đòi một lời giải thích đến lúc đó còn có thể hay không đi ra ta cơ ra cửa lớn đối mặt nổi giận ông tổ nhà họ cơ xung quanh cơ gia tộc lão cùng cơ tổn thương một đoàn người đều là lựa chọn trầm mặc mà trong đám người cơ hồ tương đương với người trong suốt không có chút nào mảy may địa vị có thể nói cơ gia ở rẻ diệp hàn lại là trong mắt thả lên một vệt hào quang lặng lẽ sờ sờ tại ông tổ nhà họ cơ trên thân đánh giá nhân vương chung món kia đỉnh tiêm thần khí cũng không tại hắn trên thân hắn trên thân cũng không có thần khí khí tức bất quá hắn trên thân lại là ẩn chứa một đạo cường đại thần lực nên là nhân vương、Trung、lưu lại hộ chủ t n k h loại tình huống này muốn k h ô n g chế diệp hàn cố này mà khôi nổi lên đem chèm giết khó khăn kia gần như không có khả năng ngược lại dễ dàng gây nên nhân vương chung phản chế cũng được tại bản thể còn chưa có chỉ lệnh trước đó vẫn là yên lặng theo dõi k ỳ biến tương đối tốt ngay tại diệp hàn lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến thời điểm lại là phảng phất không có phát giác được bên người một đạo dị dạ n g ánh mắt một mực đang lặng lẽ sờ sờ đánh giá hắn rất hiển nhiên cơ lịch vị này vui vẻ nói tiết tử đã mơ hồ đã nhận ra mình trượng phu trên thân có cái gì không đúng đúng lúc này một cuộc kịch liệt khủng bố ba động trong nháy mắt từ thiên khung phía trên hàn g lâm ở cái thế giới này nở rộ trong nháy mắt c ắ t ngang ông tổ nhà họ cơ phẫn nộ bị đột nhiên c ắ t ngang ông tổ nhà họ cơ chợt nhìn về phía bầu trời thần s ắ c biến đổi đó là thần khí khí t ứ c ầm ầm trên bầu trời một tòa minh mông vô ngần to lớn thần điện chậm rãi hàn g lâm tùy ý ở cái thế giới này tản ra khủng bố thần khí khí t ứ c trong khoảnh khắc liên dẫn tới các tộc tất cả trí cường giả cùng bán thần cường giả chú ý đó là cái gì thật là khủng khiếp khí t ứ c cơ hồ đạt đến đế cành phía trên cảnh giới đó là truyền thuyết bên trong thần khí có thần khí, hàng lâm đến cái thế giới này. đáng chết ta sẽ không phải đang nằm mơ chứ năm trăm ba mươi tám thần điện nhận chủ đó là hư không thần điện ha ha ha ta liền biết hư không thần điện là thần khí trước đó một mực không có hiện lộ ra thần khí u y áp lần này cuối cùng bạo lộ ra thần khí hiện thân sợ không phải khí linh muốn trách chủ ha, ha ha thần khí xuất thế nên ta hắc cám tinh linh nhất tộc thu hoạch được ta hắc cám tinh linh tuy là siêu cấp thế lực nhưng lại là còn không có một thanh thuộc về tự thân thần khí vạn năm đại kiếp sắp tới liền có thần khí xuất thế đây chẳng phải là đại các hiện ra vừa vặn trở thành lão hủ thành thần sau đó bản bệnh thần khí lão hủ vừa rồi đột phá bán thần chi cảnh liền có thần khí xuất thế chẳng lẽ lại là thượng thiên là ám chỉ lão hủ thiên ý thật sự là ý trời ạ thiên mệnh tại ta thiên mệnh tại ta trong chốc lát giới này tất cả chủng tộc bát giai cường giả toàn bộ bị k i n h động ánh mắt hừng hực nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia đạo mênh mông vô ngần to lớn thần điện trong mắt tràn đầy khát vọng cùng kích động một kiện ẩn chứa mênh mông y năng thần khí đủ để cho bọn chúng cũng vì đó điên cuồng cho dù là chân chính thần cảnh đều sẽ vì đó tâm động nếu như có thể có được thần khí nhận chủ ngày sau thành thần tỷ lệ đều sẽ cực kỳ thăng cấp không lỗ như thế giới lợi ích cho dù là những cái k ê u bình thường ẩn tăng lên cực thiếu xuất hiện lao quái vật đều không nhẫn lại được nhưng mà giờ phút này bọn chúng chỉ có thấy được lợi ích nghiễm nhiên còn chưa phát giác được ẩn chứa trong đó nguy hiểm t h a n h c â u hồ tộc nguyên bản còn tại ôm lấy đôi u hồ trải lấy ma mao nghĩ linh tinh đau lòng muốn chết đổ sơn tô túc mánh liệt ngầm đầu g ắ t gao nhìn chằm chằm trên bầu trời tòa kia mênh ngông ngông ngẩn quen thuộc đến tận xương tùy hư không thần điện dựng đứng đồng từ khẽ biến trước đó một mực không có động tĩ hư không thần điện dựng đứng đồng từ khẽ biến t r ư ớ một bộ s ợ tất cả người không biết bộ dáng hoàng phi cái k i a đại loại ngu ngốc mặc dù háo sắc tham ăn không thông minh nhưng lại không nốc g càng không phải là đây trở t r ư ờ n g dương tính cách làm sao biết cái này dạng một mực đang tìm hư không thần điện nàng giờ phút này mắt thấy thần điện xuất hiện lại là không có chút nào kích động cùng hưng phấn ngược lại là không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ khác thường thật sự là quá khác thường nàng mơ hồ đã nhận ra nguy hiểm k h í tức thần khí xuất thế mắt thấy hư không thần điện xuất thế đừng nói là hung thú dị tộc liền ngay cả các đại siêu cấp đế quốc cũng là dục dịch bạch đầu gương đế quốc sợ lạ đế quốc nhật vận đế quốc pháp tư lan đế quốc những n à y nhân tộc siêu cường quốc trong lòng động đồng thời cũng là đem ánh mắt nhìn về phía đông hoa đế quốc cái này nhân tộc bá chủ lần trước bị đánh ăn vào về sau đông hoa đế quốc nghiễm nhiên trở thành nhân tộc tổng chủ các đại nhân tộc đế quốc đều muốn lọt vào kiềm chế bất cứ chuyện gì đều muốn đối nó tiến hành báo cáo mà khi lấy được đông hoa đế quốc sẽ không ước thúc bọn hắn tham dự lần này thần khí chi tranh thời điểm chỉ một tháng o các đại siêu cấp đế quốc đều là gieo hỏi nhảy nhót trong đó một số người càng là không tự chủ được này mầm g i tâm nếu là có thể đạt được hư không thần điện kiện thần khí này nói phải chăng có thể tránh thoát đông hoa người không chế đừng nói là cái khác nhân tộc siêu cấp đế quốc liền ngay cả đông hoa nội bộ các đại thế lực cũng là đối với hư không thần điện có ý nghĩ có thể trở ngại trần gia quái vật khổng lồ này trên đầu đè ép không ai dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể âm thầm thở dài thàng đến trần gia đối ngoại lên tiếng biểu thị đều ra có ý tưởng đều có thể đi thử một lần lập tức để cái này đế đô đều sôi trào lên trần gia hậu viện nhược vi tỷ n g à i tại sao phải đối ngoại lên tiếng để đều ra đều có thể tham dự vào đây chính là thần k h i à, một khi bị bọn hắn đặt được vậy thì phiền t o á i chỉ cần n g à i không mở miệng toàn bộ đế đô những cái kia thế ra không ai dám b ư ớ c lên toàn tộc hủy diệt nguy hiểm đi cực có thể hay không đạt được t h ầ n khí cái này lỗ hổng không thể mở a lãnh n h ư ợ c băng mang theo vài phần lo lắng nghi hoặc nhìn trước mắt hoài thai mười tháng bụng tăng phồng nhưng lại vẫn không có động tính bạch ngược vi rất hiển nhiên nàng rất không hiểu dưới tình huống bình thường cho dù là không áp chế bọn hắn chí ít cũng không thể cho bọn hắn cơ hội a cơ hội tất nhiên sẽ mang đến gia tâm gây nên dục vọng lại trung tâm người cũng là chịu không được thăm dò a có thể nằm tại trên ghế xích đu nâng cao bụng lớn bạch ngược vi lại là không để ý đến chỉ là phối hợp v ố t ve bụng trên mặt hiện ra một k i a ônu chẳng biết tại sao từ nàng đột phá đế cảnh sau đó nguyên bản đã bắt đầu có sản xuất dấu hiệu bảo b ả o trong nháy mắt lại không động tĩnh một mực đợi tại trong bụng không nguyện ý đi ra một bộ muốn lại đợi mấy năm tư thế việc này lúc ấy tại trần gia náo không nhỏ mà tại trần bắc uyên lấy thiên tử vọng khí thuật sau khi xem không có nhiều lời chỉ là biểu thị là chuyện tốt n h ư ợ c băng ngươi xem trọng những cái tia người cho dù là cho bọn hắn cơ hội bọn hắn cũng là không còn dùng được bạch nhược vi ngữ khí bình tĩnh mở miệng trong mắt lại là hiện lên một tia trí tuệ hả quang đem so sánh với những người khác nàng thế nhưng là từ bắc quên trong miệng biết được càng nhiều sự tình thư không thần điện khí linh sớm tại một năm trước liền thành nhà mình trượng phu ngâm hữu kiêm vũ khí nóng nói ngắn gọn cái kia chính là người mình lần này thần khí xuất thế nếu là không có nhà mình trượng phu thủ bút nàng cũng không tin thư không thần điện một khi mở ra nhìn như bắt đầu trạch chủ nhưng người nào lại có thể c a m đoan người tiến vào được trở ra tới sao bắc quên thế nhưng là có tiếng ra tay hung hạ ca đương nhiên loại chuyện này nàng đương nhiên sẽ không đối với lãnh được bằng nói, nói lại nói nhiều không bằng thiếu nếu là liền chút chuyện này đều nộ không ra vậy thì có chút cách c ụ c nhỏ tuất n g ư ơ i đi xuống đi ta buồn ngủ phải ngủ một hồi lãnh n h ư ợ c băng nhìn trước mắt nhắm mắt dưỡng t h ầ n bạch n h ư ợ c vi há to miệng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng mà liền tại nàng lui ra sau đó trong phòng liền chỉ còn lại có giả ngủ bạch n h ư ợ c vi một người bá lúc này một đạo mơ hồ bạch ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng ánh mắt tham t h ẳ m nhìn bạch n h ư ợ c vi bụng tự lẩm bẩm thật là nồng nặc huyết mạch cùng từ chết như thế huyết khí cơ hồ đã đạt đến một ít thánh cấp chủng t à cấu niên kỳ trạng thái cái hải từ này thiên phú tiềm lực s ợ là tiếp cận nhất h n cha như thế chúng ta tộc may、mắn. đ â y đạo bạch ảnh cùng trước đó hoàng cung bên trong cái k i a đạo g i ả thái hậu cơ hồ giống như lúc chính là vị k i a vạn năm t r ư ớ c cường g i ả bí ẩn bá đúng lúc này bạch như hơi trên thân đột nhiên nổi lên một tia thâm viên lũ ám khủng bố ma ý. không tốt cái k i a đạo mơ hồ bạch ảnh biến sắc lập tức ý thức được một cỗ trí mạng uy hiếp muốn chạy trốn vốn cho rằng chỉ là cảm ứng được một cỗ khủng bố nhân tộc khí vận muốn tới xem một chút kết quả lại là không cẩn thận đi vào đầm rồng hang hồ một đạo mặc hát y thể tuấn mỹ như yêu đầu chọc tăng nhân xuất hiện trong phòng a di đ ạ phật k h i ệ gây nên toàn bộ thế giới chú mục hư không thần điện đột nhiên b ộ c phát ra một vệ hư không thần quang thần điện nhận chủ nghi thức mở ra thân cảnh phía dưới cầm trong tay hư không lệnh giả đều có thể tiến vào thần điện tiến hành trạch chủ thí luyện dẫn đầu thông qua thí luyện giả có thể thành là tân nhiệm thần khí c h i chủ một đạo băng lánh vô tình âm thanh đột nhiên tại toàn bộ thế giới v a n g vọng thần điện cửa lớn v i v i rộng mở từng viên hư không lệnh đột nhiên bắn ra hướng phía toàn bộ thế giới phân tán ra ngoài bá bá bá bá, bá. tiếp đó giải quyết bên trong mắt cũng nên đi vượt ngoại chương năm trăm ba mươi chín chư vị đều tới vậy liền đường hòng đi ha ha ha lần này thí luyện tất nhiên là ta hỏa phong nhất tộc độc chiếm vị trí đầu trở thành thần điện c h i chủ nói hiệu nói v ư a kiện thần khí này tất nhiên là ta máu lân nhất tộc kiệt kiệt kiệt không nghĩ đến ngủ say nhiều năm như vậy vừa rồi thức tỉnh liền có thể nhìn thấy thần khí xuất thế v ậ t này nên láo phu đạt được hôn trướng mau bung ra bản tọa lệnh bài không phải vậy sang năm hôm nay đó là ngươi ngày rỗ mắt thấy hư không thần điện bắt đầu đối ngoại gửi đi hư không lệnh bài chỉ một thoáng các tộc vô số cường giả trong nháy mắt xôi trào bắt đầu tiến hành lẫn nhau cất đoạn vì một khối lệnh bài tranh đoạt mấy vị đế cấp cường giả thậm chí đều liều liều mạng tr tình nguyện thân nhiệm đ ế huyết đều không muốn tùy tiện nội bộ mắt thấy một màn này t h â n ở tại thanh khâu hồ tộc đồ sơn tô túc cũng là trong nháy mắt rơi vào trầm mặc đúng lúc này một khối lệnh b à i tựa như trong lúc lơ đãng hướng phía nàng bên này bay vụt mà đến trong nháy mắt dẫn tới không ít cường giả chú ý muốn tranh đoạt cũng được l à phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi lần này thần điện mở ra không quản trong đó phải chăng có âm mưu lao nương đều phải đi vào một chuyến chỉ có một lần nữa chấp trưởng hư không thần điện cũng thành công cầm tới năm đó giấu ở hư không thần điện bên trong đồ vật mới có thể càng nhanh khôi phục khi còn sống c h i lực với lại hư không thần điện là vì số không nhiều có thể từ đó cái gì mở trực tiếp tiến về vượt ngoại con đường một trong nhìn thấy tấm lệnh bài kia trừng trừng hướng phía nàng p h o n g tới có thể tại nửa đường cũng là bị người trực tiếp chặt lại điên cuồng cấp đ o ạ n đồ sơn tô túc cuối cùng vẫn cắn r ă n g một cái trực tiếp đoạt lấy lệnh bài đánh bại đám người giờ phút này nàng hạ quyết tâm chuẩn bị quay con toi một lần dù sao thực sự không được liền bộc lộ ra nàng chuyển thế trở về bí mật đến lúc đó nghĩ đến hoàng phi cái đần độn kia khí linh khẳng định làm hơn đứng tại nàng bên này cho dù là có âm h ư gì cũng là không đả thương được nàng vị này hư không thần điện chủ nhân đời trước mảy may m ư i đúng nhân hoàng sơn cơ gia c ư n h i ê n là một kiện cao đẳng thần khí cường đại như thế thần khí gần với ta cơ gia từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay nhân vương trung mắt thấy hư không thần điện xuất thế cho dù là ông tổ nhà họ cơ giờ phút này cũng là có chút tâm động muốn kiếm một trấn canh có thể tại do dự mãi sau đó hắn cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này đáng ghét nếu là có thể đem nhân vương trung dẫn theo liền tốt chỉ cần có thể mang rời khỏi nhân hoàng sơn đều là còn có ai dám cùng ta tranh đoạt kiện thần khí này thuộc về không thể không nói ông tổ nhà họ cơ tuyệt đối là một cái tiêu hùng một dạng nhân vật tại xác định không có quá lớn nắm chắc có thể đem hư không thần điện cái này cao cấp thần khí triệt để nắm giữ ở trong tay sau đó hắn liền không chút do dự lựa chọn từ bỏ tiếp tục co q u ắ p tại cơ ra bên trong mà cùng loại với hắn bộ dạng này lựa chọn kỳ thực còn có rất nhiều có tự mình hiểu lấy người mà giờ khắc này hắn lại là không có chút nào phát giác được tại phía sau hắn trong đám người cái tiêu tựa như người trong suốt đồng dạng cơ ra ở rể trong mắt lại là đột nhiên lóe lên một tia trầm mặc cùng thất lạc vốn cho rằng có thể thuận tiện thu thập không nghĩ đến đầu này lão cẩu cư nhân như thế cẩn thận thật đáng tiếc hư không thần điện bên trong điện nương theo lấy lần lượt từng bóng người đột nhiên từ hư không bên trong hiển hóa ra ngoài trên thân tản ra mãnh liệt khí tức trong tay còn nắm chặt từng khối nhuốm máu lệnh bài đây đột nhiên xuất hiện thân ảnh bên trong có nhân tộc có dị tộc cũng có h u n g thú mà trên người bọn họ phần lớn đều là mang theo nồng đậm máu tanh sát khí thậm chí một ít người trên thân còn gãy tay chân cơ quan h i ệ n nhiên là vừa rồi trải qua một trận chém giết loạn chiến mà nương theo lấy lần lượt từng bóng người tiến v à o trong khoảnh khắc toàn bộ thần điện nội bộ bầu không khí trở nên ngưng trọng lên đó là hòa phượng nhất tộc lão tộc trưởng phượng vũ h ắ n không phải tại mấy trăm năm trước liền làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn bước vào bán thần đó là máu lân lao quái truyền thuyết bên trong máu lân nhất mạch lao tổ nghe nói kỳ tổ thượng là kỳ lân biến dị t r ù n g tộc một trong có được khủng bố sức chiến đấu cái kia mang theo cung tiễn mặc h á t cá máu bảo tao nữ thần là ai trên thân khí tức vậy mà đã đạt đến bán thần trong khoảnh khắc kia từng đạo tiến vào trong thần điện kinh khủng tồn tại bị không ít người liên tiếp nhận ra trong đó chỉ là đạt đến cảnh giới bán thần cường giả khủng bố đã đạt đến sáu tôn chi nhiều mà tại đây sáu vị bán thần bên trong thế mà còn có một cái lạ lẫm nhân tộc lao đầu thân ảnh cái này nhân tộc lao đầu có rõ ràng đông hoa người đặc thù chỉ bất qua cái eo hơi có vẻ còn xuống khuôn mặt t h u k ị c h tựa như lôi công đồng dạng h ã n k h í tức thập phần c ư ờ n g đại h i ệ n nhiên cũng không phải là vừa rồi đột phá bán thần chỉ sợ ông tổ nhà họ cơ khi còn sống nằm mộng cũng nghĩ không ra tại lúc trước hắn đông hoa đế quốc tại ngoại trừ người trần ra bên ngoài còn có một vị khắc bán thần cấp từng giả nương theo lấy thời gian trôi qua toàn bộ đại điện bên trong t r o nháy g n mắt nhiều mấy trăm người lại đều c h ỉ ít đều là đạt đến đế cảnh tu vi mà bởi vì rất nhiều chủng tộc phân chia cùng phe phái phân chia tại trường trinh bên trong đám người tự nhiên cũng là trong nháy mắt chia ra ba đại thuộc tính khác nhau chiến trường nhân tộc cường giả cùng nhân tộc cường giả tụ lại đến cùng một chỗ h ô n g thú dị tộc giữa hai bên cường giả cũng là tụ lại đến cùng một chỗ chỉ có kia lục đại bán thần cường giả r i ê n g phần mình chiếm cứ một phương vị trí không người nào dám tới gần một bước phản phất tất cả người đều chấp nhận sáu người này trên thân đặc t h ủ mà liên tại một đám đế cảnh trong đám người lại là còn lặng lẽ sờ sờ ẩn giấu đi một đạo thanh sam đôi hồ thân ảnh đang tại lạng yên không một tiếng động quan sát đến một phía chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là ta hảo giác rất nhanh nương theo lấy thời gian trôi、qua. chính là nửa giờ thời gian trôi qua trong khoảng thời gian này lục tục nho nghe nhân số vẫn tại ổn định gia tăng mà nguyên bản vẫn còn tương đối yên tĩnh một chút bên trong điện cũng là có một chút cựu địch bắt đầu chửi ầm lên phàm là không phải bọn hắn biết được hư không thần điện có trở ngại ngăn nội đấu pháp tắc lực lượng bọn hắn đã sớm đánh nhau mà đúng lúc này hư không thần điện âm thanh lại là vang lên lần nữa chỉ bất quá đem so sánh với trước đó như vậy lanh khóc vô tình giờ phút này âm thanh lại là mang theo mấy phần không hiểu ôn u không nghĩ đến thế mà còn có thể tới nhiều người như vậy quả nhiên bình thường giấu đều rất sâu đã chư vị đều tới vậy liền đừng hòng đi đều ngoan ngoãn lưu lại đi đập đập đập một bộ đồ đen trong tay nắm chặt nhân hoàng cờ chân bắc lên đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến hư không thần điện vị trí hạch tâm ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chư vị nhân hoàng cờ đi vào trong một lần a mắt thấy hư không khí linh chưa từng xuất hiện đến rõ ràng là một cái cầm trong tay h ấ c phiên nói khoác không biết ngượng nhân tộc thiếu niên ở đây mấy trăm vị bát giai cường giả đều là n g ẩ ngơ ngược lại là không nghĩ tới còn có người dám như thế cả gan làm loạn phải biết bây giờ toàn bộ hư không thần điện cơ hồ hội tụ giới này các đại chủng tộc thế lực gần tầng chín siêu cấp chiến l ự c c h ọ n m ẹ n mấy trăm vị đế cấp cường giả gần trăm vị trí cường sáu vị b á n thần tề tụ cùng một chỗ tỏa ra huy áp cho dù là vừa rồi đột phá thần cảnh cường giả đều muốn ước lượng một hai không có khả năng tùy tiện đem gạt bỏ duy nhất một lần ăn nhưng trước mắt kia cầm lấy h ắ c phiên nhân tộc thiếu niên mới mở miệng liền đem tất cả người coi là con mồi đơn giản so chân thần còn muốn cuồng trong đó đại bộ phận còn chưa thấy qua trần lão ma hung thú dị tộc đều là vì đó xứng sở trật lộ g a tản nhẫn nụ cười máu lân lao tổ hỏa phong la c ù n g bộ đế tôn mấy vị hung thú dị tộc bán thần cường già như mày lại lại là cảm nhận được một tia quỷ dị giờ phút này bọn hắn thế mà khó mà cảm ứng được trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên khí tước bất quá bọn chúng tự kiềm chế tự thân bán thần tu v i cho r ằ n g giới này bên trong thần cảnh phía dưới đã vô địch thật cũng không sợ người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng muốn chết tính cách c u ầ n vọng máu lân láo tổ trên mặt lộ ra kiệt ngạo khinh thường thân sắc phàm là không phải hư không thần điện không cho phép độc thủ nó đã sớm một cái cánh tay kỳ lân đánh tới lúc nào chỉ là nhân tộc cũng dám ở nó trước mặt căn rỡ hơn nữa còn so với nó cuồng tuyệt không cho phép có ngưu bức như vậy tồn tại có thể đem so sánh với cồn vọng máu lân lao tổ còn lại mấy vị hung thú dị tộc bán thần ngược lại là nhạy cảm đã nhận ra ở đây bên trong những người còn lại tộc dị dạng chỉ thấy tại hắc y thiếu niên kia sau khi đi ra ở đây bên trong tất cả nhân tộc trên mặt cũng thay đổi liền ngay cả cái này nhân tộc bán thần cũng là như thế đậu xanh rau muống thế nào lại là tên sát tinh này tia đông hoa gương mặt da vẫn tráng kiện nhân tộc bán thần lại là con người mặt lộ vẻ sợ hãi hiển nhiên là nhận ra trần bắc bên thân phận lập tức lông tơ dựng đứng có loại đại nạn lâm đầu cảm giác mà rất nhiều đông hoa thế gia lão tổ cùng các đại nhân tộc siêu cấp đế quốc siêu cấp cường giả khi nhìn đến cái kia đạo cầm lấy hát phiên đông hoa thiếu niên thời điểm lập tức sắc mặt trắng bệnh một bộ gặp quỷ biểu tình trần bắc uyên xuất hiện ở đây bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng đối phương vừa rồi lời kia có vẻ như cũng có chút dọa người làm sao có loại gậy ông đập l ư n g ông đóng cửa giết cho dùng mình cảm giác mà một đạo hất lên hát bảo sau l ư n g giống như có đôi hồ thần bí thân ảnh khi nhìn đến trần bắc uyên xuất hiện thời điểm lập tức thân thể r u lên nam đâm nam g ắ cao trần bắc uyên đ ô n nhiên Có đế quốc đế cấp cường giả nhịn không được đông đế đế không nhịn giả hoa âm trong h h a n chốc lát toàn trường yên tĩnh ở đây tất cả hung thú cùng dị tộc thần sắc k ị biến tựa như thấy được một cái hình người ác ma vừa rồi cuồn vọng máu lân láo tổ trên mặt kiệt ngạo trong nháy mắt cứng ngắc tựa như là bị bóp lấy c ổ một dạng hắn đó là trần bá ắ uyên v i ệ n đông chinh phục giả nhân tộc kẻ độc tài long tộc mạo hiểm chinh phục nhân tộc các quốc gia nhất thống nhân tộc điều khiển hoàng đế lăng nhục các đại nhân tộc đế quốc độc chiếm các quốc gia mỹ nhân ban đêm không thể ngủ lấy sức một mình đánh giết tứ đại long vực tri chủ đánh nổ long thần khôi lỗi phụ trợ nghiệt long tình phụ thợ ư n g vị khống chế toàn bộ vạn long đảo truyền thuyết bên trong hắn mặt xanh manh vàng đỉnh đầu cao chót vót ba đầu sáu tay có vạn trượng thân thể kim thương như sơn tính tình hung tản háo s á c như sói ngự nữ vô số thận tình tung sắc không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trước mắt như vậy một cái suy nhược xoáy khí nhân tộc thiếu niên thế nào lại là truyền thuyết bên trong trần bắc uyên liên miên không ngừng tiếng kêu sợ h ã i trong nháy mắt tại toàn bộ hư không thần điện văn vọng những dị t ộ kia hung thú bát g i i cường giả giờ phút này đều là một bộ hoài nghi nhân sinh không thể tin bộ dáng gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân kia tộc thiếu niên thân ảnh giờ phút này bọn chúng lại không vừa rồi trêu tức ngược lại là sợ hãi ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng nhìn đến sợ như sợ cọp liền ngay cả mấy đại dị tộc hung t h ú bán thần giờ phút này cũng là lâm vào tĩnh mịch trầm mặc không có cách không phải bọn chúng nhắc an thật sự là người nam nhân trước mắt này thật sự là quá mức kinh khủng vạn long đ ả o cái này siêu cấp thế lực trong vòng một đêm bị trước mắt nam nhân đánh phục mấy đại long vực c h i chủ gần như chết thảm liền ngay cả long tộc lấy thần khí triệu hắn mà ra thần cảnh long thần cũng là hư, hư thực, thực bị giết lấy cường đại lấy xưng long tộc bị cưỡng chế tính tiến hành nội bộ tàn sát tử thương vô số phàm là k h ô n g phục giết giết giết giết giết đó là như vậy một cái sắt tinh ai có thể không sợ ai có thể không sợ chờ một chút đừng sợ chúng ta ở đây nhiều như vậy để cấp trí cường bán thần cường giả tại hắn bất quá chỉ là một nửa thần cho dù luyện hóa một chút thần lực cũng không có khả năng tại kiệt lực trước đó giết sạch chúng ta có một dị tộc trí cường giả bỗng nhiên hô to lên tiếng cho tự thân tráng tráng lực lượng không sai với lại chúng ta hiện nay thân ở tại hư không thần điện bên trong có thần điện nước thuốc hắn căn bản không đả thương được chúng ta mảy may chúng ta không cần thiết sợ、Phúc. vừa rồi c u ồ n g vọng kêu gào bán thần máu lân lão tổ đột nhiên nổ đầu bỏ mình máu tươi tại chỗ thật giả trần bác uyên đem dội ra ngón tay thu hồi bình tĩnh mở miệng nói xảy ra bất ngờ một màn trong nháy mắt trấn trụ toàn trường đậu xanh rau m uống bảo đảm khí linh đâu khí linh đâu khí linh ở đâu hắn làm sao có thể giết người đâu đây không hợp quy củ a quá h ô n g tàn thật sự là quá h ô n g tàn máu lân lão tổ cứ thế mà chết đi trong chốc lát toàn trường dị t ộ hung thú đều là bị dọa đến cùng tiểu tức phụ một dạng hoa hoa kêu to l i ê n ngay cả những n à y nhân tộc cường giả cũng là đáy lòng phát lệnh chỉ vì trần bắc u yên nhìn về phía bọn hắn ánh mắt cùng dị tộc hung thu không có gì khác biệt nhốn n áo cái gì mà nhốn n áo c h í t c h í t h q a qua cái gì lao nương đêm qua dày vào một đêm đều không có ngủ ngon tại bổ mỹ dung cảm rất đây không sẽ chết cái quỷ đồ vật nha lại không phải chết ngươi cả nhà gọi ngươi láo m â u đây hư không khí linh n h em thanh đột nhiên tại thần điện xuất hiện tựa như tám thước hoàng phi vớt mắt một bộ vừa rồi rời giường không kiên nhận chửi ầm lên từ hư không xuất hiện sau đó tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong trực tiếp tựa vào trần bắc yên trên thân tựa như là một cái đại hào gấu túi một dạng a huyên theo chân chúng nó nói lời vô dụng làm gì toàn đều giết đậu xanh rau muống hai người bọn họ là một đám ý nghĩ này trong nháy mắt tại mọi người trong đầu xuất hiện nói chuyện p h i ế m thời gian kết thúc vây anh trần bác huyên trong tay đen nhánh cự phiên vừa chuyển cuồn cuộn khói đen bạo phát ma khí trùng tiên quét sạch toàn bộ thần điện chư vị nhân hoàng cờ đi vào trong một lần a t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi một hư không khí linh ngươi là không có chứng dùng chủ nhân chư vị nhân hoàng cờ đi vào trong một lần a trần b á huyên hiển nhiên không cùng đám người nói nhà mỹ tứ vừa đọc thủ chính là tuyết sát càng không có mảy may lưu tình nhân hoàng cờ phát ra quỷ dị kiệt kiệt kiệt cười quái dị trong nháy mắt buộc phát ra quần quần khói đen quét sạch toàn trường hướng phía tất cả sinh linh đánh g i ế t mà đi đối mặt một kiện trung đẳng thần khí công kích ở đây bên trong cơ hồ không người có thể ứng đối trong chốc lát ở đây bên trong từng đạo cường đại đế hồn bị cưỡng ép từ trong thân thể rút ra đi ra mang theo thống khổ biểu tình bị khói đen tràn ngập ba ba ba ba từng vị đế cảnh cường giả thân thể bắt đầu nhao nhao ngã xuống đất ánh mắt ngốc trệ không có sinh cơ giờ khác này cho dù là bán thần cường giả cũng là giống như sâu kiến không có khác biệt mấy vị dị t bá, bá, bá, bá. không thú dừng tay dừng tay a sai sai lão phu nguyện vì các hạ hiệu lực ký kết linh hồn khế ước vĩnh thế sẽ không phản bội trần bác uyên người c a i ác ma này người chết không yên lành bác uyên đạo hữu ta cùng người già lão đầu lĩnh có mấy trăm năm giao tình có thể một mặt mở lần ư ư ớ i mở một mặt l này hư không thần điện mở ra chính là biểu thị hắn tiếp súng sắp mở ra vượt ngoại chi hành hắn chuẩn bị tại vượt ngoại thu hoạch lượng lớn tài nguyên cuối cùng thành thần mà trước khi rời đi tất nhiên muốn đem ngoại trừ nhân tộc bên ngoài tất cả chủng tộc uy hiếp tiềm ẩn toàn bộ tiêu diệt mà nhân tộc nội bộ những cái kia g i ã tâm bừng bừng kẻ g i ã tâm cùng không ổn định nhân tố hắn đương nhiên sẽ không đông tha lần này h ư không thần điện mở ra tựa như là một trận sàn g trọn muốn liều linh tiến đến đều là g i ã tâm bừng bừng thế hệ đã như vậy vậy liền cùng nhau thu thập cho dù là trong đó có không ít cùng là đông hoa người n g cùng là thế gia lão tổ cũng giống như vậy hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì nhân tình v ắ n g lai lần này thần điện q u a đi hắn muốn giới này lấy nhân tộc vi tôn chỉ để nhổ tất cả vượt ngoại thế lực đính tại giới này cái đinh giờ này khắc này là hưng phấn nhất không thể nghi ngờ chính là nhân hoàng cờ khí linh quả nhiên nó xem như cùng đối với chủ nhân lúc này mới khoảng cách vạn long đảo một trận chiến mới qua bao lâu không nghĩ đến liền lại có mới đồ ăn tới cửa đây làm sao không có thể làm cho nó cảm thấy hưng phấn đem so sánh với hiện nay liên tục không ngừng đồ ăn cửa vào tưới cho trước đó đưa qua là khổ gì thời gian a ăn bữa trước không có bữa sau mà các đời chủ nhân đều là không biết hàng hoặc là liền không dám dùng nó hoặc là liền để nó ăn nào giống hiện tại vị này gọi là một cái biết hàng gọi là một cái không gì kiếm kỵ động một chút lại nhân hoàng cờ bên trong làm huynh đệ quả nhiên còn phải cùng đối với người a ách hoàng phi ngáp một cái một đôi mắt to t hiếu kỳ nhìn chủ nhân trong tay cái kia khói đen cự phiên trong mắt lóe lên một tia dị dạng c h i s ắ c lúc này mới bao lâu không gặp chủ nhân liền lại nhiều kiện mới tả môn thần khí bất quá cái đồ chơi này lần lộn còn cười khó nghe như vậy vừa nhìn liền biết là cái côn đồ mệnh không có chút điểm uy hiếp không giống nàng là cùng chủ nhân nằm một cái ổ chăn hiểu rõ người mình lẫn nhau giữa chính l ệ cơ hồ đó là trời sinh chú định ngay tại hư không khí linh dương dương đắc ý thời điểm lại là đột nhiên đã nhận ra một k i a dị dạng mãnh liệt hướng phía phía trước nhìn lại chỉ thấy tại trong thần điện vị trí một chỗ nằm xuống đất trên thi thể còn có một đạo hắc ý người thần bí còn sừng sững tại chỗ cũ nàng trên thân nổi lên một vệ thánh khiết thần lực hào quang tám đạo lông mềm như nhung màu trắng đuôi hồ từ dưới hắc bảo xuất hiện bảo vệ trong người đúng là trong lúc nhất thời chặn lại quần quần khói đen tới gần à làm sao có loại rất quen thuộc cảm giác không nên à ta cũng không nhận thức cái gì hồ ly bằng hữu mơ đúng a hay là ta không cẩn thận bên trong mỹ thuật hư không khí linh s ữ n g sở gãi gãi cái đầu cực kỳ trên mặt có giả tiểu tiểu nghi hoặc chỉ là một tôn bán thần lại có thể t r ọ i cứng thần khí lực lượng đây không thể nghi ngờ là để nàng hơi kinh ngạc bất quá từ đó khắc tình huống đến xem đối phương sợ là cũng trèo trống không được bao lâu dù sao trước mắt cầm trong tay nhân hoàng cờ người gọi chân bắc uyên a được rồi nghĩ không ra liền không nghĩ cùng phía sau nằm sấp nghi hoặc gãi lại cái đầu hư không khí linh khác biệt giờ phút này cầm trong tay h ắ phiên ma diễm ngập trời trần bắc y ê n khi nhìn đến cái kia đạo cựu vĩ hồ ảnh thời điểm khoe miệm lại là không khỏi câu lên vẹ tươi cười quả nhiên chúng ta lại gặp m liền biết ngươi khẳng định sẽ đến mà giờ k h ắ c này thảm tao khói đen xúc tu vây quanh lúc nào cũng có thể bị bắt lại hung hăng bên trong thoát ra thần hồn đ ổ sơn tô t ú c lại là chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nhất là khi nàng nhìn thấy kia từng c ố bị hút đi qua đế hồn rất nhanh bị khói đen lây nhiễm liền biến thành nô lệ tại chân bắc bên trên thân vây quanh liền càng thêm loại tảo đáng chết đây quả nhiên là cái cảm ấy đây đang chết tiểu h ư n g đ à n không biết dùng thủ đoạn gì đem cái này đại loại ngu ngốc giải quyết cho dẫn đến có thể lợi dụng hư không thần điện quy tắc muốn làm gì thì làm giờ phút này liền ngay cả nàng cũng hãm sâu nhập cảnh bất quá may mắn nàng cũng có hậu thủ có thể chuyển bại thành thắng nàng cũng không tin hơn ngàn năm chủ tớ giao tỉnh còn có thể bại bởi một ngoại nhân hoàng phi ngươi chẳng lẽ quên ta là ai chưa đồ sơn tô túc mánh liệt một thanh keo xuống đấu đồng lộ ra chân dung sau đó một mặt chờ mong nhìn về phía đối phương nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn lại là cùng nàng tưởng tượng không giống nhau n g ư ờ i là ai a h ư không khí linh một mặt nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn nàng đồ sơn tô túc đầu tiên là xứ sở sau đó cấp tốc kịp phản ứng、Chịt. chuyện thế nàng đã không còn là kiếp trước bộ dáng trần à bác uyên khí băng lánh mặt có trong nháy mắt run rẩy sau đó liền chỉ cảm thấy sau lưng chật nhẹ trong nháy mắt ít đi hai tòa sơn áp chế kia hư không khí linh chính kích động hướng phía trước mắt đồ sơn tô túc nào tới không có chứng dùng ngươi là không có chứng dùng chủ nhân chương năm trăm bốn mươi hai h u n g thú v ấ t lạc nhân tộc đại hưng hoàng phi không hổ là hoàng phi quả nhiên chú ý điểm đều là không giống bình thường phàm là đồ sơn tô túc mới mở miệng đó là tô minh cái này tiền nhiệm danh tự lấy nàng xuẩn manh xin、si, nữ tính nghiên cứu sợ là trong lúc nhất thời đều sẽ không kịp phản ứng dù sao có mạnh mẽ hữu lực đương nhiệm ai còn sẽ đi nhớ kỹ k i a cái gọi là tiền nhiệm nhưng nếu là nâng lên không có chứng d ù n g k i a nàng ngược lại là trước tiên nhận ra đến người thân phận đó không phải là cái k i a không có chứng dụng oán không vào chỉ còn lại có miệng lưỡi lợi hại tiền nhiệm người xa lạ và、anh. ngăn tại không có chứng dùng tiểu minh minh hoàng phi nhớ ngươi mắt thấy kích động nhào tới hư không khí linh cùng cái kia có chút quái dị xưng hô đổ sơn tô túc trên mặt nụ cười đầu tiên là cứng nở sau đó căng cứng thân thể cũng là vì đó bung lòng phàm là không phải là bởi vì hư không thần điện thần khí áp chế dẫn đến nàng đại bộ phận áp chùi bại không phát huy ra được càng khó có thể hơn thoát đi nàng cũng không trở thành như vậy chật vật bất quá cùng nàng đoán trước một dạng chỉ cần tự bạo thân phận cái này đại loại ngu ngốc vẫn là sẽ đứng tại nàng bên này hơn ngàn năm giao tình cũng không phải bệt lai、like. đây một đợt ưu thế tại ta đáng chết tiểu hữu đàn tiếp x u ố ngươi n g liền biết lợi hại hai đánh một ta nhìn ngươi khiêng nổi hay không đến lúc đó nhìn lao nương không liền m a u đều cho ngươi rút ngay tại đồ sơn tô túc c â m thầm mừng rỡ dương dương đắc ý làm lấy chân đạp tiểu bắc quên mộng đẹp thời điểm lại là không có phát giác được trần bắc quên khỏe miệng vi vi câu lên một nụ cười quỳ dị ngu xuẩn tiểu hồ ly a ngươi quá coi thường nhân tâm cũng quá xem trọng lòng người qua đã quen ngày tốt lành ai còn nguyện ý đi qua thời gian khổ cực đánh hết động thời gian cũng không tốt quá a ba đang làm lấy m ộ n g đẹp không chút nào bố trí phòng vệ đồ sơn tô túc trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng tựa như lâm vào vũng ủn bị hư không khí linh gắt gao ôm lấy cái đuôi cùng tứ chi hai ngọn núi lớn đập vào mặt đẻ xuống nô nô nô xin lỗi chủ nhân trước thật sự là hiện tại bác quên chủ nhân cho nhiều lắm hoàng phi đã là hắn hình khí linh sử dụng song sơn ép đầu hoàng phi không có chút nào hé náy mở miệng lập tức đồ sơn tô túc thẳng phát run ngày phòng đêm phòng c ư ớ p nhà khó phòng năm đó cao su tỉ m ộ i tình trự tiết nát chết đi ra lan l ộ t không có một cái giảng nghĩa khí a a a chết hoàng phi n g ư ơ i cái phản đồ này n g ư ơ i cái phản đồ này chủ nhân trước không muốn vùng gãy hai chọn một ưu thế tại chúng ta n g ư ơ i liền đ ầ u a ta sẽ để cho bác bên chủ nhân nhẹ chút hoàng phi tóm lại là còn băn khoăn tình cũ còn muốn chiêu hàng mà trong ngực không biết là bị được vẫn là bị tức cùng có chút mơ hồ đồ sơn tô t ú c tựa như là mất đi phản kháng một dạng dần dần rừng động tất lại lúc này trần bác uyên đem ăn uống no đủ nhân hoàng cờ thu hồi ánh mắt thăm thẳm nhìn hoàng phi trong ngực kia cựu vi thiên hồ bộ dáng yêu chị thanh thuần đồ sơn t ố t tốt, nổi lên một k i a gợn sóng t ố t khó được các ngươi chủ tớ gặp lại cũng là một chuyện tốt có chuyện gì chúng ta ngày sau hay nói cổ có tô đắc kỷ mê hoặc chủ vương đem mê thần hồn đ i ư nào chỉ thích mỹ nhân không yêu giáng sơn trần bác uyên mặc dù nghi hoặc hắn tính chân thực nhưng vẫn là dự định bắt chước xuống tiên hiển đi một chút tiên hiển đường đi qua đi lần này đó là mấy canh giờ thời gian trần b á uyên hoàng phi các ngươi đôi cậu nam nữ này chết không yên lành chết không yên lành hay đá a a hoàng phi ngươi cái này thắng đốc ngàn năm giao tình c h ẳ n g lẽ lại còn bù không được một cây người súng d ừ n g tay không cho phép bắt ta cái đôi không được đẩy a a ta muốn cá mập ngươi thằng tao hai đánh một đồ sơn tô túc giờ phút này xem như minh bạch cái gì gọi là ưu thế không tại ta nàng đường đường hư không c h i chủ nhân tộc thân cảnh chuyển thế chân thần lại bị này q u ấ t đ ủ c chuyển thế trở về khí linh phản bội thiếu niên khi nhục vô cùng thế thảm Thí luyện kết thúc. Lần này thí luyện người tham t luyện Lần luyện này người tham dự trần b á c uyên sẽ thành tân nhiệm thần điện tri chủ khi trần b á c uyên thân ở tại hư không thần điện bắt đầu cho trước mặt đảm nhiệm thần điện chủ nhân thâm nhập giao lưu nghiên cứu thảo luận nhân sinh thời điểm ngoại giới lại là đã nhấc lên sóng to do lớn gần chín thành các tộc người mạnh nhất toàn bộ ngã xuống tại hư không thần điện đại biểu cho bọn chúng thọ nguyên mệnh bài càng là trực tiếp tạm vỡ lao tổ chết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lao tổ thế nhưng là bán thần cường giả ai có thể giết hắn ai dám giết hắn ta không tin giả đây nhất định là giả không xong nhân tộc quân đội xuất hiện tại chúng ta lãnh địa cầm đầu là đông hoa người trong khoảnh khắc c ngoại trừ vạn long đảo cùng thanh khâu hồ tộc mấy cái giải rác siêu cấp thế lực đến lấy may mắn thoát khỏi bên ngoài còn lại viên kia khỏa vượt ngoại trùng tộc xếp vào tại giới này cái đinh trực tiếp bị nhanh chóng nhổ tận gốc trong chốc lát giới này cái đinh trực t i ế n l ị nhanh t chóng nhổ tận gốc g toàn đều đã chết. Tiến vào hư không thần điện các tộc cường giả toàn đều đã hư tộc tộc khi ô n thần g đ ệ n cơ á c tộc c ư ờ gia lão tổ biết được tin tức thời điểm cả người đều nốc hư không thần điện mở ra c ư nhiên là một trận âm mưu may hắn lúc ấy còn có lý trí không có đi b ả o không phải nói sợ là cũng phải nhân hoàng cờ đi một lần đây không thể nghi ngờ là để hắn cảm nhận được một trận hoảng sợ bất quá trần bác uyên lòng này ngoan thủ tay tên niên thế mà duy nhất một lần trôn giết các tộc dị tộc hung thú siêu cấp thế lực hơn phân nửa cực giả đưa chúng nó căn cơ cho đảo cái này mang ý nghĩa tiếp xuống hung thú dị tộc bá chủ địa vị nghiễm nhiên không gánh nổi nhân tộc đại hưng thời đại muốn tới nhưng vấn đề là hưng thịnh như vậy thời đại không phải xuất từ cơ gia người này hoàng thế ra trên tay mà là đông hoa trần ra đây không thể nghi ngờ là để cao ngạo cơ gia người đều thật lâu không nói gì đông đông đông đông đông đông đông đông, đông. lúc này một cỗ cổ lão nặng nề tiếng trung không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện liên tục gõ chín lần lập tức dẫn tới tất cả cơ gia người c h ú m ụ nhân vương trung vang nhân tộc khí vận phóng đại lúc có đại hưng mà trong đám người diệp hàn vị này cơ gia ở dể lại là đột nhiên chấn động cùng cái khác cơ gia người không biết tiếng trung nguồn gốc khác biệt là h ắ n ánh mắt mánh liệt nhìn về phía dưới chân nhân hoàng sơn nguyên lai giấu ở đây chương năm trăm bốn mươi ba vượt ngoại thông đạo mà chủ di vật nguyên lai giấu ở đây diệp hàn trong mắt nổi lên một vệ thần quang trong nháy mắt dùng thiên từ vọng khí thuật khóa chặt dưới chân kia lóe lên một cái rồi biến mất khủng bố thần khí khí tức món tiết từ thượng cổ thời kỳ phòng chế mà thành nhân vương trung h i ệ n nhiên ngay tại dưới chân hắn nhân hoàng trong núi cất d ấ u trách không được hắn trong khoảng thời gian này một mực vòng quanh toàn bộ cơ gia bốn phía loạn đi dạo đều không có tìm tới nguyên lai nó từ đầu đến cuối đều tại mình dưới chân đông lúc này lại là một đạo cổ láo nặng nghề tiếng trung, văng lên. Chỉ là, đây đạo tiếng trung những người còn lại lại là nghe không được chỉ có diệp h à n rõ ràng nghe được với lại hắn giờ phút này lại có thể phát giác được tiếng trung bên trong ẩ n chứa một cỗ không hiệu thân cận cảm giác nhân vương trung cái này đỉnh tiêm thần binh tại đối với ta bày ra thân cận là bởi vì diệp hàn trên thân nhân vật chính phí vật hay là bởi vì bản thể lần này mưu đồ khiến nhân tộc đại hưng từ xưa nhân tộc đại hưng giả chính là tân hoàng cũ có vẻ như bản thể đã có điều kiện này như thế nói đến nhân vương t r u n g mưu đồ giống như có thể trước thời hạn cái này đỉnh tiêm thần bình có vẻ như cũng không ghét bản thể tồn tại cũng đúng bản thể thân có nhân hoàng thần thông có thiên mệnh khí v ậ n nhân tộc khí v ậ n gia trì cơ hồ thì tương đương với có nhân hoàng mô bản diệp hàn đôi mắt trận lóe trong nháy mắt phát giác được đến ẩn chứa trong đó tin tức giống như từ đầu đến cuối hắn đều nghĩ l ầ một sự kiện tại sao phải dốc hết toàn lực đi đoạn đi trộm đi đoạn vì cái gì không quang minh chính đại tới bắt giờ phút này nhân vương trung tựa như là một vị tuyệt thế mỹ nữ mà vị này tuyệt thế mỹ nữ đối với bản thể có vẻ như có không nhỏ hứng thú vừa rồi kia âm thanh tiếng trung còn kém rõ ràng đến một câu đại gia tới chơi a nếu n như bản thể tại đây đang thông đồng một hai sợ không phải có thể tại chỗ hẹn hỏa túi toàn bộ thiên lôi câu địa hỏa t đây chính là thiên mệnh tại ta cảm giác sao cơ gia tổ đường giờ phút này đang lâm vào hoài nghi nhân sinh cơ gia lão tổ hồn nhiên không có ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng càng không biết mình coi là cao lãnh nữ thần nhân vương trung đã bắt đầu cùng nam nhân khác câu được một đỉnh hư không nón xanh đã bắt đầu đeo ở hắn đỉnh đầu h ừ tiểu súc sinh kia mạnh hơn chỉ cần có nhân vương chung nơi tay hắn căn bản không làm gì được lao tổ chỉ cần hắn dám bước vào nhân hoàng sơn nửa bước lao tổ liền muốn để hắn biết được cái gì là lợi hại đông hoa đế quốc trần gia đã bắt được trước đó giả mạo khương thái hậu thần bí hồn phách thiện thi huyền trôn đang có nhiều thú vị nhìn trước mắt hư hảo hồn phách tự lẩm bẩm vân hư c h y và năm t r ư ớ c thần cảnh c ự n giả g thượng cổ nhân hoàng chân truyền đồ đệ một trong đồng thời càng là cơ gia đã từng thủ hộ thần thì ra là thế t r á c không được ngươi sẽ biết được nhiều chuyện như vậy nguyên lai là nhân hoàng người tại bắt đến đối phương sau đó đ kia phương n ợ vạn k h ô g năm trước thần cảnh tàn hồn vân ngược hy thở dài trong giọng nói mang theo một kia bất đắc dĩ vốn cho rằng có thể tránh thoát không nghĩ đến cuối cùng vẫn bị bắt không sợ nói cho ngươi bản cung lần này tới t r â n ra cũng không phải là có hài lòng thưa không thần điện trần bắc uyên đứng vậy không để ý đến bên cạnh hai mắt trở trắng lông mày cao lại hiển nhiên là hơi kinh ngạc vừa rồi đạt được tin tức bắc cảnh chi địa không chỉ cất giấu ma chủ di vật còn có một tòa thông hướng vượt ngoại đại trận một à đ ạ r n khi truyền tống ra ngoài vô cùng có khả năng gây nên kia thế lực thần bí chú ý cùng phục kích so sánh dưới vận dụng năm đó thượng cổ ma chủ lưu lại đại trận rời đi ngược lại là càng thêm an toàn cùng hợp lý đem so sánh với vô cùng có khả năng bại lộ mấy cái toa độ trần bắc uyên hiển nhiên càng thêm tin tưởng nhà mình huyết mạch đầu nguồn lao tổ tông nếu như thế vậy liền để ác thi đi dò thắng n g ọ n g u ồ n đương nhiên trước lúc rời đi cơ g i a món kia đỉnh tiêm thần khí cùng bắc cảnh chi địa món kia ma chủ di vật khẳng định phải mang đi mới được bắc cảnh chi địa bắc cảnh thành một bộ màu đen đạo y ác thi đạo nhân chống g i n g xuất hiện tại tòa này có trần gia trực hệ huyết mạch khống chế thành trì sau đó trực tiếp bước vào phủ nguyên x o á y phương hướng trên đường đi đây huyền y thì đạo nhân cơ hội là thông suất không trở ngại không người dám ngăn đối với bắc cảnh chi địa ma chủ di vật vị trí trần bắc huyên tự nhiên cũng là cũng không lạ lẫm dù sao nhà cũng là không có dấu giếm hắn y tứ bá nương theo lấy chấn động phức tạp ba động tại thành trụ phụ xuất hiện sau một khắc t i ế n áp thi đạo nhân đột nhiên xuất hiện tại một chỗ mênh mông đen nhánh cự đại không gian bên trong đây cự đại không gian bên trong giờ phút này đang có lấy to lớn chừng chín trăm n mươi c làm cầu thang mênh mông vô n g ẩ n cổ lão thần bí tế đàn tại tế đàn chính là đang khắc họa lấy một tòa bia đá có một con số 917 đây là trước đó trần ra đến người đạp vào tế đàn cao nhất số bước trước đó trần lao ra tử cùng trần phụ đều lần lượt tiến vào muốn đ ă n g đỉnh chỉ tiết khoảng cách điểm cuối cùng vẫn là có một khoảng cách ác thi đạo nhân nước g mắt nhìn trước mắt một tòa mênh mông vô ngần tế đàn cổ xưa lập tức trong mắt nổi lên vẻ khác lạ kêu ma chủ di vật cùng rời đi đại trận đang ở trước mắt trên tế đàn có ý tứ liền để ta đi xem phía trên rốt cuộc cất giấu cái gì Bá. bí bên Ác nháy nháy chật cầu chỉ trước trực cả trước thi thân trong mắt tế thang, thành mắt, tiếp Thần tế trên tất cả trong nháy mắt tại hắn trước mặt triển thể nhân ảnh hóa ảnh, phù đỉnh. hắn không nghi núi riêu Mới đạo đạp đàn đã đăng đàn vào lên. ngờ. lõe, là lộ mà t với tư cách đ ỉ n ấ trần một màn điểm, thời t lại gia bảo vệ ngàn năm lâu nằm ở bắc cảnh t thi địa trần gia các đời tiền tổ mộ b i a phía dưới ma chủ di vật thế mà bị người trước một bước cầm đi đây không thể nghi ngờ là tương đương với tại trần gia mộ tổ bên trên nhảy d i s c o ao ý vị này người trần gia bao nhiêu đời người thủ hộ trực tiếp trở thành trò cười thân là thượng cổ ma chủ lưu lại di lưu c h i vật hắn ẩn chứa giá trị tuyệt đối sẽ không thua kém cơ ra tòa kia đỉnh tiêm thần khí nhân vương chung nhưng bây giờ cũng là bị người trước một bước lấy đi có người dám bắt hắn lao trần gia đồ vật phản thiên đ ề u thiếu niên nói người đôi mắt n h u lại trên mặt biểu tình khái động chậm rãi vươn tay vớt ve bản kia trên mặt dòng bay phượng múa bốn cái k ắ c sâu chữ lớn nơi đây di tích nằm ở bắc cảnh tri địa bị người trần gia thời đại thủ hộ các đời tiên tổ vị đều treo ở phía、trên. còn sót lại ma niệm cùng đủ loại thủ đoạn cho dù là bản thần đều khó có khả năng tùy tiện chui vào di tích bên trong tế đàn chừng chín g trăm n mươi c h í i a i liền ngay cả thân là bản thần lao gia tử đều không thể đi lên chỉ có chân chính thần cảnh cường giả mới có thể đi lên bần đạo sở dĩ có thể đi lên là bởi vì có thể cùng bản thể cùng trung tu vi lại thêm thiên cương ba mươi sáu pháp hắn chiến lược không kém gì bình thường thần cảnh hắn trong miệng tự lẩm bẩm tựa như đang suy tính lấy kia người thân phận chân thật toà này bàn đá tựa như là truyền thuyết bên trong thần vận thạch rén đúc cứng rắn vô cùng là thụt tính thần khí chủ yếu vật liệu một trong Giang giác. Giang giác. ác thi bỗng nhiên xuất thủ đầu ngón tay phát lực ở trên bàn đồng dạng khắc xuống người tới chậm bốn chữ nhưng mà đem so sánh với vốn có bốn cái khắc sâu chữ lớn hắn lưu lại hiển nhiên cạn quá nhiều có ngày đêm khác biệt trên lệ n h bá thiếu niên nói người con người co g i ú lại lấy đi ma chủ di vật người tất là thần cảnh cừng giả lại thực lực còn tại phía xa bần đạo phía trên thậm chí so với bản thể còn kinh khủng hơn từ khắc họa chữ viết đến xem thời gian bất quá vượt qua 500 năm trăm n ă m nhưng vấn đề là vạn năm đại tiếp chưa từng h à n lâm phong ấn chưa từng giải trừ giới này lấy ở đầu chân chính thần cảnh cũng được vừa v ậ n thiên cương ba mươi sáu pháp t à n thiên bên trong có một chiều thời gian đại thần thông nghịch chi vị lai bần đạo ngược lại muốn xem xem kia người diện mục chân thật vê anh một đạo huyền diệu thần bí hào quang đột nhiên tại trong đôi mắt bạo phát hắn không chút do dự vận dụng nghịch chi vị lai cái này khủng bố thần thông trong khoảnh khắc thiếu niên nói người tựa như tiến nhập một cái khác thời không thấy được quỷ dị một màn có thể sau một khắc hắn thần sắc đột nhiên kịch biến tựa như là thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng đen nhánh quỷ dị tế đàn cổ xưa u ám khủng bố sương mù vây quanh trên tế đàn có một tòa cự đại bàn đá cùng một chỗ cổ lão đ tại mơ hồ tương lai trong trí nhớ k i a to lớn trên b à n đá giờ phút này đang lơ lửng lấy một cái b ả y màu lưu ly bình trong bình lờ mờ có thể thấy từng khỏa đang tại ngược dòng h ạ t cát hơi anh đúng lúc này tương lai tựa như nhận lấy một loại nào đó cấm kỵ lực lượng ảnh hưởng bắt đầu nhanh chóng t a n vỡ tại tương lai tan vỡ một khắc cuối cùng một cái tản r a cấm kỵ khí tức đen nhánh bàn tay đột nhiên xuất hiện đem trên b à n đá ma chủ di vật trực tiếp lấy đi Giang giác! Giang giác! Vận tấm kia vốn nên là không hề bận tâm bình tĩnh khuôn mặt giờ phút này cũng là hiện ra kinh dị biểu tình tựa như là thấy được cái nào đó khó có thể tin hình ảnh một dạng b à n h nước toác vỡ vụn hắn trong nháy mắt biến thành từng tia từng tia hắc khí hướng phía một cái hướng khác nhanh chóng trở về sâu viên cấm điện tại phía xa hư không thần điện trần bắc viên từ trong miệng trùng điệp tung ra bố n chữ trong mắt càng là trong nháy mắt bị hắc cám quét sạch một cỗ cổ lão khủng bố ma uy từ hắn trên thân không tự chủ xuất hiện một bên nhân hoàng cờ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đến từ tại sâu trong linh hồn sợ hãi bắt đầu dọa đến run lệ bẫy lúc này tia ngoài ngoài tương rông lai tan h i c vỡ một khắc cuối cùng đột nhiên xuất hiện tản ra cấm kỵ khí, khí tức thình lình chính là thâm viên cấm điện bản này có vô hạn tiềm lực ma điện lực lượng cái thế giới này thế mà còn có một cái khác sẽ thâm viên cấm điện tồn tại hắn đôi mắt nhũ lại trên mặt dần dần trở nên bình tĩnh băng lãnh tựa hồ có một ít suy đoán sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ có một số việc cũng nên trước thời hạn hôm sau một phong đến từ tại đông hoa đế quốc quan phương chiếu thư trực tiếp đưa đến nhân hoàng sơn cơ gia trước mặt chiếu thư bên trong lấy một loại gần như không thể cự tuyệt ngự khí mệnh lệnh cơ gia người này hoàng thế g i a đầu nhập đông hoa ôm ấp tiếp nhận khương nữ hoàng vị này nhân tộc tổng chủ q u ả n hạn không phải nói ngay hôm đó lên đông hoa tướng lệnh trần gia phái binh tiến đánh nhân hoàng sơn triệt để đánh phục cơ gia đồng thời con biểu thị hy vọng mượn cơ gia thần khí dùng một lát hôn trướng lẽ nào lại như vậy đơn giản lẽ nào lại như vậy chỉ là khương gia cũng dám cùng ta cơ gia kêu gạo bọn chúng lao tổ bất quá là năm đó vượt mọi người nuôi cậu một đám xoán nghịch tặc tôi thứ gì ừ ta nhìn khương gia lấy ở đâu lá gan sợ không phải trần gia tại phía sau màn dở trò q u ỷ tôi không có trần gia khương gia đó là cái dám nói một câu đều không mang theo vang thật lớn lá gan lại dám mưu đ ổ ta cơ gia t h ầ n khí đơn giản lẽ nào lại như vậy trần gia thật coi mình là nhân tộc đệ nhất thế gia còn muốn đối với ta cơ gia khoa tay một chân đối mặt đây một phần chiếu thư cao ngạo cơ gia không thể nghi ngờ là bị trọc giận cho dù là trước đó đối với hư không thần điện một chuyện lòng còn sợ hãi cơ gia lão tổ cũng là trong nháy mắt lòng tin bạo d ạ n khí diễm phách lối lên muốn đối với ta cơ gia độc thủ lão tổ ngược lại muốn xem xem hắn trần gia có dám tới hay không chương năm trăm bốn mươi năm hàng lâm cơ gia khi biết người trần gia lòng lang dạ thú sau đó toàn bộ cơ gia trong khoảnh khắc trực tiếp tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu tùy thời dự phòng lấy khả năng xuất hiện đông hoa đại quân toàn bộ nhân hoàng sơn khủng bố lại trận càng là trực tiếp bị mở ra lên một bộ chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu bộ dáng cứ việc bị trọc giận cơ gia lão tổ cứ việc không cho rằng trần gia có thể áp đảo bọn、hắn. nhưng vụ n trộm vẫn là làm xong ứng đối chuẩn bị nhưng cũng mới chỉ là bộ dạng này thôi tự kiềm chế có nhân vương c h u n g cái này đỉnh tiêm thần khí chấn áp cơ gia lão tổ cũng không cho rằng có ai có thể đến cơ gia dương a i có lẽ tại bên ngoài hắn không có cái này lực lượng có thể chỉ cần tại nhân hoàng sơn cơ gia lão tổ tự hỏi mình chính là vô địch tồn tại tưởng tượng năm đó một tay thành lập đông hoa đế quốc hương đạo hoàng đến nhân hoàng sơn đều phải cung cung kinh kính thái độ khiêm tốn liền xem như bị làm đục cũng chỉ có thể trầm mặc rời đi đây chính là cơ gia thân là nhân hoàng thế ra lực lượng cùng nội tỉnh tại cơ gia lão tổ ảnh hưởng dưới toàn bộ cơ ha nội ha ầ n lớn người cũng là một ha ô n g c h ta nào bộ Kết liền biết cái gì là cầu ba ngày kỳ hạn hôm nay đó là ngày thứ ba đông hoa đế quốc quân đội liền những cái quỷ ảnh cũng không thấy ta xem bọn hắn là sợ n h ớ ta cơ gia thế nhưng là từ thượng cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay nhân hoàng thế gia đụng đến ta cơ gia chẳng khác nào động nhân hoàng chính thống cái này hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận ha ha ha như thế nói đến bất quá là một đám hề thôi nương theo lấy đông hoa đế quốc hạn định ngày càng ngày càng gần mắt thấy một mực không ai dám đến cơ gia nội bộ cao ngạo tự đại cảm xúc cũng là càng phát ra tăng vọt loại tâm tình này không chỉ là cơ gia nội bộ cao tầng cùng thế hệ trẻ tuổi liền ngay cả một chút cơ gia người hầu cũng là bắt đầu lây nhiễm công n h i n bắt đầu chế rêu đông hoa đế quốc không gì hơn cái này thôi một chỗ tịch m ị c h phòng cổ bên trong một trận vừa rồi van r ộ i đến dù m ỉ tiếng đàn bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại cơ lịch lông mày n h u chặt trong khoảng thời gian này nàng nghe cơ g i a nội bộ không ngừng xuất hiện đủ loại ngôn luận lại là chẳng biết tại sao trong lòng không khỏi xuất hiện một vệ bất an cảm xúc nàng v ố t ve đàn tranh động tác một trận trong n g á y mắt không có tiếp tục đánh đàn luyện công ý nghĩ chuyện gì xảy ra ta vì sao sẽ có bất an suy nghĩ xuất hiện tu luyện giả coi trọng nhất chính là tâm cảnh tâm thần không yên căn bản là không có cách tiếp tục luyện công chẳng lẽ lại tiếp xuống cơ ra sẽ có đại họa sắp tới mới có như thế tâm huyết dâng trào dự cảnh xuất hiện có thể cái này lại làm sao có thể chứ ba ngày qua này nhân hoàng ngoài núi một mực liền cái bóng người đều không có đông hoa đế quốc cũng là một mực không có hành động làm sao lại có thái họa trừ phi hai họa đến từ tại nhân hoàng trong ngọn núi chờ một chút nàng con ngươi mãnh liệt co r ụ t lại trong đầu không tự chủ hiện ra trước đó cái nào đó hình ảnh trong lòng đột nhiên có cái nào đó kinh ngạc ý nghĩ giữa lúc cơ lịch trong đầu không tự chủ hiện ra cái nào đó kinh ngạc phỏng đoán thời điểm lại là có mấy đạo cơ gia thế hệ trẻ tuổi từ đệ thân ảnh đang một mặt cười xấu xa hướng phía một chỗ vắng vẻ tựa như người hầu ở lại phòng ốc đi đến kia thình lình chính là cái nào đó cơ ra ở rể ở lại địa phương cậu d i ệ p hàn tiểu t ử này trong khoảng thời gian này liền cái quỷ ảnh cũng không thấy không biết chết ở đâu rồi ha ha ha ta có thể nghe nói tiểu t ử này nhắc a n ba ngày này một mực dọa đến trốn ở gian kia phá nhà cỏ bên trong run lầy bẫy liền cơm đều ăn không vô chết chết không được một mực không thấy hắn mấy ca mấy ngày nay cũng là bị dọa đến không nhẹ liền nhân hoàng sơn đều không được ra kết quả lại là chờ được như vậy một cái tình huống làm sao cũng phải hào hào phát tiết một chút vẫn quy củ, củ lên trước cửa đánh một trận giải giải khí t i ế t tiết hỏa lại nói kiệt kiệt tiểu tử kia có tiếng da dày thịt béo nửa năm trước thế nhưng là bị ta cắt ngang chân kết quả không đến một tháng liền có thể đi lần này ta muốn đánh gậy hắn hai cái chân mấy vị này cơ g i a tử đệ mang trên mặt tạ ác cùng không có h ả o ý nụ cười nhanh chân hướng phía phía trước cỏ tranh vật đi đến từ khi cái nào đó ở rẻ đến sau đó liền vẫn luôn là cơ g i a thế hệ trẻ tuổi khi nhục đối tượng mà cơ g i a cao tầng cũng là đối với cái này làm như không thấy toàn cho là tiểu bối trò chơi thôi kết quả là d i ệ p hàn vị này cơ g i a ở rẻ tình cảnh thế nhưng là cực kỳ thê thảm nhưng mà giờ phút này đang chuẩn bị tiếp tục động thủ mấy người lại là mảy may cũng không rõ ràng bọn hắn sau đó phải đối mặt là một cái cỡ nào khủng bố tồn tại nhà lá bên trong diệp hàn sắc mặt ưu nhã thong dong ngồi trên ghế chậm rãi lật xem trong tay thư tịch nếu như giờ phút này có quen thuộc diệp hàn cơ r a người tại đây nói liền sẽ kinh dị phát hiện trước mắt diệp hàn vô luận là từ khí chất bên trên vẫn là về thần thái đều cùng trước đó có long trời lở đất khác biệt kia ung dung hoa quý bình tĩnh thong dong bộ dáng cũng không phải một cái ở rể có, có được giờ khác này hắn phản phất tựa như là bị hoàn hoàn trình trình đổi một người một dạng một cái trước mắt ba ngày liền đi qua thời gian ngược lại là trải qua thật nhanh dù nói thế nào cũng là mẫu thân thân tộc có huyết mạch liên hệ lúc đầu còn muốn cho ngươi cơ ra một cơ hội cuối cùng nhưng đã các ngươi nắm chắc không được liền không nên trách bản tỏa vô tình diệp hàn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ khí thế hùng hổ đi tới mấy đạo nhân ảnh cầm trong tay thư tịch khép lại chậm dãi đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến ba cửa phòng đột nhiên bị đá văng lấy cơ nghe cầm đầu mấy cái cơ ra từ đệ hung dữ xông vào diệp hàn ngươi đây cậu tạp một bộ bạch đi diệp hàn thong rong đi ra bên ngoài viện đối với sau lương tạ ác càng là không thèm để ý hắn khuôn mặt cũng là bắt đầu dần dần xuất hiện gợn sóng một dạng biến hóa mà khi mấy người trong nháy mắt tử vong một khắc này bọn hắn đặt ở cơ ra tổ đường mệnh bài cũng là trong nháy mắt tan vỡ trong khoảnh khắc toàn bộ cơ ra trong nháy mắt bị kinh động thật can đảm ai dám giết ta cơ ra huyết mạch ầm ầm Tương đạo không ủ n trong nháy mắt hướng về bên này nhà lá cũng、tới. Trong khoảnh khắc, căn này nhà toàn tầng lên, phong g bố bị bộ bao khí khắc, kỳ k chặt chẽ.、Diệp、hàn. h tức mắt tới. trực tiếp tất tỏa cơ cả cao cực lá lá vây về Diệp ra đúng nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy cái k i a đạo bạch lý thân ảnh thời điểm đầu tiên là vì đó xứng sở sau đó liền thấy được khủng bố một màn chỉ thấy diệp hàn khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo hư hảo sau đó biến thành một tấm tà mị x o á y khí khuôn mặt ngươi không phải diệp hàn ngươi là trần chương năm trăm bốn mươi bảy nhân vật c u n g thấy chủ vì sao không bái còn không trở về ha ha ha thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới lao tổ giết hắn giết hắn chỉ là một cái trần gia t i ể u tử mà chủ hậu duệ cũng dám đến ta cơ gia dương oai ta cơ gia thế nhưng là có nhân hoàng di bảo thủ hộ hôm nay chính là ngươi t ử kỷ giết hắn giết hắn mắt thấy cơ gia lão tổ đại phát thần uy thế mà đem cơ gia vị này vẫn giấu kín tại trong truyền thuyết đỉnh tiêm thần khí nhân vương chung đều cho mời đi ra ở đây bên trong tất cả cơ gia người nhất thời hưng p h ấ n không thôi mặt như ác quỷ một dạng điên cuồng la to những cái kia cơ gia cao tầng tộc lão cùng không ít tuổi trẻ bối phận cơ gia thiên tiêu đều là mắt lộ ra hung quang giờ phút này bọn hắn nào có vừa rồi như vậy chật vật không chịu nổi sợ hãi bộ dáng có lại là điên cuồng cuồng nhiệt cùng ác ý trong toàn trường chỉ có l ắ c đắc không có mấy một chút cơ gia người lại là thần sắc khẽ biến trên mặt không đành lòng trong đó liền có trần mẫu phụ mẫu trần bác bên ông ngoại bà ngoại cơ gia đại gia cơ lịch cùng cơ tổn thương cha con cứ việc cơ tổn thương đối với trần bác bên cái này đại cháu ngoại mười phần không để vào mắt có thể tóm lại là nhà mình thân tỷ tỷ c ó đ ụ lao tổ có thể lưu hắn một mạng bác b á ê n dù sao niên kỳ cơ tổn thương vẫn còn có chút nhịn không được mãnh liệt quỳ trên mặt đất mở miệng cầu t ỉ n h mắt thấy cha ruột đều quỳ cơ ngạo cũng là đầu gối mềm n ú n lớn tiếng gào thét nói lao tổ bác uyên biểu đệ là nhất thời xúc động khẩn cầu lao tổ thương hại lưu hắn một con đường s ố n g a không bằng trước ngất lại làm tiếp xử trí trước đó mặc dù bị biểu đệ nhốt tại trong địa lao một trận thu thập nhưng đem so sánh với diệp hàn thê thảm hiển nhiên vẫn còn có chút ưu lẽ bởi vậy có thể thấy được bác uyên biểu đệ hay là làm hắn là người một nhà ai có thể nghĩ đến trước đó bị trần bác uyên hung hăng một trận thu thập hai cha con thế mà lại là trong toàn trường cái thứ nhất đi ra cầu tình Lao tổ, bác biểu ca là ca tổ, huyết bác biểu cô quên cô một ạ c cũng c h h n là ú a cơ đích huyết màn c h này g rơi vào xung quanh kia điên cuồng gào thét trong đám người lại là mười phần trước mắt tựa như dị đoan xung quanh cơ gia người cũng là một mặt giật mình cùng khinh thường nhìn q u ỷ trên mặt đất mấy người tựa như là đang nhìn cơ gia phản đồ một dạng lúc này còn đang vị ngoại nhân cầu tình không phải phản đồ là cái gì Hừ. chứa phẫn nộ cảm xúc tiếng hừ lạnh hiện. lịch chấn phải hoa. Thật lớn là gan, các người muốn tạo phản phải không, bởi vì một ngoại nhân cầu tình. Ha ha ha, đợi lao tổ thu thập xong tên tiểu xuất sinh này, mới hảo hảo thu thập Lúc láo lớn là láo xúc cơ cảm cơ các cầu các này, ẩn nộ tiếng trên người động váng gan, người muốn ngoại song tên này, người mấy gia bởi đợi tiểu mới tạo tổ xuất mặt đất mắt một tổ xuất Đem m quỷ đầu vì trong cơn giận dữ cơ gia lão tổ không chỉ không có chút nào thu liễm ngược lại là gia tăng thần lực c h u y ể n vận nhất thời làm nhân vương trung uý hiếp càng khủng bố hơn như muốn muốn đem trần bắc uyên trực tiếp chém giết tại chỗ đối mặt k i a m ộ t tòa cơ hồ từ không trung hung hăng rơi đ ậ p phong tỏa không gian đoạn tuyệt tất cả sinh cơ cổ lão trùng lớn trần bắc uyên giờ phút này lại là không có chút nào không còn sống lâu nữa tư thế vẫn như c ũ sừng sững sừng sững đứng tại chỗ càng không có mảy may phòng ngự phản kích tư thế tia u ám ánh mắt tại phía trước q u cơ lịch mấy bóng người vi vi đạc qua trên mặt hiện ra một vệt nhỏ không thể thấy vui mừng nụ cười xem ra cơ gia nội bộ vẫn còn có chút người bình thường như thế nói đến vẫn còn miễn cưỡng có chút cứu muốn giết ta n g ư ờ i cũng xứng nhân vương t r u n g thấy rõ ràng ta là ai ta mới là nhân hoàng chính thống ngươi muốn vệ chủ không thành trần bác uyên mãnh liệt một tiếng quát trói hai trên thân đột nhiên hiện hóa ra một cỗ cổ lão nặng nề huyền hoàng chi khí nhân hoàng khí tướng nhân hoàng khí tướng thôn vệ bộ phận đông hoa nhân tộc khí vận ngươi thành công kích hoạt lên thể nội nhân hoàng huyết mạch khiến vốn có nhân hoàng thần thông trở nên càng thêm cường đại tự thân khí tướng càng thêm gần sát thượng cổ nhân hoàng đối với vạn vật có thân cận tri năng đồng thời đối với nhân tộc dị tộc hung thú thần tộc tiên tộc các loại chủng tộc có chấn n h i ế p cùng suy yếu tác dụng lại có thể miễn dịch bộ phận nguyền rủa hiểm thuật tiêu cực hiệu quả giờ khác này hắn phản g phất tựa như là thượng cổ nhân hoàng phụ thể đồng dạng có hiệu triệu vạn vật trí năng cùng trong nguyên tắc trần lao ma không có thức tỉnh nhân hoàng huyết mạch mà là một đầu ma đạo đi đến ngọn nguồn khác biệt l ạ hiện nay trần bắc yên thế nhưng là đem thể nội nhân hoàng huyết mạch cho khai phát ra đến trình thể huyết mạch so với cơ g i a dòng chính còn muốn nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần đây cũng chính là hắn vì sao dám một thân một mình đến cơ ra nguyên nhân căn bản giờ phút này hắn mới là nhân hoàng chính thống t h í thế hung hung nhân vương trung đột nhiên một trận đúng là trực tiếp dừng lại giữa không trung bên trong không nút đích trên thân kia ẩn chứa vị thiên diện địa thần khí huy áp cũng là trong nháy mắt tiêu tán một cỗ đến từ tại huyết mạch chỗ sâu thân cận cảm giác cùng nghi hoặc lập tức từ cổ lao t r u n g lớn bên trong truyền ra làm sao vừa rồi còn tản ra một cỗ c h á n g h é t khí tức đ ị c h nhân trong khoảnh khắc trở nên như thế thân thiết để nó không nhịn được muốn tới gần muốn tại chỗ nhận chủ nhân vương trung nội bộ khí linh giờ khác này cũng là bị cả bối rối hỏng địch nhân biến chủ nhân không tốt cơ g a lão tổ mắt thấy một màn này lập tức tê cả ra đầu Có l o tốt, tốt, tốt, nhân vương trung mau trở lại nóng vội phía dưới cơ gia lão tổ muốn đem cái này đỉnh tiêm thần khí triệu hồi có thể một cỗ băng lãnh mê nông âm thanh lại là đem hắn âm thanh trực tiếp che lại nhân vương trung thấy chủ vì sao không bái còn không trở về bá dừng lại giữa không trung cổ lão trung lớn đầu tiên là một trận sau đó không chút do dự hóa thành lưu quang biến thành một ngụm bỏ túi cổ t r u n g bay về phía trần bắc bên trên tay nó đúng là trực tiếp đầu Phúc. mắt thấy một màn này cơ gia lão tổ tại chỗ bị tức đến phun máu hận không thể phun máu ba lần mình tân tân khổ khổ làm bạn gần ngàn năm còn chưa dắt qua tay nữ thần trực tiếp đầu nhập vào nam nhân khác ôm、um、ấp còn rộng mở ý chí không v ngay tại cơ gia lão tổ b ị phẫn đan sen như muốn đấu kỵ điên cùng thời điểm Phúc. một đạo băng lãnh ma quang đột nhiên từ phía dưới bay lên trực tiếp quán xuyên hắn lồng ngực hung hăng ném ra một cái khủng bố huyết động lao ra hỏa lại n h i nhịn ngươi rất lâu v ô vặn Chúng ta hoàng cờ còn thiếu một cái chủ hoàng thiếu hồn, liền ngươi ta một tốt. vị anh! Quần quần khói đen tới. 548, cơ gia chủ. Lạc bảo đồng tiền. À, cơ gia tổ hồn phách bị Quần cuộn đen còn đồng tiện. hồn khói phách Trước cơ Lạc Cơ tới. giá trụ. tổ láo bảo b u này cuộn khuôn đen gắng gượng khói h rút ra, khuôn mặt o n nhân hoàng cờ bên trong. g kéo vào cờ Vị này sống gần ngàn năm là cho đến nay nhân tộc nội bộ tuổi linh cao nhất nhân hoàng huyết mạch hậu duệ muốn dãy ruộng t ừ n g đạo mọc ra mặt quỷ cổ lão long hồn từ cờ bên trong không gian không ngừng xuất hiện vây quanh cắn xé xâm nhiễm lần này hắn lại không trong nguyên tắc có thể cầm trong tay nhân vương trung cùng trần lao ma chính diện đối quyết cao quan g thời khắc có chỉ là chật vật không chịu nổi cùng tuyệt vọng thế thảm dưỡng tay lão phu là nhân hoàng huyết mạch nhân tộc chính thống người dám giết ta đó là tự tuyệt nhân tộc bác h u ê n tàng tôn tàng tổ phụ sai sai a a a một tiếng tê tâm liệt phế tựa như thịt nát xương tan vạn tiễn xuyên tâm thống khổ kêu thảm tại nhân hoàng cờ bên trong vang vọng trong nháy mắt dọa đến ở đây tất cả người dùng mình ba không trọn vẹn rách dưới dàn mua thể sắt trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mà xuống ngã thành một bãi thịt nát văng từ phía kia vẩy ra tanh hôi thịt nát trong nháy mắt tung tóe gần đây mấy vị cơ gia tử đệ trên thân trong chốc lát toàn trường lặng ngắt như tờ vừa rồi còn điên cuồng hưng phấn cơ gia cao tầng cơ gia tử đệ ngơ ngác nhìn bên trên kia quán sen lẫn lông tóc mang xương vỡ thịt trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch trầm mặc thần s ắ c cứng ngắc tựa như không có phản ứng kịp vô địch l a o tổ cứ thế mà chết đi vừa rồi không phải hoàn thủ cầm thần khí một mực chiếm cứ phía trên với lại một cái t r ớ c mắt liên bị chiếm thần khí xuyên qua lồng ngực ngã thành một bài thịt nát bất thình lình một màn trong nháy mắt để không ít người có chút đầu váng mắt hoa đừng nói là bọn hắn. liền ngay cả quỷ trên mặt đất cầu tình cơ lịch cơ tổn thương cha con đám người đều là một mặt bối rối biểu tình giờ phút này tất cả người ánh mắt đều ngây ngốc nhìn về phía cái kia đạo một tay cầm trong tay đen nhánh cự phiên một tay nâng thần bí cổ trung h ắ c y thiếu niên tựa như vô c h i sâu kiến ngưỡng vọng thanh thiên mà giờ khắc này trần bắc yên lại là không để ý đến đám người hoảng sợ ánh mắt mà là ánh mắt t h a m thẳm đánh giá trong tay nhân vương t r u n g có vẻ như kiện thần khí này cấp bậc có chút ngoài hắn ngoài ý liệu nhân vương chung ban thanh khí thượng cổ thanh khí nhân hoàng chung sao chép h ẩ m từ nhân hoàng c h u n g luyện chế còn lại vật sau đó đắp lên c ổ nhân hoàng giao phó bộ phận thanh khí lực lượng có được điều khiển thời gian cùng không gian lực lượng lại đến gần vô hạn thanh khí có tấn thăng tiềm lực bán thanh khí có được điều khiển thời gian cùng không gian lực lượng đã có một chút thanh khí uy năng trách không được có thể tại trong nguyên tắc đem đã thành thần sau đó đã thế gian vô địch trần lao ma đều cho đánh trọng thương vật này nếu là toàn lực thôi động sợ là thần cảnh đ ỉ n h phong đều gánh không được thanh cảnh đều có thể phá phỏng đơn thuần thần khí đẳng cấp cùng y năng để nói vật này hơn sa tại hư không thần điện cổ thần mặt nạ nhân hoàng cờ nhảy lên trở thành trong tay hắn tối cường thần khí cái này xem như nhặt được bảo Có vật này hộ thân, ra vực ngoại, cũng vật thân, này ngoại, hộ ra coi lúc à bài. mà là gào nhiều hơn trọng Ngay trần mừng nhiên thanh ngang hứng. chủ thầm thời khóc hào cái tại điểm, lại là đột nhiên bị mấy đạo khóc sói yếu quỷ một âm mấy âm đột át cắt bị lao đạo l vì đó dỡ này mấy cái kia bị tung tóe một mặt mang mau xương vỡ thịt cơ ra từ đệ phút chốc phát ra hoảng sợ k ê u to một bộ bị dọa điên rồi trạng thái lao tổ lao tổ a mấy cái đồng dạng tóc trắng bạc p h ơ cơ ra trưởng l a o cũng là tê liệt trên mặt đất điên cuồng kêu khóc lấy có chút càng là trực tiếp tinh thần sụp đổ một chút trước đó khi dễ qua trần mẫu cơ gia tộc người càng là dự cảm đại sự không ổn càng là muốn xoay người chạy muốn đi để cho các ngươi đi rồi sao b ă n g lanh âm thanh từ phía sau xuất hiện đã nghĩ như vậy vậy liền đi cờ bên trong một khối đoàn tụ tốt b á trần bác bên mặt lạnh lấy trong tay nhân hoàng cờ lần nữa vừa chuyển quần quân tím biến thành màu đen khí thể trong nháy mắt quét sạch hát quang phổ chiếu hồn siêu phết lạc b á trong khoảnh khắc ở đây bên trong t ừ n g đạo mất đi linh hồn thể xác trực tiếp tê liệt trên mặt đất không núc ních mắt thường nhìn lại cơ hồ không dưới tại mấy ngàn người đây đều là những năm gần đây cùng trần ra không hợp nhau trước đó trần mẫu sẽ đến thăm viếng thời điểm từng có âm dương q u ạ c khí trần bác uyên đã sớm thông qua đặc thù con đường ghi tạc sách nhỏ bên trong liền đợi đến hôm nay toàn bộ một thanh đều cho tiêu nói muốn chết người tiêu tất nhiên chính là muốn người chết không phải nói nói chuyện chẳng phải là tại đành giám đương nhiên xem ở thượng cổ nhân hoàng cùng trần mẫu trên mặt mũi trần bác uyên vẫn còn không có diệt cơ gia cái này trần gia mẫu tộc ý nghĩ từ nay về sau ta chính là mới cơ gia gia chủ chư vị có gì dị nghị không thân là nhân tộc chính thống trần lao ma tự nhận cũng là có giữ gìn nhân tộc sứ mệnh cơ gia những năm này loạn thành một bảy cũng nên đẩy loạn phản loạn. hiện nay hắn một tay nhân hoàng cờ một tay nhân vương trung cơ ra vị trí gia chủ khiến cho hắn hắn ai không phục đều có thể nói thẳng ra ta người này có tiếng d ê nói chuyện tại nhân hoàng cờ hữu hảo h uy hiếp dưới cơ ra bên trong cơ hồ là toàn phiếu thông qua được trần bắc uyên một cái người khác họ trở thành cơ gia gia chủ đề án phản đối âm thanh cơ hồ là một cái đều không có sau đó trần bắc uyên tại trở thành cơ gia gia chủ về sau chính là trực tiếp sửa đổi cơ gia gia phả đem bị xóa tên trần mẫu tăng thêm trở về trước đó cơ g a lão tổ đem trần mẫu cơ tính tại gia phả cho tìm đoạn tuyệt quan hệ việc này dẫn đến trần mẫu mấy ngày chưa ăn cơm đây cũng là trần bắc uyên trước đó vì sao một mực không có lưu thủ nguyên nhân cử động lần này không thể nghi ngờ là giải trần mẫu một cái khúc mắc sau đó trần bắc uyên lấy cơ gia ra chủ thân phận đối ngoại tuyên bố cơ gia lại không lận thế dung nhập đông hoa đế quốc đại gia đình việc này không thể nghi ngờ là tại đông hoa đế quốc nhấc lên kinh đảo hải lãng kế đông hoa hoàng thất sau đó nhân hoàng thế gia cũng là ngã xuống trần lao ma trên tay k h e n kiểm tra đến ký chủ cải biến vốn có vận mệnh quy tích đánh giết cơ gia lao tổ đoạt được bán thánh khí nhân vương trung thực lực đại t ư ớ n g trở thành cơ gia gia chủ bắt đầu quyết đoán cải tạo cơ gia chiếu cố vị vong nhân người người ca tụng k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù bát t h ư ở n g lạc bảo đồng tiền đỉnh tiêm thần khí lạc bảo đồng tiền đỉnh tiêm thần khí một cái bị nguyền rủa cường đại đồng tiền ẩn chứa một cỗ thần bí quy tắc lực lượng có được đánh rất địch nhân binh khí ngăn cách t h ầ n nhiệm đoạn tuyệt liên hệ cướp đoạt bảo vật huyền diệu t h í năng Chú, vật trần bắc uyên đôi mắt t r ậ t lóe nhìn trong tay d ị xét hai cái đồng tiền trong n g á y mắt liên tưởng đến hồng hoang trong tiểu thuyết cái nào đó tiên thiên linh bảo có vẻ như đây hai năng lực có chút tương tự a cơ hồ là tiên thiên tính khắc chế tất cả binh khí tiếp xuống nên mở ra v ự ợ t ngoại phó bản chương năm trăm bốn mươi chín t r u g đạo âm hoa bố cục v ự ợ t ngoại l ạ c bảo đồng tiền xuất hiện đối với trần bắc uyên không thể nghi ngờ lại là một cái niềm vui ngoài ý mớn vật này mặc dù không có mảy may công kích tính nhưng lại là so với công kích thần khí còn muốn t h dụng còn cường đại hơn như thế tính ra giờ phút này hắn n g h i nhiên đã thân có ba kiện thần khí một kiện bán t h a n khí Công p một có nhân hoàng cờ nhân hoàng nhân chung vương mực n g c lợi tại n có hư h thánh thánh giới này bị động bị đánh chờ đợi đại kiếp hàn lâm cũng không phải ta tính cách nhất định phải chủ động xuất kích tiến về ngoài ý muốn quay phong vân thu hoạch càng nhiều tấn thăng tài nguyên mới được lần này rời đi chỉ có một mục tiêu chính là thành thần bất quá đi lần này sợ là không biết qua được ngày tháng năm nào mới có thể trở về trước khi đi ta ngược lại thật ra trước tiên cần phải quay về đông hoa một chuyến tranh thủ để vân hoa bách ngọc nhược băng các nàng đều lưu giống liền xem như là ta trước khi rời đi đưa cho các nàng lễ vật ta trần bác uyên trong lòng âm thầm nghĩ tới mà lần này vượt ngoại chuyến đi cũng là chú định sinh tử khó liệu trước lúc rời đi cũng phải lưu lại một chút chuẩn bị ở sau mới được đông hoa đế quốc trần bác uyên quay về kinh thời gian qua đi gần một tháng thời gian trần bác uyên cuối cùng lại trở về đế đô hắn trở về không thể nghi ngờ là tại toàn bộ đông hoa nội bộ nhấc lên kinh đảo hải lãng dẫn tới vô số thế lực chú ý không có cách trước đó hư không thần điện một nhóm trần b á c uyên trực tiếp đem chọn cái đông hoa đế quốc gần nửa danh gia vọng tộc lao tổ trực tiếp cho nổi thập cẩm trước khi hắn trở lại toàn bộ đông hoa nội bộ các đại thế gia không thể nghi ngờ là loạn thành một bảy người người cảm thấy bất an sợ bị cả di tộc mỗi ngày đều có các đại thế gia người hướng hoàng cung bên trong chạy hoặc hướng trần ra chạy cơ hổ là cầu ra ra cáo mãi mãi còn kém cho quỷ làm chó nhưng mà khương nữ đế cùng trần ra lại là một mực không có tỏ thái độ càng cũng không có cùng bọn hắ một bộ xin miễn khách đến thăm đây không thể nghi ngờ là để một ít người càng thêm bất an lên dưới loại tình huống này không ít người lựa chọn tới cửa b á i phòng bạch gia muốn thông qua quanh co thủ đoạn đến thông qua bạch như hơi vị này trần gia chủ mẫu đến biết được trần bắc quên thái độ nhưng mà bạch gia cũng không đốc tự nhiên không có khả năng bởi vì một đám ngoại nhân đi lãng phí mình nhân tình dưới loại tình huống này toàn bộ đế đô các đại danh gia vọng tộc cơ hồ là chịu đựng qua gian nan nhất cùng bất an một tháng mà trần bắc quên trở về không thể nghi ngờ là dẫn động tới bọn hắn tiếng lòng mà lần này trần bắc quên trở về liên lụy lại đâu chỉ là cái này đế đô các đại danh gia vào tộc tự nhiên còn có một chút liên lụy không cạn số đào hoa đêm khuya hương nữ đế an cổ đế lạnh giáo hoa dịp nữ hoàng huyết nhiệt g long đế liên tiếp tới cửa bãi phỏng đối với cái này trần bác uyên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt tới trắng đêm tâm sự mà đây c ú i đầu thăm chính là bảy ngày bảy đêm thời gian trong khoảng thời gian này trần ra cửa lớn cơ hồ là đóng chặt ngược lại là không có không thức thời người chạy tới q u á y dày trong lúc đó liền ngay cả vừa rồi kết thúc suy yếu kỳ lâm vân lạc cũng là quả quyết bỏ xuống hai tiểu giao cho trần mẫu trong giữ sau đó liền gia nhập chiến cuộc hôn đ à n hôn đ à n hôn đ à n chỉ có thân là chủ mẫu bạch nhược vi một mực làm sốt ruột nhìn tức toàn thân ngứa mắng to không biết xấu hổ có lẽ là biết rồi trượng phu muốn ra lần xa nhà chẳng biết lúc nào mới có thể bồi thường đến cuối cùng bạch nhược vi vẫn là không nhịn được lựa chọn đắng một đắng hải tử đều danh để t r a ruột đến đánh liên tiếp bảy ngày thời gian thân là đông hoa đế quốc hoàng đế khương nữ đế đột nhiên mất tích không có tin tức không hề lộ diện cái này vốn nên là một trận cực kỳ nghiêm trọng đại sự có thể cái này đông hoa đế quốc thủ đô lại là vô cùng an bình không người nào dám nói nhiều một câu ma liên tại trần bắc uyên trở về ngày thứ bảy buổi tối trần gia đối ngoại chuyển ra một câu lập tức để vô số kinh tâm thắng đảm đứng ngồi không yên người triệt để an tâm xuống dừng ở đây ma liên tại trần bắc uyên trở về trong khoảng thời gian này tại phía xa bên ngoài xuất lĩnh quân đội vốn phía chinh chiến trần lao ra t ử cùng trần phụ cũng là trực tiếp đem còn xuất lại dị thú hung thú dư nghiệt triệt để rội tát nửa tháng sau trần bắc uyên một bộ đô đen xuất hiện đến bắc cảnh chi địa phía dưới chỗ kia ma chủ di tích bên trong cùng lúc đó càng l ạ tại đông hoa trong đế quốc lưu lại tương ứng chuẩn bị ở sau cam đoan trần gia cùng tất cả nữ nhân cùng tự thân huyết mạch an toàn kế tiếp cũng là nên mở ra vượt ngoại chi hành bất quá thú vị là giờ phút này trên tế đàn cũng không chỉ hắn một người còn có một đạo thanh sam nuôi hồ khuôn mặt băng lãnh thân ảnh mà tại biết n hư n h h là không thần điện vô pháp luật lại còn thảm tao độc thủ đồ sơn tô túc cũng là từ bỏ trước đó ý nghĩ đang thầm mắng một tiếng rất lựa sau đó một tiếng về vực ngoại lấy ra trước đó trôn giấu một chút bảo tàng mau chóng đột phá thần cảnh vì đó trần bác y ê n rời đi dự định không thể nghi ngờ là cùng nàng không như mà hợp song phương giờ phút này cũng coi là kết bạn mà đi nhưng mà giờ phút này nàng sắc mặt sắc thực không làm sao đẹp mắt một cặp mắt đào hoa đang hung dữ nhìn chằm chằm bên cạnh h ắ c y thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói người nào đó trước đó thế nhưng là cùng ta nói nhiều nhất bảy ngày sau đó một khối hội hợp kết quả đều gần gần một tháng mới đổi tới người mẹ hắn liền không sợ mệt chết đúng không lời tuy nói đến nghiến răng nghĩa lợi cũng không biết vì sao luôn có một cỗ không hiệu ghen t n g xin lỗi nhất thời trầm mê có chút không để ý đến thời gian để cho ngươi chờ lâu trần bác uyên trên mặt hiện ra một tia thật có lỗi nụ cười chân thành nói xin lỗi nói trình độ nào đó chuyện này đúng là hắn vấn đề tại không dính đến lợi ích thời điểm hắn t i n h tình vẫn là rất ônu chương năm trăm năm mươi thiên tiên n h i ệ long vượt ngoại d ị biến nói thật lúc đầu dựa theo trần bác uyên ý nghĩ lần này tiến về vượt ngoại ngoại trừ đồ sơn tô túc bên ngoài cũng là có thể đem a n o đầu này đại ngốc long một khối dẫn theo đơn thuần tu vi mà nói huyết nhiệt long đế n g h i nhiên cũng là b á thần h bây giờ nàng lược sợ là đều có thể tùy tiện treo lên đánh trước đó tứ đại long vực t h i chủ thậm chí có thể cùng trước đó vị này long thần đỏ sức một hai nhìn như chỉ là bàn thần có thể nghiễm nhiên đã sơ bộ có chân thần lý năng nhưng mà tại tổng hợp cân nhắc đến a nô kia đặc thù thân thế về sau trần b á c u y ê n cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ có thể làm cho vị này chân thần đỉnh phong thanh long đều lựa chọn xóa đi ký ức không muốn tiết lộ quá nhiều tất nhiên là thuộc về v ự c ngoại trong l o n g tộc to lớn bí ẩn phàm là không phải a nô vận khí tốt là tại nhân tộc tổ giới bên trong sinh tồn mà là tại v ự c ngoại sợ là sớm đã bị để mắt tới nếu là mang nàng ra ngoài một cái không tốt sợ là dễ dàng t r e o chọc thánh cảnh l o n g tộc cường giá xuất hiện bây giờ ta nhìn như tại giới này vô địch nhưng tại v ự c ngoại vẫn là kém không ít cẩn trở nên càng mạnh mới được a nô trên thân vấn đề không nhỏ ngày sau vô cùng có khả năng cùng lòng tộc sinh ra xung đột cứ việc lòng dẫn đến long tộc thế lực lớn giảm nhưng vẫn là có không ít thánh cảnh long tộc như trước vẫn là vượt ngoại một phương bá chủ bây giờ ta không nhất định giữ được nàng trần bắc u y ê n đôi mắt trận lóe trên mặt ôn nhu nụ cười vẫn như cũ trong lòng suy nghĩ lại là không ngừng biến hóa tại nhân tộc tổ giới hắn có thể không kiêng n g h ệ gì cả nhưng đến vượt ngoại vẫn là trước tiên cần phải điệu thấp bên dưới dầu gì cũng phải làm cái áo vét mới được đồ sơn tô túc giờ phút này ngược lại là cũng không hiểu biết trần bắc u y ê n suy nghĩ trong lòng mắt thấy đối phương như thế chân thành quả quyết x i lỗi ngược lại là trong lòng có chút kinh ngạc trên mặt lãnh sắt thoáng làm dịu gia hòa này thế mà cũng biết xin lỗi ngược lại là cùng trước đó tại hư không thần điện bên trong k i a hung tàn thô bạo bộ dáng có cực hạn tương phản bất quá đối phương c ư n h i ê n như thế tùy tiện chân thật xin lỗi liền mang ý nghĩa mình tại trong lòng đối phương địa vị không thấp không phải nói đại danh đỉnh đỉnh trần lão ma làm sao sẽ như thế tùy tiện cuối đầu giờ phút này nàng lại là không biết trước mắt nam nhân tại đối với nàng mở miệng nói xin lỗi thời điểm trong lòng còn muốn lấy những nữ nhân khác h ừ t í n h ngươi thức thời lao nương thế nhưng là tại cái địa phương quỷ quái này không công đợi ngươi hơn nửa tháng kết quả liền cái quỷ ảnh cũng không thấy nhàm chán thời điểm cũng chỉ có thể đến mao ngươi nếu là không xin lỗi ngươi nhìn ta không đem ngươi hai cái đầu đều đánh xưng đồ sơn tô túc nghiến răng nghiến lợi r ố i ra đôi bàn tay trắng như phấn hùng dữ u y hiến nói đầu tiên nói trước thư không thần điện lần kia về sau ngươi ta nhân quả triệt để giải trừ lần này ta vác tổ tiên của ngươi đại trận rời đi tiến về vượt ngoại sẽ trước dạy ngươi vượt ngoại cách sinh tồn cùng tin tức đợi phổ cập sau đó ngươi ta riêng phần mình mỗi người đi một ngả ạ đạo Tốt, t ngày sau liền phiền sau hưu. phức cũng sẽ không như vậy tùy tiện động chân tình muốn một hỏa túi định cả đời sợ là không có khả năng đối phương hướng đạo c h i tâm cũng là vô cùng kiên định chứ phi lại đến mấy lần giờ phút này đồ sơn tô túc hồn nhiên còn chưa phát giác được trần lao ma tà ác dụng tâm lại là có chút tự đ ắ c cao ngạo ngẩng đầu lên tựa như tiền bối chỉ điểm t hừ viết liền tốt không sợ nói cho ngươi lần này rời đi ngươi không mang theo t i ê m g ngốc long quyết định là chính xác t i ê m g ngốc thân d ồ n g bên trên huyết mạch bất phàm sợ là không chỉ thành cấp bản tọa ngàn năm trước tại vượt ngoại du tàu thời điểm từ nghe qua thứ nhất bí văn long tổ bên ngoài tổng cộng có bắt tử đều là t h á nhưng cảnh long tổ, hắn huyết mạch Long hắn nguyên viễn huyết l Tổ, u t r ư ờ đản sinh số, hậu duệ vô trên ạ ngoại o Long thành tể một phương thế lực long Tổ. t chúa phương Nhưng vực lực thực tế long tổ ban đầu đ ả n sinh huyết mạch hậu duệ cũng không phải là b ắ t tử mà là cựu tử cuối cùng một đứa con cực kỳ đặc thù hư hư thực thực tiên tiên n h ậ lòng nhưng lại là không được l o n g tổ yêu thích phải chịu đựng chắn g h é t tiên tiên n h ậ lòng trần bắc uyên thần sắc hơi động đôi mắt nhắm lại tựa như liên tưởng đến cái gì đi trước ca bá nương theo lấy một g ọ t ma huyết nhỏ xuống mặt đất kia thông hướng v ư ợ ngoại cổ lão đại trận đột nhiên tách ra man hoàng khí tức hào quang một cố dịch chuyển tức thời trong hư không lực lượng trong nháy mắt tác dụng đến trên thân hai người b á hai người đột nhiên hư không tiêu thất tại hai người biến mất một khắc này không có người chú ý đến tại bọn hắn phía sau cái kia trên bàn đá thật giống như bị một cái vô hình bàn tay phất qua trong nháy mắt trở nên bóng loáng vô cùng người tới chậm phía trên câu kia thật sâu khắc vào nói cũng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một tiếng vui mừng tiếng cười khẽ tại toàn bộ ma tổ di tích quanh quần vương ngoại một chỗ không người hỏi thăm không có sinh linh dấu hiệu phế tích phần mộ đột nhiên hiện ra một vệ tối tăm mở mịt quỷ dị hả quang một nam một nữ hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên bỗng dưng đột một xuất hiện trên thân còn lưu lại một tia cùng xung quanh không hợp nhau khí tức tia một bộ đồ đen cầm trong tay đen nhánh cự phiên thiếu niên đang tò mò nhìn lấy thiên khung bên trên sáng trói vô cùng tựa như từng cái thế giới khỏa k h ỏ a tinh thần cùng trong không khí so với nhân tộc tổ giới nồng nặc đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần linh khí ba động trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình đây chính là vực ngoại đem so sánh với thiếu niên kinh ngạc bên người đôi hồ thiếu nữ lại là lộ ra mười phần lệnh nhạc chỉ là chậm rãi kéo dồi trên đầu đấu đồng màu đen che đậy tuyệt thế khuôn mặt sau đó nhìn một loại nhìn đồ nhà quê ánh mắt nhìn bên cạnh thiếu niên. Sau đó, nạo k i ề u hư lạnh một tiếng đông nhiên hắc y thiếu niên kia tựa như đã nhận ra cái gì mãnh liệt nhìn về phía phía sau tại chỗ rất xa lập tức thấy được một viên bị mơ hồ hắc á m mê vụ che đậy ngôi sao mà liên tại một nam một nữ này đột nhiên xuất hiện tại v ự c ngoại thời điểm nam ở cực xa chỗ một đạo tản gia thượng cổ hoàng giả uy áp kinh khủng tồn tại tựa như đã nhận ra cái gì chậm rãi mở đôi mắt trên mặt giống như hiện ra vẻ tươi cười không hổ là kia tên đ i ê n huyết mạch ngược lại là có gắn sắc cùng lúc đó một chỗ bí ẩn bên trong tiểu thế giới tại hai người xuất hiện đến v ư ợ ngoại thời điểm đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt ba động lập tức dẫn tới vô số sinh linh nhìn chăm chú. từng đạo tản ra khí tức cường đại trong đó không thiếu có thần cảnh khí tức chân thần trong nháy mắt xuất hiện nhìn kêu ba đ u n g một gốc chỉ thấy một tòa sừng sững sừng sững ba đầu sáu tay mặt xanh manh vàng đỉnh đầu cao chót v ó c góc mênh n ô n g vô ngẩn của lão ma thần tượng run nhẹ nhẹ tựa như cảm ứng được cái gì run nhẹ nhẹ tựa như sống một dạng tái đi tóc bạc trắng chân thần lão giả mắt thấy một màn này âm thanh trở nên kích động lao ra người đến âm thanh trở nên kích động một tôn tóc trắng bạc sơ khuôn mặt uy nghiêm giữa lông mày có một đạo màu vàng vết nứt tựa như con mắt thứ ba t ả đây không thể nghi tức láo g ngờ n là đệ vị này thánh linh tộc lao tổ thánh cảnh cấp v ợ c ngoại đại năng trên mặt nhiều một tia che lấp cái này nhân tộc tổ giới tóm lại không hổ là đã từng tổ cấp thánh địa lần này nhân tộc khí vận tri tử ngược lại là khác biệt tại di vãng thế mà liên tiếp chặt đứt bản thánh đủ loại mưu đồ thủ đoạn còn diệt tuyệt các tộc cái đinh cũng được đem so sánh với kia cái gọi là nhân tổ di tích tiếp xuống sự tình càng nhưng hơi trọng yếu hơn càng là liên quan đến bản thánh tiến thêm một bước chỉ là một thần cảnh không vào tiểu tử đợi vạn năm đại k i ế p sau đó tùy ý phái đi mấy đại thánh linh tộc chân thần chính là tùy tiện vây giết không cho hắn làm lớn cơ hội với lại tiểu tử kia còn đắc tội long tộc những cái tia bá đạo tiên niên Vừa n g cấp, cấp, tiến tiến trước đó kia nhân tộc tổ điện ngôi sao chính là nằm ở thánh linh tộc dưới vực trong lãnh địa cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể cho nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đối nó không ngừng ra tay chỉ bất quá mặc dù như thế nhưng trước đó hoa đại đại giới bố trí xuống lâm tiêu diệp hàn hai cái vượt ngoại thiên ma quân hữu cờ đều bị trần bắc quên chèm giết có thể nói là tổn thất nặng nề nhưng đối phương hiển nhiên cũng là sống không được bao lâu nhân tộc tổ giới bên trong kia bị liên tiếp rút lên vượt ngoại các tộc cái đình thế nhưng là không thiếu có thánh cấp thế lực tồn tại kia cơ hồ đó là đánh bọn chúng mặt ai những cái kia chư thiên vạn tộc bên trong thánh cấp thần cấp thế lực há có thể từ bỏ ý đồ mà trong đó càng là có long tộc cái này đã từng tổ cấp chủng tộc chư thiên một phương bá chủ trần bác n u y ê n nhân tộc tiểu bối này nghiễm nhiên đã đắc tội không biết bao nhiêu thế lực chú định chỉ có một con đường chết ân h á á m huyết vực bên kia có thanh khí khí tức xuất hiện chẳng lẽ có một vị nào đó vẫn l ạ thánh nhân di vật như thế bỗng nhiên thánh linh láo tổ hơi nhữ mày ánh mắt đảo qua không gian trường hạ trong nháy mắt nhìn về phía một chỗ giới vực phương hướng nhưng mà chỗ kia giới vực cũng không thuộc về thánh linh tộc địa bàn mà là đứng tại một chỗ trung lập khu vực tình huống đặc thù lại hắn giờ phút này cũng là đứng tại thời khắc mấu chốt không tiện xuất thủ như thế nói đến cũng chỉ có thể phân công nhất tộc bên trong cường g i ả đi thánh linh giới một tôn toàn thân bao trùm k i m quang người mặc huyền hoàng đế bảo khí thế như ngục tựa như chân thần đang tu luyện người khủng bố ảnh bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cố mênh mông thánh niệm hàn lâm lập tức sắc mặt biến hóa túi đầu xoay người cung kính nói cùng nên thánh linh lão tổ khương đạo hoàng đi lần hắc ám v ế t vực đem món kia hư hư thực thực thánh nhân di vật thu hồi một đạo minh mông như ngày thánh niệm c h ậ m rãi mở miệng nói hắc ám v ế t vực đây là vực ngoại một chỗ hôn loạn nơi vô chủ đồng thời cũng là một chỗ minh mông giới vực tới gần thánh linh tộc thống trị thánh linh giới vực nhưng mà tại tới gần thánh linh giới vực đồng thời vực này còn mười phần tiếp cận truyền thuyết bên trong có vô số t hai á c h cấm kỵ tồn tại hắc ám cấm địa thường xuyên sẽ xuất hiện cấm kỵ hai ếch tàn phá bừa bãi mà đến huyết tẩy tất cả sinh linh kia cấm kỵ hai ếch cùng một chỗ cho dù là thánh nén mũi nhọn không muốn chính di lâu dần l i ề n dẫn đến không có cường đại chủng tộc cùng thế lực nguyện ý đem coi là lãnh địa c h i ế m cứ trong đó ngược lại là một chút thực lực không mạnh lại tình cảnh không tốt vượt ngoại chủng tộc chọn nơi đây với tư cách nghỉ lại chỗ mà giờ khác này tại v ự c ngoại một chỗ bên trong t i ể u thế giới lại là đang tại xuất hiện một trận truy đuổi săn g i ế t tiết mục mau trốn mau trốn chỉ thấy từng đạo gia thị tú ám hình thể thoát cao bị bóng mờ bao trùm lờ mờ có thể thấy được hắn tuấn tú diễm lệ khuôn mặt đặc thù chủng tộc thân ảnh giờ phút này đang bị điên cồn đuổi rét thỉnh thoảng quân tới màu vàng lưới lao tùy tiện đem chém thành mảnh vỡ đem hành hạ đến chết Tại ba ọ n chúng s u l ư người kẻ đuổi giết, đúng giết, g n là chỉ có ba Ba người. Người này g ư ờ i n đều là giữa lông mày có một sợi kim tuyến, tựa như mảy một mắt có tựa thứ bán a khuôn h mặt t h k i ế thần da t ị t trắng nón, toàn thân tản t ra nón, bán h khủng bố áp. người này đều là bán bố Ba hư ác. là đều tồn h ầ n t tại đối mặt phía trước kia một đám nhiều nhất chính là trí cường giả sâu kiến vốn nên là có thể tùy tiện diệt s á t nhưng lại là một mực không có thống hạ sát thủ mà là không nhanh không chậm trêu tức bơ bỡn rất nhanh tại một trận cơ hồ trêu tức săn rết dưới phía trước chạy trốn lũ ám thân ảnh trong k h o n h khắc chỉ còn lại có một nam một nữ hai người mà giờ khác này bọn hắn cũng là bị vây lại một chỗ tử lộ bên trong đường đường thánh linh tộc thống trị một vực thánh cấp thế lực thế mà lại bá đạo như vậy rõ ràng thanh này mở ra thần điện chìa khóa là ta yêu hoàng tộc chân thần đ o ạ t được các ngươi vì cướp đoạt lại đối với ta yêu hoàng tộc thống hạ sát thủ thủ y diệt nhất tộc thánh nhân kia di tích rõ ràng là ta yêu hoàng tộc phát hiện ra trước kia toàn thân gia thị thu ám mọc r a lân tiến khuôn mặt xấu si yêu hoàng tộc nam nhân ánh mắt tràn ngập cửu hận giọng căm hận mắng mà tại hắn trong lực một cái vẹn vẹn chỉ có sáu bảy tuổi đại yêu hoàng tộc nữ đồng cũng là bị dọa đến run lời bẫy yêu hoàng tộc tại vượt ngoại vạn tộc một trong thần cấp chủng tộc thế lực có một tôn chân thần cường、giả. Thực t lực ổ nguyên hợp tại v g o i mặc dù bản yêu hoàng tộc còn tưởng rằng đây là trời cao ban cho bọn hắn cơ duyên kết quả lại là ác mộng bắt đầu thánh linh tập đến đưa cho bọn hắn tựa là hủy diệt đà kích một người mặc huyền hoàng đế bảo nam nhân trực tiếp giết bọn hắn chân thần sau đó mấy vị thánh linh tộc thiên kêu c à n g là trực tiếp đem bọn hắn tộc nhân không ngừng d i ệ t sát hầu như không còn ngắn ngủi mấy canh giờ một cái có chân thần cường giả thần cấp thế lực trong nháy mắt sụp đổ đây làm sao không để yêu hoàng tộc nam nhân cảm thấy k i ê u hận nhưng mà tại k i ê u hận đồng thời nó cũng là không chỉ cảm thấy tuyệt vọng hiện nay toàn bộ yêu hoàng tộc chỉ sợ chỉ còn lại có hai bọn chúng người đi hắn nhìn phía dưới kia tràn đầy phế tích không có sinh linh rách nát phần mộ lập tức trong lòng một trận t h ê lương chẳng lẽ lại đây chính là thượng thiên ám chỉ tiếp đó bọn hắn hai cha con cũng muốn vất lạc đến lúc này chương năm trăm năm mươi hai trần lao ma mời áo vét long tộc long n ạ o tiên tia yêu hoàng tộc nam tính nhìn xung quanh phế tích phần mộ đã triệt để tuyệt vọng gắt ga o ôm lấy trong ngực run lẩy bảy nữ nhi đem so sánh với cái k i a xấu xí khuôn mặt trong ngực nữ nhi lại là lộ ra cực kỳ kiểu diễm tựa như là một đoá sắp nở rộ nụ hoa một dạng tia ưu ám non nớt r a thịt cùng điểm đạm đáng yêu bộ dáng c à n g là tăng thêm mấy phần dị dạng phong thái mà tại nàng trên thân lại là có một tia mười phần bí ẩn tộc đ à n khí vận ba đậu phu thân tử linh sợ đừng sợ phu thân tại phu thân tại u hoàng tộc nam nhân vẻ mặt biến hóa hình như có chút do dự muốn vì nữ nhi giao ra món đồ kia chó vẫy đôi mừng chủ nhưng hắn biết rõ trước mắt ba vị này thánh linh tộc thiên tiêu ác liệt tính sợ là không có khả năng tùy tiện vung tha bọn hắn với lại yêu hoàng tộc chân thần vất lạc gần như toàn bộ d i ệ t tộc huyết h ả i thông k i ừ u cũng là để nó không có khả năng cùng trước mắt ba vị thánh linh tộc thiên tiêu hòa giải nó cận kề cái chết đều khó có khả năng giao ra món đồ kia mắt thấy đây đối với yêu hoàng tộc cha con bị buộc đến t u y ệ t lộ một đường cơ hồ hành hạ đến chết ba vị thánh linh tộc thiên tiêu cũng là không có tiếp tục chơi tiếp tục hào hứng trong ba người cầm đầu kia cao lớn đặt đến mặt lộ g a khinh thường nụ cười thật sau lưng một cao một thấp thân phận hiển nhiên thấp một chút thánh linh tộc thiên tiêu cũng là mở miệng đỉnh mà nói hạo diễm đại ca nói không tệ kẻ yếu liền nên có kẻ yếu mệnh tòa kia thánh điện cũng là các người một cái thần cấp chủng tộc có thể nhúng chảm ngoan ngoan giao ra cái kia tiến vào thánh điện chìa khóa sau đó đi chết không tốt sao ha ha ha chỉ là con kiến hôi chủng tộc tại toàn bộ thánh linh giới vực giống như các nơi g ư đây chờ thần cấp c h ú n g tộc không thua mấy trăm đều là phụ thuộc lấy ta thánh linh tộc sinh tồn đều là chúng ta nô buộc có thể tùy ý đánh giết ngay tại vừa rồi các ngươi vị này yêu hoàng tộc chân thần tại ta thánh linh tộc chân thần trước mặt bị tùy tiện xé rách thần thân thể tùy ý đánh giết thần huyết những ngày thế nhưng là đẹp mắt gấp à hiện tại toàn bộ yêu hoàng giới hẳn là đều bị ta thánh linh tộc đại quân công hãm yêu hoàng tộc từ hôm nay trở đi có thể từ vực ngoại xóa tên ha ha ha đúng lúc này cầm đầu thánh linh tộc thanh niên thánh hạo diễm đột nhiên giữa lông mày cái kia đạo màu vàng sợi tơ khẽ nhúc ních vỡ ra một cái khe trong nháy mắt đã nhận ra cái gì một cô bí ẩn ba động bỗng nhiên ở phía dưới phế tích phần mộ xuất hiện là ai quốc gia đây hãn thần sắc biến đổi quắt trói hai một tiếng áo oanh một đạo tản ra sắc bén khí tức màu vàng thần quang đột nhiên từ mi tầm bắn ra mang theo khủng bố phá diệt chi quang xé rách không gian hướng phía phía dưới phế tích phần mộ quét sạch mà đi thần thuật phá diệt thần quang cứ việc còn chưa thành tựu chân thần chi vị nhưng thân là thánh linh tộc đ ỉ n h tiêm thiên kiêu một trong thánh hạo diễm cũng là thiền tư chắc tuyệt ngắn ngủi mấy trăm năm liền bước vào bán thần đỉnh phong cảnh giới cũng thức tỉnh thánh linh huyết mạch sau đó càng là lấy bán thần thân thể tập được chân thần mới có thể học được thần thuật có phá diệt thần quang đây đạo thần thần hãn đối đầu đồng cấp bán thần cường giả cơ hồ đều là nghiền ép th nắm giữ thần thuật bán thần cũng không có nắm giữ thần thuật bán thần cơ h ộ i là hai loại khác biệt Thánh hạo diễm tự tin, mình đây đạo phá diệt thần đột thần tùy tiện đo lấy. Đây đạo thần thuật chuyên phá nhục thân, cho dù là chân thần thần thân thể thể một thủng. tòa phế tích phần mộ đại lục trực tiếp phân giải thành cạn bã, chết để phá diệt. Hắn đã có chút hạo mình phá cho phá chân không chuyên phá nhục cho chân phá phía phế phần phân phá Hắn không chờ phía phế dám cái quang cũng cạn muốn đến đạo đạo đại diễm dù dù dưới dấu dưới rồi kia giải đợi kia đem mộ xem đây đó Đây đều Đủ để để đã lấy. kịp vừa có lục có là là lỗ vỡ bã, ở một tiếng kiệt ngạo ưu lanh âm thanh đột nhiên xuất hiện mang theo một cỗ khinh thường tất cả duy ngã độc tôn bá đạo giang g i á c một cái như ngọc tay không đột nhiên chống rông xuất hiện nhẹ nhàng bóp ngay trước từng đôi kinh ngạc ánh mắt bên trong đúng là trực tiếp đem phá diệt thần quang bóp nát b à ảnh đủ để phá vỡ chân thần thần thân thể cường đại thần thuật tại trắng non lòng bàn tay vỡ ra nhưng lại là liền một tia vết thương đều không thể lưu lại điều đó không có khả năng thánh hạo diễm thần sắc kỷ biến chỉ cảm thấy tê cả ra đầu khủng bố như thế nhục thần thể phách tuyệt đối không phải bình thường chủng tộc có thể có được chứ thiên vạn tộc bên trong chỉ có kia giải rác mấy cái khủng bố chủng tộc mới có thể làm được cái này đã phải kẻ khó chơi mà phía sau hắn kia g ầ y cùng đòn t r ú c một dạng s á t mặt âm độc thánh linh tộc bán thần lại là còn chưa ý thức được điểm này trực tiếp bắt đầu mở miệng kêu gào nói thật can đảm lại dám nhúng tay ta thánh linh tộc sự tình tộc ta chân thần giờ phút này ngay tại còn chưa trở lên nói xong kia trắng non như ngọc bàn tay đột nhiên đầu ngón tay nổi lên một tiêm màu xanh lôi đỉnh sau đó chia ra làm bà nổ bắn ra đi bá bá bá tiêm màu xanh lôi đỉnh tốc độ cực nhanh cơ hồ chớp mắt đã tới g â y yếu thánh linh tộc bán thần còn chưa nói xong trong n g á y mắt bị màu xanh lôi đ ỉ n h xuyên qua cái đầu âm độc khuôn mặt phút chốc tái đi sau đó thanh quang lòng lánh thân thể nước toát một bên béo tốt thánh linh tộc bán thần cũng là trên thân nổi lên thanh quang mà hậu thân bên trên nổi lên lôi văn thần sắc kinh sợ hướng phía một bên có thần khí hào quang h ậ u thân thánh hạo d i ễ m cầu cứu đại ca cứu ầm ầm màu xanh lôi quang nước toát chiếu rọi hóa thành khủng bố lôi hải quét sạch bốn phương t à n hướng điên cùng thôn phệ lấy tất cả sinh mệnh mang theo hủy diệt vạn vật lực l ư ợ n bất thình lình a một màn cũng là để kia đối với yêu hoàng t chẳng lẽ lại mạng bọn họ không có đến t u y ệ t lộ tiêu màu xanh lôi hải tới cũng nhanh đi cũng nhanh mà vừa rồi tại chỗ ba người chỉ còn lại có một đạo chật vật thân ảnh、Phúc. thánh hạo d i ễ m một n g ụ m máu tươi phun ra toàn thân da thịt cháy đen bạch cốt hiển lộ gần như trọng thương giờ phút này một đạo màu trắng lưu quang đang tại hắn trước người vây quanh tản ra nhu hòa thần quang che lại hắn an n g uy cẩn thận nhìn lại cái tiêu đạo màu trắng lưu quang rõ ràng là một đạo t ự như bạch cốt hình t o phi toa thần khí vừa rồi phàm là không phải kiện thần khí này hộ trụ hắn chỉ sợ là sinh tử khó liệu có thể giờ phút này thánh hạo diễm lại là không kịp để ý tới xung quanh hai vị đồng tộc thê thảm thảm trạng mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới trong miệng tự lẩm bẩm đông tốn thần l ôi người rốt cuộc là ai gian giác không gian xe rách một đạo mặc áo trắng cao lớn hùng vĩ toàn thân tản ra man h o à n g khí tức bá đạo thân ảnh ôm một đạo quyến rũ tuyệt s ắ c thân ảnh nên ngang đi ra hắn khuôn mặt tuấn mỹ ánh mắt băng lánh mang theo không che giấu chút nào kiệt ngạo bá đạo lanh khóc k h t máu từ thân hình bên trên hắn bộ dáng tiếp cận dân tộc thần tộc, tiên tộc nhưng trên t r ắ n kia nổi lên cao chót vót sừng rồng lại là triệt để l o n g nạo thiên trần lao ma vượt ngoại áo vét online chương năm trăm năm mươi ba ta long nạo thiên làm việc không cần cho người ta bàn giao long tộc thánh hạo diễn vốn là khó xử sắc mặt khi nhìn đến đến người khuôn mặt sau đó triệt để trở nên tái nhận vô cùng l i ê n ngay cả vốn trong lòng treo lấy tầm cũng là triệt để nâng lên cổ họng ngay tại vừa rồi khi nhìn đến đông t ố n thần lôi xuất hiện thời điểm hắn liền có một loại đá trúng thiết bản cảm giác chỉ vì có thể nắm giữ như thế thiên địa thần lôi vượt ngoại t r ù n g tộc cơ hội đều không có một cái là dễ chế ự tỷ như thanh loan nhất tộc lôi quỳ nhất tộc cùng đại danh đỉnh đỉnh long tầu mà lúc này, giờ phút này khi nhìn đến đối phương k i a đỉnh đầu cao chót vót sừng rồng thời điểm càng làm cho hắn có triệt để tâm lạnh hơn nửa đoạn cái này nào chỉ là đá t r u n g thiết bản đơn giản đó là đá phải tấm thép long tộc đây chính là đã từng toàn bộ chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu cường đại t r u n g tộc tổ cấp thế lực cho dù là hiện nay xuất hiện một vài vấn đề long tổ mất tích dẫn đến từ tổ cấp thế lực giáng cấp trở thành lao bài t h á n h cấp thế lực nhưng hắn chỉnh thể thực lực so với thánh linh tộc cùng mạnh đâu chỉ gấp mười lần gấp trăm lần bây giờ long tộc vẫn như cũng là toàn bộ vượt n g i các đại trong chủng tộc chúa tể một phương cho dù là tổ cấp thế lực đều muốn cho mấy phần chút tình bọn dù sao long tổ chỉ là mất tích còn chưa có chết đâu trăm vạn năm trước càng là còn lộ mặt qua mà từ vừa rồi trước mắt đây bá đạo long ảnh tiện tay liền có thể biến đổi hóa ra đông tốn thần lôi đ ế n xem sợ la lệ thuộc vào l o n g tộc bát đại tộc đàn bên trong thanh long nhất mạch thanh long nhất mạch lão tổ chính là long tổ trực hệ huyết mạch càng là một vị thánh cảnh thanh long cường giả so với thánh linh tộc lão tổ cũng là không hề yếu thậm chí còn kinh khủng hơn cùng âm lượng khổng l ồ long tộc so sánh thánh linh tộc cái này thành cấp thế lực không thể nghi ngờ tựa như là một đứa bé đồng dạng long tộc bát đại chân long huyết mạch tộc đàn tùy tiện lấy ra một chi đều đủ để so sánh thậm chí mạnh hơn thánh linh tộc đang kinh ngạc đồng thời thánh hạo diễm cũng là không khỏi sinh lòng một tia lo nghĩ trước mắt đây long ngạo thiên nhìn tuổi linh không tính lớn chính là một tôn bát thần lại chiến lược khủng bố cho dù là tại l o n g tộc thế hệ trẻ bên trong cũng là sắp xếp t ư ợ n g đẳng sợ là đều sẽ không thua vị tia thanh long thánh tử quá nhiều nhưng vì sao trước đó chưa từng nghe qua hắn sự tích chẳng lẽ lại là giả nhưng ai dám mạo hiểm ra l o n g tộc huyết mạch đây nhân quả có thể quá lớn với lại kia n ụ c thân thể phách cùng đông tốn thần lôi có thể làm không phải giả vờ còn có kia ba đạo đến cực điểm thái độ cùng lòng tộc những người điên kia đơn giản giống như đúc chẳng lẽ lại là một vị nào đó thanh long nhất mạch cường giả bên ngoài con riêng mà đem so sánh với giờ phút này khiếp sợ cùng nghi hoặc thánh hạo diễm kia đối với yêu hoàng tộc cha c o n lại là đã sớm bị bá đạo thân ảnh trên thân kia khủng bố long vi dọa đến run lệ bẫy vốn cho rằng là cứu t i n h đến kết quả lại là đến cái ác hơn toàn bộ vương ngoại ai chẳng biết hiểu long tộc bá đạo cùng lãnh khốc đây thần bí long tộc cường giả tùy ý vừa ra tay liền trực tiếp đem thánh linh tộc hai vị bán thần giết chết còn đem cầm đầu thánh linh tộc thiên kiêu cho đánh cho tàn thế phàm là không phải thời khắc mấu chốt có thần khí hộ thể sợ là cũng phải bị nổi thập cầm trước làm sao không làm cho người ta kinh tâm táng đỡm bất quá mắt thấy vừa rồi tàn sát rất nhiều đồng bào hai vị thánh linh tộc bán thần chết thảm kia yêu hoàng tộc nam nhân cũng là không khỏi đối với kia đột nhiên xuất hiện lòng tộc thiếu niên nhiều lòng cảm kích hắn vô ý thức đem nắm chặt lại n ắ m đ ấ m tại lòng bàn tay lân d i p dưới tựa h ồ cất dấu thứ gì có một k i a kim quan g hiện hiện kia tựa như là một cái chìa khóa thứ này t a cho dù chết cũng không thể cho giao cho thánh linh tộc những cái kia đồ tệ đây đột nhiên xuất hiện lãnh khớp bá đạo kiên ngạo đến cực hạn long n g o thiên thình lình chính là sử dụng đông tốn thanh long biến trần l a ma mà tại trong ngực hắn ôm việt diễ chính là đồ sơn tô túc tại đi vào vượt ngoại sau đó đồ sơn tô túc đầu tiên là đem vượt ngoại ngôn ngữ dạy cho trần bắc uyên cam đoan hắn mau chóng dung nhập vượt ngoại lúc đầu dựa theo đồ sơn tô túc vị này chuyển thế chân thần ý nghĩ hai người tới vượt ngoại sau đó tất nhiên là muốn trước điệu thấp làm việc ẩn nút một đoạn thời gian thu hoạch tài nguyên kết quả nàng quyết định này rất nhanh liền bị trần bắc uyên cho làm dối loạn đem so sánh với điệu thấp làm việc trần lao ma hiển nhiên có một cái khắc càng thêm điên cùng ý nghĩ hắn muốn mở một cái mới háo vét cho mình bệnh một cái khổng lồ chỗ dựa bối cảnh đi ra sau đó càng là tại nàng trước mặt vận dụng đồng tốn thanh long biến. đối với cái này đồ sơn tô túc từng mãnh liệt phản đối dù sao giả mạo long tộc quá dễ dàng lộ tẩy nhưng trần l ã o ma lại là dùng ba câu nói liền thuyết phục nàng long tộc bản tính ngươi quên cho dù là long tộc bản thân cũng không biết bên ngoài để lại bao nhiêu huyết mạch cho dù là thánh cảnh long tộc đều không nhất định có thể xem thấu ta ngụy trang chỉ cần thành công liền có thể có phong phú hồi báo đến lúc đó người ta chia đồng ăn đủ r i ê n g phần mình chiếm một phần nếu là có không đúng đạo hưu tùy thời có thể lấy chạy trước chấn m ẫ một người ở phía sau cản trở hiểm hậu ngươi đi tuyệt không ngớ lời cuối cùng đồ sơn tô túc vẫn là thỏa hiệp Mà liên t ạ i song phương thỏa đàm thời điểm thánh linh tộc ba vị bán thần vừa vặn đổi u giết hai vị yêu hoàng tộc cha con mà đến bất luận là vì hiểm hộ phế tích trong phần mộ truyền thống đại trận vẫn là hai nhóm miệng người bên trong thánh điện chìa khóa trần lao ma đều động tâm có xuất thủ ý nghĩ h ơ i trọng yếu hơn là trong đó một nhóm người vẫn là thánh linh tộc nhân đã dính đến thánh linh tộc cái này tại trong nguyên tắc cám hại hắn vực ngoại thánh cấp thế lực vậy hắn liền không xuất thủ không được không trước hết giết mấy cái thánh linh tộc nhân tiết tiết phát hỏa trần lao ma đều cảm thấy thật xin lỗi trong nguyên tắc mình kết quả là liền phát sinh mở đầu một màn kia đồng thời Thần lúc a o Ma tại v ư không không này g o cái tiêu h đạo không ngừng lưu chuyển bạch cốt phi toa trong nháy mắt biến hóa trực tiếp lôi cuốn lấy thánh hạo diễn hướng về phương xa trốn chạy mà đi cái này chuyên môn dùng cho chạy trốn thần khí giờ phút này bạo phát đi ra tốc độ so với bình thường chân thần cũng là không chút thua kém rất hiển nhiên thánh hạo diễm cũng là biết được mình không phải đây bá đạo đến cực điểm long ngạo thiên đối thủ trực tiếp lựa chọn chạy trốn long ngạo thiên ta thánh linh tộc nhớ kỹ ngươi đợi ngay sau tộc ta lão tổ tất nhiên muốn cùng các ngươi long tộc đòi hỏi một cái công đạo bàn giao trần lao ma kiệt ngạo khuôn mặt lại là hiện lên một tia bá đạo đủ cười vừa bấm trong ngực đôi hồ thân ảnh h ạ t tuyết dẫn tới một tiếng kinh hô sau đó chậm rãi d ô i ra một chỉ h o a n h từ màu xanh lôi đình ngưng tụ mà thành minh ô n g cự chỉ hùng hằng mang theo một cỗ hủy thiên diện địa khủng bố u y áp hướng phía phi tốc chạy trốn sâu kiến với lạc ta long n ạ o thiên làm việc, không cần cho người ta bàn giao. chương năm trăm năm mươi bốn nhân tộc phản đồ thánh linh tộc thánh tử bị bạch cốt phi toa cái này trung đẳng thần khí lôi cuốn lấy gần như thần cảnh siêu việt tia sáng tốc độ hướng về phương xa bỏ chạy thánh hạo diễm đột nhiên chỉ cảm thấy một cố đại nạn lâm đầu cảm giác sợ hãi của tới khi hắn ngầm đầu nhìn lại thời điểm đập vào mi mắt rõ ràng là một cây so với tiểu thế giới còn muốn khổng lồ tràn ngập khí tức hủy diệt h i ể u rõ lôi đình cự chỉ hướng phía hắn về đến tựa như là chuẩn bị b ó p chết một con run dế một dạng tại kia khủng bố lôi đình áp lực dưới hắn trên thân món kia bạch cốt phi toa hảo quang Vực, yêu hoàng giới. đây là một chỗ l i n từ chân thần tự tay sáng tạo minh mông vô ngần thần quốc thế giới bên trong cư trú lấy yêu hoàng tộc cầm đầu thần cấp thế lực cùng rất nhiều đế cấp thế lực phụ thuộc nô buộc tại vực ngoại cùng loại với loại tình huống này có rất nhiều bất kỳ chủng tộc nào tại đạt đến chân thần cảnh giới về sau liền có thể sơ bộ ngưng tụ thuộc về mình thần quốc thần quốc liền tựa như một cái có thể gánh chịu lấy sinh linh tiểu thế giới đồng thời còn ẩn chứa cường đại pháp t ắ c lực lượng thần quốc có thể tại thời khắc mấu chốt hiện lộ mà ra lấy toàn bộ thế giới pháp t ắ c gia trì bản thân tăng cường chiến lược có thần quốc gia trì bên dưới chân thần tự thân chiến lược có thể bị không hạn chế c ấ t cao đạt đến một loại khủng bố tình trạng trên lý luận chỉ cần thần thân thể có thể đối phó được chân thần sức chiến đấu liền có thể vô hạn chồng chất loại tình huống này chân thần lực lượng đủ để tùy tiện hủy diệt một cái tinh cầu hủy diệt một cái thế giới chủng tộc đây cũng chính là chân thần cảnh giới này chỗ kinh khủng mà mỗi một cái v ự c ngoại chủng tộc chân thần c ư ờ n giả g cũng là thói quen đem mình huyết mạch hậu duệ đều đặt ở mình thần quốc bên trong sinh sôi sinh tức trên lý luận chỉ cần chân thần không chết thần quốc chính là an toàn nhất địa phương nhưng mà giờ này k h ắ c này yêu hoàng giới lại là một mảnh đỏ tươi cái này bầu trời đều đang chảy máu vô số vết rách trải rộng liên tục không ngừng xâm nhập ra màu vàng huyết quang một cỗ mục nát hôi thối khí tức ở cái thế giới này lan ra tựa như sau một khác toàn bộ thần quốc thế giới cũng có thể tan vỡ ra một dạng từng cảnh tượng ấy đều biểu thị vị kia yêu hoàng tộc chân thần đã v ấ lạc nó thần quốc cũng là bị công hãm bị người xâm nhập bước vào yêu hoàng tộc cung điện mắt trần có thể thấy chính là vô số yêu hoàng tộc nhân cùng đông đảo nô b ộ c thi hải có nam nữ có lao nhân có tiểu hải trong cung điện bảo vật linh dược bị liên tục không ngừng vơ vét một bộ toàn thân đũ ám mọc da đen nhánh lông tóc khuôn mặt dữ tợn to lớn thần thi bị một cây t r ư ờ n g mẫu đính tại mặt đất ngũ mã phanh thây nó huyết nhục cùng h a i cốt bị từng cái người mặc kim giáp thánh linh tộc chiến sĩ dùng đặc thù khí giới lưỡi đao cắt chém phong ấn trực tiếp mang đi một vị chân thần thi hải giá trị cũng không nhỏ thần huyết cùng thần t h ị có thể tế khí hòa lệ d s ư ơ n g q u ố t có thể làm thần khí vật liệu thần n ã o có thể một bộ huyền hoàng đế bảo khương đạo hoàng đang đứng tại phía trên cung điện quan sát phía d ư ớ i bị phanh thây cắt chém to lớn thần thi sắc mặt lạnh lùng đôi mắt không có chút nào cảm xúc ba động vị này đã từng khí vận c h i tử đông hoa đế quốc người xây dựng nhân tộc phản đồ tại ngàn năm trước thông qua thủ đoạn đặc thù đi vào v ư c ngoại gia nhập thánh linh tộc cũng đạt được thánh linh láo tổ đặc cách lấy thánh huyết thay người máu dựa đi nhân tộc huyết mạch triệt để dung nhập thánh linh tộc sau đó càng là đột phá chân thần một đường hát vang ngắn n g ủ ngàn năm liền đạt đến đỉnh tiêm chân thần cảnh giới tại toàn bộ thánh linh trong tộc hắn cũng là thuộc về cường già hàng ngũ đồ vật còn không có tìm tới một cái khuôn mặt tuân tú mang theo ngạo khí người mặc bàn l o n g thần y thánh linh tộc thanh niên khẽ cười một tiếng khương trưởng lao yên tâm vật kia không có ở kia yêu hàng o chân thần trên thân nên là g i ấ u ở nó trực hệ trong huyết mạch mấy vị tộc đệ đều đã đuổi theo giết những cái kia yêu hàng o tộc vương tộc huyết mạch nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có kết quả lần này thánh điện xuất thế đã kinh động đến không ít thế lực cường đại tham dự nghe nói không ít các tộc tiên k i ê u đã đến đây trong đó không thiếu có thánh cấp thế lực thánh tử chân truyền còn có một số thanh danh hạt lên chân thần liền ngay cả một vị nào đó tổ cấp thế lực yêu n h i ệ t đều cố ý chạy đến. Ta thánh linh tộc sớm một bước đạt được một thanh linh đi bước được sớm vì à o thánh h điện c a khóa, c ũ này g coi l cướp được cơ, có càng lớn năm chắc. với lớn tiếp đối tiên thánh vật thể nghi xuống nhân không ngờ năm n Vị gì là à người mặc b à n long thần ý di thánh linh tộc thanh niên trong miệng cho dù đối với khương đạo hoàng vị này đ ỉ n h tiêm chân thần mười phần khách khí á c h h k nhưng lại là không có chút nào cung kính chi ý mới chỉ là bán thần đỉnh phong hắn đối mặt trước mắt đỉnh tiêm chân thần càng nhiều tựa như là ngang hàng mà giao một dạng càng có ý t ứ là đối mặt bên cạnh đây thánh linh tộc ngạo khí thanh niên ngữ khí khương đạo hoàng vị này định tiêm chân thần lại là không có chút nào chưa đấy mà từ khương đạo hoàng phản ứng c ù n g ngạo k h í t h a nói h n hắn nghiễm â n ộ t t h nhiên đã đạt đến có thể đột phá chân thần điều kiện nhưng lại là một mực không có lựa chọn đột phá ngưng tụ thần quốc mà là đang áp chế tu vi con đường tu luyện khủng bố bản bệnh thần thuật mà hắn phụ thân chính là bây giờ thánh linh tộc tộc trưởng hắn tổ phụ chính là thánh linh tộc lão tổ Có trong ầ thần, n này quan đỉnh chân thánh tông vẫn như g là duy hệ cho họ khác hạo tại, mặt một tiêm t đối cái cũ dù ì cường tin. đại tự t r mắt hắn trước mắt cái này họ khác chân thần bất quá là thánh linh tộc nuôi một con chó thôi thân là tương lai chủ nhân lại thế nào khả năng cùng một con chó cung kính hy vọng như thánh tử các hạ nói khương đạo hoàng ngữ khí bình tĩnh nói mà hắn đây bình tĩnh cử động không thể nghi ngờ là lệnh thánh linh tộc thánh tử n h ư mày có chút không vui một con chó cùng tương lai mình chủ tử nói chuyện liền một điểm cung kính đều sẽ không bất quá tâm tư thâm trầm hắn lại là không có bên ngoài biểu hiện ra ngoài trên mặt vẫn như c ũ là cười mìm bộ dáng rất nhanh liên có từng đạo thánh linh tộc nhân thân ảnh trở về mang về còn chưa tìm được đồ vật tin tức không đến nửa k h ắ c đồng hồ liên chỉ còn lại có thánh hạo diễm ba người còn chưa trở về xem ra đồ vật ngay tại hạo diễm tộc đệ ba người truy sát yêu hoàng dư nghiệt trong tay thánh linh tộc thánh tử tràn đầy tự tin mở miệng nói hương đạo hoàng n h í u lại lông mày cũng là vi vi buông lỏng hờ hững nhẹ gật đầu có thể sau một khắc một cỗ huyết mạch cảm giác bất an trong nháy mắt tại bọn hắn trong lòng xuất hiện phán phất có được huyết mạch tộc nhân xuất hiện bất chắc một dạng không một tiếng tử cực xa chỗ xuất hiện tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền đến yêu hoàng giới dẫn tới tất cả người vì đó biến sắc thánh linh tộc thánh tử càng là trong nháy mắt nhận ra đó là hắn tộc đệ thánh hạo diễm âm thanh mà tại tiếng kêu thảm thiết về sau càng là có một cỗ kiệt ngạo bá đạo lánh k h ớ c thanh em vang vọng cái này hắc cám hết vực dẫn tới vô số sinh linh c h ú m ụ ta long ngạo thiên làm việc không cần cho người ta bàn giao Trước tụ lý cản khôn thánh thuật. Vừa rồi đó là cái gì âm thanh, rồi cản cái lý là khôn Vừa đó gì g âm ai có sao mà to gan như vậy dám giết thánh cấp thế lực chân thần hạt giống một vị chân thần hạt giống bị giết đây không thể nghi ngờ là trần trụi đánh mặt ta chật chật chật thánh linh tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ thật bá đạo âm thanh thật là hùng hậu huyết khí gần như có thể lấy lục thân có thể so với chân thần cuối cùng là thần thánh phương nào h á cám huyết vực lúc nào nhiều như vậy một cái kiệt ngạo bá đạo nhân vật trong khoảnh khắc toàn bộ h á cám huyết vực thế lực khắp nơi cùng khách không mời mà đến đều là bị kêu bá đạo l ã n khốc âm thanh hấp dẫn không khỏi đem ánh mắt ném xem đi qua lúc đầu bởi vì một tòa thánh nhân di tích thánh điện liền đã hấp d bởi vì hắc ám huyết vực tính đặc thù ngược lại là không có thánh cảnh đại năng hàn g lâm mà đến nhưng cũng có được không ít chân thần chạy đến cùng đông đảo bán thần cấp thiên kiêu thánh tử thương m a n g tộc huyết yêu tộc quỷ minh tộc huyền sát ma tầu thiên yêu hồ tầu những n à y t h á n h cấp thần cấp chủng tộc cơ hồ đều có tộc bên trong cường già chạy đến có thể nói hiện nay hắc ám huyết vực tuyệt đối là chúng tinh tụ tập có thể bởi vì thánh điện còn chưa mở ra thế lực khắp nơi còn tại tìm kiếm lấy tứ tán chìa khóa vẫn còn không có chân chính trên ý nghĩa đặc thù lúc này kia đột nhiên toát ra bá đạo lãnh khốc c m thanh chủ nhân không thể nghi ngờ là trở thành trong m Phải b một chết n h h dám can đảm giết ta thánh linh tộc huyết mạch tất phải giết nhục thân thế cờ hồn phách chắc chắn đánh vào thánh linh yêu vực chịu vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ hàn tộc đàn huyết mạch chắc chắn triệt để hủy diệt gian đe thánh linh tộc thánh tử cao ngạo khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ sau đó sát ý tràn ngập hiện nhiên là bị đối phương k i ê u bá đạo âm thanh c h ọ c giận liền ngay cả sau lưng tất cả thánh linh tộc nhân cũng là đồng dạng phản ứng thân là thánh cấp thế lực lại có người dám tàn sát bọn hắn đồng tộc còn lại là một vị chân thần hạt giống tương lai thánh linh tộc trưởng lão tộc bên trong lương đống đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết thương đạo hoàng vị này đỉnh tiêm chân thần giờ phút này sắc mặt cũng là trở nên khó coi lần này từ hắn dẫn đội lập tức lại là chết một vị chân thần hạt giống sợ là có chút phiền phức mặc dù hắn đã đổi một thân thánh huyết đem tự thân chủng tộc dung nhập thánh linh tộc có thể vụ trộn vẫn như c ũ bị đủ loại phòng bị cùng một cái dựa vào phản bội vốn co tộc đàn đem đổi lấy lực lượng người gian cho dù mạnh hơn cũng sẽ không đạt được tán thành tại thánh linh tộc nội bộ hắn tóm lại là cái ngoại nhân tuy nói là thánh linh tộc trưởng lão một trong nhưng càng nhiều thời điểm giống như là một cái cao cấp q u â n đồ có thể bọn hắn ánh mắt hình chiếu đi qua thời điểm cũng là tại châu ngu ngơ trong máy mắt sau đó lặng ngắt như tờ nhất là vừa rồi còn thể tất phải g i ế t thánh linh tộc thánh tử sắc mặt đều lục long tộc bá một đạo màu vàng phật quang phút chốc tại h á cá huyết vực hiện lên sau đó hiện lộ ra một tôn tràn ngập kim quang phật xăm sáu cánh kim tiền hung ác quái vật thân ảnh chỉ thấy con quái vật này hung ác khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc có chút ý tứ long tộc tên điên thế mà cũng tới phế tích phân mộ một đạo màu trắng lưu ảnh trong nháy m ắ t hóa thành lưu quang bay vụt mà đến món tia bạch cốt phi toa trung đ ẳ n g thần khí tại thánh hạo diễm sau khi n g ã xuống cũng là đã mất đi linh tính bị xóa đi ấ n ký cuối cùng đã rơi vào trần lao ma c h i thủ trần lao ma ôm trong ngực mang theo khăn c h e mặt bí ẩn đuôi hồ thân ảnh hiện thị do bá đạo chi s ắ c tùy ý cầm trong tay phi toa thần khí ném đến ném đi vừa ra vực ngoại liền trực tiếp chém giết thánh linh tộc ba đại b á thần trong đó còn có một vị là bán thần đơn giản đó là bá khí bắn ra như thế k e n kiểm tra đến ký chủ rời đi nhân tộc t ổ giới chủ động thoát ly nguyên tắc kịch bản tiến vào vườn ngoại chủ động xuất kích bắt đầu mới lữ trình cũng đổi thân phận chém giết thánh linh tộc hai đại bán thần một vị chân thần h ạ n giống cải biến trong nguyên tắc bị vây công cục diện thu hoạch được đặc thù bán thưởng tụ lý càn k h ô n thánh thuật tụ lý càn k h ô n thánh thuật địa tiên tri tổ c h ấ n nguyên đại tiên bản mệnh thánh thuật một trong có thể lật tay giữa diễn hóa cả khôn không nhìn tất cả đem vạn vật sinh linh thu nhập trong tay áo k h ố n tại trong đó bắt mà xuống cũng có thể trực tiếp luyện là nước ngủ hiệu quả tốt nhất tụ lý cản khôn trần lao ma đôi mắt trận lóe mang theo vẻ kinh ngạc đây chính là đã từng đem một vị nào đó tề thiên đại thánh tùy tiện bắt khủng bố thánh thuật ta hắn huy năng không thể nghi ngờ là nhất đảng khủng bố chỉ bất quá giờ này k h ắ c này bất quá nửa thần hắn sợ là khó mà phát huy ra một chiêu này chỗ c ư ờ n g đại với lại giờ phút này hắn cũng thiếu thiếu một kiện phù hợp pháp y xem ngày sau s a u phải đi tìm một kiện thần khí cấp bậc pháp y hoặc là thánh khí cấp bậc trần lao ma trong lòng tự lẩm bẩm mà giờ khác này tại hắn trong ngực bị mạng che mặt che đậy khuôn mặt đồ sơn tô túc trên mặt lại là nổi lên kích động đỏ hứng Cứ v lúc này trần lao ma trong tay kêu một kiện bạch cốt phi toa thần khí trực tiếp ném cho nàng bất thình lình một màn lập tức để đổ sơn tô túc cũng không khỏi ngu ngơ một cái chớp mắt đây chính là một kiện trung đẳng thần khí nha nói cho liền cho cho dù là kiếp trước thân là chân thần nàng cũng chưa từng thấy qua như thế hào khí tự động đây không thể nghi ngờ là để nàng nhìn về phía người tiểu nam nhân này ánh mắt nhiều hơn mấy phần nói không rõ cảm xúc nhưng mà giờ phút này trần lão ma lại là không để ý đến nàng kia phức tạp ánh mắt mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia đối với yêu hoàng tộc cha con nhất là tại kia yêu hoàng tộc nữ h à i trên thân dừng lại một cái c h ư ớ c mắt yêu hoàng tộc khí vận c h i từ s a u c h ắ c không được sẽ từ nơi sâu xa chạy tới hắn nơi này tìm được một đường sinh cơ vị này long tộc đại nhân kia yêu hoàng tộc nam nhân một mặt cảm kích đang muốn mở miệng đem món đồ kia dâng ra cảm tạ đối phương lại làm ánh liệt chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên kịch liệt đau nhức lân phiến tan vỡ ra một thanh nhuốm máu vàng rực chìa khóa trong nháy mắt xuất hiện tại trần bắc uyên trong tay lan một c ố na di chi lực trong nháy mắt ra chỉ đến đây đối với cha con trên thân đem ngẫu nhiên đưa tiễn cầm đồ vật cứu một mạng lẫn nhau l ư ỡ n g tỉnh tiếp đó đây đối với yêu hoàng tộc cha con sống hay chết hắn tự nhiên mặc kệ sau đó trần lao ma không thèm quan tâm kia từng đạo từ cực xa chỗ ném xem mà đến nhìn chăm chú ông tiểu hộ yêu hướng về sau lưng vết nước không gian đi đến chuẩn bị rời đi chương năm trăm năm mươi sáu bá đạo cổ thần một quyền phái tinh giết người đập bảo xoay người rời đi từ đầu đến cuối đều không mang đi một đám mây v ề phần nói những cái kia nhìn chăm chú mà đến v ư ợ t ngoại chân thần các tộc thiên tiêu trần lao ma hiển nhiên không có để vào mắt ý tứ long ngạo thiên cái này háo vét chính là muốn đem long tộc ngạo khí hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn người càng ngạo người ta càng tin bởi vì long tộc cơ bản cũng là cái này chết dạng cho dù là hiện nay có chút vắng vẻ vẫn là ngạo muốn chết không ngoài sở liệu xuất phát từ long tộc cái này vượt ngoại b á chủ một trong khủng bố thân phận những cái kia vượt ngoại chân thần cùng các tộc thiên tiêu đúng là bị trấn trụ trơ mắt nhìn không có xuất thủ ý tứ nhưng lại tại trần lao ma ô n đồ sơn tô túc cái này tiểu hồ ly cầm lấy cái kia nhuốm máu chìa khóa chuẩn bị rời đi bước vào vết nước không gian bên trong tiến về chỗ kia thánh điện tìm kiếm khả năng tồn tại thánh nhân di vật thời điểm lại là có một đạo từ cực xa chỗ vượt ngang mà đến khủng bố thần uy có tới các hạ giết ta thánh linh tộc chân thần hạt giống chẳng lẽ liền muốn dễ dàng như thế rời đi thật coi ta thánh linh tộc không người vẫn là tạm thời trước lưu lại đi một đạo băng lanh âm thanh phút chốc chuyển đến Vâng chân cấp thần k vô vô với lại việc này vẫn là phát sinh ở nhiều như vậy thế lực trước mặt việc quan hệ thánh linh tộc mặt mũi cho dù có thể sẽ đắc tội tia long nạo tiên phía sau long tộc nhưng nghĩ đến thánh linh láo tổ cũng là sẽ lý giải đương nhiên đó cũng không phải trọng yếu nhất nguyên nhân chân chính trọng yếu nhất là hắn phảng phất đang tiêu kiệt ngạo bá đạo long tộc trên người thiếu niên thấy được một cô không h i ể u cảm giác quen thuộc cảm giác vì thế hắn tự nhiên là không tiếc muốn động thủ dò xét một hai đương nhiên từ đối với tại long tộc kiên kỵ hắn thật đúng là không dám hạ sát thủ bất quá nghĩ đến lấy hắn đỉnh tiêm chân thần thực lực bắt một vị bán thần cấp long tộc nên là dễ như t r ở bàn tay bất thình lình biến hóa lập tức để ở đây bầu không khí trở nên ngưng trọng không ít vượt ngoại chân thần bán thần tiên kêu trên mặt phút chốc lộ ra xem kịch biểu tình thánh linh tộc ngược lại là đủ cổng lại dám đối với long tộc độc thủ ha, ha đường, đường thánh cấp thế lực bị giết chân thần giống h ù n g hăng đánh mặt nếu là không có điểm phản ứng cái kia chính là thật đánh mặt ta ta muốn không nhìn lầm nói đó là một vị đỉnh tiêm chân thần a một vị đỉnh tiêm chân thần đối với một vị bán thần xuất thủ lấy đại ước hiếp dưới thật là khiến người ta khinh tường h a ngu xuẩn thật coi long tộc những lao bất tử kia là chết lấy đại ước hiếp dưới đánh tiểu sợ là sẽ phải có lao mà tính sổ sách ha ha bây giờ là bây giờ tính sổ sách là lúc sau sự tỉnh người ta còn không sợ chúng ta có cái gì tốt nói xem kịch liền tốt trong chốc lát toàn bộ hắc cá huyết vực các đại chân thần t i ê n tiêu cơ hồ không có người xem trọng vị k i ê u bá đạo đến cực điểm lòng tộc thiếu niên long ngạc tiên một vị đỉnh tiêm chân thần tự mình xuất thủ cho dù là không có h i ể n lộ thần quốc nhưng lấy cảnh giới áp chế đều đủ để hủy diệt một cái thế giới chỉ là một cái bán thần long tộc cơ hồ không có sức phản kháng nhưng mà tiếp xuống một màn lại là trong nháy mắt sợ ngây người tất cả người ánh mắt chỉ thấy k i a ô m đuôi hồ diễm lệ mỹ kiểu nương bá đạo thân ảnh lại là liền nhìn cũng không nhìn sau l ư n g c u ố n tới mênh mông băng phượng trào bên hông treo một tấm phong cách cổ xưa thanh đồng mặt nạ đột nhiên bay ra ngầm giống một tôn mênh ô n g cường đại có thần bí đừng vân Quỷ、dị k h ó cổ mặt, mắt một tản ra thần cảnh khí tức tà ác thanh đồng nhân trong nháy mắt xuất hiện vực ngoại phát ra kiệt kiệt kiệt tới. cảnh đồng nhân nháy hiện ngoại hung hăng quyển hướng băng phượng đánh ra ra phía kia khí ác cự vực cười quái dị, thuần túy lực lượng ngưng tụ sóng khí quét sạch xé rách không gian đánh nổ băng phượng trào lực đạo trùng kích vượt ngang trăm vạn giảm, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ hung hăng hướng phía yêu hoàng giới đánh tới v ẽ đường tất cả ngăn cản thiên thạch bí cảnh sinh linh đều là dễ như chở bàn tay bị quét ngang không còn cổ thần trong chốc lát toàn vực phải sợ hãi tất cả người đều là bị cái kia đạo tản ra chiến thiên đấu địa cổ thần thân ảnh hấp dẫn phát ra kinh hô đã sớm không để lại dấu vết cổ thần lại xuất hiện không tốt n a m ở yêu hoàng giới bên trong khương đạo hoàng con ngươi co r ụ t lại b ă n g lên h trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia gần sóng trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khủng bố áp lực của tới và ảnh hắn đúng là bị tia mênh ngông khủng bố lực đạo bước lui nửa bước thân thể run lên trong miệng có một tia máu tươi tuôn ra đây là hắn từ đột phá đỉnh tiêm chân thần đến nay lần đầu tiên tại n ụ c thân bên trên nến qua lớn như thế thua thiệt bất thình lình biến hóa hiển nhiên có chút ngoài hắn ngoài ý liệu vừa rồi cao ngạo tại thời khắc này trong nháy mắt ba ba ba đánh mặt sau đó p h ả n ứng hắn ý th vội vàng phóng thích thần lực bảo vệ bên người thánh linh tộc thánh tử cùng còn lại tộc nhân có thể tóm lại là c h ở một m bước ầm ầm toàn bộ yêu hoàng giới trực tiếp bị đánh nổ tại toàn bộ vực ngoại biến thành sáng trói lóa mắt năm màu khói lửa còn tại các yêu hoàng tộc chân thần huyết đ ụ c xương cốt thánh linh tộc chiến sĩ còn tại giới bên trong bốn phía giết chóc thánh linh tộc tộc nhân trong n g á y mắt bị ngọn lửa n u ố t hết b á cái kia quỷ dị khóc mặt thanh đồng cự nhân đột nhiên tiêu tán hóa thành một tấm thanh đồng mặt nạ trở về lòng nạo thiên bên hông cùng theo một lúc bước vào vết nứt không gian bên trong từ đầu đến cuối hắn đều không có hướng ph quả nhiên là bá đạo cực kỳ a bất quá trong ngực hắn kia người khí tức như có chút giống ta thiên yêu hồ tộc tộc nhân một thân mặc á o tím quyến rũ yêu kiểu tuyệt sắc thân ảnh đôi mắt lưu chuyển mang theo một tia kinh dị gắt gao nhìn chằm chằm kêu bá khí bắn ra thân ảnh biến mất không thấy thú vị là tại nàng sau lưng đồng dạng cùng đồ sơn tô túc một dạng mọc ra đôi hồ lấy cổ thần túi ra chế tác thần khí sao ngược lại là có chút giống là cổ tộc những cái kia luyện khí tên điên tính cách đây long n g ạ t i ê n cũng không cho khinh thường a một cái khuôn mặt tấm lãnh toàn thân hư hảo tựa như ư hồn một dạnh Bá. một đạo màu vàng hào quang lóe lên chỉ thấy một tôn hung ác bên trong mang theo nhân tử có sáu đôi cánh khủng bố kim tiền c h ố n g rông xuất hiện ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn trần lao ma đi xa thân ảnh có ý tứ kia long tộc tiểu tử trên thân lại có một cổ phật tính ngược lại là cùng ta phật h ư u duyên a một chỗ tan vỡ man hoang c h i điệm kia đối với yêu hoàng tộc cha còn đột nhiên t ử hư không bên trong rơi xuống quăng xuống đất kia yêu hoàng tộc nam nhân còn có chút u nơ chưa có lấy lại tinh thần đến ngược lại là trong ngực vừa rồi còn run lẩy bẩy yêu hoàng tộc nữ đồng lại là bình tĩnh lại mang trên mặt mấy phần kích động phu thân chúng ta an toàn Trước 557, ta đến một bà bị hoàng màu là dài chuyện, chỉ tức, khói không Yêu tung mấy nổ năm đến liền giết, giết, giết, giới ấm ấm. m kéo lửa cố cường mênh mông cường đại bộ ă n lánh thần cướng g lực bao phủ, ép chế lại. phủ, háp chế bao ép m t bộ huyền hoàng đế bảo sắc mặt â m lãnh khương đạo hoàng xuất hiện tại v ự c n g o ạ i tại hắn phía sau là bình yên vô sự không có chút nào tổn thương người mặc bàn lòng thần y thánh linh tộc thánh tử thánh hạ tông hơn mười vị thánh linh tộc tộc nhân mấy vị thánh linh tộc họ khác chân thần trừ cái đó ra còn lại thánh linh tộc chiến sĩ cùng no b o o đều là vẫn l ạ tại vừa rồi yêu hoàng giới trong lúc nổ tung vừa rồi cổ thần mặt nạ cái này cao đẳng thần khí đột nhiên bạo phát thật sự là quá mức cấp tốc trong nháy mắt kia bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng càng là vượt q u á tất cả người đ o ó n trước cho dù là khương đạo hoàng đều không có kịp phản ứng một quyền kia khủng bố uy năng nghiễm nhiên đã đạt đến đỉnh tiêm chân thần trình độ khương đạo hoàng tự hỏi nếu là hắn khoảng cách gần chúng vào như vậy một quyền sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ thần thân thể tan vỡ thậm chí có vẫn là khả năng cổ thần thân là đã từng chư thiên bá chủ n ụ c thân lực lượng đã đạt cực hạn so với long tộc còn kinh khủng hơn cơ hồ là vạn tộc thứ nhất các tộc cũng không nguyện ý chính diện chịu những này ng ng ng ng ng n vốn cho rằng có thể tùy tiện bắt kết quả ngược lại là bị hung hăng quạt một bậc hai khương đạo hoàng tâm tình ác liệt cũng là có thể nghĩ từ hắn đi vào vượt ngoại sau đó cơ hội là giống như khí vận c h i tử mấy trăm năm vượt ngang mấy cái cảnh giới thành cựu đỉnh tiêm chân thần có hy vọng thành thánh hắn lúc nào n ế n qua lớn như thế thua thiệt nhất là long n ạ o thiên từ đầu đến cuối ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lướt nhìn mảy may không có để hắn vào trong mắt coi thường thái độ càng làm cho vị này tiền nhiệm khí vận c h i tử nhân tộc phản đồ trong lòng càng n g h l í n giận có thể đếm được ngàn năm tu luyện vẫn là để hắn làm được hị nộ không lộ không có triệt để biểu lộ ra nhưng hắn không có biểu lộ ra không có nghĩa là bên người không ai có thể làm đến long ngạo ngày thánh linh tộc thánh tử thánh hạo tông tấm kia cao ngạo khuôn mặt giờ phút này nghiễm nhiên trở nên v ậ t mẹo hai mắt băng lãnh mi tâm vỡ ra lộ ra một viên tròng mắt màu và nóng nhìn như chỉ là bán thần đ ỉ n h phong hắn giờ phút này hiện lộ ra huyết mạch huy áp lại là so với chân thần còn kinh khủng hơn có lẽ tại khương đạo hoàng xem ra vừa rồi long ngạo tiên kia một cái đánh là hắn mặt có thể tại thánh hạo tông xem ra kia đánh là hắn mặt đánh là thánh linh tộc mặt duy nhất một lần rét nhiều như vậy thánh linh tộc nhân rõ ràng không có đem hắn cái này thánh tử để vào、mắt. cho à n là dù là đào sâu ba thước cũng phải đem hắn trò ta móc ra hư không thần điện trần bác quyên dựa vào tại hoàng phi bài trên nệm lót một tay ôm đồ sơn tô túc hạt tuyết một tay nắm cái kia nhốn máu thánh điện chìa khóa trong đầu lại là hiện ra cái kia đạo huyền hoàng đế bảo thân ảnh hương đạo hoàng hương gia tiên tổ nhân tộc phản đồ ngược lại là h oan gia ngõ h ẹ y a không nghĩ đến vừa ra v ư ợ t ngoại liền gặp phải lão bất tử này chẳng lẽ lại là thiên ý hắn trong lòng tự lẩm bẩm đối với khương đạo hoàng hắn cũng không lạ l ắ m dù sao trước đó hắn từng theo khương nữ đế tại khương gia tổ đường các đời tiên tổ bài vị trước mặt thâm nhập trao đổi qua tự nhiên cũng là thấy được khương đạo hoàng vị này khương gia tiên tổ chân dung bức họa k i a cùng trước đó yêu hoàng giới k i a người cơ hồ giống như lúc lúc đầu hắn cùng thánh linh tộc liền có không nhỏ thù hận mà khương đạo hoàng cái này nhân tộc phản đồ hắn cũng là không có gì hảo cảm lại thêm hắn cơ hồ tàn sát h ư ơ n g g i a mãn tộc kém chút diệt đối phương huyết mạch song phương ân oán đã kết xuống xem ra đến tìm thời gian một khối giết chết mới được tiểu t ử thúi vừa rồi lao nương kém chút không cho ngươi hụt chết ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn lộng chết kia thân ở yêu hoàng giới thánh linh tộc thánh tử gia hỏa kia chết sợ là sẽ phải dẫn tới thánh nhân liệu lĩnh hàn g lâm đến lúc đó ngươi cái này thân phận giả cũng không nhất định giữ được ngươi ta à còn có thể bị vật trần đến lúc đó ngươi ta đều phải xong đời đồ sơn tô túc lòng còn sợ hãi nhìn trước mắt trên mặt thâm trầm khôi phục nhân tộc bộ g á n g trần bắc uyên tức giận mở mi nàng xem như lãnh hội đến cái nam nhân này lợi hại cho dù là chuyển thế trước mình đều không có như vậy có thể dạy v ò a lúc này mới ra vượt ngoại bao lâu liền áo động lên như vậy đại động tĩnh còn cùng một cái thánh cấp thế lực kết thủ đi theo bên cạnh hắn đơn giản gọi là một cái kích thích lúc này mới bao lâu chân đều kém chút mềm lún bất quá chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác loại cảm giác này giống như cũng không tệ bộ dáng với lại nàng muốn nhớ không lầm nói trước đó vây công nàng muốn cướp đoạt hư không thần điện liền có thánh linh tộc cái bóng người khẳng định là muốn giết nhưng tất nhiên không phải hiện tại phải đợi tất cả người tiến vào thánh điện sau đó mới có thể cho đại khai sát giới chỉ có thánh nhân mới có thể cho chống lại thánh nhân có thánh điện ngăn cản thánh nhân mới khó mà phát giác bên trong phát sinh sự tình càng là nhất thời nửa khắc khó mà trước tiên hàn g lâm lại thêm hắc cám huyết vực tính đặc t h ủ mới có thể cho nhất cử thành công đến lúc đó món kia thánh nhân di vật mới có thể cho rơi vào ta trong tay trần lao ma lắc đầu chậm rãi giải, giải thích nói ta đến bực ngoại cũng chỉ làm ba chuyện Giết, giết, giết Không giết, Không giết Không giết thế thế đến thế như nhập như như nào nào nào đạo bảo chỉ là một vị điệu thấp làm việc kia v ự c n g o ạ i ta trần bắc uyên không phải đi không nghe được lần này kinh thế hai tục s á c ý trùng thiên ngôn luận cho dù là đồ sơn tô túc vị này chuyển thế chân thần cũng là ngốc n g à người n liền ngay cả hạ tuyết bị bóp sưng lên đều không có phản ứng giờ phút này nàng không hiểu có loại dự cảm v ự c n g o ạ i sợ không phải đến vị sát thần chư thiên vạn tộc sợ không phải phải có kiếp nạn gia hòa này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì đúng đồ sơn đạo hữu thanh này nhốn máu chìa khóa ngươi xem một chút nhìn có thể hay không nhìn ra vị kia vẫn là thánh nhân là ai tiến tới đánh giá ra bên trong khả năng tồn tại thánh nhân di vật trần bắc uyên thu hồi t h u bạo tay trái sau đó cầm trong tay nhuốm máu chìa khóa đưa tới t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám thánh điện mở ra thiên tiêu thể tụ ta xem một chút đối mặt trần bắc uyên đột nhiên truyền đạt nhuốm máu chìa khóa đồ sơn tô túc trong nháy mắt uyên sưng lên hạt tuyết trực tiếp đem tiếp nhận h i ế u kỳ đánh giá đến đến nói thật nàng cũng không có nghĩ đến lần này vừa rồi ra vượt ngoại liền có thể gặp phải loại chuyện này một tòa hư hư thực thực thánh nhân sau khi ngã xuống lưu lại thánh điện bên trong khả năng ẩn giấu thánh nhân khi còn sống di vật thánh nhân, đây chính là nàng chuyển thế trước đều khó mà tiếp xúc đến kinh khủng tồn tại n ị c h chuyển thời gian điều khiển thời gian khống chế phát tắc bất tử bất diệt đây đều là thánh nhân có thể nắm giữ năng lực tại v ự c ngoại có một câu như vậy thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến tại đạt đến cảnh giới này sau đó cơ hồ không có khả năng bị vượt cấp mà chiến khả năng chỉ cần đạt đến cảnh giới này cơ hồ có thể tại v ự c ngoại tại chư thiên vạn giới đi ngang cho dù là tổ cấp thế lực đều sẽ cho lễ ngộ vô pháp không nhìn chi đạt đến cảnh giới này mới xem như sơ bộ nhảy ra mình vận mệnh có thể miễn cưỡng trở thành toàn bộ chư thiên vạn giới kỳ thủ mà thánh nhân di vật thậm chí là truyền thừa hắn ẩn chứa giá trị tự nhiên cũng là có thể nghĩ cho dù là những cái kia thánh cấp thần cấp thế lực đều sẽ điên cuồng phàm là không phải là bởi vì hắc á m huyết vực tính đặc thù lại thêm thánh điện xuất thế tin tức bị xung quanh mấy đại giới vực thánh cấp thế lực liên thủ phong tỏa tin tức chỉ sợ lần này tới các tộc thế lực sợ là không biết đến lật gấp bao nhiêu lần bọn hắn lần này vừa rồi ra vực ngoại liền gặp phải loại chuyện này còn nhẹ dễ đoạt đến một thanh thánh điện chìa khóa có tiến vào tham dự tư cách đơn giản đó là may mắn tới cực điểm giờ phút này trong tay nàng kia nhuấn máu chìa khóa toàn thân hiện ra lóa nhưng lại là có từng tia, từng tia tơ máu từ bên trong như thẩm thấu lại là là kia kia có có tơ từ tựa ra, máu đồ ặ c chìa cái thù một tơ tại tạo thành từng cái quỷ dị thần sinh mệnh nhập khóa quanh, nào dạng. đường vân. bao đó đ Kia xâm máu dị quỷ bí sơn tô túc tại cẩn thận đầu mối sau khi lại là trùng điệp gọi ra một ngụm c h ọ c khí mở miệng nói tại ngươi thế giới bán thần đã thuộc về phượng mao lân rác có thể tại vườn ngoại bán thần cường giả lại là khắp nơi đều có chỉ có chân thần mới tính hơi có vẻ hiếm có mà thánh nhân tồn tại mới là phượng m a lân rác mỗi một cái đều là có lai lịch lớn chỉ tiếc ta chuyển thế trước tiếp xúc đến tầng thứ quá thấp chỉ giới hạn ở chân thần biết được thánh nhân cũng vẹn vẹn chỉ có mấy vị có thể đều cùng thanh này nhốn u máu chìa khóa chủ nhân không khước hảo đang nghe đồ sơn tô túc cũng là vô pháp xác định cùng cũng không hiểu biết vị kia thánh nhân lai lịch trần bá quyên trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng hắn vốn còn muốn t r ư ớ c đoán được vị kia thánh nhân cụ thể thân phận t i ế n t ớ i đánh giá ra trong thánh điện khả năng ẩ n t à n g đồ vật cùng truyền thừa bất quá loại tâm tình này đến nhanh đi cũng nhanh dù sao hắn yêu cầu đối với đồ sơn tô túc cũng là có chút quá nóng nhưng mà đồ sơn tô túc tiếp xuống mở miệng nói lại là để hắn cũng vì đó xứng sờ bất quá đây nhuốm máu chìa khóa phía sau vẫn là thánh nhân ta mặc dù cũng không rõ ràng thân phận chân thật nhưng có một chút ta có thể xác định vị kia vẫn là thánh nhân xuất từ yêu tộc yêu tộc hôm sau ở tại hắc cá huyết vực trung tâm vô biên huyết hải phía trên giờ này khắc này đang có lấy một tòa huy hoàng đại khí khắc họa lấy quỷ dị thần văn tản ra cổ lao man hoàng khí tức thánh điện yên t ĩ n h treo lấy giữa không trùng không núp đ í c h tòa này thánh điện tại ba ngày trước đột nhiên tại hắc cá huyết vực xuất hiện lại đối ngoại trực tiếp bắn ra chín cái tiến vào chìa khóa việc này trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ hắc ám huyết vực tính cả xung quanh mấy đại giới vực thánh cấp thế lực cùng thần cấp thế lực đều bị kinh động ngắn ngủi này ba ngày qua toàn bộ hắc ám huyết vực bên trong các đại thế lực vì đạt được tiến vào thánh điện chìa k hóa gần như không biết tiến hành bao nhiêu lần m ì n h tranh ám đấu chết bao nhiêu người trong lúc đó vẫn lạc đế cấp nô buộc vô số k ể bán thần cường giả không thua trên trăm càng là năm vị chân thần cường giả v ỡ lạc thường cây thánh điện triệt hóa cũng là dần dần hoa rơi đều ra thương măng tộc thần hoa rơi đều ra t h n g măng tộc thần cấp thế lực huyết m y tộc thần cấp thế lực huyết ma tộc thần cấp thế lực thiên yêu hồ t từng cái thần cấp thế lực t h á n h cấp thế lực bắt đầu nhao nhao đăng t r à n g minh tranh á m đấu trong lúc đó trước đó bị trần lão ma chiếm chìa khóa thánh linh tộc tại diện s á t hắc á m huyết vực mấy cái thần cấp thế lực về sau cuối cùng lại lần nữa đạt được một cây thánh điện chìa khóa chỉ bất quá trong lúc đó lại là chết một vị chân thần cấp tường giả đây không thể nghi ngờ là để thánh linh tộc thánh tử đối với một người hận thấu xương giờ phút này, tại thánh điện xung quanh giờ phút này đã xuất hiện không ít tản ra khủng bố thần ý cường đại thân ảnh cùng chủ tộc giờ phút này có thể tụ lại tại đây kém gọi nhất đều là có chân thần toại chân thần cấp thế lực liền ngay cả thánh cấp thế lực đều có hai nhà mà tại thánh điện bên ngoài giờ phút này cả có chín cái lơ lửng giữa không trung lớn nhỏ không đều to lớn của đá một bộ màu tím s a o yi h khuôn mặt t u y ệ t diễm tản ra quyến rũ khí tức thiên yêu hồ tộc thánh nữ chiếm cứ lấy trong đó lớn nhất một cây lơ lửng của đá phía sau nàng có tám vị khác biệt chủng tộc chân thần cấp tùy tùng là trong toàn trường chân thần số lượng nhiều nhất hắn tản ra khủng bố huy áp cơ hồ lệnh ở đây tất cả người cũng không dám tùy tiện nhìn thẳng một thân bàn long thần yi khuôn mặt cao ngạo thánh linh tộc thánh tử giờ phút này cũng là chiếm cứ một căn khác đồng dạng hình thể to lớn của đá sau lưng chân thần cường giả mặc dù chỉ có ba vị nhưng chân thần đ ỉ n h phong khương đạo hoàng lại là trong toàn trường cảnh giới tu vi cao nhất giả hai vị này thánh cấp thế lực thánh tử thánh nữ giờ phút này cơ h ộ i là toàn trường t i ê u điểm mà còn lại bảy cái trên trụ đá cái này đã có sáu cái bị thần cấp thế lực chân truyền cùng mấy vị cô lang chân thần c h i ế m cứ chỉ có một cây trống giống cột đá nhất là trói mắt không nghĩ đến lần này thánh điện xuất thế thế mà lập tức hấp dẫn đến t i ê n yêu hồ tộc cùng thánh linh tộc hai đại thánh cấp thế lực có đây hai đại thánh cấp thế lực tại kia thánh nhân di vật sợ là sẽ phải xuất từ hai vị này tri thủ chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đi theo hốc chút nước ha ha ngươi chẳng lẽ quên vị kia long n ạ o thiên trước đó liên tiếp chém giết thánh linh tộc chân thần hạt giống triệu hoán cổ thần thần khí cứng rắn bảo vệ đ ỉ n h tiêm chân thần một quyền oanh bạo thần quốc k é m chút đem chọn cái thánh linh tộc toàn quân bị d i ệ t quả nhiên là bá đạo đến cực điểm chật chật chật mấy ngày nay thánh linh tộc thánh tử thế nhưng là một mực đang tìm kiếm vị tia long tộc thiếu niên long ngạo thiên tung tích nghe nói là muốn trả thù trở về nhưng lại là không có chút nào thu hoạch cũng không biết có phải hay không tia long ngạo thiên sợ cố ý trốn lên hhh <cười> ai biết được hôm nay đó là thánh điện mở ra ngày tia long ngạo thiên nếu là lẻ loi một mình nói khả năng thật đúng là không dám tới trước đó, đó là xuất kỳ bất ý vận dụng thần khí mới có thể đánh thánh linh tộc một cái trở tay không kịp hắn lần này cần là dám đến sợ là sẽ phải có không ít p h i ê n p h ớ c ở đây bên trong đều là là nghị luận â mỹ không ít người càng là chắc chắn k i u long ngạo thiên sợ là không dám tới trước Trước thiên chân đạp chân long, ngạo、thiên、đang tràng đạp không trách mọi người ở đây như vậy phản ứng thật sự là mấy ngày qua thánh linh tộc thánh tử cơ hồ là bao giờ cũng đều đang tìm kiếm lấy đối phương tung tích mà từ đầu đến cuối long ngạo thiên một mực đều không có lộ diện qua đây không thể nghi ngờ là để không ít người đều cảm thấy long n ạ o thiên sợ dù nói thế nào thánh linh tộc một phương thế nhưng là có một vị đỉnh tiêm chân thần cùng hai vị chân thần cờ giả lại thêm thánh linh tộc thánh tử vị này có thể lấy bán thần chém ngược chân thần yêu nghiệt tại loại này người đông thế mạnh tình huống d ư ớ i lại loi một mình còn mang theo bạn gái long nạo thiên sợ là không nhất định chịu nổi muốn sao chép ra trước đó một màn sợ cũng là rất khó với lại trọng yếu nhất là long tộc địa bàn khoảng cách hắc cám huyết vượt thế nhưng là cực xa muốn cứ gọi tới cứu binh sợ cũng là cần không ngắn thời gian mới được loại tình huống này lại thế nào so ra mà vượt có thể tùy thời từ sát vách thánh linh giới v ư ợ gọi tới cứu binh thánh linh tộc một tiếng mang theo l ấ m liệt uy thế tiếng h ừ lạnh đột nhiên xuất hiện lập tức dọa đến ở đây tất cả người l ặ n g ngắt như tờ thánh linh tộc thánh tử ánh mắt băng lanh quét ngang xung quanh trong nháy mắt dọa đến vừa rồi còn tại thảo luận người nhao nhao n g ầ m miệng lại nguyên bản bởi vì trong khoảng thời gian này một mực không có tìm được long ngạo thiên hắn hỏa khí không nhỏ hiện nay lại bị một đám đáng chết đê tiện sâu kiến nghị luận phàm là không phải tiếp xuống thánh nhân di vật quan trọng h ắ n ngược lại là hận không thể sẽ tại trận toàn bộ sinh linh đều trực tiếp đồ sát hầu như không còn phát tiết lựa giận khương chứng lão một hồi đi vào thánh điện sau đó trước đem thánh nhân di vật cầm tới về sau, sau đó, đem những n à y đê tiện tạp chủng đ ố sát hầu như không còn một tên cũng không để lại thánh linh tộc thánh tử lấy thần nghiệm truyền l ờ i nói trên trụ đá khương đạo hoàng ngồi xếp bằng không n ú c ních nhắm mắt dưỡng thần tựa như không có chút nào cảm xúc phập phồng chỉ là mặc mặc nhẹ gật đầu kia người chẳng lẽ lại thật không dám tới không nên nha long tộc thế nhưng là có tiếng c u ầ n vọng có thể kia người nếu không đến nói kia bị bắt đồng tộc nên như thế nào cứu ra thiên yêu hồ tộc thánh nữ nhữ n h mày lại nhìn chỗ kia chống rông cột đá kia quyến rũ một dạng đôi mắt nổi lên một tia dị dạng tri sắc lần này nàng dưới cơ duyên xảo hợp biết được hắc cá huyết vực có thánh nhân di vật xuất hiện liền dẫn một đám t ù y tùng chạy đến nhìn phải chăng c ó thể có được như thế cơ duyên nhưng mà lần trước nàng lại là phát hiện tia long n ạ o thiên trong ngực đồ sơn tô túc c ư nhiên là nàng đồng tộc càng nguy hiểm hơn là nàng thế mà từ đồ sơn tô túc trên thân cảm ứ n g được một cỗ nồng đậm thiên yêu hồ huyết mạch ba đ ộ n tia cổ huyết mạch lực lượng thậm chí cùng nàng đều tương xứng thậm chí còn phải cao hơn một bậc đây là một loại khái niệm gì phải biết thân là thiên yêu hồ tộc thánh nữ nàng thế nhưng là có thành thánh tri tư mà đối phương vậy mà cũng có được cùng hắn giống như lúc thậm chí c ò n phải cao hơn một bậc thiên phú. hơn nữa còn là nàng đồng tộc nếu như đối phương là sinh ra ở thiên yêu hồ tộc như vậy nàng cái này thánh nữ vị trí sợ là sẽ phải khó giữ được ca đây không thể nghi ngờ là một kiện không thể tha thứ sự tình bởi vậy thiên yêu hồ tộc thánh nữ đã bắt đầu bắt đầu sinh ra một cỗ nồng đậm s á t ý tuyệt đối không thể để tia nữ hồ ly còn sống rời đi hắc cám huyết vực một khi bị tộc bên trong những lao bất tử kế biết tất nhiên sẽ lên cái khác tâm tư nếu như có thể đem bắt sống nuốt đối phương thiên yêu hồ huyết mạch ta sợ là có thể tiến thêm một bước trực tiếp ngưng tụ cựu vị thiên yêu huyết mạch bước vào thần cảnh thiên yêu hồ tộc thánh nữ trong mắt hiện ra một tia hàn quang cùng th cho dù cử động lần này khả năng đắc tội vị kia long tộc thiếu niên nhưng đây cũng là không có cách nào việc quan hệ mình thân phận địa vị đắc tội cũng đã đắc tội rồi dù sao đối phương cũng không phải long tộc mấy vị kia long tử chỉ bất quá đây hết thể đều là xây dựng ở đối phương sẽ xuất hiện tình huống dưới thứ bảy c ủ a đá một cái khuôn mặt tuân tú cái đầu bóng loang sáng tỏ trong tay nắm chặt phật c h â u trong mắt mang theo một tia t à khí thanh niên giờ phút này lại là nghiền ngẫm đánh giá b ố n phía không biết suy nghĩ cái gì tiểu tự kia làm sao còn chưa tới hắn cũng không giống như sợ phiền phức tính cách nương theo lấy thời gian trôi qua long não thiên thân ảnh vẫn không có xuất hiện Kia tòa thứ chín cột đá vẫn như c ũ là trống r ỗ n g mà tòa kia m ê n h mông v ô ngẩn tản ra cổ láo man hoang khí tức to lớn thánh điện lại là bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia d ị động g i a n g giác. g i a n g dắt chỉ thấy tòa thánh điện kia cửa lớn giờ phút này đang tại chậm rãi mở ra thánh điện sắp mở ra trong chốc lát ở đây tất cả người cũng không khỏi đến sôi trào lên lực chú ý trong nháy mắt nhìn về phía thánh điện về phần tia trống r ỗ n g tòa thứ chín cột đá giờ phút này lại là lại không người để ý tới đem so sánh với tiếp xuống khả năng xuất hiện thánh nhân di vật một cái long n ặ n tiền lại có ai để ý đây l i nhưng ngay tràn đầy cả trước đó á thánh n linh tộc thánh tử cũng độc tộc là tử thế.、Ngần、giống. Nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên triệt vũ nội to lớn long hống trong nháy mắt từ đằng xa của tới mang theo mênh ngông hung ý một cô đến từ tại trong linh hồn uy hiếp cùng chấn động trong nháy mắt bao trùm toàn trường đây là thanh âm gì không đúng là long hống là long tộc huyết mạch đắp chế trong chốc lát tất cả người ánh mắt đều là bị k i a long hống ngu ồ ngơ lên chỉ thấy một tôn chừng mấy ngàn trượng mênh ngông vô ngẩn toàn thân đen nhánh long lân cứng rắn thản r a thần cảnh uy áp đen nhánh ma long tựa như ma thần đồng dạng hướng về bên này đánh g i ế t mà đến mà tại đây một tôn thần cảnh ma long đầu người phía trên có một đạo bá đạo lãnh khốc thân ảnh đang ôm một đạo bị mạng che mặt che đậy dung mạo tuyệt sắc đôi hồ bóng hình xinh đẹp là long ngạo thiên long ngạo thiên đến trong chốc lát có người lên tiếng kinh hô hắn đến hắn đến hắn c ư ơi một tôn chân thần cấp ma long chạy tới đem so sánh với trước đó ra sân giờ này khắc này chân đạp chân thần ma long ôm tuyệt thế giai nhân hàng lâm long ngạo thiên không thể nghi ngờ là bá khí mượi phần mới chỉ là ra sân liền trong nháy mắt dẫn tới tất cả người ghé mắt kinh hô không ngừng c h ờ một chút đó là chân thần cấp ma long long tộc người đến có một thương mãng tộc thiên tiêu đông nhiên thần sắc kịch biến t ấ m k i a cự mãng một dạng xấu xí khuôn mặt tràn đầy e ngại c ũ n g kiếp sợ thân là đẻ t r ứ n g sinh vật đối với long tộc trời sinh e ngại thế nhưng là khắc vào thực chất ở bên trong lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều là thần sắc biến đổi lớn long tộc người đến chẳng lẽ lại là đến cho long ngạo thiên chỗ dựa c ư ơ n g năm trăm sáu mươi không nóng này toàn diết đó là vừa rồi còn nghị luận ở mỹ thậm chí không coi trọng long ngạo thiên đám người giờ phút này khi nhìn đến cái k i a đạo chân đạp chân thần ma long cô tới sau lại là trong nháy mắt lặng ngắt như tờ thần sắc không đồng nhất có khiếp sợ có kinh ngạc có sợ hãi có khó có thể dùng tin lúc đầu mấy ngày gần đây đến long ngạo thiên một mực b ậ t vô âm tín tựa như tránh né thánh linh tộc cử động để không ít người đều cho là hắn sợ thậm chí gần mà có chút chất vấn hắn long tộc thân phận chân thật hoài nghi phải t r a n g giả mạo cũng hoặc là chỉ là một đầu không có bối cảnh con h o a long dù sao long tộc phong lưu thế nhưng là nghe tiếng chư t i ê n một đống con hoang con riêng cũng là chẳng có gì lạ. nhưng long tộc cũng sẽ không nhận những n à y con hoang cùng con riêng có thể hiện nay chân đạp chân thần ma long mà đến cái k i a đạo bá đạo thân ảnh không thể nghi ngờ là đẩy ngã tất cả trong lòng người kết luận có thể làm cho một tôn chân thần cấp ma long c a n nguyện túi đầu làm chó cái k i a đạo bá đạo lánh k h ố c thân ảnh tất nhiên thân phận cao quý không tàn nổi hoặc là thánh long huyết mạch hoặc là trời sinh bất phàm đây là tất cả người phản ứng đầu tiên đáng chết n a m ở thứ nhất cột đá thánh linh tộc thánh tử giờ phút này không thể nghi ngờ là phản ứng lớn nhất tấm tia vốn là cao n g o khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đ ô n trầm đôi mắt mang theo một tia kinh nghi cùng ngưng trọng động một đầu không có bối cảnh giã long cùng động một đầu bối cảnh thông thiên chân long thế nhưng là hai loại khác biệt cái trước hắn có thánh linh tộc bối cảnh còn có thể tùy tiện đánh vác có thể người sau liền phiền phức lớn rồi long tộc những lao bất tử kia thế nhưng là có tiếng có t h ù tất báo nhà mình lao tổ đều không nhất định chịu nổi thánh tử đại cục làm trọng khương đạo hoàng trầm rãi mở đôi mắt lãnh đạo biểu tình cũng là trở nên ngưng trọng mở miệng khuyên cứ việc đây chẳng qua là trung giai chân thần ma l o n g trong mắt hắn không tính là gì nhưng hắn phía sau đại biểu long tộc cũng không phải hắn có thể đối phó được tại vườn ngoại đi ra lan lộn ngoại trừ thực lực còn phải có bối cảnh rất hiển nhiên thánh linh tộc bối cảnh có thể tại cái khác thế lực phách lối nhưng tuyệt đối không có khả năng tại đã từng tổ cấp thế lực long tộc trước mặt cuồng vọng một cái không tốt chính là cho mình chốt họa bản thánh tử không phải vô nao thế hệ trước tạm nhận hắn một tay lấy trước thánh nhân di vật lại nói đợi trở về thánh linh giới vực về sau mời tộc bên trong cường giả đi dò xét hắn thân phận nếu là kẻ này phía sau thật có thông tin bối cảnh bản thánh tử cũng liền nhịn nhưng nếu là cái tên giả mạo toàn bộ vực ngoại trên trời dưới đất không có hắn đất dung thân bản thánh tử muốn hắn chết thứ hai của đá làm sao khả năng t h xem ra phải tộc thánh nữ n dùng chút thủ đoạn mới được ta cũng không tin lấy long tộc kia sắc phê mà tính cách có thể chịu nổi bản g thánh nữ mị lực chỉ cần đem thu làm dưới váy c h i thần ngày sau sợ là có thể trở thành không nhỏ trợ lực t h i ê n yêu hồ tộc thánh nữ liếc qua sau l ư n g tám vị chân thần cấp tùy tùng nếp miệng lên một k i a khinh thường sau đó nhìn về phía k i a bá đạo thân ảnh trong ngực đồ sơn tô túc thời điểm lại là khó nén hắn tham lam thứ sáu cột đá hơn mười ra đầu d a s á m trắng tựa như ngon thạch hình thể khổng lồ mọc ra tay chân có thể đứng thẳng hành t ẩ u cự mãng sinh vật đang gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chóng tới gần ma long bên trên bá đạo thân ảnh ánh mắt lấp lóe trong đó cầm đầu rõ ràng là thương mãng tộc thiếu chủ mãng k ố c thương mãng tộc là vượt ngoại trong vạn tộc thần cấp c h ủ tộc có mấy vị chân thần cứng giả tại thần cấp lần này thánh điện xuất thế thương mãng tộc bởi vì khoảng cách hắc cám huyết vực không xa đến hai vị chân thần cường giả bởi vậy mới có thể gắng gượng cấp được một cái chìa khóa chiếm cứ một cái thánh điện danh lệch ta thương mãng tộc bây giờ bị thanh viêm điêu tộc để mắt tới tổn thất nặng nề liền ngay cả l á o tổ đều bị trọng thương lâm vào d i ệ t tộc nguy cơ lần này trong bóng tối điều ra hai vị chân thần đã là mạo thiên đại nguy hiểm vốn nghĩ có thể nhờ vào đó đạt được thánh nhân di vật giải trừ tộc bên trong nguy cơ nhưng tại mấy đại thánh cấp thế lực trước mặt căn bản không có quá lớn cơ hội bất quá nếu là có thể đạt được long tộc che chở nói hào tiệu tử do người thủ đoạn ngược lại là một bộ một bộ. k i a đệ thất cây cột đá đầu chọc thanh niên tuấn tú trên mặt đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó tựa như phát hiện cái gì nếp miệng lên một k i a cười tả nếu không phải bần tăng đã luyện hóa thứ bài b i ế t ngưng tụ t u ệ nhãn thánh thuật chỉ sợ còn nhìn không ra k i a chân thần ma long trên thực tế chỉ là một bộ long thần lô xác lấy long hồn bổ sung ngưng tụ t h ầ n tính bất quá tiểu tử này rốt cuộc là lai、like、lịch gì một bộ đỉnh phong long thần lô xác cũng không phải dễ dàng như vậy đến chẳng lẽ lại là long tộc những năm gần đây trong bóng tối bồi dưỡng long tử một trong tia chân thần ma long chính là trước đó long thần lô xác lúc đầu tia long thần lô xác h ẳ n là một tôn thanh long nhưng tại nhân hoàng cờ hồng nông hắc khí nhiễm dưới tự nhiên là hắc hóa trở thành ma long như thế không chỉ thực lực trở nên mạnh hơn còn đem giải quyết tiềm ẩn thai hoàng ẩm chỉ sợ trước đó vị kia thanh long nhất tộc đỉnh phong long thần ở đây đều không nhận ra được giờ phút này kia đứng tại chân thần ma long bên trên trần bắc yên nhữ mày lại đã nhận ra một cỗ quỷ dị thần thức hiện lên cảm nhận được một cỗ mánh liệt uy hiếp lập tức lông mày nhữ lại kiệt ngạo bá đạo khuôn mặt có một cái chớp mắt n g ư i ê trọng thế nào đồ sơn tô túc nhạy cảm đã nhận ra hắn dị dạng cho dù là trận đánh lúc trước hương đạo hoàng vị này đỉnh tiêm chân thần thời điểm trần lao ma đều không có lộ ra như vậy vẻ mặt ngưng trọng. ở đây bên trong có cất dấu có thể uy hiếp được tính mạng của ta c ư n g giả với lại ra hỏa kia dấu rất sâu à. vậy làm sao bây giờ muốn làm sao bắt tới đồ sơn tô túc thần sắc k h ẽ biến không nóng n ả y toàn giết chính là giết sạch chẳng phải đi ra trần bác uyên kiệt ngạo bá đạo khuôn mặt dần dần nổi lên một tia khát máu ưu ám long đồng càng là sát ý tràn ngập bất quá trước đó đến từng cái từng cái đến từng cái từng cái giết hết ngầm giống dưới chân chân thần ma long bỗng nhiên trong miệng lần nữa phát ra kịch liệt long ống sau đó trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo màu máu long diễm tại h h á n n vạn chúng t nhìn trừng trừng kinh ngạc vẻ mặt vị này che khuất bầu trời chân thần ma long mãnh liệt hướng phía thứ nhất cột đá đánh tới trong miệng khủng bố màu máu long viêm bạo phát hướng phía thứ nhất cột đá thánh linh tộc thánh tử thương đạo hoàng đám người quét sạch mà đi tia đầu dòng bên trên kiệt ngạo bá đạo thân ảnh phát ra cồn vọng cười to thánh linh tộc tiệt chủng nghe nói ngươi một mực đang tìm bản tòa phiến thức muốn giết ta hiện tại bản tòa đến ngươi ngược lại là tới giết ta chương năm trăm sáu mươi mốt chém giết hai đại chân thần điên rồi điên rồi đây là thật điên rồi mặc cho ai cũng không nghĩ đến long n ạ o thiên vậy mà lại tại thánh điện sắp mở ra thời điểm trực tiếp dẫn theo kia đầu chân thần ma long hướng phía thánh linh tộc đụng tới phát khởi mánh liệt tiến công một bộ muốn đem đối phương toàn bộ chém giết khủng bố tư thế bất thình lình một màn trong nháy mắt để ở đây tất cả người đều bối rối liền ngay cả bị tập kích thánh linh tộc thánh tử cùng k ư ơ n g đạo hoàng cũng là bị đánh trở tay không kịp thánh điện sắp mở ra tại i ế p x hư không nên t ra ư chỉ dưới tia r n g thánh tre khuất bầu trời khủng bố ma long cơ hồ là trong nháy mắt liền thuấn di đến trước mặt hung hăng đụng vào trên trụ đá lập tức đem to lớn cột đá đâm đến kịch liệt lay động xuất hiện kịch liệt nghiêng cùng to lớn dạn nước khiến phía trên tất cả thánh linh tộc khó mà đứng vững phát ra tiếng kêu thảm âm thanh một đạo khủng bố đuôi rồng trực tiếp đập xuống trong nháy mắt đem nhiều vị thánh linh tộc bán thần cường giả đập thành thịt nát khiến bọn hắn tiếng kêu thảm thiết im mặt mà dừng sau đó khủng bố l o n g viêm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thứ nhất của đá đem chọn cái thánh linh tộc tất cả tộc nhân bao trùm ở bên trong thật can đảm thời khắc m ô chốt thương đạo hoàng trong nháy mắt ngăn tại thánh linh tộc thánh tử trước mặt trên thân băng lanh thần uy trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đem cuốn tới khủng bố lăng viêm băng phong sau đó còn lại hai vị thánh linh tộc chân thần cũng là trực tiếp bảo hộ ở xung quanh thần uy bạo phát từng đạo khủng bố thần thuật hung hăng nện ở chân thần ma long thân thể như muốn đánh lui nhưng lại chỉ là đánh ra từng đạo thiện thiện cái hố nhỏ thật là khủng khiếp lực phòng ngự đây chính là long tộc trời sinh cường đại thể phép sao một vị thánh linh tộc chân thần cường giả thần sắc khẽ biến lập tức bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người c h ắ c không được long tộc có thể được xưng là vượt ngoại một phương bá chủ nương tựa theo đây đồng cấp bên trong gần như không người có thể địch lực phòng ngự cùng khủng bố thần lực đơn giản đó là khó có thể đối phó quái vợt phải biết giờ phút này hắn ngoại trừ thần quốc chưa từng tế ra đến từ bên ngoài. đã dùng hết toàn lực long n g ạ o thiên ngươi quá làm cản nơi này cũng không phải long tộc địa bàn khương đạo hoàng sắc mặt khó coi quát mắng lên tiếng thân là lần này phụ trách dẫn đội thánh linh tộc trưởng lão liên tiếp xuất hiện tình huống không ngừng người chết cho dù là việc khác sau cũng phải nhận xử phạt trừ phi h ắ n có thể đem thánh nhân di vật hoàn chỉnh mang về mới được hôm nay liền xem như long tộc cũng phải cho ta thánh linh vâng Và màu vàng xanh nhạt to lớn nắm đấm đột nhiên chống rông xuất hiện hung hăng hướng phía khương đạo hoàng rơi đập mạ đi chỉ thấy chẳng biết lúc nào một tôn mê ngông cường đại thanh đồng cổ thần vẫn như cũ xuất hiện tại vực ngoại mang trên mặt dữ tợn các mặt Cùng lúc đó, kia chân thần Ma long cũng là trong h ầ n Ma long cùng cổ thần vây công cắn giết. Trong chốc lát trong m toàn tiêu, h o bộ đã nghiêng có vô tận băng sương bao trùm thứ nhất trên trụ đá đã chỉ còn lại có thánh linh tộc thánh tử cùng hai vị chân thần còn có kia một bộ bạch đi gì ổng tuyển sắc h ồ ảnh bá đạo thân ảnh cho bản thánh giết chết hắn hơi có vẻ chật vật thánh linh tộc thánh tử phát ra kinh sợ gào thét vê anh một cố cường đại thần cấp uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn trường sau đó trực tiếp mô p h ỏ n g hóa ra một cái kim quan g sáng trói mênh mông bàn tay hướng phía long nạo thiên cùng đồ sơn tô túc trộm tới thần t h u ậ t huyền kim n h ấ t khí trưởng đậu thủ kia chân thần ma long cùng cổ thần thần khí đã bị k ư ơ n g trưởng láo ngăn trở đây long thiên bất quá nửa thần thôi t r ư ớ đem hắn bắt lại một tướng mạo tựa như lang tộc thánh linh tộc khác phái chân thần trên mặt mặc dù nhiều mặc một vị khác ma sư nhất tộc thánh linh tộc khác họ t r ầ n lão cũng là không chút do dự lựa chọn phối hợp trực tiếp nối rộng ra sư miệng trong nháy mắt buộc phát ra một đạo khủng bố màu vàng bão tiêu màu vàng bao giống như có bắt đi nhân hồn phách lực lượng hướng phía trần lao ma quét sạch mà đi thần thuật bó hồn yêu phong nhưng mà đối mặt hai vị chân thần cường giả trong nháy mắt bạo phát vây công không sợ dãy r ù a thôi long ngạo thiên cái tiêu đạo bá đạo lanh k h ố c thân ảnh lại là vẫn không có mảy may nổi sóng chập trùng chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải hướng phía phía trước vô nhảy nhẹ đi trực tiếp từ tay người biến thành một đạo thanh lũ sắc thanh long c ự trào mang theo một cỗ phá diệt tất cả lực lượng kinh khủng cổ thần thân thể huyết nhiệt l o n g biến trong chốc lát trần bắc bên thể nội hai đại lực lượng thần thông trực tiếp ngưng tụ tới cùng một chỗ trực tiếp để hắn l ụ c thân trình độ đạt đến một cái khủng bố trình độ giờ khác này hắn cơ hồ tựa như là cổ thần cùng l o n g tộc kết hợp thể giang giác giang giác không gian trực tiếp bị cỗ này cường đại lực lượng trong nháy mắt xé nát ra trực tiếp tạo thành không gian loạn lưu quét sạch toàn trường không tốt kia cự lang chân thần phút chốc phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ trú lên xé rồi k i ê u màu vàng to lớn bàn tay trực tiếp bị chính diện xé rách sau đó quán xuyên hắn lồng ngực tia to lớn vô cùng lang tộc thần thân thể trực tiếp bị tại chỗ đánh nổ bắn tung tóe ra đại lượng màu vàng thần huyết sau đó trực tiếp bị k i ê u màu xanh đuất d ò n g hấp thu hầu như không còn đây là cái gì quái vật k i ê u ma sư chân thần cũng là bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán toàn thân sư m a u dựng đứng một tôn không kém gì hắn cường đại chân thần thế mà trực tiếp bị một trận đánh nổ đây hắn a là bán thần ma sư thần quốc giờ phút này b ị sợ mất mật nó không chút do dự vận dụng chân thần tối cường át chủ bài trực tiếp lấy thần niệm dẫn dắt thể nội minh mông thần quốc hiện lộ mà ra kia rõ ràng là một cái to lớn sư đầu bộ dáng ẩn chứa từng đạo sức mạnh sấm x é t tràn ngập sinh cơ bừng bừng minh mông thần quốc tại thần quốc hiện lộ một khác này vị này ma sư tộc chân thần khí tức trong nháy mắt bắt đầu không ngừng tăng vọn gấp đôi gấp hai gấp ba trong chốc lát vị này ma sư tộc chân thần n ụ c thân cùng linh hồn tựa như là nâng lên đến một dạng khí tức trở nên vô cùng khủng bố trên thân càng là bộ phát ra tựa như thượng cổ hung thú một dạng khí tức chịu chết đi, g i a ngu rắc. To lớn m à xuẩn thật đúng là coi là sẽ có người cho ngươi thời gian bạo phát chương năm trăm sáu mươi hai đỉnh tiêm thần khí bàn long thần y tế ngu xuẩn thật đúng là coi là sẽ có người cho ngươi thời gian bạo phát trần bắc bên đôi mắt u ám nhét miệng lên một tia kiệt ngạo bên trong lộ ra khinh thường nụ cười nhìn qua nguyên tắc hắn thế nhưng là biết được lấy chân thần đặc tính nếu là cho bọn hắn thời gian đem thần quốc hiền hóa giá trị tự thân chỉ cần thần thân thể gánh vác được cơ hồ có thể không cực hạn tăng vọt đến lúc đó như m u ố n c h é m giết liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn thậm chí một vị chân thần nếu là liều lĩnh thiêu đốt thần hồn tự bạo thần thân thể cùng thần quốc còn có thể nhắc lên thần vẫn báo lôi kéo cảnh giới cao hơn chân thần ngọc thạch câu phận bởi vậy đối phó chân thần tốt nhất thủ đoạn đó là đem thần thân thể đánh nổ trực tiếp chép giết nếu là cho bọn hắn thời gian tất nhiên sẽ thêm ra không ít yêu thân phiền phức không ít trên thực tế mỗi vị chân thần tại hiện lộ thần quốc gia trì tự thân tiến hành bạo phát thời điểm đều sẽ lựa chọn dùng thần khí đến bảo hộ cũng hoặc là công kích kéo dài thời gian nhưng rất hiển nhiên kia thánh linh tộc hai vị khác họ chân thần t r ư ở n g lão đều không có thần khí trong người dù sao thần khí loại vật này lại không phải rau cải trắng thánh linh tộc cái này t h á n h cấp thế lực còn không có hào khí đến tùy tiện cho đầu nhập vào mà đến khác họ chó săn trang bị thần khí tình trạng chó săn nha sẽ cắn người là được muốn nhiều như vậy làm gì nhưng dù cho như thế lang tộc chân thần cùng ma sư chân thần vẫn l ạ một màn vẫn là trong nháy mắt khiến toàn trường lâm vào tĩnh mịch trầm mặc mới chỉ là trong ù y chốc lát toàn trường yên tĩnh đây là cái gì quái vật vốn còn muốn xem kịch tiên yêu, yêu hồ tộc tỉ mỉ bồi dưỡng có chém ngược chân thần thiên yêu hồ tộc thánh nữ đều làm không được như thế hời hợt chém giết hai tôn chân thần thủ đoạn như thế cùng thực lực sợ không phải những cái tia tổ cấp thế lực yêu nhiệt mới có thể làm được quả nhiên chiếc gầy lạc đà so ngựa lớn long tộc thân là đã từng thái cổ bá chủ tổ cấp thế lực cho dù là có chỗ suy yếu giang cấp thành thánh cấp thế lực cũng không phải còn lại t h á n h cấp thế lực nhưng so sánh giờ khác này nàng đã triệt để tin tưởng kêu bá đạo đến cực điểm long ngạo thiên là long tộc cái này thái cổ bá chủ tỉ mỉ bồi dưỡng hoạch tâm long tử nam ở thứ bảy cột đá khuôn mặt tuần tú mang theo một tia tả khí thanh niên đầu t r ọ c trên mặt nụ cười cũng là trong nháy mắt tiêu tán nhiều hơn mấy phần ngưng trọng có thể so với thần khí nhục thân thế phách đi đồng dạng là nhục thân thành thánh đường sao quả nhiên không thể khinh thường bất luận kẻ nào a giờ này k h ắ c này khó khăn nhất tin không ai qua được thánh hạo tông vị này thánh linh tộc thánh tử hai vị chân thần cường g i ả bị tùy tiện một trường vỗ chết cho dù là hắn đều làm không được sự tình hắn trên mặt từ phẫn nộ đến kinh ngạc đến khó nhìn tái nhuận còn kèm theo một tia đố kỵ điều này chẳng lẽ đó là thái cổ trùng tộc khủng bố rõ ràng trước mắt long ngạo thiên t ử cốt linh bên trên nhìn chí ít nhỏ hắn gần trăm tuổi nhưng là có cơ hồ nghiền ép hắn thực lực đây không thể nghi ngờ là để hắn cho tới nay cao n ạ o đều thu vào trước đó chưa từng có nhục nhã ta không tin ta cũng không tin ngươi thật có cường đại như vậy ta thế nhưng nguy ẩn ẩn tâm vết nước màu vàng nóng chậm rãi mở ra lộ ra một viên ám kim đồng tử một cỗ sáng trói thần quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra mang theo một cỗ có thể so với chân thần uy áp đốt diệt thần uy cỗ này đốt diệt thần uy bạo phát đi ra vì thế so với vừa rồi lang tộc chân thần cùng ma sư chân thần bạo phát thần thuật còn kinh khủng hơn bình thường chân thần cường g i ả một khi bị trúng đích sợ là sẽ phải có vẫn là khả năng thánh linh thần thuật đốt d i ệ t chi quang không sợ rẫy rồi thôi ô m hà tuyết long ngạo tiên h kiệt ngạo bá đạo khuôn mặt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tựa như điên cùng thánh hạo tông chỉ là chầm rãi bình tĩnh lần nữa một c h à o nhô ra giang g ắ c một đạo tản r a thương mãn g cổ lao khí tức u m à u xanh đốt r ồ n g đống dương hiền hóa mang theo từng k i a từng k i a quỷ dị thần văn tạo thành bài sơn đ ả o hải áp lực mênh mông trong nháy mắt xé rách không gian hướng phía thánh hạo tông hung hang đập xuống mà đi huyết mạch thần thuật thanh long tham trào đây hội tụ long tộc cùng cổ thần hai đại thái cổ thần thoại sinh linh cho dù là đỉnh tiêm chân thần cũng là không thể tùy tiện không nhìn chi b ảnh kia đốt diệt thần quang bị thanh long cự t r ả o tùy tiện đập tan liền một kia vết tích đều không có lưu lại đây làm sao khả năng thánh hạo tông con n g ư ơ i r u n g mạnh bán thần thân thể điền cùng run g dày một c ỗ tử vong uy hiếp cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết tại kia u màu xanh to lớn nuốt rồng trước mặt hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên thân tất cả thần lực đều bị tất đoạt đã mất đi năng lực chống cự gắn g g ư ợ n g từ cao cao tại thượng thánh tử đánh dứt trở thành sâu kiến không thời khắc mấu chốt một cỗ man hoang long n g ầ m đột nhiên từ trên người hắn bản long thần y lìa xuất hiện đúng là hiện lộ ra từng mảnh từng mảnh bản long lân, lân giáp tản ra thần khí uy áp mạnh mẽ chặn lại đánh giết mà đến thanh long cự trảo và n h thánh hạo tông bị hung hăng đánh bay ra ngoài liên tiếp đâm vào t ừ n g đạo trên trụ đá cuối cùng đập vào nhỏ nhất chống rông thứ chín của đá hắn miệng phun máu tươi tóc hai bù sủ trên thân xương sườn cơ hồ gây mất không biết bao nhiêu cái cơ hồ thê thảm tới cực điểm ân trần lao ma đôi mắt chợt lóe ánh mắt tại thánh hạo tông t i ê lạnh kháng thần thuật thanh long tham trảo về sau chỉ l ạ ảm đạo kiêu kiệt ngạo khuôn mặt phảng phất đến một chút hứng thú một dạng một kiện có thể so với đỉnh tiêm thần khí pháp yiê c h ắ c không được có thể ngạnh kháng bản tọa một chảo xem ra nơi g ư đây thánh linh tiện t r ù n g trên thân đồ tốt không yi ta thân là thánh linh tộc thánh tử trên thân có một kiện đỉnh tiêm thần khí cấp bậc bảo mệnh pháp yiê ngược lại là cũng không hiếm lạ vừa vặn hắn vừa rồi đạt được thánh thuật tụ lý c ả n không còn cần một kiện đẳng cấp cao thần yiê ngược lại là vừa vặn lúc đầu thần yiê pháp bảo loại thần khí liền hiếm thiếu có thể so với đỉnh tiêm thần khí càng là cơ hồ vạn năm khó gặp cho dù là thánh cấp thế lực đều rất kh n chương là t h năm h l i trăm sáu mươi ba ngươi bản lòng thần y thì không tệ hiện tại nó thuộc về ta ngay tại trần bắc uyên lần nữa nhô ra thanh long tự trào muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm lại là trợt cảm nhận được một cỗ khủng bố uy hiếp của tới dừng tay đừng tổn thương ta thánh linh tộc thánh tử hoành nơi xa nhân tộc phản đồ khương đạo hoàng đột n h i ê n tế ra một tòa tựa như huy hoàng đại nhật lóa mắt lọ luyện thần khí gắng gượng đem trước mắt chân thần ma lòng cùng cổ thần mặt nại cho đánh bay ra ngoài xông ra vòng cây mắt thấy thánh hạo tông vị này thánh linh tộc thánh tử bị đánh g ầ n chết vị này nhân tộc phản đồ cũng là gấp những người khác chết hắn cũng không đáng kể cho dù là hai vị khác họ chân thần c ố p máy vậy cũng là việc nhỏ hắn đều gánh vác được nếu là thánh tử chết rồi hắn có thể gánh không được thánh linh tộc lao tổ vị này thánh nhân lựa giận cho dù là thánh nhân di vật không lớn thánh hạo tông cũng không thể chết giờ khác này hắn cũng không dá b à n h tia tản ra cao dai thần khí khí tức đại nhật lò luyện tại gắng gượng đem cổ thần cùng ma long đánh lui sau khi rời khỏi đây hung hăng hướng phía trần bắc bên đập tới tia khủng bố cực nóng h à o quang ở trên trời bên trong nở rộ tựa như một vòng to lớn mặt trời tràn ngập m ê n h mông khí tức hủy diệt ầm ầm thanh long cự trào cùng đại diệu nhật mặt trời chính diện va chạm thanh u sắc lôi đ ỉ n h cùng cực nóng lóa mắt hỏa diễm lẫn nhau lập tức giao h ò a đem không gian xe rách gây nên hư không lặn lưu hướng phía bốn phương tám hướng quất sạch vành tia thanh long cự trào gắng gượng bị hòa nhưng cái này sợ chỉ là trong chốc lát ngăn cản cũng là đầy đủ không gian thần thuật d ư ớ i ảnh tránh bá khương đạo hoàng trên thân trong nháy mắt xuất hiện không gian thần thuật h à o quang sau đó trực tiếp hóa thành bóng m g ờ thuấn di đến thứ chín của đá đi vào thánh hạo tông trước mặt đem bị đánh thổ huyết thánh tử bảo hộ ở sau lưng thánh tử không chết đi thuấn di mà đến hắn trước tiên vội vàng kiểm tra tình huống sau đó rất nhanh nhẹ nhàng t h ở ra không thể không nói b à n long thần y cái này định tiêm thần khí lực phòng ngự không thể nghi ngờ là tiêu chuẩn cho dù là thánh hạo tông không có chân chính trên ý nghĩa phát huy ra hắn u y năng mới chỉ là nương tựa theo vô ý thức thần khí hộ trụ cũng lúc h này lại h n công h kích. tiêm một i mực yên tịnh thánh điện lại là đột nhiên xuất hiện kịch liệt ba động cùng phản ứng tựa như là phát động đặc thù nào đó cơ chế một dạng t ừ n g tòa ẩn chứa tạo hóa hào quan cửa đá đột nhiên từ phía trên tòa thánh điện bông d ư n g hiện hiện ra thánh điện mở ra có người bỗng nhiên hoảng sợ nói lúc này tất cả người tham dự mới kinh ngạc phát hiện cựu đại cột đá đã đều đã bị có thánh điện chìa khóa người sở chiếm cứ trách không được trước đó thánh điện một mực không có phản ứng không có triệt để mở ra nguyên lai、like、là muốn cựu đại cột đá toàn bộ bị có được thánh điện chìa khóa người chiếm cứ mới được trước đó long ngạo thiên một mực không có tới dẫn đến nhỏ nhất thứ chín cột đá một mực trong chỗ hiện nay long n g o thiên vừa đến trực tiếp chiếm cứ lớn nhất thứ nhất cột đá sau đó một chào đem thánh linh tộc thánh tử cho đánh ngã đến thứ thế là thánh điện mở ra chờ một chút kia h i ể n hiện ra cửa đá giống như lớn nhỏ không đều dạng chẳng lẽ lại là có đặc thù khác biệt cùng đ á n ngộ nam ở thứ tám cột đá một thương mãng tộc chân thần cờ giả đ ỗ n g nhiên lên tiếng kinh hô mà kia h i ể n hóa ra ngoài chín đạo tạo hóa cửa đá từ lớn đến nhỏ theo thứ tự sắp xếp đ ô i chiếu giờ này khắc này đ á g người chiếm cứ cột đá trình tự thánh điện mở ra cầm thánh c h ì a khóa giả có thể căn cứ sở chiếm cứ cột đá kích cỡ mang theo tương ứng tùy tùng tiếp nhận dẫn dắt chi quang vào điện tiến hành thí luyện thứ nhất cột đá có thể mang chín vị tùy tùng thứ hai cột đá có thể mang tám vị tùy tùng thứ chín cột đá có thể mang một vị tùy tùng một đạo ẩn chứa minh mông vô ngần lực lượng đại đạo thánh n â m đột nhiên từ thánh điện xuất hiện vang vọng tại tất cả người trong h a i lời này vừa nói ra cựu đại trong trụ đá những cái kia nhân số quá nhiều thần cấp thế lực cùng lợi ích kết minh thể cái thứ nhất sắc mặt k ỳ biến trong đó thứ năm thứ sáu cột đá huyết ma tộc cùng huyền yêu tộc số lượng cơ hồ tại hai chữ số thậm chí ba chữ số trở lên nghiêm trọng vượt chỉ tiêu cái gì còn có nhân số hạn chế ngược lại là nằm ở thứ hai cột đá thiên yêu hồ tộc thánh nữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra lấy nàng giờ phút này tình huống ngược lại là có thể đem tám vị chân thần cấp tùy tùng một khối mang vào bá lúc này trên thân mọi người thánh điện chìa khóa đột nhiên lơ lửng mà ra sau đó phía trên đối ứng thánh điện cửa đá trong nháy mắt bắn ra một đạo tiếp dẫn hào quang nam ở thứ chín cột đá khương đạo hàng o n h ì n giờ phút này thân ở nhỏ nhất cột đá cùng chỉ còn lại thánh h ạ o tông lại nhìn một chút cách đó không xa đem cổ thần mặt nạ cùng chân thần ma long triệu hồi long ngạo thiên trên mặt hiện lên một tia quyết đoán cổ thần thần khí thêm chân thần ma long lại thêm một cái thâm bất khả chắc long n g o thiên cho dù là hắn thân là đình tiêm chân thần cũng là cảm thấy khó giải quyết pham là chỉ là hắn một người hắn còn không sợ. nhưng lại là có thánh hạo tông cái này v ư ơ n g hữu lúc cần phải thời khắc khắc bảo hộ trước vào thánh điện tranh đoạt thánh nhân di vật báo thù sự t ì n h ngày sau hay nói hai đại thánh cấp thế lực mâu thuẫn tự có thánh nhân thương lượng ta chỉ là một chân thần còn chưa tới phiên để ta giải quyết thánh tử chúng ta đi hương đạo hoàng không chút do dự bắt lấy thánh hạo tông sau đó kích hoạt trong tay thánh chìa khóa thuận theo lấy tiếp dẫn hào quang hướng phía cựu đại thánh điện trong cửa đá nhỏ nhất kia một cái cửa đá bay đi cứ việc bị long nạo thiên giết không ít người nhưng giờ phút này lại là thành một cái không lớn không nhỏ ưu thế chỉ ít có thể trực tiếp tiến vào không cần tiến hành cắt may muốn đi vẫn là đem đồ vật lưu lại nhưng vào lúc này một đạo băng lánh bá đạo âm thanh đột nhiên xuất hiện ba thư không một trận kịch liệt ba động quả thực là hiện hóa ra một cái trắng nón như ngọc tay tại hương đạo hoàng còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bắt lấy mơ mơ màng màng thánh hạo tông bản long thần y gì hết ban long thần y gì cái này đỉnh tiêm thần khí vô ý thức muốn hộ i chủ cùng tranh thoát nhưng vào lúc này k i a trắng nón như ngọc bàn tay lòng bàn tay lại là có một đôi dị xét đồng tiền nổi lên một chút ánh sáng ba ban long thần y gì trong nháy mắt mất đi chống cự tựa như yếu đối tiểu cô lương và trong mơ mơ màng màng thánh hạo tông đột nhiên chỉ cảm thấy hông toàn thân mắt lạnh trên thân món kia b y phong lấm lấm bản long thần ý ỉa gắng ngựa bị lột xuống tới chương năm trăm sáu mươi bốn chín ngày giữa trời máu nhộn thương khung đậu xanh rau muống kia bị hư không chi lực bao t r ù n trắng nón như ngọc bàn tay thật sự là quá nhanh cho dù là thân là đỉnh tiêm chân thần khương đạo hoàng giờ phút này cũng là chưa kịp phản ứng với lại hắn cũng là không nghĩ tới một kiện đỉnh tiêm thần khí thế mà lại dễ dàng như thế bị đọc đi cho dù là dễ dụ một cái một chút chống cự đều mang vô dụng đây chính là có cường đại khí linh đỉnh tiêm thần khí nha sờ một chút liền mất đi sức chống cự đúng không người đặt đây diễn kịch đây mà càng nguy hiểm hơn là kia long n ạ o thiên lại có thể giấu giếm được hắn năng lực nhận biết rõ ràng là vận dụng một kiện mới hư không thuộc tính thần khí lại thêm vừa rồi cổ thần mặt nạ hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thần khí trong chốc lát một cố không hiểu hàn ý cùng mù mịt không khỏi sông lên đầu giờ phút này hắn đã triệt để tin tưởng kia người là t h ậ t x u ấ t từ long tộc cái này thái cổ t r u n g tộc lúc đầu lúc trước hắn còn có không hiểu cảm xúc luôn cảm thấy đối phương khả năng giống như hắn đến từ tại nhân tộc giới nhưng nhân tộc giới nhưng không có nhiều như vậy thần khí Bá. Hàn phong thổi, con con lệnh. mơ mơ màng màng thánh linh tộc thánh tử đ ỗ n g nhiên thân thể run một cái tựa như là bị đông cứng lấy một dạng tỉnh táo lại hắn lại là phút chốc phát hiện toàn thân trần chuồng hào huynh đệ bị đông cứng run l ờ y bậy đã thành con run mà kia yêu thích nhất bản lòng thần y lìa đã sớm biến mất vô tung vô ảnh đây chính là lão tổ hao phí không tay nhỏ đoạn mới chuyên môn vì hắn đổi lấy bảo mệnh thần y lìa một khi triệt để kích phát cho dù là đối mặt thánh cấp cường giảm ộ t kích cũng có thể sống sót nhìn như chỉ là phòng ngự tính đỉnh tiêm thần khí nhưng hắn giá trị so với đại bộ phận bàn thanh khí còn muốn trần quý hắn cho tới nay coi như chân bảo thậm chí đem coi là đầu thứ hai tính mệnh hắn mánh liệt nhìn về phía phía dưới đang nắm lấy bản l o n g thần y dĩ tình tế dò xét long ngạc tiên lập tức đôi mắt đỏ bừng lên t thánh linh tộc thánh tử huynh đệ làm sao cùng con dun một dạng đơn giản hiếm thấy hiếm thấy a nói bậy, vậy nơi nào là con dun rõ ràng là tiềm lòng giờ phút này tuy nhỏ nhưng ngày sau nhất định rất có làm lợi hại huynh đệ l ờ i này ngươi đều có thể cho tới cũng là thật là tang lương tâm、Phúc. nguyên bản bởi vì bản lòng thần y dĩ bị đoạn trong lòng bất khí khó tiêu thánh hạo tông đang nghe đám người đối với hắn huynh đệ đánh giá sau đó lập tức tiết hầu có một ngụ máu tươi tu thánh tử trước tạm tạm thời n h ắ n lại chờ nhập thánh điện sau đó lại nói tiêu bàn long thần ý thể ta nhất định thay ngươi đòi lại khương đạo hoàng bình phục tâm tình mở miệng q u ê n sau đó hắn giống như nghĩ tới điều gì lại b ồ i thêm một câu còn có ngươi trước đừng chết có chuyện gì chờ quay về thánh linh tộc lại nói giờ phút này bọn hắn đã đi vào đạo thứ chín cửa đá trước mặt khi đó cửa đã hướng phía rộng mở mà đến đem hút vào mà liền tại cửa đá sắp đóng lại một khắc này một đạo sen lẫn kho nén p ẫ n nộ tiếng gào thét từ bên trong truyền ra long n g o ngày thứ nhất của đá trần b á c uyên dùng đông tốn thần lôi cầm trong tay bản long thần y d ì trực tiếp thiêu đốt một lần đem bên trong lần chứa thần n i ệ m ấn ký trong nháy mắt hủy đi bá sau đó hắn cũng không có quá lớn nhấc lên hướng thẳng đến trên thân như vậy một khoác mặc mà lên một đầu bán thánh cấp bậc bản long túi ra với tư cách vật liệu còn phong ấn long hồn gắn g g ư ợ n g luyện hóa trở thành như vậy một kiện đỉnh tiêm, tiêm thần khí nhưng hắn ra trị sợ là so đại bộ phận bán thánh khí còn cao hơn thánh linh tộc quả nhiên là tài đại khí thô a trần b ắ uyên âm thầm cảm khai nói có thể chiếm cứ cả một cái giới vực với tư cách lánh địa thánh linh tộc quả nhiên là cậu nhà giàu a nhà mình thánh tử trên thân tùy ý rút ra một kiện bản long thần y gì so với hắn đại bộ phận thần khí đẳng cấp cùng giá trị còn cao hơn không ít có cái này bản long thần easy thánh thuật tụ lý c ả n khôn ngược lại là có thể bắt đầu tu luyện bất quá vì kế hoạch hôm nay vẫn là t r ư ớ c vào thánh điện lấy thánh nhân di vật đi hắn ôm đồ sơn tô túc không để ý đến người xung quanh dị dạng ánh mắt trực tiếp kích hoạt trong tay thánh điện chìa khóa chân, đạp chân thần ma long đang tiếp dẫn hảo quan tác dụng dưới hóa thành lư quang hướng phía phía trên lớn nhất thánh điện cửa đá bay đi. Mà lúc i tại thánh linh Thiên đi điện ê bên nên lên. n thánh thánh cùng Long Ngạo thiên song phương thánh trong không trong nháy ngưng tộc tử một một mắt trở chức l sao vào sau đó, đây bầu ở khí chọc lên. Lúc đầu bởi vì thánh điện chìa khóa đột nhiên xuất hiện nhân số hạn chế đánh tất cả người một cái trở tay không kịp nhưng vừa vặn long nạo thiên xuất thủ c ư ớ p đoàn ạ t b long thần y, y hề một màn xác thực cho không ít người một cái mới g i ậ n dắt có vẻ như tại đi vào thánh điện trên đường là có thể động thủ c ư ớ p đoạt đồ vật đây có phải hay không có thể c ư ớ p đoạt những người khác chìa khóa đến gia tăng nhân số cũng hoặc là, là nâng cao bản thân cột đá địa vị bọn hắn không dám đối với thực lực thâm bất khả chắc bối cảnh thâm hậu long ngạo tiên độc thủ nhưng lại là dám đối với những khác người độc thủ kết quả là vốn là còn chút cân bằng bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ độc thủ vê anh nương theo lấy một trận trời đất quay cùng cảm giác đánh tới sau một khắc một bộ bàn long thần Y ý bá đạo lanh khốc long ngạo tiên h liền ôm đồ sơn tô túc chân đạp chân thần ma long xuất hiện tại bên trong thánh điện ẩn chứa trong thế giới nhưng trước mắt hoang đường một màn lại là trong nháy mắt để cho hai người đều ngốc ngàn người chỉ thấy đại đ i ệ bên trên khắp nơi đều có tiên thần yêu ma hung thú dị tộc thi hải trong đó không thiếu có thần cảnh bàn thánh tia bị nhuộm đỏ trên bầu trời giờ phút này đang có lấy chín cái tản ra tia sáng trói mắt cực nóng hỏa diễm màu máu rượu nhật đang tại tùy ý tản ra khủng bố hào quang tia chín cái loa mắt màu máu rượu nhật tựa như là không ngừng xâm nhập chảy máu tươi cơ hồ đem t r ọ n cái thế giới toàn bộ bầu trời nhuộm đỏ một dạng chín ngày giữa trời tại tia cực nóng hào quang chiếu d ọ i xuống toàn bộ thế giới đại địa cơ hồ biến thành đất khô cằn ruột cạn liền ngay cả những cái tia thi hài cũng là trở nên khô héo hóng khô tựa như đụng một cái liền nổ một dạng mà tại cực s á chỗ lại là có một t tới g ầ n c ự u đ ạ i rượu nhật mơ hồ c ầ u t h a n g bắp á lên ánh mắt h n g à mơ hồ trừng trừng nhìn chằm chằm trên bầu trời cựu đại nhốn máu rượu nhật tựa như liên tưởng đến cái gì dị tượng như thế chẳng lẽ là vị kia yêu tập thánh nhân trong vòng bảy canh giờ đến lên trời cầu thang giả có thể vào cửa ải tiếp theo tại h á n g l phối hợp lấy kia nhốn máu bầu trời cựu đại màu máu rượu nhật chiếu dọi xuống đến huyết sắc qua mang đúng là mang theo một cỗ không hiệu kinh dị cảm giác cùng quỷ bí khí tức một bộ màu đen tăng y dìa h vị, vị kia tại mấy chục vạn năm trước đột nhiên mất tích thời điểm thế nhưng là dẫn tới yêu đình cùng thiên đình hai đại tổ cấp thế lực chấn động sau đó không ít người suy đoán hắn khả năng gặp bất chắc dẫn đến bên ngoài vẫn lạc không nghĩ đến tư n h i ê n là một câu thành sấm vị kia thật bỏ mình phàm là biết được nơi đây là vị kia vẫn lạc tri địa vượt ngoại mấy đại tổ cấp thế lực thiên đình địa phủ yêu đình đạo giáo sợ là đều sẽ vì thế mà chấn động thậm chí có thánh nhân không tiếc bất cứ giá nào hàng lâm mà đến ai bảo vị này lai lịch bối cảnh thực lực đều không phải bình thường a ngay tại thanh niên tăng nhân thần sắc hàng o hốt tựa như suy tư sự tỉnh thời điểm sau lưng những cái kia quỷ dị to lớn cây khô lại là lạng yên không một tiếng động đưa ra cảnh hướng phía hắn tới gần vê anh một đầu cấp bậc chân thần màu máu cự thú ầm vang ngã xuống đất bị một tôn tựa như đại nhật lò luyện trực tiếp bốc hơi hòa tan hơn phân nửa thân thể nhưng mà quỷ dị là khi màu máu cự thú tử vong thời điểm trên thân lại là đột nhiên bỗng dưng biến thành một vũng máu khí trực tiếp tiêu tán và đem đại nhật lò luyện thu hồi khương đạo hoàng nhữ mày nhìn dưới chân màu máu cự thú tựa hồ có chút khó mà phân biệt kỳ lai lịch đây là cái gì quái vật từ đi vào thánh điện thế giới về sau đây đã là tập kích bọn họ c o n thứ bảy mỗi một đầu đều là cấp bậc chân thần tồn tại lại liệu mình không sợ chết một khi tử vong liền sẽ bỗng dưng tiêu tán thánh tử ngươi là máu thánh nhân mạch nhưng có biết những quái vật này lai lịch ngay tại hắn có chút lâm vào nghĩ hoặc mở miệng hỏi tham thời điểm sau lưng thánh hạo tông lại làm ộ t mực đều tại ngây nốc nhìn lấy thiên khùng chín ngày giữa trời máu nhuộm thương khung như thế dọa người thiên địa dị tượng vẫn lạc vị kia thánh nhân chẳng lẽ lại là vị kia thánh linh tộc thánh tử ánh mắt trận lên nhìn trước mắt dị tượng trong nháy mắt quên đi vừa rồi bị cướp đoạt bàn long thần ý liền nổi giận cảm xúc hắn khắp khuôn mặt là kích động cùng run dậy ngay tiếp theo con run cũng là đi theo nhúc đ í c h thân là thánh linh tộc thánh tử thánh nhân trực hệ huyết mạch thánh hạo tông thân phận địa vị tại cái này chư thiên vạn giới thế hệ trẻ tuổi cũng là đứng tại thứ hai hàng ngũ gần với những cái kia tổ cấp thế lực quái so sánh dưới bên cạnh khương đạo hoàng lại là có chút mở mịt nhiễm à y là một cái ngàn năm trước từ địa phương nhỏ đi ra đồ nhà quê hắn biết được sự t ì n h rõ ràng so với thánh hạo tông ít hơn nhiều mà có một số việc cũng không phải hắn có thể tùy tiện tiếp xúc mà giữa lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm lại là lại nghe thánh hạo tông tự lẩm bẩm như thế nói đến trong thánh điện chẳng phải là còn sót lại lấy cái k i a đem tung hoành chư thiên trăm vạn năm trước danh sưng tổ cấp phía dưới thứ nhất sát phạt thanh khí bà bối không được như thế bảo vật nhất định phải là ta thánh linh tộc tri vật nhất định phải nắm bắt tới tay khiến cho láo tổ mới được trăm vạn năm trước tổ cấp phía dưới thứ nhất giết chóc thanh khí hương đạo hoàng đầu tiên là con ngươi co r ụ t lại sau đó ánh mắt bên trong khó nén hiện ra một tia tham lam cùng dục vọng không nghĩ đến tự nhiên là ta yêu tộc vị kia tiền b ố i thánh nhân vẫn lạc chi địa như thế nói đến nơi đ â y ngược lại là cùng ta yêu tộc hữu duyên nếu như có thể có được kia một thanh giết chóc thanh khí nói ta thiên yêu h ồ tộc chẳng phải là có thể tại yêu đình nhảy lên cuộc thời nhảy lên trở thành bài danh mười vị trí đầu siêu cấp thế lực đến lúc đó ta có thể thu hoạch tài nguyên xa so với hiện tại muốn bao nhiêu ra gấp trăm lần nghìn lần còn chưa hết thiên yêu hồ tộc thánh nữ giờ phút này cũng là một mặt si mê tham lam nhìn lấy thiên khung bên trên kia máu nhuộm thương khung cựu đại d i ệ u nhật màu tím rơi khăn che mặt trong ánh mắt vẻ tham lam cơ hồ đều muốn tràn ra ngoài chúng ta đi nhất định phải nhanh đuổi tới lên trời cầu thang đem món kia thánh vật nắm bắt tới tay đã triệt để bị dục vọng che đậy hai mắt nàng không chút do dự triệu hoán từ bản thân tám vị chân thần cấp tùy tùng hướng phía phía trước nhanh c h ó n g tiến đến đem so sánh với kia thần bí đến cực điểm thanh niên đầu trọc cùng hai đại thánh cấp thế lực thánh tử thành nữ còn lại mấy phe thế lực không thể nghi ngờ tại nội tình bên trên cùng trên giờ phút này tiến đến bọn hắn mặc dù là bị thánh điện trong thế giới kinh dị một màn rung động đến nhưng lại không có đoán ra nơi đây chân chính lai lịch càng không có t r a được vị kia vẫn là thánh nhân thân phận chân chính nhưng mà liền tại bọn hắn tiến về trên đường lại là đột nhiên phát hiện có đến không hết chân thần cấp yêu ma hung thú không ngừng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt ngăn cản chuyện gì xảy ra tại sao có thể có nhiều như vậy chân thần cấp yêu ma giết hết sau đó còn sẽ phục sinh đơn giản đó là liên miên bất tuyệt điều này chẳng lẽ đó là thánh nhân phần mộ chỗ kinh khủng đáng chết đó căn bản không phải chúng ta có thể nhúng t r à n đồ vật không, không. Không. nương theo lấy liên tục không ngừng chân thần cấp h u n g thú cùng yêu ma xuất hiện trong lúc nhất thời toàn bộ thánh điện thế giới dết chóc bắt đầu trình diễn tiến vào mà đến thế lực khắp nơi bắt đầu xuất hiện sụp đổ cùng giảm quân số tình huống ngầm giống nương theo lấy một tiếng thương mãng long hống âm thanh trên bầu trời hiện hiện một tôn c h e khuất bầu trời khủng bố ma long không ngừng đem phía trước xuất hiện chân thần cấp yêu ma h u n g thú sẽ thành mảnh nhỏ cho dù là có so với chân thần ma long còn kinh khủng hơn tồn tại xuất hiện tia đen nhánh đầu dòng bên trên cuối cùng sẽ đột nhiên xuất hiện một cái thanh lú sắc to lớn vuốt dòng tùy tiện đem phía trước ngăn cản yêu ma sẽ thành mảnh nhỏ rất nhanh chân đạp ma long trần bắc bên liền dẫn đồ sơn tô túc một đường r ế t tới thánh điện thế giới hạch tâm cái thứ nhất đi vào kia lên trời cầu thang phía dưới đến đây sau đó nơi đây phảng phất có được cấm chế nào đó khó mà ngự không phi hành dẫn đến phi hành chân thần ma long từ giữa không trung rơi Thời lập. Bá. khắc dây u chốt, t r ầ lập a Ma gọi ra Ma o đem gọi hồi rơi trong, nhân hoàng cờ, đem ma Long thu hồi cờ bên trong. Sau đó, Sơn tô túc rơi xuống thu cờ, cờ Túc Tô mặt đất, sau tại kia đỉnh cao nhất tế đàn bên trên giờ phút này đang lơ lửng lấy một kiện đặc thù bảo vật kia tựa như là một cái màu máu bảo hồ lô t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu trạm tiên phi đao quả nhiên là món bảo vật này trần bác bên ánh mắt t h a m thẳm nhìn kia lên trời cầu thang tế đàn bên trên kia lơ lửng lấy giữa không trung hồ lô màu đỏ ngỏm ánh mắt hiện lên một tia kinh dị trạm tiên phi đao lục gáp đạo nhân bản mệnh thanh khí trạm tiên phi đao vừa ra chuyên trạm tiên thần yêu ma đây chính là danh sưng bảo hồ lô q u a n người thánh nhân cũng có thể trạm khủng bố b ả bối như thế nói đến thánh điện chủ nhân thân phận tự nhiên cũng là rất rõ ràng lục á p Yêu huyết tổ trực hệ huyết mạch. Bản thể mạch. hệ Bản là đây ạ thiên thiên đế đế lạc, i kim thiên thiên trai thiên cải thiên hoán địa sau đó, biến tiên tri địa, hóa thành mới thiên đình sau đó, liền gia nhật đình tuấn con tuấn đình hoán thành thần thành đình nhập đình thành thánh thứ hóa h trước tộc vất tộc trở ô tộc yêu yêu yêu yêu Sau sau sau đế đế đế địa đó, địa, đó, n trong. một đ â là một vị cùng thiên đình yêu đình hai đại tổ cấp thế lực có thâm hậu nguồn gốc cường đại thánh nhân thậm chí liền ngay cả đạo môn cũng là có nguồn gốc h á n bối cảnh càng là cực kỳ thâm hậu cơ hội là yêu tộc bên trong thân phận địa vị tôn quý nhất tồn tại một trong thân mang trạm tiên phi đao cái này t h á n h cấp giết chóc trí bảo cùng đinh đầu thất tiến thư đây t h á n h cấp n g u y ề n rủa lục thuật cơ hồ là yêu đình bên trong bài danh m ư ờ i vị trí đầu cường giả thuộc về thứ nhất hàng ngũ tồn tại bất quá vị này yêu tộc thánh nhân từ yêu tộc thiên đình ngã xuống sau đó liền tính tình đại biến cơ hồ là người cô đơn bất hòa thế lực khắp nơi thân cận liền ngay cả yêu tộc cũng giống như vậy cơ hồ đó là một tiêu giao đạo nhân có thể mặc dù là như thế vẫn như c ũ không người dám khinh thường vị này tiêu giao đạo nhân chỉ vì chư thiên vạn tộc bên trong chứ ở trong tay hắn thánh nhân đã có mấy vị có thể nói là hung danh truyền xa trạm tiên phi đao một màn k i a màu đỏ hồ lô thần thế nhưng là dùng thánh nhân thánh huyết gắng gượng bị nhuộm đỏ p h ạ m là nơi đây là lục gáp đạo nhân vẫn lạc c h i địa tin tức chuyển ra sợ là liền ngay cả mấy đại tổ cấp thế lực đều sẽ được kinh động sẽ có thánh nhân hàng lâm mà đến trạm tiên phi đao đây có thể lục thánh sát phạt chí bảo cho dù là thánh nhân đều trông m à t h è m à. nếu như có thể có được cũng là sớm nhiều có thể đối phó thánh nhân thủ đoạn đến lúc đó ngược lại là có thể cho kia thánh linh tộc lao c ẩ u đến thử trạm tiên phi đao đi năng trần bác uyên nhìn chằm chằm phía trên cùng trạm tiên phi đao đem so sánh với trốn ở nhân tộc tổ giới bên trong bị động chờ đợi vạn năm đại kiếp hàn g lâm cuối cùng chở chết vẫn là nhảy ra giang cung nhảy ra trói buộc đi vào vườn ngoại mới là thật vương đạo vừa ra vườn ngoại liền phải bàn long thần y cái này đỉnh tiêm thần khí còn gặp phải trạm tiên phi đao cái này thanh khí muốn cách tại nhân tộc tổ giới hắn đi lên đi tìm nhiều như vậy thần khí thanh khí Về phần nói, lục áp đạo nhân vị vì vỡn phân áp nhân đỉnh thánh nhân vì sao sẽ lạc, lại chết lạc yên không nói, này yên tiếng động, tiêm lại lục lạc, lạc đạo sao một sẽ con giận quá nhiều rồi cũng là không sợ nhiều trên người hắn phiền phức cùng nhân quả đã đủ nhiều c h í bảo phía trước trước lấy lại nói về phần nói còn lại người tham dự trần b á c uyên kiệt ngạo bá đạo khuôn mặt hiện ra một tia băng lãnh s á t ý c h ạ m tiên phi đao cái này thanh khí liên lụy quá lớn nhất định phải toàn bộ diệt khẩu phong tỏa tin tức mới được một khi tiết lộ ra ngoài sợ là sẽ phải có thánh nhân động tâm tìm hắn để gây sự liền ngay cả yêu đình cái này tổ cấp thế lực cũng có thể sẽ đến người tìm hắn đòi hỏi thậm chí liền ngay cả long tộc cũng có thể đến người nếu là hắn thật có long tộc cái này thái cổ chủ tộc xuống dốc tổ cấp thế lực bối cảnh ngược lại là còn có người b o bọc có hậu trường có thể khiêng nhưng vấn đề là hắn là cái tên giảm bạo một cái ban thần c ư ờ n giả g thân mang truyền thuyết bên trong t h á n h khí cơ hội là tiểu nhị cầm kim rêu r a o qua thành phố nghi ngờ bích thực tội h ự c t mắt thấy chân bắp bên mắt lộ ra s ắ c ý đồ sơn tô túc cũng là trong nháy mắt hiểu rõ tựa như lão phu lao thê biết được hắn ý nghĩ cùng d ụ n g ý chậm dãi từ trong ngực lấy ra bạch cốt phi toa cái này chung bằng thần khí đi ra thân là truyền thế chân thần cứ việc kiện thần khí này chỉ là vừa tới tay lại là đã triệt để luận hóa có thể phát huy ra tất cả k í năng lại thêm một t â n át chủ bài, cho dù là gặp phải bình thường chân thần cũng là có thể chống lại một hai thậm chí chém giết ngay tại hai người tâm tư suy nghĩ cùng sát ý thời điểm từng đạo chân thần cường giả cùng bán thần thiên tiêu cũng là theo nhau mà tới nhưng mà ra ngoài ý định là cái thứ hai đến mà đến cũng không phải là thánh linh tộc cùng thiên yêu hồ tộc đây hai đại thánh cấp thế lực ngược lại là một người mặc hắc y tăng y, khuôn mặt tuần tú mang theo vài phần tà khí thanh niên đầu trọc tia hắc y tăng nhân không để ý đến trần bắc bên hai người mà là trừng trừng nhìn chằm chằm lên trời cầu thang đỉnh cao nhất hồ lô màu đỏ ngòm trong mắt nổi lên một tia phật quang quả nhiên là bảo vật này Bá. á Bá. o thứ thứ trong khoảnh khắc nguyên bản rộng lớn lên trời cầu thang phía dưới trong nháy mắt nhiều lần lượn từng bóng người cứ việc tại chạy đến trên đường thế lực khắp nơi đều có nhất định tổn thương nhưng giờ phút này trình diện sau đó hiện trường chân thần cũng là đạt đến hai chữ số nhiều một đường tập kích tới hơi có vẻ chật vật thánh hạo tông giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước long ngạo thiên thân ảnh tràn đầy hoán độc cùng phẫn nộ nhất là khi nhìn đến cái kia vốn nên là thuộc về mình bàn long thần y d i bị khoác tại đối phương trên thân càng là l ử a dẫn bốc cháy phàm là không phải lên phương hồ lô màu đỏ ngòm hấp dẫn hắn đại bộ phận lực chú ý giờ phút này hắn sợ là sẽ phải nhịn không được để khương đạo hoàng độc thủ cùng phẫn nộ thánh hạo tông khác biệt là thiên yêu hồ tộc thánh nữ giờ phút này ngoại trừ đem lực chú ý đặt ở hồ lô màu đỏ ngòm trên th long đạo thiên nhanh hơn nàng nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng vấn đề là đây tử quang đầu làm sao cũng nhanh hơn nàng chẳng lẽ lại là giả heo ăn thịt hổ đó là truyền thuyết bên trong trạm tiên phi đao danh s ư n g thánh nhân đều có thể chém giết trạm tiên phi đao nơi này là lục gáp đạo nhân vẫn lạc chi địa n g ư ờ i nói cái gì nương theo lấy thế lực khắp nơi đến trong đó lệ thuộc vào yêu tộc h u y ề n yêu tộc cũng là kịp phản ứng lập tức lên tiếng kinh hô trong khoảnh khắc toàn trường sôi trào lên có thể tàn sát thánh nhân mà bối đây chẳng phải là có được liền có thể thành lập một cái tương lai thành cấp thế lực đúng lúc này trên bầu trời cái k i a đạo uy nghiêm băng lãnh đại đạo t h á n h em xuất hiện lần nữa dẫn đầu đăng đỉnh tiên cấp giả có thể được ta chi truyền thừa di vật thí luyện bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy đông tốn thanh long biến bán long h ì n h thái thí luyện mở ra vê anh ngay tại k i a đại đạo t h á n h em rơi xuống k i a m ộ t cái chớp mắt nguyên bản bao phụ tại lên trời cầu thang xương khói mông lung bắt đầu tiêu tán biểu thị thí luyện bắt đầu động thủ trần lao ma trong tay phút chốc hiện lộ ra nhân hoàng cờ mánh liệt vừa chuyển quần quần khói đen quét sạch mà ra ngầm giống từng đạo cổ lão long hồn chen trúc lấy một tôn chân thần ma long hiền hóa mang theo khí tức tà ác. cùng quỷ dị hắc quang quét sạch toàn trường hướng phía ở đây tất cả người c h ấ n sát mà đi bị quỷ dị hắc quang chiếu dọi những cái kêu bán thần thiên kêu cùng chân thần cường giả trong nháy mắt chỉ cảm thấy thần hồn cứng đ ở bị từ nhục thân bên trong lôi ra vừa rồi lôi kéo mà ra từng đạo thượng cổ hắc cám long hồn bị hướng phía bọn hắn cắn xé mà đến đem lôi kéo trở thành vô số mảnh vỡ diệt sát tại chỗ xảy ra bất ngờ nổi lên đánh giết trong nháy mắt đánh cho tất cả người một cái trở tay không kịp a ta linh hồn ta linh hồn đây là cái gì tà ác thần khí chuyên môn cấp đoạt người khác linh hồn long tộc chỗ nào loại tà ác này thần khí l o n g ngạo thiên người đ i ê n rồi phải không đáng chết cái này b á đạo tên i điên muốn độc chiếm thanh khí giết tất cả chúng ta mặc cho ai đều không có nghĩ đến l o n g ngạo thiên thế mà lại ở thời điểm này đột nhiên nổi lên giết người với lại hắn giết chóc đối tượng vẫn là hiện trường tất cả người như thế hành vi gần như điên cuồng ngầm giống một đạo màu đỏ máu cực nóng long viêm phút chốc bạo phát mang theo hủy diệt khí tức khủng bố tựa như tử thần liêm đ à o điên cuồng thu hoạch trong chốc lát liền có huyết ma tộc huyện yêu tộc thiên yêu hồ tẩu bán thần cường giả chân thần cường giả bị đánh giết tại chỗ liền ngay cả đồ sơn tô túc vị này chuyển thế chân thần Cũng là x u ấ thiên t ủ Kêu toa yêu i hồ tộc thánh nữ hồ yêu vân con người trở lên trên thân màu tím khăn t h e mặt phút chốc nổi lên thần khí hào quang bảo vệ linh hồn chống cự nhân hoàng cờ lôi kéo cùng quân tới khủng bố màu máu long viêm đem so sánh với hồ yêu vân co thần khí hộ thân kịp trong h khoảnh hồn, khắc n nàng thông qua đủ loại thủ đoạn khai ra liếm cầu đại quân trực tiếp tổn thất nặng nề chỉ còn lại có giải rác hai vị sinh lực mắt thấy một màn này hồ yêu vân vốn là trật ních quả lớn trong nháy mắt tức run dậy hiện nhiên là bị bất thình lình tập kích cho cả phá phòng cái tên điên này vê anh một vòng l ó a mắt đại nhật đột nhiên xuất hiện tản ra khủng bố nhiệt độ cao bức quần quần khói đen vô pháp tới gần cũng chặn lại màu máu long viêm khương đạo hoàng một bộ huyền hoàng đế bảo cầm trong tay đại nhật lò luyện tựa như kéo lên một vòng đại nhật chiếu dọi toàn trường chân thần đỉnh phong khủng bố tu vi cơ hồ có một không hai toàn trường đem so sánh với trước đó liên tiếp kinh ngạc hiện nay hắn lại là phong thái tuyệt luân t r i để hiện lộ ra khủng bố thực lực cho dù là nhân hoàng cờ cùng chân thần ma long long viêm cũng là vô pháp tổn thương hắn mảy may mà giờ khắp này kích động nhất không ai qua được thá ha ha ha long n g ạ o thiên thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới ngươi thật sự coi chính mình vô địch duy nhất một lần đắc tội ở đây tất cả người hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chư vị này tiêu b á đạo đến cực điểm muốn đổ sắt chúng ta thánh nhân vẫn kia di vật ngay tại lên trời cầu thang đỉnh chúng ta sao không t r ư ớ c liên thủ đem chém giết sau đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạn vị này thánh linh t ộ c thánh tử tóm lại vẫn là có đầu óc lúc này cuối cùng triệt lộ ra thánh cấp thế lực truyền thừa người nên có thao tác không chút do dự mở miệng muốn liên hợp tất cả người đồng loạt ra tay mà hắn đề nghị không thể nghi ngờ là trong nháy mắt đạt được tất cả người tán đồng cùng một chỗ đậu thủ trước hết giết long n ạ o thiên chết long tộc lại như thế nào thật coi láo tử là bùn nặng giết hắn giết hắn vê anh long long trong chốc lát đến không hết thần thuật thế công hướng phía trần lão ma đánh g i ế t mà đi mang theo minh m ô n g nguy năng rất hiển nhiên hắn đã phạm nhiều người tức giận mà đối mặt kia đếm không hết sắc cơ trần lão ma lại là vẫn lạnh nhạt như cũ hô lớn hoàng phi bá chủ nhân ta đến Hư không khí linh hương phấn tia ế n trong nháy mắt quét sạch toàn trường hư không phút chốc nổi lên g gọi i mắt quét phút một t sạch hư chốc gọn sóng, trong nháy mắt hiển hóa mắt một tòa ra cự đếm ạ i điện i hư không thần điện trực t p ngăn tại trần tại lao a tia trước mặt. Vâng, đếm không hết thần thuật thế công trong nháy mắt bị thần điện kiên cố v à o ngoài ngăn trở từng tia từng tia hư không hào quang loại lên đem tất cả thế công truyền tống đến hư không sau đó hoàn trả trở về trong chốc lát vừa rồi còn cùng vân dũng mọi người mắt thấy mình thần thuật bị hoàn trả đều là thần sắc k ị biến không ít người sắc mặt trực tiếp l ụ lại là một kiện cao dai thần khí、Chịt. hắn lấy ở đâu nhiều như vậy thần khí chỉ là một cái b á thần thúc đẩy nhiều như vậy thần khí liền không sợ bị hút khô không thành giờ k h ắ c này liền ngay cả ở đây bên trong tu vi cao nhất hương đạo hoàng cũng là không cần được ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ duy nhất một lần vận dụng nhiều như vậy thần khí cho dù là hắn đều sẽ có chút phí sức nhưng nhìn long ngạo thiên người này lại là một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng chẳng lẽ lại hắn một cái chỉ là bán thần một thân còn chưa triệt để luyện hóa thần lực thật là vô cùng vô tận không thành ngầm giống lúc này trần lao ma thân thể phút chốc biến đổi trắng non dài bằng bàn tay ra lân p i ế n đỉnh đầu giữ tợn sừng rồng sinh trường to lớn đuôi rồng từ xương sống l ư n g ngọc ra trực tiếp biến hoa thành một tôn tre khuất bầu tr tản ra khủng bố uy áp hình người cự thú đông tốn thanh long biến bán long hình thái trong tay nhân hoàng cờ cũng là đột nhiên b i ế n lớn hóa thành một đen nhánh cự phiên n ắ m trong tay chỉ thấy nhân hình nọ thanh long một tay bốc lên khói đen lang nha bổng nhân hoàng cờ một tay cự hình của gạch hư không thần điện hướng phía bọn hắn đánh g i ế t mà đến tập toai môn vào ta vạn hồn phiên đi một lần a vê anh chừng trăm trượng lớn sừng sững kình t i ê n trụ lớn đen nhánh cự phiên tràn ngập khủng bố khói đen đột nhiên hung hăng hướng phía đám người rơi đập trong khoảnh khắc n ê n ngông khói đen quét sạch thiết đều là chỉ cảm thấy linh hồn ngưng kết. À. À. a thiên yêu hồ tộc thánh nữ bên người hai vị vốn là trọng thương chân thần phút chốc phát ra tiếng tiêu thảm trên thân b ư ớ c lên quần quần khói đen thần hồn muốn đen đây là cái gì quái vật vừa rồi còn phách lối thánh hạo tông lập tức sắc mặt k ỳ biến trực tiếp bị chấn n hiếp thiên yêu hồ tộc thánh nữ hồ yêu vân cảng là hai chân r u lên suýt nữa dọa nước tiểu vê anh ngay tại kia kình thiên hát phiên sắp rơi lập thời điểm một vòng lóa mắt đại nhật đột nhiên xuất hiện chính diện cứng đôi cứng ầm ầm khủng bố dư âm hướng về bốn phương tám hướng q u y t tán tay cầm đại nhật lò luyện khương đạo hoàng tựa như vô địch tấm kia vạn năm không thay đổi băng sơn mặt càng là nhiều hơn mấy phần phúng n i ệ m ai long n ạ o tiên ngươi quá dầm dĩ và ảnh một cái tay khác nắm hư không thần điện phút chốc hung hăng hướng phía hắn hồ đến đậu xanh rau muống t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám loạn chín lên hoàng tất ra vừa rồi vẫn còn trang bức hương đạo hoàng nhìn tựa như r ờ i gạch hung hăng đánh tới hư không thần điện lập tức mặt đều xanh chết người nhà làm đánh lén l i ê n tính hắn là một vị đỉnh tiêm chân thần cần phải chính diện chịu một cái sợ là được mệnh đều phải không có hắn nhưng không có cùng cái nào đó q á i vật có, có thể so với thần khí khủng bố nhục thần có thể cùng một tòa thần điện chính diện cứng đôi thánh v i ê m thần quốc thương đạo hoàng gào thét lên tiếng huyền hoàng đế bảo phút chốc tỏa ra ánh sáng trói lọi thần thân thể b ộ phát ra một cô khủng bố thần uy vô số hỏa diễm quét sạch mà ra n ư ơ n g tụ ra một cái tràn đầy hỏa diễm sinh linh tản ra khủng bố nhiệt độ cao thần quốc thế giới ngăn tại trước mặt ai có thể nghĩ đến một vị đỉnh tiêm chân thần lại bị một cái bán thần thiên kêu bức cho tế ra thần quốc toàn lực ứng phó loại chuyện này tại chư thiên vạn tộc bên trong cũng là thuộc về hiếm có số lượng mấy đ ớ t hỏa diễm sinh linh đồng thời phát ra kêu thê lương t h ẳ n g thiết thảm tao hư không thần điện khủng bố trúng kích dẫn đến thần hồn câu diện trong đó không thiếu có bán thần cấp hỏa diễm sinh linh chân thần cấp giao thủ đối với một cái thế giới bên trong sinh tồn t ộ c đàn không thể nghi ngờ là thai hỏa ngập đầu Phúc! Khương đạo hoàng giờ phút Khương hoàng nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi, thần thân thể bị hao tổn, lọt vào nội thương. Nhưng dù cho như thế, kia khủng bố một kích cũng được kia tươi, này ngụm tổn, nội vẫn giờ đạo vào là màu là một lọt một bị bị ra bố dù hôm nay liền để ngươi biết đỉnh tiêm chân thần khủng bố thần quốc dung hợp kia bị nệ lon thánh viêm thần quốc trong nháy mắt hóa thành một đạo loá mắt lưu quang nhanh chóng co vào tạo thành viên cầu rót vào khương đạo hoàng lồng ngực nương theo lấy thánh viêm thần quốc nhập thể khương đạo hoàng nguyên bản đỉnh tiêm chân thần khủng bố thần uy bắt đầu liên tục không ngừng tăng vọt tự thân thần thân thể cũng là nương theo lấy thần quốc nhập thể không ngừng bành trướng trong khoảnh khắc liền hiện hóa trở thành một tôn bao trùm lấy khủng bố thánh viêm sắc ý tràn ngập trong tay cầm lấy một vòng huy hoàng đại n h ậ t khủng bố thần linh trần lao ma nhìn trước mắt tản ra khủng bố thần uy hắn hình thể gần như cùng tự thân đông tốn thanh long biến bán long hình thái một dạng khổng lồ thánh viêm thần linh trong nháy mắt cảm nhận được một câu nguy hiểm trí mạng đánh tới trong mắt đột nhiên nổi lên một tia tinh quang cái này mới là thuộc về chân thần lực lượng kinh khủng a trước đó bị đánh chết những cái tia chân thần so với giờ phút này hương đạo hoàng không biết yếu đi bao nhiêu g i a s o phương nói là rượu nhận cùng hạt gạo chi quang cũng trần lao ma trên thân bản long thần y gì cái này định tiêm thần khí bắt đầu tự chủ hộ chủ phát ra uy nghiêm long âm thần y hiện nội gần bản thánh long hồn trong nháy mắt xuất hiện hóa thành một đầu tre khuất bầu trời m à u bạc bản l o n g quấn quanh ở trên thân giờ k h ắ c này một tay nhân hoàng cờ một tay hư không thần điện trên thân quấn quanh lấy bản l o n g thánh hồn trần lao ma đúng là trên khí thế không kém gì khương đạo hoàng cảnh giới không đủ thần khí đến gót chết n g ầ n giống g sau một khắc hai tôn quái vật khổng l ồ trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ khủng bố trùng kích trong nháy mắt quét sạch toàn trường do đến từng cái chân thần cường giả bán thần t i ê n kêu bốn phía tá é、e、sợ cho gặp thai bay v ạ gió đáng chết đây mẹ nó là bán thần mắt thấy một tôn khủng bố bán long cùng một tôn thánh v i ê m thần linh chính diện cứng đôi cứng đánh cho không gian t a n vỡ p h á p tác hủy diệt thánh hạo tông hồ yêu vân mấy người cũng là kinh sợ con mắt đều nhanh lồi ra đến liền ngay cả còn lại mấy vị chân thần cường giả giờ phút này cũng là nuốt một ngụm nước bọn có chút không kèm được như thế trang diện nếu là bọn hắn bên trên sợ là đến khai tiệc nhà ai bán thần mạnh như vậy thánh linh tộc thánh tử nhìn kia bị bàn long quấn quanh bán long cự ảnh khuôn mặt tức v ặ mẹo đố k��t cuồng hắn xem như đã nhìn ra nếu không có lấy bản long thần y cái này định tiêm thần khí long nạo thiên sợ là không có khả năng cùng toàn lực ứng phó khương đạo hoàng vị này định tiêm chân thần cứng đôi cứng kia hiển hóa ra ngoài bán thánh cấp bản long long hồn lực phòng ngự thật sự là quá kinh ngợi cơ hồ đem khương đạo hoàng tất cả thế công đều chặn lại khương đạo hoàng căn bản không phá được phòng còn phải thỉnh thoảng chịu m ộ t cờ chịu thân điện của gạch bị đánh loa hoa gọi bắt lấy tiện nhân kia dù n g tiện nhân kia đến uy hiếp long nạo thiên cái quái vật này bắt lấy nàng thiên yêu hồ tộc thánh mát hung ác nhìn chằm chắm không ngừng du tẩu xuyên qua khống chế lấy bạch cốt Là là dự định đem đ coi ộ trong phá khẩu. Lời nói này vừa a kia, đám đánh đánh ánh mắt sáng quái cái mắt một người lên. Bọn hắn đánh không lại quái vật kia, chẳng lẽ lại còn không đánh lại lại lại tiểu hồ vật t lẽ ly. r chốc lát hồ yêu vân thánh hạo tông hai vị có chém ngược chân thần t h á n h cấp thế lực thiên tiêu cùng mấy vị chân thần cường giả không chút do dự hướng phía đồ sơn tô túc đánh g i ế t mà đi không tốt đồ sơn tô túc thần s ắ c biến đổi nếu là chỉ có thánh hạo tông hoặc là hồ yêu vân trong đó một người nàng đều có năm chắc cẩn thận đ ọ sức cho dù là bình thường chân thần cũng là không sợ có thể duy nhất một lần đến nhiều người như vậy nàng có thể gánh không được nàng cũng không phải cái nào đó xem cảnh giới như không đồ chân thần như giết chó quái vật ta bá đối mặt đếm không hết khủng bố thần thuật của tới nàng sát mặt trắng bệnh oán không vào chủ nhân trước nhanh đến chén thân điện đến hoàng phi âm thanh đột nhiên xuất hiện sau đó một đạo hư không ba động xuất hiện tại đồ sơn tô túc trên thân tiến hành truyền thống bá đồ sơn tô túc thân ảnh tại hồ yêu vân thánh hạo tông đám người biến mất không thấy gì nữa tất cả khủng bố thần thuật trực tiếp rơi vào khoảng không vây anh lúc này một đen nhánh tráng kiện cự phiên từ không trung hung hăng hướng phía bọn hắn đập tới đang cùng k ư ơ n g đạo hoàng đại chiến để ép đối phương đồ truy đánh đối phương đầu đẩy túi trần lao ma thuận tay cho bọn hắn một cờ đậu xanh rau muống giờ phút này không có người phát giác được ngay tại loạn chiến thời điểm lên trời trên cầu thang lại là có một đạo hắc bảo nhân ảnh gánh vác lấy đầu lặng yên không một tiếng động đặt chân nhanh chóng đăng đỉnh vê anh ngay tại loạn chiến lâm vào gây cấn thời điểm một đạo màu vàng phật quang đột nhiên từ phương xa xuất hiện đem xung quanh quần c u ộ n khói đen sô tan buộc phát ra một cỗ chân thần cấp áp lực mênh n ô n g hướng phía lên trời cầu thang phóng đi cái kêu đạo bị phật quang bao trùm thân ảnh tốc độ cực nhanh cho dù là chân thần đình phong khương đạo hàng giờ phút này lại cũng là có khó mà bắt thân ảnh. vốn là bị trần lao ma đẻ lên đánh cơ hồ không có sức hoàn t h ủ hắn lập tức tâm thần chấn động con ngươi co rụt lại thế mà còn có ẩn tàng hoàng tước cùng khiếp sợ k hương đạo hoàng khác biệt long ngạo thiên trong mắt lại là hiện lên một tia lanh ý cuối cùng nhịn không được sao Trước lòng ngạo thiên trên mặt nổi lên một tia cười lạnh h i ệ n nhiên là đã sớm biết được cái k i a đạo phật quang thân ảnh tồn tại đối phương tại đến sau đó liền rất mau tránh lên một mực không có xuất thủ một bộ mút ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi tư thế hiện nay mắt thấy chiến đấu lâm vào ràng co hắn một người cơ hồ ép tới tất cả người không thể động đậy muốn độc chiếm lên trời cầu thang bắt đầu nhịn không được huyền trôn long ngạo thiên khẽ é quát một tiếng mi tâm phút chốc vỡ ra một cái lỗ hổng một cái bị phật quang bao trùm huyết trâu đột nhiên lơ lửng mà ra nhanh chóng ngưng tụ biến thành một môi hồng răng trắng khuôn mặt tuần tú mang theo từ bi chi ý thiếu niên tăng nhân trời sinh phật tử phương xa cái kia đạo tốc độ đã siêu việt tốc độ ánh sáng đặt đến chân thần cảnh giới dấu hiệu phật quang phút chốc phát ra một tiếng kinh nghi tựa như hết sức kinh ngạc có thể sau một khắc kia môi hồng răng trắng từ bi chi ý thiếu niên tăng nhân lại là mặc n i ệ m một tiếng ph trong tay chốc ẳ n g biết l nào lát một tôn ấ m t h h tản r gia cổ lão man hoang khí tức toàn thân tản gia kỳ quang tràn ngập phật phụ mang theo khủng bố huy áp tám kim cự nhân đột nhiên hiện lộ mà ra a di đà phật bẩn tăng trở thí chủ đã đã, đã lâu、vâng. tia o lớn p rõ ràng là một đầu toàn thân màu vàng có sắc bén cứng cỏi sáu đôi cánh khuôn mặt hung hát mang theo một vệ phật tính khủng bố kim thiền đó là sáu cánh kim thiền kim thiền tử là tổ cấp thế lực linh sơn tỉ mỉ bồi dưỡng phật tử phật tổ thân truyền đệ tử vị này chính là danh s ư ơ n g trời sinh phật tử có chín mươi chín thế tốt tuệ vừa ra đời liền phật quang bay thẳng vượt ngoại dẫn tới linh sơn thánh nhân hàn g lâm tự mình tiếp dẫn phật tổ tự mình thu làm đệ tử ngắn ngủi không đến trăm năm đã là chân thần cường giả kim thiền tử cực thiếu xuất thủ hắn thực lực thâm bất khả chắc từng có b á n thánh cường giả muốn thăm dò hắn thực lực chân thật nhưng lại là bị tùy tiện hóa giải trọng thương mà chạy phật tổ từng nói kim thiền tử nếu như có thể l ĩ n h lộ chín mươi chín thế tốt tuệ có hy vọng tại trong vòng trăm năm thành cựu thánh nhân đại năng trong chốc lát toàn bộ chiến trường vì đó tịch tính thánh linh tộc thánh tử thiết yêu hồ tộc thánh nữ đám người đều là hít sâu m ộ t hơi không thể tưởng tượng nổi nhìn cái tia đạo l ô n g tóc không hư hại sau cánh kim thiền ánh mắt tràn đầy rung động vị này chính là vượt ngoại vạn tộc chân chính thiên tri tiêu tử yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt tổ cảnh tôn giả thân truyền đệ tử lương tựa linh sơn cái này c h ư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu quái vật khổng lồ ai dám trêu chọc không giống với trần bắc huyên cái này tên giả mạo vị này chính là thật lại lai lịch thân phận càng là bất phàm liền ngay cả thiện thi huyền trôn khi nhìn đến hắn chân thật dung mạo cùng người xung quanh đối thoại về sau t i ê màu vàng đen đen đôi s ư n tại biết được vượt ngoại các đại thế lực thời điểm hắn liền phát hiện giới này cùng hắn xuyên việt nhìn đằng trước một chút thần thoại hệ thống có chút liên lụy liên hệ c h ỉ bất quá lại có chút khác biệt tựa như là bị xé đi một ít tốt đẹp một màn chỉ có băng lanh hắc cám hiện thực theo một ý nghĩa nào đó hắn tự sáng tạo hắn hóa thiên ma tam thi pháp này bản mệnh thần t h ô n g ngưng tụ thiện thi huyền trôn thời điểm chính là tham khảo trước mắt tây du ký bên trong kim tiền tử hình tượng c h ỉ bất quá trước mắt kim tiền tử giống như không như trong tưởng tượng như vậy mặt mũi hiền lành càng nhiều là một loại tả tính cùng hung tản mà kinh khủng hơn là kim tiền tử nhìn như bất quá chân th có thể cho hắn cảm giác lại là cực kỳ nguy hiểm cùng khủng bố so với khương đạo hoàng mạnh đâu chỉ gấp mười lần gấp trăm lần cơ hồ là hắn cho đến nay gặp phải tối cường tồn tại vừa rồi kia ba đạo một quyền cơ hồ ngưng tụ cổ thần thân thể cùng cổ thần mặt nạ cùng vạn phật lực lượng cơ hồ là hắn toàn lực cho dù là đỉnh tiêm chân thần đều muốn tranh né mũi nhọn nhưng sáu cánh kim thiền lại là lông tóc không tổn hao gì kia một thân lực phòng ngự có thể xưng kinh thế hai tục xuất kia khủng bố đến cực điểm sáu cánh kim thiền thân thể vừa chuyển đột nhiên hóa thành một cái mang trên mặt từ bi cùng tả khí tuấn tú tăng nhân ánh mắt tham thẳm nhìn trước mắt á m kim cổ thần. A-di-đạ nhưng ậ t Các hạ giờ phút này vị này linh sơn chân truyền phật tử trên mặt cười tà tiêu tán mấy phần ngược lại là nhiều hơn mấy phần nghiêm túc chỉ là sau một khắc hãn thần sắc đột nhiên lạnh lẽo ánh mắt trở nên hung hãn tựa như một tôn viễn cổ hứng thú trên thân phật quan phổ chiếu lần nữa hiện hóa ra sáu cánh kim thiền chân thân một cố khủng bố hung tính quét sạch toàn bộ thánh điện thế giới t một tiếng ve kêu đánh nổ không khí cơ hồ khiến người đinh thai nhức góc sáu cánh vung đầy không gian tan vỡ xé mở từng đạo lỗ hổng sau một khắc một vệ kim quang hướng phía bốn phương tám hướng chiếu rọi tốc độ kia so với vừa rồi nhanh mấy lần không ngừng t i ế n ám kim cự nhân chỉ cảm thấy lồng ngực giống bị một cái màu vàng thiền tay đụt vào trong nháy mắt lõm trong miệng trực tiếp phun ra ra kim huyết trong nháy mắt bay ra ngoài hung hăng nện ở lên trời cầu thang bên trên vẫn là mời các hạ không muốn chặn đường tốt、Phúc. giờ khắc này sáu cánh kim thiền hung bi lộ ra mặc cho ai đều không có nghĩ đến vị này linh sơn chân truyền lại sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế liền ngay cả bị long ngạo thiên đệ lên đánh khương đạo hàng o mấy người cũng là trong nháy mắt kinh ngạc đến n g â y người nhưng lại tại kim thiền tử sắp vượt qua trở ngại hướng phía lên trời cầu thang đang đỉnh mà đi thời điểm một đạo phong cách cổ xưa cự ảnh p h ú t chốc từ ám kim cự nhân phương hướng hướng phía hắn c u ố n ràng toàn tới. một tòa t Kia rõ là h â n dị x é tới có chi cách cổ từng tượng, tản trung vương phong đạo đạo pho mơ hồ khí xưa ra l b á n thanh khí nhân vương chung một cố viễn siêu đỉnh tiêm thần khí thanh khí uy áp trong nháy mắt tại toàn bộ thánh điện thế giới bạo phát một đạo phong cách cổ xưa nặng nề ẩn chứa áp lực m ê n h m ô n g tiếng c h u n g trong nháy mắt văn g vọng đông chương năm trăm bảy mươi mời bảo hồ lô quay người b á n thanh khí hắn lại một mực không có phát huy ra toàn lực còn cất giấu như thế át chủ bài khương đạo hoàng thánh linh tộc thánh tử thiên yêu hồ tộc t h á n h nữ cùng mấy vị dị tộc chân thần mắt thấy cái kia đạo phong cách cổ xưa chung lớn xuất hiện lập tức phát ra sợ hãi cùng khiếp sợ âm thanh trong đó lấy khương đạo hoàng vị này nhân tộc phản đồ nhất là hoảng loạn chỉ vì k cơ h ộ i khiến hắn cảm nhận được trí mạng khí tước thông qua vừa rồi long nạo tiên h đột nhiên dùng tại hắn trên thân hắn còn sống khả năng sợ là không đến hai thành vốn cho là kim thiền tử xuất hiện đã là vượt ra khỏi tất cả người đ o á n trước liền ngay cả một mực kiệt ngạo bá đạo long nạo tiên h đều bị thiệt lớn nhất định là đánh đâu thằng đó có hy vọng đ ă n g đỉnh lấy được trảm tiên phi đ a o kết quả thời khắc mấu chốt long nạo tiên h một bộ phân thân thế mà liền bán thanh khí đều bị ném ra ai có thể nghĩ không ra long nạo thiên một cái chỉ là ban thần đầu tiên là duy nhất một lần lấy ra vài kiện cường đại thần khí hiện nay càng là liền bán thanh khí đều đi ra phải biết cho dù là một chút bán thánh cường giả bây giờ có thể còn dùng đến đỉnh tiêm thần khí còn không có bán thánh khí đây l i ê n ngay cả hai vị thánh cấp thế lực thánh tử thánh nữ trên thân đều không có đây chờ đặng cấp cao khủng bố bảo vật ta g i a hỏa này tại long tộc rốt cuộc là cái gì bối cảnh chẳng lẽ lại là long tổ trực hệ huyết mạch bất thình lình biến hóa đã để ở đây tất cả người khiếp sợ không phản b ắ t được l i ê n ngay cả thánh linh tộc cùng thiên yêu hồ tộc hai vị thánh tử thánh nữ truyền thừa người đều biến thành của chúng nhân tộc ban thánh khí kim thiển từ hung hàn ánh mắt chớp lên với tư cách trực diện bán thánh khí hắn lại là không cùng những người còn lại như vậy khiếp sợ cùng hoảng sợ ngược lại là càng nhiều là kinh ngạc thân là linh sơn chân truyền hắn học thức tự nhiên là bất phàm liếc nhìn liền nhận ra nhân vương trung truyền thừa lai lịch chỉ bất quá giờ phút này hắn mặc dù kinh ngạc nhưng lại là không có hoài nghi đến long nạo thiên thân phận chân thật dù sao nhân tộc thế nhỏ năm đó chưa thiên vạn tộc từ trong tay nhân tộc cấp đoạt thanh khí b á n thanh khí thần khí vô số kể long tộc thân là đã từng bực ngoại bá chủ từ thượng cổ thời kỳ ngay tại tại nhân tộc tổ giới có bố cục cấp đoạt tài nguyên không phải số ít một kiện ban thanh khí mặc dù có chút quý trọng nhưng còn không đến mức để hắn khiếp sợ bật tăng ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ n g ư ơ i thân phận thân mang b á n thanh khí ngươi tại trong long tộc bộ thân phận sợ là sẽ không thua vị tia thánh long hoàng tử bao nhiêu nhưng vì sao một mực bừa bãi vô danh không có chút nào danh khí hay là nói ngươi cũng không phải là long tộc đây kim thiền tử t i a tuấn tú tà khí trên mặt câu lên một tia có nhiều thú vị nụ cười sau đó cái tia trắng n o n lòng bàn tay chậm rãi r ú i ra một cái tản r a khủng bố uy áp từ kim phạm văn bắt đột nhiên xuất hiện nhanh chóng bia lớn hóa thành to lớn kim bắt hướng phía nhân vương trung đánh tới tia thình lình lại cũng là một kiện bán thanh khí bán thanh khí từ kim bắt lại là một kiện bán thanh thánh hạo tông đám người lại là một chàng t h u ố c lên vị này linh sơn chân truyền thế mà cũng là có bán thanh khí bất quá lấy vị này thân phận địa vị cùng kia cơ hồ thông thiên bối cảnh có một kiện bán thanh khí có vẻ như cũng không tính khoa trương phiền p h ứ c thiện thi huyền trôn cùng long n ạ o thiên cao mày hai người khuôn mặt hiện lên một tia ba động cũng là có chút ngoài ý mớn đây một đợt là thật là gặp phải khắc kim đại lão vô duyên vô cớ nhiều một cái biến số đi ra bất quá may mà bản thể còn có chuẩn bị ở sau tại đông keng trong chốc lát hai đại bán thanh khí trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ nhân vương trung hiển hóa ra vô số nhân tộc đấu với trời đấu với đất cùng vạn tộc tranh đấu vô số nhân tộc tiền bối nhiệt huyết hò hét bất khuất ý chí trong nháy mắt ngưng tụ trở thành nhân tộc tinh tinh c h i hỏa chiếu sáng vũ nội t h i ê u đốt không gian chấn động mà đi địa tử kim bắt vang vọng phật văn giống như có phật đà tụ tinh ngưng tụ một tôn phật đà h ư ảnh khuôn mặt n ư u h ò a chậm rãi dội ra một trường hóa thành vạn chữ cự ấn chấn áp mà đến vâng, hai đại bán thánh khí chính diện va chạm nhân đạo khí vận cùng phật môn khí vận bắt đầu tiến hành giao phong giờ khắc này không gian tăng vỡ thời gian ngưng kết giống như có hai tôn tiếp cận thánh nhân cấp khủng bố đại năng tại giao phong mở dạng toàn bộ thánh điện thế giới cũng bắt đầu xuất hiện dung chuyển có chút sụp đổ s u thế trên bầu trời tia ê chiếu dọi cựu thiên chín vòng l ó a mát huyết nhật trở nên càng thêm màu đỏ tươi ai có thể nghĩ đến như thế ba động thế mà lại là một vị bán thần cùng một vị chân thần giao thủ không tốt khương đạo hoàng thần sắc kịch biến vội vàng lần nữa hiển hóa thánh v i ê m thần quốc ngăn tại trước người lấy đại nhật lò luyện h ộ chủ thần hồn sợ bị tác động đến đậu xanh rau muống thánh hạ tông hồ yêu vân hai vị thánh cấp thế lực người thừa kế cũng là các hiện thần thông trên thân liên tiếp hiện lộ ra nhiều kiện thần khí khí tức bảo vệ tính mệnh còn thừa còn lại b á n thần chân thần nhưng liền không có như vậy h à o vận trực tiếp tại chỗ bị sụp đổ không gian l o ạ n lưu cắn giết tại chỗ thần thân thể sụp đổ liền hô một tiếng kêu thảm đều không có lưu lại thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn giờ k h ắ c này cho dù là là cao quý chân thần cũng là giống như phàm nhân khó mà chúa tể vận mệnh mà xem như người khởi xướng kim tiền tử lại là thong don vượt ngang không gian luận lưu không nhìn trở ngại tiếp tục hướng phía lên trời cầu thang đi đến hắn khuôn mặt bình tĩnh phản phất từ đầu đến cuối đều không có có thể có thể làm cho hắn khiếp sợ để hắn dừng bước lại cho dù là nhân vương c h u n g cái này trần lão ma trong tay tối cường bán thanh khí cũng là như thế giờ phút này nghiễm nhiên là trần lão ma từ trước đến nay đến v ự c ngoại gần như gian nan nhất một trận chiến gặp phải tối cường đ ị c h nhân cho dù là át chủ b à i gần như toàn ra vẫn như c ũ không có thể đem ngăn lại mà liên t ạ i hắn sắp đặt chân lên trời cầu thang thời điểm lại là có một đạo bá đạo phong khoáng âm thanh truyền đến lập tức để cái kia bình tĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi tốt một cái kim tiền tử thanh âm kia đúng là từ lên trời cầu thang phía trên truyền đến、bá. một đôi mọc ra cánh rỉ xét đồng tiền đột nhiên từ thiên không bên dưới bay thấp mang theo một cố đặc t h ủ pháp tắc ba động trực tiếp nện ở từ kim bắt bên trên b a n g cái này phật môn bán thánh khí tựa như là bị bông dưng xóa đi lực lượng giống như trực tiếp từ giữa không trung bị đánh rơi xuống đi lạc bảo đồng tiền không có chống lại nhân vương trung đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng trung vang đông một cố khủng bố nhân đạo thắng tiên khủng bố thánh uy trong nháy mắt hướng phía kim thiền tử của tới mang theo một cô mênh mông sắc cơ kim thiền tử thân sắc biến đổi sáu cánh kim thiền bản thể đột nhiên hiện lộ ra một bộ mặt mũi hiền lành khuôn mặt tuần tú mang theo một tia ngăn tại trước người vạn phật kim thân sáu cánh kim thiền trực tiếp bị đánh lui hơn trăm dặm không gì không phá kim thiền hung thân thể đột nhiên xuất hiện từng tia từng tia vết rách hiển nhiên là bị thương sau đó thân ảnh v ừ a chuyển trực tiếp biến hóa thành một á o đen tăng nhân môi hồng răng trắng khỏe miệng chạy ra một tia màu vàng phật máu trên mặt nhiều hơn mấy phần tái nhật bất thình lình một màn lập tức để khương đạo hoàng thánh h ả o tông hồ yêu vân đám người trực tiếp mắt trợ tròn có chút khó có thể tin người cũng không phải bản thể tổn thương kim thiền tử trên mặt lần đầu có biến hóa hắn không để ý đến trước mắt thiện thi huyền trôn mãnh liệt đem ánh mắt nhìn về phía kia cùng khương đạo hoàng đám người kịch chiến long đạo thiên ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên long đạo thiên hướng phía đám người hung ác cười một tiếng ác ý tràn đầy sau đó tính cả thiện thi huyền trôn lạc bảo đồng tiền nhân vương chung cùng một chỗ hóa thành lưu quang hướng phía lên trời cầu thang đỉnh, lại, cầu thang đỉnh cao nhất vừa vặn có một đạo người mặc ác ý h mang trên mặt kiệt ngạo bá đạo nụ cười bóng người một bước ngang đỉnh đưa tay hướng phía hồ lô màu đỏ ngòm trộp tới bá vừa mới đục vào thần lực tràn vào khoảng cách luyện hóa Tiếng n g cái này l trăm vạn năm trước được vinh dự tổ cấp phía dưới thứ nhất giết chóc trí bảo truyền thuyết thanh khí trong nháy mắt có phản ứng tựa như là rất lâu chưa từng đau bị loang lộ vết dỉ bao trùm tuyệt thế thần minh tại thời khắc này bắt đầu hàn quang nở rộ chiếu rọi c i u châu h ơ anh thời gian l ư n g kết toàn bộ thánh điện thế giới thật giống như bị một cố m ê n h mông vâng ngần pháp tắc giết chóc nơi bao bọc tràn ngập tựa như là có một tôn cổ lao thánh nhân bắt đầu thức tỉnh đồng dạng trên bầu trời k i a chín khỏa cơ hồ màu đỏ tươi phải nhỏ máu ra chín khỏa lóa mắt huyết nhật phút chốc rực rỡ hào quang máu nhuộm thương cung nồng đậm rong máu vàng nổi lên một vệ dị dạng t ơ n g ngọt giang giắc giang, giang giác toàn bộ thánh điện thế giới giờ phút này tựa như là khó có thể chịu đựng ở cổ hung khí áp lực thế mà bắt đầu xuất hiện băng liệt tình huống giờ khắc này toàn bộ thánh điện toàn bộ sinh linh phản phất tựa như là bị thời gian đông lại côn trùng mở dạng không thể động đậy đã mất đi điên cùng năng lực thánh linh tộc thánh tử thánh hạ tông thiết yêu hồ tộc thánh nữ hồ yêu vân nhân tộc phản đồ khương đạo hoàng linh sơn chân truyền kim thiên tử bốn vị hoặc lai lịch bất phàm sống thực lực cường đại thân ảnh giờ phút này đều là bị trạm tiên phi đao sát ý khống chế lại không thể động đậy b a n g k i a hồ lô màu đỏ ngòm đột nhiên phát ra một tiếng âm vang hiện lộ ra một đạo dài ba tấc phi đao màu đỏ ngòm nồng đậm sát ý trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thánh điện thế giới chín vòng tà á c huyết nhật phàng phất tựa như là đạt được triệu hoán một dạng trong nháy mắt biến thành chín đạo huyết khí hướng phía phi đao màu đỏ ngòm dung hợp mà đi sau đó chỉ thấy trần lão ma trong tay hồ lô màu đỏ ngòm tựa như là sống lại một dạng chậm rãi q u e n người t i u phi đao màu đỏ ngòm trong nháy mắt buộc phát ra bốn đạo ẩ n chứa ánh đao màu đỏ ngòm hướng phía bốn người quét sạch mà đi chạm thương đạo hoàng mắt lộ ra hoảng sợ k i a lãnh n ạ o khuôn mặt giờ phút này tràn đầy và mẹo muốn cực lực tranh né nhưng lại là căn bản làm không được tại cái tia trơ mắt nhìn cái tia đạo ánh đao màu đỏ ngòm c nhân tộc phản đồ biến thành thánh linh tộc chó săn đắc đồ tại thời khắc này lại là so với người bình thường cũng không bằng nhìn như cao ngạo bề ngoài dưới lại là vô cùng xấu xí mấy như nhát như chuột pham là hắn thật là xương cốt cứng rắn nói cũng không trở thành thật cho thánh linh tộc khi kẻ dẫn đường làm chó không không không ta là thiên mệnh c h i tử thiên mệnh c h i tử tám trăm tuổi phá vỡ đăng thần trường giai thành t i ệ u chân thần c h i tôn một nghìn năm trăm tuổi liền đăng đỉnh chân thần đ ỉ n h phong thiên tư bất phạm càng là có hy vọng thành thánh trở thành vượt ngoại đại năng hắn làm sao có thể chết tại đây một viên cực đại đầu người bay thẳng lên bá mắt thấy tử vong tiền đến thánh linh tộc thánh t ử khuôn mặt v ặ n m è o hoảng sợ thân thể muốn run dậy lại là đều làm không được phàm là không phải thời gian bị giết chóc pháp tắc nương kết hắn sợ là có thể tại chỗ dọa kẻ ra quần lúc này hắn trên thân đột nhiên nổi lên một vệ thánh linh hào quang mi tâm tròng mắt màu vàng nóng giống như có một cố mênh mông vâng ngần thánh nhân ý chí thức t ì n h rất hiển nhiên thân là thánh nhân hậu duệ hắn phía sau vượt ngoại đại năng thánh linh tộc lao tổ tại hắn trên thân chuyên môn lưu lại thủ đoạn bảo mệnh mắt thấy thánh linh lão tổ thủ đoạn bảo mệnh bắt đầu xuất hiện thánh hạo có thể một giây sau hắn cái gọi là hy vọng trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng trên thân màu vàng thánh quang trong nháy mắt bị chạm phá ngay cả ngăn trở cản một cái c h ớ p mắt đều làm không được Phúc! một viên tam nhãn tuổi trẻ đầu người bay lên hắn cuối cùng suy nghĩ trực tiếp dừng lại tại tuyệt vọng cảm xúc tại sắp lâm vào hát cá một m khắc này hắn tựa như thấy được cách đó không xa một viên tuyệt diễm màu hồng hồ ly đầu đồng dạng bị chém xuống bá ánh đao màu đỏ ngòm một quyển tính cả đầu người cùng thần hồn cùng một chỗ cuốn đi ba vị trí đầu đạo đều là đem ánh mắt tùy tiện đeo đầu chỉ có đạo thứ tư t r ạ g tiên đao quang tại đối mặt kim thiền tử trên thân đột nhiên nổi lên một tấm màu vàng phật giấy thời điểm dừng lại một cái trước mắt kia kim thiền tử giờ phút này phảng phất cũng không nhận được ảnh hưởng đồng dạng khẽ ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh không có một chút xíu hẳn phải chết tình cảnh lo lắng sợ hãi vị này linh sơn chân truyền yên t ĩ n h h i ể u rõ nhìn lên trời cầu thang đỉnh cao nhất cái kia đạo cầm trong tay hồ lô màu đỏ ngòm hắc bào thân ảnh khuôn mặt trợt nổi lên một kia ôn hoàn ụ cười a di đạp h ậ t thí chủ chúng ta sẽ gặp lại phức kia hung á t kim thiền đầu người bị chém xuống bá bốn đạo ánh đ mang theo bốn khỏa kích cỡ đầu người cùng ba đạo hồn phách trở về trực tiếp trở về đến hồ lô màu đỏ n g ỏ m trần lao ma một bộ hát bảo sừng s ư n g s ư n g sững đứng tại trên tế đàn quan sát toàn bộ s ắ p phá nát thánh điện thế giới thấy chất đầy đồng hải cốt cùng trong tay bị máu tươi nhiễm đỏ hồ lô thật lâu không nói gì Thí luyện kết thúc. Thánh thánh thành. theo thánh tông tại thành bên trong mệnh bài trong nháy mắt tăng vỡ, biến thành linh linh ảnh. hạo mệnh nháy luyện lấy lạc, yêu Nương vấn bên biến vực, giới bài Và vị vỡ, vô số một hất lên áo tơi nhắm mắt dưỡng thần đang tại thả câu lão hủ đống nhiên tựa như cảm ứng được cái gì trong tay cần câu phút chốc run lên bị đánh gậy tu hành chậm rãi mở hai con mắt màu và nóng tự lẩm bẩm tông n h i chết đối mặt thánh linh tộc thánh tử vất lạc vị này áo tơi lão giả tuy là nhữ mày nhưng là phảng phất cũng không có bao nhiêu lo lắng đồng dạng trong tay cần câu hơi chấn động một chút trước mắt hồ nước đột nhiên bị một cỗ thánh uy pháp tắc ảnh hưởng bắt đầu vặn vẹo thời gian tuyến nguyện hiện lộ ra hắc ám huyết vực phát sinh hình ảnh Rất nhanh, thánh điện mở ra, các tộc thiên bởi vì thánh điện ảnh hưởng hắn vô pháp đem thánh điện bên trong hình ảnh h i ể n lộ nhưng tiến vào thánh điện trước cũng là đầy đủ cũng không biết vì sao tại những hình ảnh này bên trong trần lao ma đóng vai long ngạo thiên lại là chưa từng xuất hiện tựa như cũng không tồn tại áo tơi lão giả phút chốc r ô i ra hơi có vẻ khô lão bàn tay hướng phía trước mắt mặt hồ vớt đi chuẩn bị đem thánh hạo tông thân ảnh từ hồ bên trong vớt ra kính hoa thủy nguyện lịch chuyển thời gian can thiệp thời gian khởi tử h o à n i n h đây đều là thánh nhân đại năng có thủ đoạn cùng quầy bính mà đây cũng chính là vì sao từ đầu đến cuối áo t ơ lão giả tại biết được thánh đối với thánh nhân mà nói có người đã chết nhưng lại còn chưa có chết nhưng lại tại hắn lòng bàn tay sắp rơi vào hồ bên trong chạm đến thánh hạo tông thời điểm k i a hoàn chỉnh không thiếu sót thánh hạo tông lại là đột nhiên biến thành một cỗ thi thể không đầu một đạo ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên vượt qua thời gian trường hà từ hồ bên trong sông ra hướng phía áo tơi láo giả chạy tới áo tơi láo giả bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt k ỳ biến bị ánh đao màu đỏ ngòm bao trùm trở nên khó coi chạm tiên phi đao